t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi chín h á cám vũ trụ xuất hiện mới địch nhân hai chương bảy trăm năm mươi chín h á cám vũ trụ xuất hiện mới địch nhân hai lôi khác trong lúc đó khởi động hỏa nhãn kim t i n h chân giải dò xét năng lực nhìn xuyên tưởng tiếp tục tìm kiếm khu vực phụ cận nhưng vẫn là không có tìm tới xác ướp công chúa xác ướp công chúa vũ trụ này người chơi tiến đến trước nhìn dạng cũng nhìn qua cái này mới xác ướp nàng lần này phục sinh sau rất có thể sẽ không giống nguyên tắc một dạng tùy tiện bại lộ tiểu nữ vương phán đoán lôi khác uống ngon miệng cà phê Cảm giác vẫn lần à này có chút uống không quen vị này nói. chúng trước nói, không ta tại uống quen năm vị l kêu đ á này h hoáng nghi thức h gây triệu tiến n hành, hành động bên trong khinh thường, đem chúng ta, tất cả mọi người viên đều bại lộ. Lần n h à đem đều lộ. bại ta tất mọi cả là vũ trụ người chơi không phải nguyên tắc bên trong cái kia bị trôn ba năm hạn xù nạ mồn công chúa nếu như đ ổ i thành suy nghĩ dưới chúng ta nếu là biết rõ địch nhân mạnh với mình tình hồ dưới biết làm thế nào bạo động ngày cương không phục thì làm đại nữ vương ăn khối tiểu bánh gạ tổ nói biết che giấu trong bóng tối phát triển thế lực hoặc tìm g ú p đỡ hoặc tiến hành đánh lén tiểu nữ vương trực tiếp không để ý đến đại nữ vương trả lời cũng lên tiếng nói ra lôi khác nhẹ gật đầu cũng không đại ể ý đến đ nữ vương trả lời. Cái này hơi ú giúp a ta ta sao? coi cũng cái Cái cướp có lo giết mới giới, biết Đại như đánh lén ta cũng không lo lắng, nàng muốn giết ta rất khó khăn. Nhưng nàng này nàng nhận biết sao? Đại nữ khó thế ư đỡ? sát là rất tìm gì sẽ v n g h ơ nghi hoặc một chút nói lôi k h á c lại uống một n g ụ m cà phê đắng chấm tư thêm vài phút đồng hồ không nên đem cái này phó bản thế giới phán định là đơn độc mới s á t c ướp thế giới thế giới này hẳn là hắc á m vũ trụ thế giới dù sao cái này phó bản tiến vào c ầ c h ụ là từ đại nữ vương n g ư ơ vĩnh sinh liên tục cần tặng phó bản bên trong xuất hiện hát cám vũ trụ thế giới có thể đã bao hàm giờ dạ cụ là người sói chờ đông đảo điện ảnh hơn nữa trước đó thêm mùn mị ở nơi này thế giới hẳn là đồng dạng tồn tại vàng hải cùng người sói c h ắ c không được ta đến hy vọng xuất hiện là vàng hải dạng này ta thôn vệ sau gạo ổ tiến hóa phương hướng đơn nhất cấp bậc có thể tăng lên cao hơn đại nữ vương nói ta cảm giác được hiện cái khác xác ướp tỷ lệ lớn chút vũ trụ này người chơi bây giờ là xác ướp công chúa thân phận nàng nếu là đi tìm người rút tìm xác ướp biết lại càng dễ chút đi tiểu nữ vương cũng uống khẩu cà phê sau phán đoán lỗi khắc lắc đầu sẽ không lại xuất hiện cái khác s á c ướp cái này s á c ướp công chúa đi tìm cái khác s á c ướp giúp một tay tỷ lệ thấp nhất dù sao ba ngàn năm trước hạn s ù nạ mùn công chúa cùng với những cái khác phạ dạ ô có thể tính đối địch tỷ lệ lớn hơn một chút ba ngàn năm trước là địch nhân lời nói coi như qua ba ngàn năm sau phục sinh cũng đồng dạng là địch nhân hiện tại chúng ta làm chỉ có thể chờ đợi chờ đợi hạn s ù nạ mùn s á c ướp công chúa xuất hiện ả n si e n v ă n nhìn so sánh thấu triệt lên tiếng nói lôi khác cùng tiểu nữ vương nhẹ gật đầu không hề làm gì h không đi tìm cái tia tổ chức thần bí nhìn xa trông rộng bộ phận đại nữ vương hỏi Lôi khác cười cười, ngươi cũng đừng quên nguyên tắc bên trong nhìn xa trông rộng bộ phận ban đầu xuất hiện ở bắt được s á t c ướp công chúa sau nơi đó tiến sĩ nhưng là muốn giết nhân vật chính bởi vì nhân vật chính bị n g u y ê n rủa là phục sinh sinh tử c h i thần sẽ nhân vật chủ yếu đại nữ vương hiện tại ngươi thay thế nguyên tắc bên trong nhân vật chính ngươi mặc dù không có bị chớ c h ú bất quá nhìn xa trông rộng bộ phận bên trong người lại còn muốn giết chết ngươi chỉ cần ngươi chết tại nhìn xa trông rộng bộ phận những người này xem ra liền đi trừ một cái sinh tử tri thần sẽ sống lại nguy hiểm chỉ còn lại có xác ướp công chúa cái này một cái uy hiếp không sai đại nữ vương xác ướp công chúa hạn su nạ mùn không xuất hiện chúng ta gần đây đồng dạng muốn trốn tránh nhìn xa trong rộng bộ phận che giấu tung tích cũng trốn đến trong bóng tối nếu như xác ướp công chúa xuất hiện nhìn xa trong rộng bộ phận đang bắt xác ướp công chúa quá trình bên trong mới có thể là của chúng ta lâm thời minh h i ế u không phải bây giờ nhìn xa trong rộng bộ đội chúng ta mà nói là bệnh nhân tiểu nữ vương phán đoán nguyên tắc bên trong nhìn xa trong rộng bộ phận thoạt nhìn không hề mạnh cần phải tránh sao đại nữ vương rất tự tin nói đó là t h e o mùm mị hai nguyên tắc bên trong không có quá nhiều cơ hội hiện ra nhìn xa trong rộng bộ thực lực mà thôi nhìn xa trong rộng bộ phận liền xác ướp công chúa đều có thể bắt được quán thâu thủy ngân cầm t ù tiến sĩ trích dư vật còn có thể chống cự xác ướp công chúa n h ạ độc k h ô n g chế hơn nữa cái kia tiến sĩ không nhất định chỉ có một loại dư vật hoặc là nhìn xa trong rộng bộ phận còn có cái khác giấu ở các nơi trên thế giới đặc thù cường giả không có bị triệu tập tới một khi nhìn xa trong rộng bộ phận cảm thấy uy hiếp của chúng ta bọn hắn dựa vào hiện hữu vũ khí không đối phó nổi lời nói đặc thù cường giả khả năng bị triệu hồi tới đối phó chúng ta tỷ như ạ vẹn chờ gặp được nguy cơ thời điểm sẽ đem một chút đội viên cùng loại một bảng nợ người triệu hồi một dạng. Lôi khác phân tích. nhìn xa trông rộng bộ phận cũng có hụt đại nữ vương cười cười không quá tin tưởng lôi k h ắ c vốn là muốn về lời nói lại nghe được có cái gì không đúng lôi k h ắ c bây giờ là nhắm mắt trạng thái hỏa nhãn kim tinh chân giải làm phụ trợ tầm mắt quan sát là hắn nhóm sáu người ngồi ở đây sáu người vị ghế s o f a vị trí phụ cận không có cái khác khách hàng liên phục vụ viên đã ở nơi xa bất quá lôi k h ắ c trước đó tại đạ dễ đệ với phó bản bên trong tăng lên t í n h giác năng lực nhận biết lại cảm ứng ra đến có hai người đang đến gần bọn hắn hai người kia đã nhanh đi vào ngồi ở ghế xô p a vị trí bên trên nhất đại nữ vương phía sau hai người kia động tác rất nhẹ nếu không phải lôi k h ắ c đặc thù tính h g i á c năng lực nhận biết căn bản không phát hiện được lôi k h ắ c lập tức lần nữa khởi động hỏa nhãn kim t i n h chân giải thấu thị giám định năng lực phát hiện hai cái ẩn thân người một cái bóng người mò bạc một cái là cầm khảm nạm có hồng ngọc sẽ trùy thủ s á c gớp công chúa ngân s á c người tàng hình một tay khoác lên s á c gớp công chúa trên bờ vai hai người đều là ẩn hình trạng thái người tàng hình bởi vì một trận phòng thí nghiệm sự cố thân thể bị đánh vào không gian đặc thù tồn tại phương thức phát sinh cả biến có được kỹ năng một ẩn thân năng lực hiện giai đoạn ẩn thân b ả thân vật phẩm hoặc sinh vật hai, tiến vào không gian đặc tại thế giới hiện thực thân thể dù cho nhận trí mạng thương hại cũng có thể vô hạn phục sinh cái kia ẩn thân s ắ c gớp công chúa đã trải qua nắm đồng dạng ẩn thân trạng thái s ệ t truy thủ hướng về phía đại nữ vương sau vị trí trái tim mắt thấy là phải đâm xuống chuẩn bị chiến đấu hai cái đ ị c h nhân là ẩn thân trạng thái lôi khác lập tức dùng lòng kỵ sĩ tâm linh câu thông năng lực đem tin tức này chuyển cho một bên đang ngồi tiểu thanh tiểu bạch cùng an xì ăn lôi khác chứa muốn nâng lên chén cà phê uống cà phê dáng vẻ tay trái cầm lấy con búp hơi nóng chén cà phê hướng về phía đại nữ vương đằng sau liền tạc tới lôi khác tay phải nhanh chóng lấy ra kim cô đ ồ n g liền hướng về phía đại nữ vương sau lưng cái kia ngân sắc c ẩ n hình đầu người liền đánh ra ngươi làm gì dội ta đại nữ vương đ a n g trách phản ứng cũng rất nhanh trong nháy mắt tiến hành gỡ ổ biến thân để tránh cà phê nóng bị phỏng làn da của nàng còn muốn khôi phục a phanh đại nữ vương sau lưng sau đó truyền đến hai cái tiếng vang một cái là bị cà phê nóng hắt vây đến sát ướp công chúa kinh hoàng bên trong kêu một tiếng một cái là ngân sắc thân thể người t à n g hình bị lôi khắc đông nhiên huy động kim cô bồng trực tiếp đánh bay Thân trạng thái. xác i này n ướp công chúa cầm khảm nạm có hồng ngọc thủy thủ sẽ truy thủ liền hướng đại nữ vương hậu tâm bẩn chỗ nhanh chóng đâm tới đại nữ vương hiện tại mặc dù không có quay đầu đâu nhưng là phát hiện phía sau có người tập kích đại nữ vương gạo ổ sau khi biến thân phía sau hai cái lớn cánh trực tiếp nhanh chóng bắn ra ngăn cản lại xác ướp công chúa thủy thủ công kích chương bảy trăm sáu mươi trong di tích thạch đồ một chương bảy trăm sáu mươi t r o n lôi khác h cầm, cầm kim cô đồng ư ờ chỉ thân là vũ trụ người chơi xác gớp công chúa ạn xù nạ mùng nói chúng ta đến cùng ai càng giống yêu nghiệt nhìn xem ngươi nhóm này hợp nhìn nhìn lại ta liền biết nhìn xa trong rộng bộ phận cũng có thể phân rõ hai đúng thế giới này nguy hại lớn hơn nữa ta đã trải qua cùng nhìn xa trong rộng bộ phận tỏ rõ lập trường chỉ cần báo t h ù giết đại nữ vương là được về sau ta sẽ cùng nhìn xa trong rộng bộ người liên thủ đi phong ấn sinh tử chi thần xế ta lấy gia nhập nhìn xa trong rộng bộ s ắ c ướp công chúa đắc ý mắt nhìn lôi khắc cùng đại nữ vương nói đương nhiên ngơi ư cái này s ắ c ướp càng giống yêu nghiệt đại nữ vương nghe xong không vui hai tay màu xanh trắng kim loại móng nuốt đã trải qua mở ra làm xong tiến lên khai kiền chuẩn bị cái này trong quán cà phê xuất hiện p i nhân loại đánh nhau trằn diện trước đó nơi xa đang uống cà phê ngồi chơi lấy khách hàng cùng nhân viên cửa hàng đều nhanh nhanh chạy ra tiệm này có mấy tên ga lớn còn tại ngoài tiệm cửa sổ thủy tinh chỗ cầm điện thoại chụp ảnh thu hình lại đây các ngươi làm sao phát hiện ta ẩn thân một thanh âm từ xác ướp bên người công chúa chuyển đến đối với lôi khắc đám người hỏi sau đó bóng người màu bạc xuất hiện ẩn thân người xuất hiện đi ẩn thân thân thể người bắt đầu thực thể hóa toàn thân nó thậm chí bộ mặt đều quấn quanh lấy màu trắng văng vải so bên cạnh xác ướp công chúa thoạt nhìn còn giống xác ướp d ạ n g này t r á c không được cùng xác ướp công chúa tiến tới cùng nhau đ quay đầu nhìn trước hết nhất phát động công kích cầm kim cô đ ồ n g đang nhắm mắt lôi khắc sau đó nó gật đầu c h ắ c không được các ngươi có thể phát hiện ta nguyên lai、like、ngươi không dựa vào hai mắt cảm giác thế giới ẩn thân người nhìn về phía bây giờ còn nhắm hai mắt lôi khắc nói ra ta một khi mở hai mắt ra ngươi càng ẩn thân không được nữa đem xác ướp công chúa giao cho chúng ta chúng ta cũng sẽ không với cái thế giới này xuất thủ tiến hành phá hư không phải nhìn xa trông rộng bộ phận cũng ngăn không được thế giới này diệt vong lôi khắc cười l ớ n nói cảm giác lúc này bản thân giống như từ chính phái nhân sĩ biến thành đại phản phái đoán chừng là cùng với đại nữ vương lâu trên cơ lần này là không có chú ý ngươi cái này tồn tại đặc thù cũng không tin ngươi có thể một mực bảo vệ đại nữ vương cái này ác ma các ngươi liền công việc chờ đợi bị ám sát trong sự sợ hãi đi ẩn thân người nói xong một tay khoác lên bên cạnh s á t ướp công chúa trên bờ vai sau đó hai người liền lần nữa biến mất lôi khác cảm ứng lần này hai cái này s á t ướp không phải ẩn thân là đi thẳng có chút cùng loại ma pháp truyền thống môn năng lực t h u ầ n gian truyền thống đi cái này ẩn thân người đào thoát rời đi tốc độ quá nhanh lôi khác đám người cũng không kịp ngăn cản rời khỏi nơi này rồi nói sau nhìn xa trông rộng bộ binh sĩ khả năng không lâu sẽ đến lôi khác vừa nói nâng tay trái lên vẽ vòng tròn một giây sau một cái ma pháp truyền tống môn xuất hiện đại nữ vương tiểu nữ vương h ạ n s xi n oan tiểu thanh tiểu bạch đều nhanh nhanh tiến vào ma pháp này truyền tống môn rời đi căn này quán cà phê lần này thông qua ma pháp truyền tống môn xuất hiện vị trí là trong sa mạc mấy người đi tới nơi này ba ngàn năm sau ban đầu xuất hiện địa điểm vũ trụ người chơi vậy mà cùng phó bản thế giới dân bản địa hướng vốn đối phó chúng ta những cái này người địa cầu quá không có thiên lý cái này nhìn xa trông rộng bộ phận liền không biết phân biệt thiện át sao đại nữ vương quán trách đã một cất dưới chân hạc cát cái này ẩn thân người ẩn thân năng lực cùng truyền t ố n g vô hạn phục sinh năng lực những năng lực này tụ ở trên người một người chính là cái bột m ộ t dạng căn bản giết không chết tồn tại tiểu nữ vương cũng không khỏi cảm thán không nghĩ tới nhìn xa trông rộng bộ phận còn có mạnh như vậy tuyển thủ tồn tại trước đó cái này ẩn thân người thế nhưng là bị số hai tôn giả một kim cô đ ồ n g trực tiếp đánh trúng đầu đều không chết đều có thể nhanh chóng sống lại ra hỏa tiểu nữ vương cũng không có biện pháp gì tốt đánh giết cái này ẩn thân người số hai tôn giả chờ cái này ẩn thân người lại xuất hiện ngươi nhắc nhở ta dưới ta muốn dùng móng đuốc cắm vào thân thể nó khởi động thôn phệ kỹ năng nhìn xem nếu có thể thôn v ệ hấp thu được bản thân năng lực về sau ta bất luận là tại phó bản bên trong vẫn là tại hôn chiến trên chiến trường đều có thể tiêu dao tự tại đại nữ vương rất là hưng phấn đã bắt đầu ước mơ tương lai lôi khác nhìn đại nữ vương hiện tại dáng vẻ hưng phấn căn bản không có đem bản thân người trước khi đi uy hiếp để ở trong lòng càng sẽ không xuất hiện muốn bị ám sát sợ hãi muốn đại nữ vương có sợ hãi đoan chừng cũng khó có ẩn thân người tại muốn tử vốn là không kém s á c ư ớ p công chúa trong tay cướp đoàn xe thủy thủ sẽ trở nên rất khó khăn hạn xị ẹn đ o n nhìn trước mắt sa mạc nói hiện tại chỉ có thể mau chóng dẫn xuất s á c ướp công chúa mới được không phải nhìn xa trông rộng bộ phận phát hiện ẩn thân người cùng s á c ướp công chúa hai cái băng vải tổ hợp liên thủ đều không đối phó được chúng ta đ o á n chừng lại còn triệu hồi những cường giả khác hiện tại vũ trụ này người chơi s á c ướp công chúa gia nhập thủ hộ thế giới này nhìn xa trông rộng bộ phận ta trước đó thật đúng là không có dự liệu được sẽ xuất hiện loại sự tình này lôi khác cơ khổ trong lúc nhất thời cũng có chút không tiếp t h ụ được bản thân biến thành đại phản phái người s á t nếu nhìn xa trông rộng bộ phận cho là chúng ta biết hủy diệt cái thế giới này chúng ta liền đem cái thế giới này hủy diệt hạ thử một lần quá trình bên trong đi bức bách nhìn xa trông rộng bộ phận đem xác ướp công chúa giao cho chúng ta như thế nào giết chóc đáng giá lượng lên rồi ta còn có thể tăng lên chút thực lực đại nữ vương đề nghị lấy tiểu nữ vương lôi khắc ả、si、n s i hẹn văn cùng tiểu thanh tiểu bạch nghe xong đều lắc đầu một cái cái này phó bản thế giới ẩ nút n cường giả cũng không chỉ nhìn xa trông rộng bộ phận hủy diệt thế giới sẽ cho chúng ta đưa tới càng nhiều không biết được nhân để thông qua cái này phó bản trở nên không có khả năng ngươi phương pháp kia không được tiểu nữ vương trực tiếp bác bỏ đại nữ vương đề nghị vậy các ngươi nói làm sao tìm được có được cẩn thân truyền t ố n g năng lực cẩn thân người phụ trợ xác ướp công ch chỉ có thể chờ đợi các nàng trước phát động công kích vừa rồi ẩn thân người trốn tốc độ chạy các ngươi cũng nhìn thấy lấy ẩn thân người cùng s á t c ướp công chúa cái này hai băng vải tổ hợp mặc dù các nàng không đánh lại được chúng ta nhưng là muốn chạy trốn chúng ta chỉ sợ đều ngăn không được đại nữ vương giang tay ra vừa nói sau đó trực tiếp ngồi ở kim sắc cắt đất lên lôi khác cũng ngồi ở cắt đất bên trên ngầm đầu nhìn trên trời mặt trời bắt đầu tự hỏi đối sách muốn đối phó ẩn thân người phụ trợ s á t c ướp công chúa hơn nữa s á c ướp công chúa còn đồng dạng là người chơi muốn tự xác ướp công chúa trong tay cướp đoạn xệ thủy thủ cùng phong ấ n nàng thật đúng là khó làm đại nữ g n h vương nói chương i bảy trăm sáu mươi trong di tích thạch đầu hai chương bảy trăm sáu mươi trong di tích thạch đầu hai như quét xuất hiện một cái di tích thần bí xuất hiện một cái có được thần khí vật phẩm cùng thuốc trường sinh bất lao di tích cùng năng lực chuyển thừa di tích đâu Ở nơi này lợi ích đại i khiển, tới. ề u nhìn xa trong bộ phận hắn Chúng chỉ trong rộng cần xa ta t bộ lá sẽ tới. Chúng ta chỉ cần tại giả b ê nữ trong di tích, thiết trí nghĩ, nghĩ thể để nhìn xa trong bộ phận tin tưởng nói di tích tồn tại, tùy tiện thả ra điểm phong thanh, nhìn xa trong bộ phận có thể sẽ không tin tưởng. rộng ra rộng hảo sao sao nghĩ nghĩ nói. Vấn nhìn phận ngươi nói phong nhìn phận không n di dập di Lôi điểm Đại được. khắc có có bấy bộ bộ là là, đề để sẽ xa xa vương nói lôi k h ắ c cười lấy lấy ra một khối đá một cái bản thân trước đó nhiệm vụ lấy được ban thưởng trong di tích thạch đầu thần bí hệ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 số hai tôn giả ngươi hàng tồn thật đúng là không ít như thế vật ly kỳ cổ cái đều có có cái này trong di tích thạch đầu muốn làm một giả di tích liền tương đối dễ làm chút ít hiện tại chúng ta ngẫm lại ở nơi nào thiết t r í giả di tích bẫy dập đối với chúng ta có lợi nhất còn có ở nơi này trong di tích thạch đầu bên trên lưu lại tin tức gì để nhìn xa trông rộng bộ phận người biết đây là cái gì trong di tích đi ra thạch đầu tốt tiểu nữ vương có chút hưng phần nói ta đề nghị di tích nằm tại dưới biển sâu đối với chúng ta có lợi ẩn thân người ẩn thân trạng thái mang theo xác gước công chùa ở dưới biển di động cũng sẽ xuất hiện chút dòng nước biến hóa tại biển sâu hạ các nàng chỉ cần chúng ta đều có thể cảm ứ n g được đồng thời nước biển đóng băng chỉ cần đóng băng tốc độ nhanh nhiệt độ quá thấp hẳn là có thể tạm thời đông cứng ẩn thân người một đoạn thời gian dưới biển sâu di tích còn có thể làm cho nhìn xa trông rộng bộ phận nhân loại bình thường chiến sĩ không cách nào đến nơi chỉ có một số nhỏ cường giả có thể đến đây hạn s i ẹn văn pháp sư đề nghị lấy biển sâu bị hổi chiến ta và tỷ tỷ sức chiến đấu cũng sẽ m ạ n h chút một bên tiểu thanh vừa nói tiểu bạch cũng đi theo nhẹ gật đầu lôi khác nghĩ, nghĩ biển sâu bị h i chiến bản thân vong linh chiến thuyền cũng có thể dùng đến thật đúng là so sánh phù hợp lần này di tích liền chọn tại biển sâu phía dưới lôi khác trước minh xác di tích vị trí cái gì di tích hảo cũng là một cái xác g ớ p kim tự tháp ở dưới biển kim tự tháp sao dù sao n g ư ơ i đạo cụ này trong di tích thạch đầu chư thiên o n l i n e giới thiệu thời điểm thế nhưng là nói muốn cùng phó bản thế giới tương quan liên hệ di tích mới được hơn nữa ghi chép tin tức nếu là quá giả cái này phó bản thế giới dân bản địa thế nhưng là sẽ không tin tưởng đại nữ vương nói lôi khác nghĩ nghĩ bóng tối này vũ trụ xem phó bản thế giới không có việc gì chúng ta bây giờ cái này phó bản thế giới tồn tại thần ma di tích danh tự không trọng yếu tùy tiện tìm thế giới này có ghi chép thần ma cường giả danh hảo là được Còn p h vậy người thế đến cùng chuẩn bị dùng cái gì thần ma danh hào làm cái này giả di tích trong di tích chuẩn bị đối ngoại tuyên truyền thả thứ gì tiểu nữ vương hỏi lôi khắc lôi khắc nhìn lấy bên cạnh tiểu thanh tiểu bạch có linh cảm hải đệ di tích chúng ta tìm hải đệ núi nhỏ làm ra cùng loại năm ngón tay hướng phía dưới đập cầm tù người tạo hình di tích danh tự củng cố sự ta đã trải qua nghĩ kỹ liền kêu làm tề thiên đại thánh chi hải hạ ngũ chỉ sơn ngộ nghe đồn phật tổ dùng bàn tay hóa thành ngũ chỉ sơn cầm tù đại nào thế giới tề thiên đại thánh tôn nộ g không cái này cường giả tuyệt thế ngũ chỉ sơn thành công giam cầm tôn nộ g không sau b i ế t một mực làm hao mòn tôn nộ g không thân thức phật tổ để tề thiên đại thánh tôn nộ không ở dưới ngũ chỉ sơn phong l n năm trăm năm chờ đợi kim tiền từ chuyện thế đường sinh đi tây du tu thành chính quả kết quả chờ ngàn năm đường sinh cũng, không có tới, phật tổ cũng quên chuy tề thiên đại thánh tôn nộ g thần thức tại sắp bị ngũ chỉ sơn làm hao mòn triệt để tiêu tán trước tề thiên đại thánh tôn nộ g không lâm chung thời điểm dùng cuối cùng pháp lực bẻ ngũ chỉ sơn bên trên một khối đá dùng hắn có t r ư ờ n g thần thức khắc xuống tin tức này chờ đợi tương lai người h ư u duyên tìm tới ngũ chỉ sơn sẽ được thần khí kim cố đ ồ n g đông đảo gia tăng tuổi thọ tiên đảo cùng truyền thừa của hắn nghe xong lôi khắc lời nói không chỉ tiểu thanh tiểu bạch ngây n g ẩ n cả người đại nữ vương tiểu nữ vương cùng h n g ì ẹn lần đều ngây dại cái này có thể được không tiểu nữ vương cảm giác không quá đáng tin tệ có thể làm thế giới này hẳng Nhìn xa trong rộng phận đạt được cái này trong xa đạt bộ được cái dù i tin hiện tích thạch đầu sau, nhất định sẽ thẩm tra tin tức tương quan. Bọn hắn sau đó sẽ phát c định hắn đầu đó sau, quan. sau sẽ sẽ Bọn n này bên trên thần phần tồn g di Dù lại thoại tại. tích thạch một là đầu ký lại thần thoại một phần là tồn tại. Dù sao bây giờ còn lưu truyền xuống truyền thuyết thần thoại đi qua nhiều năm như vậy ít nhiều đều có chút biến hóa loại này ba phần thực bảy phần giả bên trong di tích cho phép so m ộ ư ơ i phần thực sự nghe lại còn để nhìn xa trong rộng đ ộ người cảm giác đáng tin lại thêm chư thiên ôn lại cung cấp cái này vật phẩm đặc biệt trong di tích thạch đầu đạo cụ thân là phó bản thế giới dân bản địa nhìn xa trong rộng bộ nhiều người ít sẽ tin từng chút lôi khác rất có lòng tin nói bất quá vũ trụ người chơi thay thế s á c ướp công chúa sẽ không tin tưởng đại nữ vương cười nói l ấ y vũ trụ người chơi s á c ướp công chúa có tin hay không không trọng yếu coi như nàng biết rõ đây là giả là chư thiên online vật phẩm nàng cũng không có cách nào đối với phó bản thế giới dân bản địa để lộ ra đây là người chơi đạo cụ mà nàng vừa mới gia nhập nhìn xa trông rộng bộ phận nhìn xa trông rộng bộ phận hẳn là còn đối với nàng ở vào khảo nghiệm giai đoạn đụng tới loại nhiệm vụ đặc thù này nhìn xa trông rộng bộ phận cực lớn tỷ lệ sẽ phái ra đã trải qua triệu hồi ẩn thân người tham gia xác ướp công chúa hiện tại cùng ẩn thân người cùng một chỗ cũng sẽ bị yêu c s á c gớp công chúa là không có cách nào từ chối rơi coi như nàng biết rõ là bấy dập cũng điểm đi theo ẩn thân người cùng nhau đến đây không phải không cần chúng ta đậu thủ nhìn xa trông rộng bộ phận liền sẽ hoài nghi s á c gớp công chúa gia nhập bọn họ nhìn xa trông rộng bộ thật giả sẽ thay chúng ta phong ấn lại cái này s á c gớp công chúa lôi k h á c cho mấy người kể người như thế vừa phân tích người tảng đá kia đạo cụ thật đúng là một đồ tốt về sau ta cũng đi khu giao dịch mua chút đặc thù tiểu vật phẩm nói không chừng lúc nào có thể dùng tới đại nữ vương cảm khái chúng ta lại thay đổi nhỏ hạ trong di tích thạch đầu ký ghi chép tin tức cùng dưới biện ngũ chỉ sơn kiến chỉ chọn t ố t sau nghĩ biện pháp đem tảng đá kia để nhìn xa trông rộng bộ phận đạt được tiểu nữ vương vừa nói cũng chuẩn bị thử một lần số hai tôn giả phương án này h n sĩ、si、hẹn văn pháp sư trực tiếp đưa tay vẽ vòng tròn phát động ma pháp truyền tống môn truyền tống vị trí định đến rồi dưới biển chương bảy trăm sáu mươi mốt người tàng hình ta giúp ngươi biến thành người bình thường một chương bảy trăm sáu mươi mốt người tàng hình ta giúp ngươi biến thành người bình thường một mấy người đi vào dưới biển sau lôi khắc trực tiếp thả ra vong linh chiến thuyền mang theo tiểu nữ vương các nàng lên thuyền vong linh chiến thuyền bắt đầu ở dưới biển chạy lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh tấu thị kỹ năng tìm được phù hợp làm dưới biển ngũ chỉ sơn đỉnh núi nửa ngày thời gian thật đúng là tìm được một cái ở dưới biển núi nhỏ lôi k h ắ c từ bụng mình hình xăm chỗ lấy ra đèn xanh cho gờ rin h lặn tờ rỉ một lần nữa tràn ngập năng lượng sau liền bắt đầu cụ thể hóa đi ra một cái cực lớn mũi khoan ở dưới biển dưới núi nhỏ đào hang hạng sĩ、si、ẹn văn sử dụng r a ma pháp truyền tô môn đem mũi khoan moi ra bùn đất cùng nham thạch trở đi dùng nửa ngày thời gian cái này dưới biển bên trong ngọn núi nhỏ hình dạng cũng đem núi nh nguyên tắc cải thành một cái cùng loại bàn tay hình dạng sau đó ả ạ n sĩ e n văn bắt đầu thi triển ma pháp cho ngọn núi nhỏ này làm cũ để bị mở địa phương thoạt nhìn giống đi qua mấy ngàn năm nước biển cọ rửa hậu thiên nhưng hình thành một dạng ả ạ n sĩ e n văn sau đó ở nơi này địa động chỗ sâu dưới mặt đất thiết t r í một cái đóng băng đại ma p h á p trận tiểu thanh tiểu bạch cũng bắt đầu ở địa động này nội bộ trên vách đá dùng yêu lực phụ trợ thiết t r í đóng băng p h á p trận lôi khác nhìn lấy tiểu thanh tiểu bạch động thủ thiết chí phát trận phát hiện uy lực so với chính mình sẽ thập nhị đô thiên thần ma đại trận kém xa nhưng tiểu thanh tiểu bạch đây là đóng băng phát trận lôi khác vừa nói sau đó lấy ra hải thần tam xoa kích thần khí lôi khác bắt đầu dùng hải thần tam xoa kích cùng gờ rin lặn tờ rin cụ thể hóa năng lực tại đáy biển này dưới mặt đá bại trận thập nhị đô thiên thần ma đại trận quá mức thâm ảo b ả n đầy đủ muốn bố trí ra rất là phiền phức lôi khác chỉ bố trí một cái giản dị bản uy lực cùng công hiệu rút nhỏ rất nhiều lần nhưng bố trí song song cho cái này tề thiên đại thánh mộ trong nháy mắt tăng thêm thần bí cùng khí tức cổ xưa lôi khác mấy người thao tác sau khi hoàn thành một lần nữa trở lại xa xa vong linh chiến thuyền bên trên nhìn lấy cái này bao phủ tại mười hai đô thiên thần bí trong đại trận tề thiên đại thánh mộ thoạt nhìn thật đúng là có mấy phần thượng cổ di tích cởi mở cảm giác lôi khác lấy ra trong di tích thạch đầu đạo cụ lựa chọn sử dụng đạo cụ này. lôi khác tại trên tảng đá tồn tại trong tin tức lấy tề thiên đại thánh trước khi chết d ọ n điệu ở nơi này trong di tích trên tảng đá nhắc lại chúc mừng tờ lễ ơn số hai tôn g i ả t ạ i the mù mì hai phó bản thế giới sử dụng trong di tích thạch đầu đạo cụ thiết lập là tề thiên đại thánh giới biển ngũ chỉ sơn mộ the mù mì hai phó bản thế giới ẩn tàng chủ thể là chống mộ tề thiên đại thánh giới biển ngũ chỉ sơn mộ cùng phó bản thế giới ẩn tàng chủ đề đụng vào nhau gần trong di tích thạch đầu đạo cụ hiệu quả thu hoạch được tăng lên nay phó bản thế giới dân bản đ i ệ tin tưởng tề thiên đại thánh giới biển ngũ chỉ sơn mộ tỷ lệ để cao mời người chơi số hai tôn giả lựa chọn thông qua trong di tích thạch đầu tìm tới nơi đây tề thiên đại thánh giới biển ngũ chỉ sơn mộ phương thức một di tích thạch đầu trực tiếp ghi chép nơi này tọa độ hai căn cứ tinh tượng có thể thôi diễn ra nơi này tọa độ ba căn cứ tinh tượng có thể thôi diễn ra nơi đây phạm vi lớn hải vực làm nắm giữ trong di tích thạch đầu tại tề thiên đại thánh giới biển ngũ chỉ sơn mộ trên mặt biển mới thời điểm thạch đầu biết phát sáng thạch đầu càng tiếp cận phát ra quan g mang càng chừa bốn tự hành tăng thêm manh mối miêu tả này di tích vị trí mời người chơi số hai tôn giả ở đây bốn hạng tìm di tích phương thức bên trong tiến hành lựa chọn chư thi tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khắc nghe được chư thiên ôn la thanh nhâm sau biết lần này may mắn mới xác ướp phó bản nguyên tắc bên trong vừa mới bắt đầu chính là c h ố n mộ bản thân thiết trí cái tề thiên đại thánh mộ thật đúng là cùng cái này phó bản thế giới chủ đề tương quan cứ như vậy chư thiên ôn la trực tiếp tăng lên phó bản thế giới dân bản địa tin tưởng cái này tề thiên đại thánh mộ tỷ lệ nhìn xa t r o n g rộng bộ phận sau đó nếu là đạt được tảng đ á kia không sợ bọn họ không tới hiện tại tảng đ á kia là thuộc về t à n g bảo đồ chư thiên ôn la cho bốn cái tuyển hạng lôi khắc nhìn xuống đại khái là từ đơn giản đến khó sắp xếp lôi k h á c chuẩn bị chọn tương đối khó chút dù sao đây chính là tề thiên đại thánh mộ rất dễ dàng tìm tới nhìn xa trông rộng bộ phận nên không coi trọng bất quá muốn tự hành miêu tả thiết trí tàng bạo đồ nhất là cái này thượng cổ lưu chuyển tới nay giả di tích tin tức quá mức khó khăn lôi k h á c cũng lo lắng cho mình thiết trí không tốt ngược lại để nhìn xa trông rộng bộ phận phát hiện đây là giả dứt khoát lôi k h á c liền tuyển hạng thứ ba trong di tích thạch đầu có thể thông qua tinh tượng biểu hiện tề thiên đại thánh d ư ớ i biển ngũ chỉ sơn mộ xuất xứ ở phạm vi lớn hải vực làm nắm giữ thạch đầu tiếp cận cái này dưới biển mộ địa thạch điện th chọn xong sau lôi khắc phát hiện trong tay cái này hòn đá nhỏ phía dưới xuất hiện một chút thật nhỏ hoa văn còn trở nên giống như một bóng đèn nhỏ một dạng bắt đầu sáng lên lôi khắc dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn xuống những cái này tiểu hoa văn là phiên bản thu nhỏ tinh hệ đồ cụ thể lôi khắc cũng không nghiên cứu lựa chọn tin tưởng chư thiên online xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm nhìn xa trông rộng bộ phận nếu là nhìn cái này tinh hệ đồ hẳn là có thể thôi diễn tìm tới vùng biển này lôi khắc sau đó đem cái này sáng lên đầu thu vào trong lòng về sau phải làm chính là đem tảng đá kia để nhìn xa trông rộng bộ phận được là được rồi không thể trực tiếp giao cho nhìn xa trông rộng bộ phận trực tiếp giao lời nói biết giảm xuống có độ tin cậy các ngươi có gì tốt phương thức để tảng đá kia cuối cùng rơi xuống nhìn xa trông rộng bộ trên tay sao lôi khác nhìn lấy hạn cnn tiểu nữ vương hỏi tìm nhìn xa trông rộng bộ phận đang ở đảo móc di tích cổ đem tảng đá kia thả trong quan tài tiểu nữ vương nghĩ nghĩ sau nói cái này trong di tích thạch đầu ký lại nội dung mặc dù là giả nhưng là trừ thiên online xuất phẩm, phó ẩ m p h bản thế giới các nhà khảo cổ học cùng dùng dụng cụ phân tích có thể hoàn toàn nhìn không ra nó là giả ta đề nghị trực tiếp tìm một nhà lớn phòng đấu giá nạp danh ủy thác đấu giá đấu giá sở đến độ hiến cho ra ngoài dạng này không ai có thể dò xét đi ra lai lịch của chúng ta lấy nhìn xa trông rộng bộ phận trải rộng thế giới nhạc tuyến loại này vật phẩm đấu giá rất hơn suất cuối cùng sẽ tới trong tay bọn họ h n xì hẹn v ă n lên t i ế nói g n nghe lấy h n xì hẹn v ă n lời nói tiểu nữ vương cùng lôi khắc cũng nhẹ gật đầu biểu thị phương án này không sai được ta đi tìm lớn phòng đấu giá lôi khắc vừa nói trước khởi động ma p h á p triển tố môn bản thân rời đi trước cái này dưới biển tìm lớn phòng đấu giá rất dễ dàng nhất là không định đấu giá kiếm tiền dưới tình huống lôi khắc không có bản thân đi đưa thay đầu mà là đem tại chính mình đông hoàng trung bên trong bản nha trung linh triệu hắn đi ra bản thân cùng hạng xỉ ẹn văn đám người đều lộ mặt qua đã mập nha trung linh không có lộ mặt qua lúc này để bản nha trung linh đi phòng đấu giá đưa thạch đầu bại lộ phong hiểm có thể càng nhỏ hơn chút lôi khác để cái này bản nha trung linh mang tốt lớn khăn quàng cổ cũng che kín bộ mặt sau đó mang h ả o thủ đeo đem cái này trong di tích tiểu thạch đầu thành tẩy lao khô ngươi tiến vào phòng đấu giá tìm bọn hắn người phụ trách sau đó bọn hắn lời nói ngươi dùng thông qua tâm linh cảm ứng truyền về cho ta ta cho ngươi biết trả lời thế nào làm tốt sao chờ lần này phó bạn thông quan tiếp tục hai ngày sau đấu giá đồng thời quảng cáo đều đem ra ngoài thượng cổ thời đại đại thần tề thiên đại thánh trong mộ địa thạch đầu tề thiên đại thánh trong mộ địa có được kéo dài sinh mạng tiên đạo thần khí kim cô bồng cùng thượng cổ đại thần truyền thừa tảng đá kêu bên trên có được thần bí tàng bảo đồ chính là giải khai cái này thượng cổ di tích bí thượng phòng đấu giá này quảng cáo đánh đi ra sau càng truyền càng tạ dị sau mấy tiếng cái thế giới này trên internet liền có đông đảo thiếp mời đang nói tề thiên đại thánh mộ sự t ì n h nói một khi thành công mở ra tề thiên đại thánh mộ liền có thể thay đổi thế giới tiến trình di tích này thành công bị mở ra sau địa cầu đem linh khí khôi phục toàn dân tiến vào thần ma thời đại tuổi thọ đạt được kéo dài lôi khác nhìn lấy tuyên truyền hiệu quả đủ rồi thu hồi bàn nha trung linh sau mở ra ma pháp truyền tống môn một lần nữa về tới dưới biển sự tình làm xong bất quá đưa tới m à n h động hiệu quả tốt chút có chút lớn lôi khác đối với đại nữ vương tiểu nữ vương bọn người nói lấy hy vọng đừng dẫn tới những cường giả khác tiểu nữ vương có một chút lo làm nói chương i giới, bảy trăm sáu mươi mốt người n tàng hình ta giúp ngươi biến thành người bình thường hai chương bảy trăm sáu ư ơ i mốt người tàng hình ta giúp ngươi biến thành người bình thường hai một tin tức tốt nhìn xa trông rộng bộ phận hẳn là độc thủ hơn nữa nhìn dạng phái tới là ẩn thân người độc thủ phòng đấu giá trong di tích thạch đầu mất trộm hiện trường giám sát biểu hiện tảng đá kia hư không tiêu thất an xi ed văn nói chuẩn bị sẵn sàng đi đến lúc đó đại nữ vương cùng ta tiểu nữ vương vừa động thủ một cái cướp đoạt s á t cướp công chúa xét r u y thủ động tác phải nhanh chút đoán chừng s á t cướp công chúa vũ trụ này người chơi biết rõ đây là bấy dập không dám vào nhập cái này ngũ chỉ sơn trong di tích chọn ngừng lưu trở ở bên ngoài ạn si e n oan tiểu thanh tiểu bạch đến phát động đóng băng hiệu quả nhốt lại cái này ẩn thân người lôi khác vừa nói cũng đem phân thân phóng ra cũng đem kim cô bổng giao cho phân thân trong tay để phân thân khống chế thập nhị đô thiên thần ma đại trận vong linh chiến thuyền bỏ vào nơi xa dưới biển trong đất tẩn giấu đi chuẩn bị gặp được những cường giả khác nếu là cùng đi trộm mộ lời nói vong linh chiến thuyền đến lúc đó liền phát động vong linh t h á o tiến hành ngăn cản lại đợi thời gian một ngày lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng thính giác năng lực đã ở trong biển toàn bộ thả phát hiện trên mặt biển mới s ắ c ướp công chúa hạn su na mùn xuất hiện nàng bên cạnh còn đi theo ẩn thân người ẩn thân trong tay người liền cầm lấy khối kia trong di tích tiểu thạch đầu nhìn xa trông rộng bộ phận đã trải qua phá giải tiểu thạch đầu bên trên lưu lại tinh hệ t o à độ tìm được cái này hải vực tiểu thạch đầu b đây là một cái bấy dập một cái âm mưu căn bản không tồn tại cái gì tề thiên đại thánh mộ đều là trước đó ta muốn đánh chết cái k i a đại nữ vương đoàn đội làm ra bấy dập ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới tin tưởng ta s á c ướp công chúa một mặt b u ồ n bực bộ dáng hướng về phía bên cạnh ẩn thân người nói lấy coi như là bấy dập chúng ta cũng mau mau đến xem tiến sĩ đã cho chúng ta dò xét nhiệm vụ chúng ta thân là nhìn xa trông rộng bộ chiến sĩ địa cầu người thủ vệ loại sự tình này xuất hiện nhất định phải tiến đến dò xét ẩn thân người nói lấy. sau đó mang theo xác ướp công chúa tiến vào ẩn thân trạng thái bắt đầu lặn xuống bất quá ở trong nước biển di chuyển nhanh trong trạng thái ẩn thân hiệu quả cũng không có trên lục địa tốt dòng nước sẽ phát sinh chút biến hóa nghiêm túc nhìn lại còn phát hiện trong nước biển có hai đạo nhân ảnh đến rồi chuẩn bị sẵn sàng lôi khác thông chi lấy tiểu nữ vương đám người s ắ c ướp công chúa và ẩn thân người tới cái này tề thiên đại thánh ngũ chỉ sơn mộ di tích bên ngoài nhìn lấy vây quanh cái này dưới biển ngũ chỉ sơn bốn phía khí tức quỷ dị s ắ c ướp công chúa h ạ n su na mùn cũng có chút sửng sốt nếu không phải nàng xem qua trong di tích thạch đầu biết là chư thiên ôn lại xuất phẩm đạo cụ hiện nhìn tại nàng tại biển nàng sâu xác u ố n người g lấy trước c i này ngũ h tích chẳng diện, đều cảm giác đây là sự thực di tích. Những ỉ sơn sự diện, này n di di giác cái cảm cầu g đều đây địa là ướp ờ i chơi tiểu đội, Sắc thật đúng đằng. gây là sẽ bẻ ư công chúa h n g xù nạ mùn trong lòng suy nghĩ lại không dám mạ n g ộ i tiến vào phía trước cái này tràn ngập khí tức quỷ dị già trong di tích chủ yếu là thập nhị đô thiên thần ma đại trận hiện tại hiện hiện ra hiệu quả có chút d ọ người ta bên ngoài giúp ngươi bảo vệ ngươi đi bên trong nhìn xem gặp nguy hiểm lập tức truyền t ố n g đi ra xác ướp công chúa hướng về phía bên cạnh băng vải ẩn thân người nói lấy ẩn thân người nhẹ gật đầu sau đó biến mất ẩn thân người bắt đầu thử nghiệm thông qua không gian truyền t ố n g hơn g v mười này phút sau ẩn thân người tiến vào cái này ngũ chỉ sơn sơn động chỗ sâu nhất nhìn lấy cầm kim cô đ ổ n g số hai tôn giả phân thân đang ngồi ở một cái bậc thang đá bên trên mìm cười nhìn nó thực sự là bấy dập ẩn thân người nhìn thấy cầm kim cô đ ồ n g số hai tôn giả phân thân sau liền muốn quay người thoát đi chậm đã không hoàn toàn là ngươi nghị khôi phục người bình thường bộ g á n g à, cầu nguyện đi ta có biện pháp để ngươi khôi phục người bình thường giống người bình thường một dạng dạo phố sinh hoạt khiến người khác cũng có thể nhìn thấy diện mạo của ngươi phân thân nói ả ạ n sĩ、si、ẹn văn cùng tiểu thanh tiểu bạch đã bắt đầu phát động trận pháp hiện tại đã trải qua đóng băng cái sơn động này cửa ra vào nội bộ hoàn toàn đóng băng còn cần chút thời gian ẩn thân nhân c h i trước phải đi thân hình nghe được số hai tôn giả phân thân lời nói đột nhiên đình chỉ sau đó ẩn thân người rất nhanh quen người lựa gạt kết quả của ta ta sẽ giết ngươi không chết không thôi ẩn thân người đối với phân thân uy hiếp Ta c ẩn thân, biện pháp. Biện pháp thân người đối với phân thân nói một cái điều kiện không cần bảo hộ xác góp công chúa phân thân vừa nói từ phía sau lấy ra một cái lôi khắc bạn tôn giúp hắn chuẩn bị song dương lớn ẩn thân người đang do dự trạng thái phân thân tính toán thời gian đã trải qua không sai bịt lắm ả n xì ẻ n văn các nàng cái kia đóng băng pháp trận lập tức phải bạo phát phân thân đem cái dương lấy được trước mặt mình đưa tay mở cái dương ra trước cho ngươi sử dụng nhìn không được lại đi đặt làm cái ngươi ưa thích kiểu dáng phân thân vừa nói từ trong dương lấy ra một cái người nhân bản ra hình người khí cầu là lôi khắp cô ý ở nơi này chủ thế giới giá cao làm theo yêu cầu tới một cái hình người người nhân bản ra khí cầu người rất mau ra hiện tại ẩn thân thân người trước vào đi ẩn thân người mặc lên cái này ra người khí cầu ngươi liền có được người bình thường bộ dáng hơn nữa ngươi nếu là không ưa thích cái này kiểu dáng ngươi muốn cái gì dạng tùy tiện đi bên ngoài đặt làm là được nhìn xa trông rộng bộ phận căn bản đối với ngươi một chút không chân thành đặt làm cái này cao cấp ra người khí cầu phí tổn đối với bọn hắn mà nói cũng không quý bọn hắn cũng không muốn điểm tâm sáng chuẩn bị cho ngươi đeo đến vẫn là chúng ta t ố ta phân thân cười nói lấy đem người này ra khí cầu ném về ẩn thân người ẩn thân người ngây ngẩn cả người n g ơ ngác tiếp nhận người này ra khí cầu sờ tới sờ lui thật đúng là người ra cảm giác thoạt nhìn cũng giống ẩn thân người hai mắt đều đỏ nó thực phát hiện phương pháp kia giống như quả thật có thể để hắn cầm giữ có một bộ phận rất lớn cuộc sống của người bình thường có thể giống người bình th thừa dịp ẩn thân người s ữ n g sờ bên trong ả ạ n si ẩn v o n tại phân thân đằng sau phát động ma pháp truyền tống môn phân thân lập tức tiến vào ma pháp truyền tống môn rời đi trong sơn động nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống bắt đầu kết băng s ữ n g sờ trạng thái ẩn thân người không có lập tức thoát đi ẩn thân người lựa chọn ôm ra người khí cầu nó rất nhanh bị băng phong ở ẩn thân người hoàn toàn không có chống cự có thể là ả ạ n si ẩn v o n cùng tiểu thanh tiểu bạch phát động đóng băng pháp trận vi lực quá lớn để ẩn thân người né tránh k h n g được cũng đồng ý có thể là ẩn thân người ngầm cho phép cùng phân thân giao dịch không thèm quan tâm phía ngoài xác cơ công chứa l mừng rỡ trong lòng lập tức nâng tay trái lên vẽ vòng tròn một giây sau một cái ma pháp truyền tống môn xuất hiện ở lôi khắc trước người lôi khắc tiểu nữ vương cùng đại nữ vương nhanh chóng tiến vào ma pháp truyền tống môn bên trong xuất hiện ở s á c ướp công chúa sau lưng lôi khắc trực tiếp cầm trong tay hải thần tam xoa kích hướng về phía s á c ướp công chúa thả ra mười cái hải thần lưới điện chỉ hướng kỹ năng s á c ướp công chúa cũng phát hiện xuất hiện sau lưng nguy hiểm nàng quay người đưa tay khống chế dưới biển cắt đất hướng về trước người mình hướng tụ chuẩn bị nương tựa theo cắt đất tiểu hộp đi đông hoàng kim trung cháo lôi khắc trực tiếp thả đặt một tiểu nữ vương cùng xác gớp công chúa lồng che đậy ở trong đó theo kim trung cháo tự chuyển ngoại giới cắt đất trong thời gian ngắn lưu động không tiến vào mười cái hải thần lưới điện rất nhanh tàn quấn ở xác gớp công chúa thân thể xác gớp công chúa bị điện giật kích toàn thân phát r u n bắt đầu phát lực thử nghiệm tránh thoát hải thần lưới điện trói buộc bất quá cái này hải thần lưới điện ở dưới biển buộc chặt năng lực so lục địa bên trong mạnh hơn lưới điện tính bền dẻo ở trong nước biển được tăng lên đại nữ vương nhanh chóng xông lên phía trước dắt lấy xác gớp công chúa trong tay phải cái tia khảm nặng có h ồ n ngọc sệt truy thủ vung tay sẽ không thả lòng, không cho. đại nữ vương tay trái bắn ra màu xanh trắng kim loại móng ướt đâm vào xác ướp công chúa vai phải thừa dịp xác ướp công chúa tay phải đau đớn khí lực thu nhỏ đại nữ vương thành công cấp đi khảm nặng có đỏ b ả o thạch giới chỉ sẽ truy thủ cũng nhanh chóng lùi về phía sau đại nữ vương bên cạnh lui lại trực tiếp cầm cái này sẽ truy thủ đâm vào nàng bắp đuổi mình chỗ a đại nữ vương cũng kêu đau đớn một tiếng sau đó nguyên bản trong hai mắt đều là một cái ánh mắt bắt đầu biến ra s o n g đồng tới đại nữ vương trên người phát ra một cỗ khí tức tử vong chương bảy t h ô n tinh thú nguy cơ một chương bảy t h ô n tin h thú nguy cơ một đại nữ vương rõ ràng muốn bị sinh tử c h i thần sẽ khống chế bộ dáng đã bắt đầu q u e n người màu xanh trắng kim loại móng luốt hướng về phía lôi khắc cùng tiểu nữ vương nhìn tư thế sắp hướng lôi khắc cùng tiểu nữ vương phát động công kích ta cũng cảm giác đại nữ vương áp chế không hấp thu được cái này sinh tử c h i thần linh hồn khống chế đi đại nữ vương cái này linh hồn tù vi coi như tăng cường cũng ngăn không được thần linh khống chế tiểu nữ vương bất đắc dĩ cảm thán mấy chục thanh tiểu đao đã trải qua lơ lửng tại trước người nàng chuẩn bị đâm hướng đại nữ vương cho đại nữ vương thả lấy máu cho ta phá lôi khắc trong nháy mắt mở ra bản thân nhắm hai mắt. Phát đại ộ n nhãn kim tinh chân giải kỹ năng tự mang, nhắm mắt 24h, liền g giải hỏa 24h, kim kỹ bài mắt tự trừ có v n năng pháp h lực. a v nữ kim tiếp lôi hai đối mắt quang, bắn trực từ mặt ra, khắc đại vương hung i tợn h vừa nói lần nữa hai mắt nhắm lại bắt đầu thôn vệ luyện hóa năng lượng trong cơ thể tiểu nữ vương không chê trong tay phi đ a o trực tiếp đánh về phía đại nữ vương trong tay cái kia sẽ trùy thủ khảm nạm hồng ngọc chỗ gian giắc một tiếng hồng ngọc vỡ vụn ra người tàng hình mau tới cứu t ỷ t ỷ mau tới ta muốn bị giết mau tới mang ta rời đi s ắ c ướp công chúa ở bên trong kim trung cháo hô to s ắ c ướp công chúa thế nhưng là hao phí thật là lớn pháp lực mới tránh ra khỏi trói nàng mười cái lưới điện vô dụng người tàng hình đã bị ta cao cấp ra người khí cầu đón mua ta cho nó chỗ tốt so nhìn xa trông rộng bộ phận trò còn nhiều hiện tại người t à n hình coi như nghe được tiếng hô của ngươi cũng sẽ xem như không nghe thấy nó sẽ không tới cứu ngươi các ngươi không nghĩ rõ ràng người tàng hình muốn nhất là cái gì lôi k h ắ c cười nói lấy cầm hải thần tam xoa kích chỉ s á c gớp công chúa đại nữ vương cũng rất nhanh đứng dậy hai mắt trở nên càng thâm thúy hơn cũng may hiện tại đại nữ vương ánh mắt đều là một cái nhìn dạng đã trải qua ở nơi này hơn mười giây bên trong đại nữ vương đã trải qua thôn p h ệ song trong cơ thể s ệ c linh hồn năng lượng làm giao dịch thả ta rời đi hoặc là không giết ta ta s á c gớp công chúa vừa nói bất quá nàng đến một nửa liền bị lôi khác c ắ đứt lôi khác trực tiếp cầm hải thần tam xoa kích đâm về xác gớp công chúa hiện tại kim trung cháu đang bị phía ngoài hải xa công kích tới đâu đang tiêu hao lấy bản nha trung linh thật vất v à ăn trở về năng lượng lôi khắc cũng không chuẩn bị để lỡ nữa nhìn thấy số hai tôn giả phát động công kích tiểu nữ vương cùng đại nữ vương cũng tới t r ư ớ c gia nhập chiến đấu cái này xác ướp công chúa mặc dù c ứ n g hãn bất quá tại biển sâu lớn kim trung cháu bên trong đối mặt bài bộ kệ đoàn đội tam cự đầu vây công trên người không ngừng xuất hiện vết thương không đến hơn mười giây xác ướp công chúa nơi tim liền bị đại nữ vương từ phía sau lưng đâm vào đại nữ vương màu xanh trắng kim loại móng vớt cắm vào xác ướp vị trí trái tim sau liền bắt đầu toàn lực phát động thôn s á c ướp công chúa kêu đau đớn lấy muốn t r á n h thoát lôi khắc cùng tiểu nữ vương tại phía trước đánh gậy s á c ướp hai tay hai chân đem nàng đi trụ không đến một phút s á c ướp công chúa hết u y nục chi khu biến thành công xương lần này s á c ướp công chúa phục sinh sau bởi vì gia nhập nhìn xa trông rộng bộ phận không có đi thôn phệ một cái trong thành thị sinh mạng năng lượng mặc dù n h i ê n m ộ t chính là y công chúa cũng thôn phệ này nhân loại nhưng cũng không phải là trạng thái đ ỉ n h p h o n g l á n h không được b à i bộ kẻ đoàn đội tăng cự đầu vây công xác ướp công chúa cuối cùng chỉ còn lại có nước sơn đen đen x ư n g cốt chư thiên o n l i n h ắ c nhở cái này đen nhánh xương cốt là thế giới nhiệm vụ đ hiện giai đoạn chỉ có thể phong ấn không thể triệt để đánh g i ế t chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm sau đó tại lối khắc tiểu nữ vương cùng đại nữ vương trong đầu vang lên chúc mừng bài bổ kẹ đoàn đội số hai tuấn giả đại nữ vương tiểu nữ vương hoàn thành mới xác ướp phó bản nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ hai tại ba ngàn năm sau lần nữa phong ấn phục sinh sau nữ mộc chính là ẩn mã nghỉ tật công chúa hiện tại thay thế mộc chính là ẩn mã nghỉ tật công chúa vũ trụ người chơi đã trải qua hoàn toàn bị đánh rết tồn tại xác ướp công chúa xương cốt vì thế phó bản thế giới h n xù nạ mùn công chúa xương cốt mới xác ướp nhiệm trung cực nhiệm vụ chính tuyến người tàng hình dẫn tới nguy cơ trung cực nhiệm vụ chính tuyến miêu tả năm đó xuất hiện thí nghiệm sự cố phát sinh trận kia bạo tạc thả ra năng lượng đặc thù chẳng những đem người tàng hình thân thể đánh vào không gian đặc thù còn để bóng tối này trong vũ trụ một cái chuyên môn thôn vệ sinh mệnh tinh cầu quái thú thôn tinh thú cảm ứng được địa cầu tại trong vũ trụ t ọ a độ tồn tại thôn tinh thú đem trong vòng bảy ngày đến nơi hệ ngân hà địa cầu cũng sau đó đối với địa cầu tiến hành thôn vệ trung cực nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điều kiện bảo trụ này phó bản thế giới địa cầu không bị thôn tinh thú thốt vệ lôi khắc đại nữ vương cùng tiểu nữ vương nhìn lấy cái này trung cực nhiệ không nghĩ tới đối kháng song s ắ t ướp lại để cho bọn hắn đối kháng có thể thôn vệ tinh cầu cấp khắc q u á i thú theo chư thiên ôn l ạ i công bố xong nhiệm vụ chính tuyến sau một cái bảy ngày đến ngược điểm chớ xuất hiện ở lối khắc đại nữ vương cùng tiểu nữ vương mắt phải phía trước bảy ngày sau ta đi tìm thôn tinh thú thử một lần là nó thôn vệ tinh cầu năng lực mạnh vẫn là ta gỡ ổ thôn vệ kỹ năng cường đại đại nữ vương hiện tại lắc lư nàng hai tay kim loại móng ư ố t thập phần hưng phấn nói lối khắc trước cho tiểu thanh tiểu bạch còn có h n xỉ ẹn vắn phát đi tin tức làm cho các nàng đỉnh chỉ giả ngũ chỉ sơn bên trong pháp trận thi pháp phóng thích người tàng hình đại nữ vương ngươi là thôn vệ đơn thể sinh vật cấp bậc cái kia thôn tinh thú thế nhưng là thôn vệ tinh cầu cấp bậc thôn tinh thú thể tích đoán chừng cũng dị thường to lớn chí ít cũng có mặt trăng lớn như vậy đại nữ vương ngươi nói ngươi có thể cùng nó so a sao tiểu nữ vương nói lớn như vậy à coi như đứng đấy để cho ta thôn vệ đoán chừng ta cũng phải thôn vệ rất lâu rất lâu đại nữ vương tưởng tượng tháng sau cầu lớn nhỏ sau lắc đầu cảm giác lần này t r ù n g cực nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện thôn tinh thú cái này đại tiệc có chút quá lớn đi thôi chúng ta đi trước mặt biển sau đó tìm người tàng hình mang bọn ta đi nhìn xa trông rộng bộ phận nguy cơ lần này là cái này phó bản thế giới địa cầu nguy cơ xem trước một chút nhìn xa trong rộng bộ phận có biện pháp gì tốt không có lấy thôn tinh thú thể tích nó đang đến gần hệ ngân hà quá trình bên trong đoán chừng nhìn xa trong rộng bộ phận rõ ó xét cũng không lâu liền có thể phát hiện lôi k h á c nói lôi k h á c sau đó mang theo vong linh chiến thuyền bắt đầu nổi lên trở lại trên mặt biển ả n xi n oan tiểu thanh tiểu bạch đám người cũng trở về vong linh chiến thuyền thanh nẹp bên trên tiểu nữ vương đem s á t ư ớ p công chúa xương cốt bỏ vào vong linh chiến thuyền bom thuyền bày ra tốt dù sao cái này s á c ướp công chúa xương cốt đại nữ vương cũng thôn vệ không được dứt khoát trả lại cái này phó bản thế giới nhìn xa trông rộng bộ phận cái này s á c ướp công chúa rất có thể ở nơi này hắc cám vũ trụ thế giới phía sau phó bản bên trong biết lần nữa phục sinh chương bảy trăm sáu mươi hai thôn tinh thú nguy cơ hai chương bảy trăm sáu mươi hai thôn tinh thú nguy cơ hai nếu đi lên rồi liền đến đi lôi k h á c hướng về phía dưới biển vây vây tay toàn thân b e o băng người tàng hình một cái không gian xuyên việt xuất hiện ở vong linh chiến thuyền bên trên người tàng hình cái này xác ướp công chúa xương cốt ngươi mang về dao cho nhìn xa trông rộng bộ phận đi c ũ người h ớ dưới, n nhìn trong rộng phận chúng những n g g thị xa ta bộ biểu ư này đối với tàng h không thế khắc hướng phía ế giới ngược giới. người lại lại còn cứu thế giới. Lôi cởi còn có ác cứu ý, lấy vứt về t hình nói Cảm ơn các ơn người lễ với ậ t ta t r ư c có được đó đâu. làm tìm sao không n g ư ờ tàng hình nói với lôi k h ắ c lôi k h ắ c biết người tàng hình nói lễ vật chỉ cái gì mặc dù mình cho người tàng hình chuẩn bị cái kia đặc thù định chế cao cấp da người khí cầu ở trong ngũ chỉ sơn bị đông cứng hỏng bất quá người tàng hình sau khi trở về không bao lâu nhìn xa trông rộng bộ phận liền có thể cho hắn lấy tới tốt hơn cao cấp da người sẽ giúp ta nói cho nhìn xa trông rộng bộ phận một cái tin tức năm đó ngươi cái kia đặc thù thí nghiệm bạo tạc phóng thích ra năng lượng bị trong vũ trụ thôn tinh thú phát hiện thôn tinh thú đem tại bảy ngày sau đến nơi địa cầu cái này sinh mệnh tinh cầu nuốt mất địa cầu lôi khác đối với người tàng hình nói cái gì thôn tinh thú ngươi có phải hay không nói dẫn đi người tàng hình có chút không dám tin tưởng đối với lôi khắc hỏi ngươi đem những cái này nói cho nhìn xa trông rộng bộ phận là được sự tinh thật giả nhìn xa trông rộng bộ phận cái kia tiến sĩ sẽ thông qua g i xét dụng cụ đón được chờ các ngươi tìm tới đang đến gần địa cầu thôn tinh thú thời điểm lại tìm chúng ta là được chúng ta sau đó cũng sẽ gia nhập lần này thủ hộ địa cầu đối kháng thôn tinh thú trong chiến đấu lôi khắc nói người tàng hình nhẹ gật đầu sau đó cầm lấy vong linh chiến thuyền thanh nẹp bên trên cái kia một đống s á t cướp công chúa h ả i q u ố t khởi động hắn không gian xuyên việt năng lực biến mất ở trước mắt mọi người rời đi chúng ta bây giờ đi đâu thiểu thanh lên tiếng hỏi t h ư ở n g thụ hạ thế giới này sinh hoạt cùng mỹ t h ứ c đi liền đi lần trước máy bay rơi vỡ thành phố đó dừng lại mấy ngày đoán chừng có cái một hai ngày thời gian nhìn xa trông rộng bộ phận liền sẽ phái người tới tìm chúng ta lôi khắc vừa nói sau đó thu hồi vong linh chiến thuyền ả n sĩ hẹn văn pháp sư bắt đầu nâng tay trái lên vẽ vòng tròn phát động ma pháp truyền tống môn lôi khắc mấy người tiến vào ma pháp truyền tống môn bên trong lần nữa về tới trong thành thị lần này lôi khắc đem bản nha trung linh cũng thả ra rồi tìm một gian khách sạn mấy người cùng đi đi ăn cơm vừa vặn cho bản nha trung linh bổ sung điểm vừa mới tiêu hao sức chịu đựng giá trị thời gian đã là buổi tối ở nơi này khách sạn bao lớn trong phòng lôi khắc mấy người ăn phong phú bữa tối bên cạnh thương thảo đối phó thôn tinh thú hoàn thành lần này mới xác ước phó bản trung cực nhiệm vụ chính tuyến xử lý pháp chư tiên online lần này nhiệm vụ chính tuyến để cho chúng ta bảo hộ địa cầu không bị thôn tinh thú hủy đi coi như thông quan nói rõ cái này thôn tinh thú rất khó giết chết số hai tôn giả ngươi còn có cái gì đạo cụ có thể đối phó hành tinh lớn nhỏ như vậy sinh vật không tiểu nữ vương cầm trang bị nước c h a n h ly pha lê lấy nước c h a n h thay rượu cùng lôi khắc c h ạ m cốc sau hỏi đại nữ vương cũng nhìn về phía số hai tôn giả dù sao số hai tôn giả các loại đặc thù chức năng đạo cụ dù sao nhiều lôi khắc c ư ờ i khổ ta cũng không phải đỏ ra emmn a nào có nhiều như vậy đạo cụ chờ nhìn xa trông rộng bộ phận phát hiện trong vũ trụ đang di động thôn tinh thú vị trí cụ thể chúng ta trước tiên có thể mở ma pháp truyền tống môn đi xem một chút nghiên cứu lại đối phó nó cụ thể biện pháp đi ta vẫn là đề nghị để ta tới thôn vệ cái này thôn tinh thú thôn tinh thú lớn như vậy hình thể coi như lực phòng ngự mạnh ta đơn độc đối với nó thân thể một chỗ tiến hành công kích hẳn là có thể đánh xuyên qua da của nó sau đó ta chui vào thôn tinh thú thể nội khởi động thôn vệ năng lực có hành tinh lớn như vậy thôn tinh thú để cho ta cắn nuốt lời nói thôn vệ nó sau gậu của ta kỹ năng uy lực lại có thể tăng lên đại nữ vương nói người thôn vệ mặt trăng lớn như vậy sinh vật cần bao nhiêu thời gian cấp bậc liền theo vương giả cấp tính ra lôi khác đối với đại nữ vương hỏi đại nữ vương nghĩ nghĩ nhanh thì một tuần lễ chậm thời gian một tháng hẳn là có thể thôn vệ xong đi lớn như vậy sinh vật ta cũng chưa thử qua ta còn nặng đến không có thôn vệ qua hành tinh lớn như vậy sinh vật đâu ngẫm lại đều chờ mong đại nữ vương tâm tình thật tốt n h ấ p một hớp rượu đỏ nói người nhanh nhất một tuần lễ thôn vệ giết chết cái này thôn tinh thú nhưng là thôn tinh thú tại không chết trước đó đều đem địa cầu hủy diệt chúng ta cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến liền nên thất bại người thành công tiến vào thôn tinh thú thể nội thôn vệ đều tiến hành t h u ậ n lợi lời nói cũng không ngăn cản được thôn tinh thú tiến lên hơn nữa thôn tinh thú thể tích rất có thể so mặt trăng còn lớn mấy lần đâu tiểu nữ vương uống vào nàng nước tranh nói vậy các ngươi lại nghĩ một chút biện pháp có thể ngăn cản thôn tinh thú di động đại nữ vương khoát tay áo biểu thị nàng cũng không có năng lực có thể ngăn cản hành tinh lớn như vậy thôn tinh thú ở trong không gian di động chờ thêm mấy ngày cái này phó bản thế giới địa cầu bảo vệ người tổ chức nhìn xa trông rộng bộ phận tìm chúng ta sau xem bọn hắn có biện pháp nào không có cái này nhìn xa trông rộng bộ phận liền người tàng hình loại này cường giả đều có nói không chừng còn có đặc thù cường giả có thể ngăn cản thôn tinh thú đi tới lôi khắc nói hiện tại cũng chỉ có thể chờ lợi thực sự không được chúng ta mấy cái đi ngoài không gian tác chiến nhìn xem có thể đem cái này thôn tinh thú dẫn dắt rời đi rời xa địa cầu không tiểu nữ vương có chút không có sức nói dù sao đối mặt thể tích siêu cấp to lớn hành tinh cấp bái thú thật đúng là không có thích hợp thủ đoạn công kích có thể đối phó mấy người tiếp tục hưởng thụ lấy không có việc gì ăn xong cái này đ ỗ n g nhiên phong phú sau bữa cơm chiều trực tiếp ở nơi này khách sạn mở vài gian gian phòng ở lại chư thiên online cũng không cho đại nữ vương tiểu nữ vương cùng lôi khắc quá nhiều tiền tệ vốn là không đủ ở nơi này thế giới như thế tiêu sái tốn hao bất quá lôi khắc mở ra ma pháp truyền tống môn trực tiếp lấy tới chút vàng tỏi ném cho sân khấu mấy cây sau hết thẻ liền đều giải quyết ở nơi này khách sạn ăn ngủ ngủ rồi ăn ở năm ngày khoảng cách thôn tinh thú đến nơi hệ ngân hà địa cầu chỉ còn lại hai ngày thời gian bài bổ kệ đoàn đội mấy người đều có chút không ngồi yên được rồi đáng tiếc trước đó không có hướng người tàng hình hỏi thăm nhìn xa trông rộng bộ phận căn cứ vị trí cùng phương thức liên lạc mấy người coi như muốn chủ động liên hệ nhìn xa trông rộng bộ phận cũng liên lạc không được rốt cục tại đêm nay lần nữa ăn xong một trận phong phú đại tiệc sau lôi k h ắ c cảm ứng được liền bữa ăn trong phòng t r u n g thanh â m ra đi người t ă n g hình ngồi chung xuống tới ăn chút không lôi k h ắ c hướng về phía phía trước cách đó không xa không khí nói sau đó một cái giữ lại tóc ngắn trung niên nam nhân xuất hiện ở mấy người trước mặt không ăn cái này mới làn ra nhìn xa trông rộng bộ phận bên kia còn không có nghiên cứu h à o đâu ta hiện tại không thích hợp ăn cái gì thôn tinh thu thực tồn tại nhìn xa trông rộng bộ phận đã phát hiện tốc độ di chuyển còn rất nhanh dựa theo thôn tinh thu hiện hữu tốc độ lại có hai ngày thời gian liền có thể đến nơi chúng ta địa cầu hiện tại thôn tinh thú đã trải qua tại sao thổ phụ cận các người tốt nhất mau mau đi với ta nhìn xa trông rộng bộ phận tổng bộ cái này thôn tinh thú thể t í c h lại là địa cầu gấp m ộ ư ơ i lần người tàng hình hướng về phía lôi khắc mấy người nói ra chương bảy trăm sáu mươi ba địa cầu chống cự hành tinh cấp quái thú dự án một chương bảy trăm sáu mươi ba địa cầu chống cự hành tinh cấp quái thú dự án một thôn tinh thú vậy mà so với ta nghĩ còn lớn hơn quá tốt rồi đại nữ vương nghe xong đ ố n g nhiên vô bàn một cái đứng lên người tàng hình nhìn đại nữ vương bất quá người tàng hình cái này cao cấp ra người mới l à g ra mặc dù coi như hiện tại giống nhân loại bình thường nhưng là bộ mặt vẻ mặt vẫn có chút cứng gắc nhìn không ra quá nhiều biểu tình biến hóa người tàng hình chờ lần này thôn tinh thú nguy cơ đi qua có r ả n h để nhìn xa trông rộng bộ phận chuẩn bị cho ngươi tốt hơn điểm cao cấp làn da nếu là bọn hắn không biết lời nói ta có thể dạy bọn hắn chút tri thức lôi khác vừa nói cảm giác cái này người tàng hình làn da có thể so sánh lúc trước hắn thấy qua da vít người máy làn da k é m xa ngay cả mặt mũi bộ phận biểu lộ cũng làm không được số hai tôn giả nhìn xa trông rộng bộ thủ lĩnh tiến sĩ đối lại chức cùng xác ướp công chúa hợp tác cùng các ngươi là địch sự tỉnh biểu thị xin lỗi t i ế được đi trước nhìn xa trông rộng bộ phận tổng bộ chúng ta cùng tiến sĩ gặp mặt nói chuyện lối k h á t sau đó nói ra có thể thu được nhìn xa trông rộng bộ hữu nghị về sau một khi lần nữa mở ra hắc cám vũ trụ tương quan phó bản thế nhưng là rất có ích lợi thời gian khẩn cấp mời các ngươi lẫn nhau nắm tay Ta trực tiếp a m người các n g ơ i việt không gian, đi xuyên xa không đến nhìn xa trong rộng phận sở chính. n trụ g bộ sở ư tàng hình nói tiểu nữ vương đám người nghe xong nhìn nhau liền cũng đứng bắt đầu đứng thành một hàng l ô i khác đứng ở phía trước nhất cùng cái này người tàng hình nắm tay người tàng hình sau đó khởi động không gian truyền t ố n g năng lực l ô i khác chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quan g v á n qua khi lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm đã trải qua ở một cái bài trí có chút giống thư phòng bên trong phòng tiếp khách trong thư phòng này một cái béo tiến sĩ ngồi ở trên ghế lớn bị cười nhìn bọn hắn mời ngồi hoang lên quang lâm nhìn xa trong g i n g bộ căn cứ ta chính là nhìn xa trong r ộ n g bộ l ã n h tụ các ngươi có thể gọi ta tiến sĩ nhìn xa trong r ộ n g bộ phận là một cái chuyên môn nghiên cứu quái vật thần thoại cùng lịch sử khoa học tổ chức chúng ta chủ yếu đối phó đặc thù lực lượng bảo hộ địa cầu đối lại trước quyết định sai lầm cùng s á t c ướp công chúa hợp lực đối phó các ngươi ta lần nữa nói xin lỗi số hai tôn giả các ngươi vậy mà có thể so dò xét của chúng ta vệ tinh trước một bước phát hiện thôn tinh thú các ngươi tại năm ngày trước dự cảnh cho chúng ta đối phó thôn tinh thú nguy cơ thắng được quý báo thời gian chuẩn bị béo tiến sĩ từ trên ghê đứng lên đối với lôi k h ắ đám người khách khi nói tiểu nữ vương Đại nữ vương cùng lôi khác ắ c đ sau khi ngồi xuống trực tiếp hỏi lấy béo tiến sĩ nghe xong trực tiếp cầm lên trên bàn một cái điều khiển từ xa sau đó nhấn hạng sau đó một cái hệ ngân hà tinh hệ lập thể địa đồ hình chiếu xuất hiện ở gian phòng kia trước sofa béo tiến sĩ lên tiếng nói chúng ta không đối phó được lớn như vậy giáng thôn tinh thú cái này thôn tinh thú thể tích lớn hẹn là địa cầu gấp mười lần lớn nhỏ chúng ta hiện hữu vũ khí cùng nhân viên đều không đối phó được to lớn như vậy được nhân cái kia chính là hai ngày sau trên địa cầu tất cả mọi người bao quát các ngươi ở bên trong hết thể s o n g đời các ngươi là chuẩn bị phi thuyền vũ trụ để một bộ người thoát đi địa cầu sao một bên tiểu nữ vững ư hỏi béo tiến sĩ lắc đầu không chúng ta không định thoát đi địa cầu địa cầu hiện hữu khoa học kỹ thuật còn không đầy đủ để người bình thường thời gian dài tại vũ trụ sinh tồn trình độ hơn nữa cũng không mang được bao nhiêu người chúng ta mặc dù đối với phó không thôn tinh thú nhưng là chúng ta có thể giấu đi để thôn tinh thú trong thời gian ngắn tìm không thấy chúng ta giấu đi làm sao giấu các ngươi nhìn xa trông rộng bộ phận có biện pháp đem địa cầu tại hệ ngân hà giấu đi có thể giấu đi nửa năm hoặc một năm sau một bên đại nữ vương có chút hiếu kỳ hỏi lôi khắc nghe được nhìn xa trông rộng thống xoáy tay á o béo tiến sĩ nói muốn đem địa cầu giấu đi phương án này cũng có chút kinh ngạc béo tiến sĩ sau đó cầm trong tay máy kiểm soát nhấn mấy lần tại mấy người trước người xuất hiện lập thể hệ ngân hà hình chiếu đồ bên trên tại sao thổ quỹ đạo bên ngoài xuất hiện một trong di động hống sắc đại viên cầu. cái này vòng tròn lớn thể tích lớn nhỏ thoạt nhìn thật đúng là địa cầu gấp mười lần t ả h ư u béo tiến sĩ đem cái này hồng sắc đại viên cầu hình vẽ phóng đại biểu hiện là hình một vòng tròn quái thú phía trước mọc ra một cái to lớn miệng quái thú tiếp qua không đến hai ngày thời gian cái này thôn tinh thú liền có thể đến nơi mặt trăng q u ý đạo cũng nhìn thấy địa cầu của chúng ta chúng ta nhìn xa trông rộng bộ phận trước đó có được một k h o a n ă n g lượng đặc thù đá quý có thể phóng đại bộ phận dị năng uy lực trước đó nhìn xa trông rộng bộ phận liền có đối với vũ trụ quái thú xâm lấn hệ ngân hà công kích dự án ở trước mặt đối với địa cầu không ngăn cản được vũ trụ quái th c hình hình hơn nữa lần này ẩn thân bởi vì trên địa cầu tất cả mọi người cùng địa cầu bản thân đều ẩn thân trên địa cầu mọi người trừ chút tồn tại đặc thù sẽ không phát giác bản thân bị ẩn thân trên địa cầu mọi người còn có thể nhìn thấy đồng dạng ẩn thân trạng thái những người khác cùng kiến trúc béo tiến sĩ nhìn lấy một bên người tàng hình nói các ngươi lại có phóng đại dị năng uy lực năng lượng đặc thù đặc quý có thể hay không phóng đại dị năng của ta uy lực không bản thân trực tiếp đánh cho ta dị năng uy lực phóng đại gấp trăm lần ta có lòng tin tại trong hai mươi bốn giờ diệt cái này thôn tình thú đại nữ vương nhìn lấy béo tiến sĩ nói béo tiến sĩ lắc đầu chúng ta có năng lượng đặc thù đặc quý trước đó làm qua phân tích thí nghiệm không có đủ phóng đại công kích loại dị năng công hiệu cái này năng lượng đặc thù đ ặ quý chỉ có thể phóng đại một bộ phận rất nhỏ phụ trợ loại dị năng hơn nữa cũng không phải tất cả phụ trợ loại dị năng đều có thể phóng đại uy lực người tàng hình ẩn thân dị năng là có thể bị viên này năng lượng đặc thù đá quý phóng đại hy hữu dị năng một trong hơn nữa phóng đại mỗi loại dị năng dụng cụ thiết bị cũng không giống nhau thôn tinh thú chỉ còn lại hai ngày liền đem đến nơi địa cầu thời gian ngắn như vậy không đủ lại chế tác m ớ i máy lần này chỉ có thể phóng đại người tàng hình ẩn thân dị năng đến đem địa cầu ẩn thân rơi đem địa cầu giấu đi tránh né thôn tinh thú công kích l ô i khác nghe xong cười cười là nghe rõ cái này nhìn xa trông rộng bộ béo tiến sĩ chuẩn bị để địa cầu lợi dụng người tàng hình năng lực cùng viên kia năng lượng đặc thù đá quý để địa cầu ở vào ẩn thân trạng thái để cái kia thôn tinh thú tìm không thấy. lôi k h á c nghĩ đến cái phương án này cảm giác không quá ổn thỏa lên tiếng hướng về phía béo tiến sĩ nói nhìn xa trông rộng bộ phận lần này chuẩn bị làm anh hùng vô danh đến bảo vệ địa cầu cái này ẩn tàng địa cầu ý nghĩ mặc dù rất không tệ bất quá ẩn thân có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có hai mươi bốn giờ có chút quá ngắn cái này thôn tinh thú thế nhưng là lặn lội đường xa đến hệ ngân hà chuyên môn muốn ăn địa cầu mặc dù thôn tinh thú trên đường đi đoán chừng cũng thôn vệ ả ăn hết chút sinh mệnh tinh cầu nhưng nhìn bộ dáng của nó rõ ràng cảm giác địa cầu càng mỹ vị hơn địa cầu ẩn thân hai mươi bốn giờ thời gian cũng không thể để thôn tinh thần tinh nếu là ta là thôn tinh thú phát hiện lặn lội đường xa chuẩn bị mở a n tinh cầu đột nhiên thần không biết quỷ không hay biến mất nhất định sẽ lưu lại tìm kiếm chi ít thời gian mấy ngày làm xác nhận thực không tìm được mới có thể chọn rời đi các ngươi còn có thể lại nhiều làm ra mấy khoả cái kia đá quý hả ta cảm giác ít nhất phải ẩn tàng địa cầu năm đến thời gian mười ngày thôn tinh thú mới có thể từ bỏ rời đi hệ ngân hạ Trưng tinh thú Trưng chống hành án chống Địa Địa cầu cự quái cái này mấy ngày đã phái người toàn lực tìm bất quá tìm được hy vọng không lớn béo tiến sĩ nói vậy các ngươi lần này mời chúng ta tới làm cái gì tiểu nữ vương lên tiếng hỏi ở hậu phương giá sách đọc sách đạn s ì ẹn văn pháp sư hiện tại cũng trở về trên ghế s a lon đang ngồi chuẩn bị nghe một chút cái này nhìn xa t r o n g rộng bộ lãnh tụ béo tiến sĩ còn có biện pháp nào chống cự thôn tinh thú không có năng lực của các ngươi trước đó có thể ở biển sâu hạ kiến tạo ra được giả tạo di tích cũng có thể tùy tiện phong ấn xác ư ớ p công chúa có thể nói tương đối lợi hại các ngươi tại trong vũ trụ chiến đấu h ẳ n không có vấn đề đi béo tiến sĩ nhìn lấy tiểu nữ vương mấy người, chúng ta quả thật có thể tại trong vũ trụ chiến đấu bất quá chúng ta đánh không lại thôn tinh thú đây chính là soi địa cầu thể tích đều lớn gấp mười lần vũ trụ cấp hàng tinh quay thú chúng ta thậm chí ngay cả ngăn cản thôn tinh thú ở trong không gian di chuyển về hướng địa cầu động đều làm không được đến tiểu nữ vương như thật nói tiểu nữ vương cũng biết lúc này cũng không phải khuyết đại bài bổ kệ đoàn đội thực lực thời điểm b é o tiến sĩ hướng về phía tiểu nữ vương mấy người nói có thể ở trong không gian tác chiến là được không biết các ngươi có hay không một chút hiệu quả thoạt nhìn mượi phần to lớn dị năng hoặc công kích chiêu thức không cần thực tế uy lực lớn chỉ cần nhìn lấy hiệu quả lớn là được chúng ta nhìn xa trông rộng bộ lần này kế hoạch là tại trên địa cầu người tàng hình phát động kỹ năng l ầ n thân để địa cầu l ầ n thân cùng một thời gian từ ở trong thai không chiến sĩ phát động cái thoạt nhìn uy lực to lớn công kích chiêu thức quá trình này để mới vừa đến nơi mặt trăng thôn tinh thú nhìn thấy thôn tinh thú biết coi là địa cầu bị hủy diệt bị đánh không có thức ăn của nó không có sau đó thôn tinh thú tại thời gian ngắn rời đi hệ ngân hà tỷ lệ càng lớn hơn tiểu nữ vương nghe xong cùng đại nữ vương cùng nhau nhìn về phía lối khắc lối khắc vừa định nói mình cũng không có loại chiêu thức này thời điểm lại đột nhiên nghe được bản cổ sư minh cái k i a t ạ i trường bằng banh bóng rổ hồng hoang địa cầu bên trong ngủ say bản cổ đại thần thần thức cho mình chuyển tới một đoạn ý thức cái này thôn tinh thú ăn hết đông đảo tinh cầu trong cơ thể nó có được thế giới năng lượng bản nguyên đem ta ném vào thôn tinh thú trong miệng ta sau đó nghịch c h u y ể n khai thiên tích địa c ô n g pháp có thể luyện hóa đi ra một phần tinh thuần thế giới năng lượng bản nguyên bản cổ sư minh người tiến vào thôn tinh thuần ú t thế giới năng h lượng bản có h nguyên r lần này cần là có thể thành công luyện hóa thôn tinh thú lại thu hoạch được một phần thế giới năng lượng bản nguyên liền có thể bù đắp được một phần thanh khí bởi như vậy còn kém một đạo thanh khí b ả n cổ thượng thần liền có thể phục sinh đây chính là cái khó được cơ hội tốt một khi b ả n cổ thượng thần triệt để phục sinh bản thân liền có cái núi d ự a lớn mặc dù b ả n cổ triệt để phục sinh sau đoán chừng muốn tìm lúc trước sâm lấn hồng hoang thế giới vũ trụ người chơi quân đoàn nhóm báo thủ nhưng là mình đến lúc đó có thể kéo dài một chút b ả n cổ để b ả n cổ sư h i n h chức giúp mình tăng thực lực lên mình tới thời điểm liền nói cho bàn cổ sư h u n h báo thủ nhất định phải báo thủ nhưng cần chờ bản thân thực lực cường đại có thể đẩy ngang hỗn chiến bên trong chiến trường cao đoan vũ số hai tôn giả ngươi cười ngây ngô gì đó nhìn xa trông rộng bộ phận cái kia lãnh tụ béo tiến sĩ nhìn lấy ngươi đây tất cả mọi người đang chờ ngươi trả lời chắc chắn đâu lôi khác trong đầu vang lên tiểu nữ vương thông qua long kỵ sĩ câu thông năng lực chuyển tới tin tức lôi khác nghe được tiểu nữ vương trong lòng câu thông gửi tới tin tức sau mới hồi phục tinh thần lại lôi khác nghĩ nghĩ sau đã trải qua nghĩ ra một cái đối phó thôn tinh thú phương án ta còn thực sự có cái đặc thù pháp thuật có thể để thôn tinh thú nghĩ lầm nguyên bản địa cầu không có việc này giao cho ta đến lúc đó chỉ cần các ngươi nhìn xa trông rộng bộ phận thành công đem địa cầu ẩn thân hai mươi bốn giờ Ta l i ề người c bây giờ cần chúng ta nhìn xa trông rộng bộ phận phối hợp làm những gì sao hoặc có lẽ là người phát động cái này đại hình pháp t h u ậ t cần phải chuẩn bị từ sớm cái gì nhìn xa trông rộng bộ lãnh tụ bèo tiến sĩ nhìn lấy lôi khắc hỏi chuẩn bị cho ta chút cao năng lượng món ăn ngon không phải thức ăn thông thường cùng loại linh đan rượu dược đặc thù dịch dinh dưỡng loại hình muốn ăn sau không có tác dụng phụ mùi non g ăn chút những cái này ẩn chứa cao năng lượng món ăn ngon lượng càng nhiều càng tốt lôi k h ắ c nghĩ nghĩ sau nói mặc dù lôi k h ắ c trong kế hoạch không cần tiêu hao cái gì bất quá khó được nhìn xa trông rộng bộ lãnh tụ béo tiến sĩ lần này chủ động hỏi thăm bản thân mượn cơ hội này lôi k h ắ c chuẩn bị muốn nhiều hơn chút cao năng lượng món ăn ngon vừa vẫn đem triệu hoán sở bạt tạ đồ ăn dự trữ giá trị tăng lên chút cũng làm cho bản nha trung linh ăn chút sức chịu được giá trị hồi phục chút về sau bản thân thi triển đông hoàng kim trung cháo bản nha trung linh cũng có thể nhiều giút mình chia sẻ một chút tổn thương lôi k h ắ c nghĩ đến ở nơi này phó bản thế giới địa cầu nguy nan thời điểm từ nhìn xa trông rộng bộ phận đi thu thập cao năng lượng món ăn ngon cho mình bất luận là số lượng hay là đồ ăn đẳng cấp tuyệt đối so với bản thân đi thu thập có thể hảo mấy chục lần đây không biết số hai tôn giả lần này thì triển pháp thuật có bao nhiêu năm chắc lửa qua thôn tình thú có thể hay không trước hết để cho ta trước gặp hạ ngươi pháp thuật hiệu quả béo tiến sĩ đối với lôi k h ắ c hỏi một tiếng dù sao lần này việc quan hệ địa cầu t ồ n vong béo tiến sĩ cũng không dám k i n h thường lôi khác nâng tay phải lên lập ra hai ngón tay khoa tay múa chân một cái tư thế chiến thắng hiện tại chỉ có hai tầng năm chắc bất quá các ngươi nếu là cung cấp cho ta thật nhiều cao năng lượng món ăn ngon lời nói ta sẽ có mười t ầ n g nắm chắc liên quan tới ta cái kia pháp thuật ngươi cứ việc yên tâm hiện tại không tiện toàn lực thi triển bất quá ta đến lúc đó dẫn đi thôn tinh t h ú không có vấn đề trước cho ngươi xem hạ ta cái kia pháp thuật nhỏ nhất uy lực đi l ô i khác nói xong khởi động trong tay g ờ d i a n l ã n tờ dìm bắt đầu cụ thể hóa một cái tiểu hát động một cái có thể có bóng bàn lớn như vậy lỗ đen xuất hiện ở một bên trên mặt bàn bắt đầu hút đi trên bàn một cây bốc máy sau đó cái này tiểu hát động biến mất chương bảy trăm sáu mươi bốn địa cầu nhỏ đi một chương bảy t r ư ơ i bốn địa cầu nhỏ đi một số hai tôn giả ngươi vậy mà có thể thi triển lỗ đen béo tiến sĩ kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy lôi k h á c lại đi bàn bên trên nhìn một chút xác định bút máy thực biến mất không phải huyết t h u ậ t cái này lỗ đen bình thường lúc tắc chiến lợi uy lực thả lớn hơn không được bao nhiêu dung nạp lượng cùng lực hấp dẫn đều có hạn hút đi cường giả đều tốn sức chớ nói chi là hút đi địa cầu chẳng qua nếu như chỉ là làm dáng một chút hoàn toàn có thể làm được đến lúc đó ta phóng thích một cái lỗ đen thật lớn bài trí lựa gạt một chút tại mặt trang phụ cận thôn tinh thú h ẳ n không có vấn đề hơn nữa sau đó ta còn có những hậu thù khác có thể làm cho thôn tinh thú rời đi lôi k h ắ c rất có lòng tin nói ta cái này lập tức chuẩn bị cho ngươi cao năng lượng món ăn ngon béo tiến sĩ gật mạnh đầu nói lấy có thể mang bọn ta nhìn xem cái kia năng lượng đặc thù đá quý cùng phóng đại người tàng hình dị năng dụng cụ sao ta có chút hiếu kỳ là dạng gì tiểu nữ vương đề nghị lấy lôi k h ắ c cùng đại nữ vương sau đó cũng biểu thị muốn đi xem dù sao loại này năng lượng đặc thù đá quý lần này nhìn thấy là dạng gì về sau có cơ hội tại đụng phải nhận biết có thể cất giữ giữ lại dùng béo tiến sĩ do dự một chút sau, sau đó nhẹ gật đầu được nhưng không thể chạm đến năng lượng đặc thù đá quý các n g ư ơ i tối đa chỉ có thể khoảng cách gần quan sát h ạ các n g ư ơ i cũng là cứu vớt cái này anh hùng của địa cầu có cái đặc quyền này béo tiến sĩ vừa nói bắt đầu hướng đi căn này thư phòng cửa thủy tinh chỗ tiện tay đẩy ra cửa thủy tinh n g ư ơ i tàng hình n g ư ơ i sau đó không lâu liền muốn làm cứu vớt thế giới anh hùng vô danh ngươi liền phải đem địa cầu ẩn thân có hiện tại có cảm tưởng gì sao l ô i khác đối với bên cạnh không đứng nơi xa người tàng hình hỏi cùng nổi lên thân đi theo béo tiến sĩ đi ra thư phòng này phòng khách ta trước đó ẩn thân vật thể lớn nhất chính là một khung máy bay đem địa cầu đều ẩn thân loại này hành động lớn nói thật ta cũng có chút khẩn trương sợ đến lúc đó tay run một cái ta ẩn thân dị năng không có phát huy hảo địa cầu ẩn thân hiệu quả biến mất lại bị thôn tinh thú nhìn thấy ta liền trở thành địa cầu tội nhân người tàng hình hướng về phía lôi khắc nói lôi khắc nghe xong nhìn lấy người tàng hình cái kia mặt không thay đổi gương mặt cũng không biết là người tàng hình đang nói g i ẫ n đâu vẫn là hắn phát động kỹ năng sau thực biết tay run nếu là bản thân đi trong vũ trụ ngăn cản thôn tinh thú lừa gạt nó thời điểm người tàng hình ở hậu phương mang đến tay run đem biến mất địa cầu lại bày ra vậy coi như vui cười lần này cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến c o i như triệt để thất bại lôi khác cảm giác người tàng hình lại hừ bản thân vừa v ậ n mình cũng hào h ả o an ủi hạ người tàng hình để hắn dám h ừ bản thân không có việc gì người tàng hình người thả lòng đừng có áp lực quá lớn cùng lắm thì liền t ậ n thế toàn bộ địa cầu nhân loại văn minh hủy diệt người cuối cùng hẳn là còn có thể còn sống bất quá đến lúc đó người liền nên mình ở trong vũ trụ bản thân phiêu đãng lại loi trơ trọi một người phiêu lưu cái trăm ngàn năm cũng không nhất định sẽ gặp được cái khác sinh mệnh có trí tuệ đến lúc đối với người mà nói liền thuộc về ngươi ở vào một cái siêu cấp to lớn vũ trụ trong phần mộ có thể ngủ suốt ngày lôi k h ắ c an ủi người tàng hình người tàng hình nghe xong lôi k h ắ c lời an ủi sau bộ mặt biểu lộ mặc dù không có thay đổi gì bất quá toàn thân run một cái người tàng hình tưởng tượng dưới còn lại một mình hắn tương lai thật l à thì sống không bằng chết á. người tàng hình im lặng không lên tiếng đi theo béo tiến sĩ đi tới quyết định không còn cùng số hai tôn giả nói chuyện t á n g câu lôi k h ắ c đám người đi theo béo tiến sĩ đi ra thư phòng này p h ò n g khách bên ngoài là kim loại thông đạo cái này nhìn xa trông rộng bộ trụ sở chính là xây dựng ở dưới đất ra thư phòng sau hoàn cảnh bên ngoài thoạt nhìn cũng có chút phòng thí nghiệm sinh vật cảm giác lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nh cái này nhìn xa trông rộng bộ trụ sở dưới đất thật đúng là có thật nhiều gian phòng tồn phóng lọ thủy tinh t ử vật chứa những cái này trong lon mặt để đều là phi nhân loại sinh vật khí q u a n hoặc là tiểu quái vật còn có mấy cái trong phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu lại dùng cánh tay cơ giới giải phẫu quái vật thi thể nhìn xa trông rộng bộ phận trong bóng tối tồn tại nhiều năm như vậy bắt được rất nhiều phi nhân loại quái vật ở trong này tiến hành nghiên cứu lôi khác nghĩ tới nhìn xa trông rộng bộ phận tại nguyên tắc bên trong thế nhưng là danh sưng có thể đối kháng quái thú chỉ có quái thú cái này một tư tưởng đoán chừng hiện tại nhìn xa t r o n g rộng bộ phận tại nghiên cứu chế tạo quái thú chiến sĩ đây đối với quái thú chiến sĩ nghiên cứu chế tạo tình huống lôi khắc cũng không hỏi nhiều béo tiến sĩ nhìn rằng cái này nghiên cứu chế tạo còn không có lấy được thành công đoán chừng sau đó h ắ t cám vũ trụ phó bản thế giới quái thú chiến sĩ mới có cơ hội đăng tràng lôi khắc mấy người đi theo béo tiến sĩ ở nơi này trụ sở dưới đất đi hơn mười phút sau thông qua được mấy cái nặng nghề cửa kim loại sau đi tới một cái mười phần to lớn kim loại gian phòng gian phòng này nội bộ để đó một cái đại hình máy móc cái này máy móc dưới nhất bưng thâm nhập dưới đất phía trên có cái hình tròn vòng kim loại. một k h o a lớn trừng quả đấm hồng ngọc lơ lửng ở nơi này kim loại vòng tròn bên trong lôi khác sử dụng hỏa nhãn kim tinh giám định kỹ năng kiểm tra một hồi máy này thiết bị cùng hồng ngọc năng lượng đặc thù đa quý ẩn chứa năng lượng có thể tăng phúc bộ phận phụ trợ loại kỹ năng hiệu quả tăng phúc uy lực to lớn là chế tác pháp trượng loại đạo cụ đ ỉ n h cấp đa quý người tàng hình chuyên môn ẩn thân dị năng tăng phúc dụng cụ người tàng hình một tay vươn vào cái này kim loại vòng tròn bên trong phóng thích g n thân dị năng nhưng để ẩn thân dị năng hiệu quả tăng phúc tăng phúc hiệu quả cùng năng lượng đặc thù hồng ngọc cung cấp năng lượng có quan hệ lôi khác trực tiếp đem h tiểu nữ vương nhìn lấy cái này thích hợp cách làm trượng hưng ngọc nếu như phóng tới chư thiên ôn là khu giao dịch lời nói tuyệt đối là tất cả pháp sư đoạt lấy mua đỉnh cấp vật liệu bất quá tiểu nữ vương cũng biết không có thể lấy đi nếu là cầm đi lần này địa cầu ẩn thân thất bại các nàng có thể ngăn cản không được trong vũ trụ cái kia địa cầu gấp m ộ ư ơ i lần lớn thôn tinh thú tiến lên vậy các nàng cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến liền triệt để thất bại đại nữ vương hai mắt buốc lên ánh sáng nhìn về phía trước lơ lửng tại kim loại vòng tròn trên khí cụ hưng ngọc đại nữ vương theo bản năng muốn lên v ư ơ n về trước tay đi chạm đến h ạ một bên tiểu nữ vương nhưng lo lắng cái này cái gì cũng dám làm đại nữ vương một khi đối với hồng ngọc khởi động thôn vệ năng lực thành công hấp thu thôn vệ hồng ngọc năng lượng có thể gặp phiền thoái bởi như vậy thật vất vả chuẩn bị xong lừa gạt thôn tinh thú kế hoạch liền trực tiếp chết yểu hơn nữa cùng nhìn xa trông rộng bộ phận mới vừa tạo dựng lên độ thân thiện biết trong nháy mắt biến thành đối địch nhìn xa trông rộng bộ khoa học kỹ thuật cùng có thần bí vật phẩm không sai lôi k h á c lên tiếng nói đi thôi ta an bài cho các ngươi mấy cái gian phòng nghỉ n ơ i các ngơi trước hết tại nhìn xa trông rộng bộ trong căn cứ phòng nghỉ ở lại đi nếu như phát hiện thôn tinh thú tốc độ tiến lên tăng lên, sớm đến mặt trăng phụ cận còn có thể lập tức liên lạc với các ngươi đồng thời cho số hai tôn giả đưa cao năng lượng món ăn ngon cũng dễ dàng một chút kế hoạch chúng ta một ngày d ư ớ i sau thôn tinh thú đến nơi mặt trăng lúc bắt đầu lần này ẩn tàng địa cầu kế hoạch đúng có hay không cần chúng ta bên này ra nhân thủ đem các ngươi mang đến vũ trụ vậy thì các ngươi tự hành tiến về béo tiến sĩ hướng về phía lôi khắp mấy người hỏi cũng mang theo mấy người rời đi cái này để đó trọng yếu dụng cụ thiết bị gian phòng ở nơi này ở một đêm dù sao một ngày rưỡi thì đi ngoài thái không chúng ta có truyền t ố n g dị năng có thể bản thân đi đến vũ trụ đến lúc đó cho chúng ta cung cấp chút thôn tinh thú xuất hiện ở mặt trăng quỹ đạo phụ cận cùng địa cầu ngoài không gian rõ ràng ảnh chụp hoặc video là được lôi khắc nói thẳng lấy cũng quyết định cái này ngày cuối cùng nửa thời gian ở lại đây nhìn xa trông rộng bộ phận ăn nhiều một chút cao năng lượng đồ ảnh trường 764, địa cầu thu nhỏ hai chương 764, địa cầu thu nhỏ hai lôi khắc đám người sau đó ở nơi này nhìn xa trông rộng bộ phận bên trong trụ sở dưới đất tạm thời ở lại một chút đặc t h u đồ ăn bị nhìn xa trông rộng bộ nhân viên công tác lần lượt đưa đến lôi khắc mấy người căn phòng lớn lôi khắc cùng bản nha trung linh bắt đầu hưởng thụ bắt đầu mỹ thực một ngày nửa thời gian bàn h a trung linh sức chịu đ ự n g giá trị tăng lên tới một vạn điểm cho dù đối với tăng lên đầy một trăm vạn điểm còn có chút xa xôi nhưng là trong thời gian ngắn cũng coi như tăng lên to lớn lôi khắc triệu hoán sở hoạt tạ ba trăm dũng sĩ đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị tăng lên tới hai trăm mười lăm điểm đáng tiếc thời gian q u ò n ngắn nhìn xa trông rộng bộ phận còn chưa kịp tìm tới đặc biệt tốt món ăn ngon lôi khắc thuộc tính không có đạt được tăng lên đại nữ vương tiểu nữ vương cùng hạng sĩ ân oan tiểu thanh tiểu bạch các nàng cũng cùng theo một lúc ăn chút mỹ vị đồ ăn một ngày nửa sau béo tiến sĩ đến lôi khắc đám người phòng nghỉ ngơi đưa cho lôi khắc để lôi khắc đeo lên. l thông tin i khắc phút, thú Còn có bèo vì địa cầu tương lai cộng đồng nỗ lực a nhìn xa trong rộng bộ béo tiến sĩ nói ra hạn sĩ ẻn vân đã bắt đầu nâng tay trái lên vẽ vòng tròn một cái đại ma pháp truyền tống môn xuất hiện lôi khắc đám người tuần tự tiến vào ma pháp truyền tống môn bên trong đi tới vũ trụ lôi khắc đem phân thân tiểu thanh tiểu bạch thu hồi chỉ để lại bản thân ạn s i ân ăn đại nữ vương cùng tiểu nữ vương tại trong vũ trụ bao la lôi khắc có thể nhìn thấy phương xa viên kia tinh cầu màu xanh lam chính là địa cầu nơi xa một cái màu đỏ viên cầu thể đại q u á i thú đang ở hướng về địa cầu di động tới ta trước thử lấy ngăn cản cái này thôn tinh thú đại nữ vương đối với lôi khắc cùng tiểu nữ vương nói ra đại nữ vương đã trải qua đợi không được gặp biến thân trạng thái đại nữ vương phần lưng lớn cánh mở ra không đợi tiểu nữ vương cùng lôi trực tiếp nhanh chóng hướng về hướng về phía màu đỏ thôn tinh thú đại nữ vương tại trong vũ trụ gia tốc phi hành thân thể xoay tròn lấy hai tay bắn ra màu xanh trắng kim loại móng ướt giống như một đạo tia sáng màu đen một dạng tại mấy phút sau liền đâm vào thôn tinh thú to lớn trên thân thể đại nữ vương màu xanh trắng kim loại móng ướt thành công phá vỡ thôn tinh thú vừa dày vừa nặng làn ra ngoại tầng bắt đầu treo ở trên thôn tinh thú đ ả o suối thôn tinh thú ra quá dày đều sắp tới địa cầu địa tầng độ dày đào mấy phút đồng hồ đại nữ vương mới thành công tiến vào thôn tinh thú thể nội ngoại tầng dưới là cũng may gỡ ổ biến thân đại nữ vương còn gánh vác được tiếp tục hướng nội bộ đ ó n b ó c cũng khởi động thôn phệ năng lực dù cho ngâm ở nơi này lục sắc ăn mòn trong chất lỏng cũng tiếp tục hướng thôn tinh thú nội bộ chui chừng mười phút đồng hồ đại nữ vương rốt cục thành công đào được thôn tinh thú tương đối nội bộ máu thịt bên trong bắt đầu bên cạnh di động bên cạnh chậm chạp cắn nuốt. lôi khác khởi động hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy đại nữ vương tình huống bên kia đại nữ vương thôn phệ hiệu quả mặc dù hữu hiệu nhưng là cắn ướt năng lượng tốc độ quá chậm đoán chừng mấy năm thời gian đại nữ vương mới lôi khác mắt nhìn đồng hồ còn thừa lại ba phút địa cầu liền nên dẫn thân lôi khác chuẩn bị hành động lấy ra kim cô bồng sau đem kim cô bồng biến lớn biến lớn lần này lôi khác đem kim cô bồng biến dị thường to lớn chính mình cũng nếu không khống chế được kim cô bồng mới đình chỉ kim cô bồng biến hóa lôi khác khiêng kim cô bồng hướng về bay tới thôn tinh thú liền đánh tới bất quá hiệu quả kia kim cô bồng đánh vào thôn tinh thú viên cầu đầu to bên trên liền giống như một bóng chạy bồng trực tiếp đánh một mặt tường lớn một dạng trực tiếp bị bắn ra lôi khác chấn động đến Đều kém c h ú thôn bắt k g Đồng đang di động được cây, cây Cô Kim di bên tinh r o n thôn g t thú cái này địa ạ i quái vật, b một tiểu cây cây gậy đầu đánh s u cầu ũ n g bắt đ nhìn hiện Đồng đoạn, phát tới, một Kim Cô là ô i si tiểu cái khác, hạn cùng ẹn văn nữ vương n y bà kẻ tiểu Thôn tinh thú, nhân. chúng á i này là địa cầu c ta phát hiện trước thuộc về ta số hai tôn giả đại đế ngươi mặt khác tìm đồ ăn đi lôi khác hướng về phía thôn tinh thú hô to ai phát hiện trước không trọng yếu trọng yếu là ta đã trải qua tiếp cận nó cái này địa cầu chính là ta đồ ăn mấy người các ngươi tiểu nhân rời đi, đi đừng quấy dậy ta dùng cơm thôn tinh thú miệng rộng mở ra một cỗ to lớn khí lưu xuất hiện lôi khắc mấy người kém chút không có bị thổi chạy ả ạ n xị、si、ẻ n văn pháp sư lập tức mở ra ma pháp lồng phòng ngự mới ngăn trở này khí lưu trùng kích cúng to lớn thôn tinh thú đối thoại đều kém chút bị thôn tinh thú nước bọt cùng khí lưu bao phủ lại loại này cực lớn v á i thú lôi khắc cũng không dám nhiều cùng nó trao đổi đừng tưởng rằng ngươi hình thể lớn chút liền có thể muốn làm gì thì làm nhìn ta thu cái này địa cầu thiên địa vô cực càng không chậm pháp ta thu thu, thu. lôi khắc hô to thu hồi kim quốc đồng lôi khắc khởi động phần lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng rời xa thôn tinh thú một lần nâng tay phải lên phát động trong tay vở d i n lạn tờ d i n màu xanh biết vòng sáng giống như một dần dần phóng đại loa lớn một dạng lấy lôi khắc tay phải là trung tâm bắt đầu phóng đại hướng về xa xa địa cầu bao phủ tới thôn tinh thú tiếp tục di động tới bất quá nó đang di động quá trình bên trong cũng nhìn lấy cái này tự xưng số hai tôn giả đại đế tiểu nhân cử động rất nhanh một màn trước mắt để to lớn thôn tinh thú đều kinh ngạc đ ế ngây người đình chỉ di động phía trước địa cầu vậy mà tại lục quang chiếu xuống nhanh chóng thu nhỏ sau đó theo số hai tôn giả đại đế lục q u a n g kia thông đạo từ từ nhỏ dần bay tới mấy phút số hai tôn giả đại đế trên tay phải liền cầm lấy một cái rút nhỏ vô số lần địa cầu thôn tinh thú có thể cảm ứng được số hai tôn giả tên tiểu nhân này trong tay hiện tại cầm cái kia tiểu địa cầu nội bộ cũng có được cùng vừa rồi tại trong vũ trụ tự chuyển cái kia địa cầu tương tự chính là năng lượng mau đưa địa cầu trả lại cho ta thôn tinh thú hướng về phía số hai tôn giả quát phát hiện thật vất vả muốn ăn đến đồ ăn lại bị nhỏ đi còn muốn bị cướp đi thôn tinh thú cũng nổi giận lôi khắc nhanh khởi động phần lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng hướng về hệ ngân hà b bảy trăm sáu mươi lăm nhiệm vụ kết thúc thông quan trở về cùng ban thường một bảy trăm sáu mươi lăm nhiệm vụ kết thúc thông quan trở về cùng ban thường một đông hoàng kim trung cháu lôi khác lập tức phát động đông hoàng trung kim trung cháu kỹ năng một cái năng lượng màu vàng lóng chung lớn bao phủ lại lôi khác kim trung mang theo thiên lôi chi thế nhanh chóng tự chuyển đối mặt thôn tinh thú khí lưu công kích lôi khắc không có bị thương tổn bất quá bản nha trung linh sức chịu đựng giá trị tiêu hao hơn một n g h n điểm hơn một n g h n điểm sức chịu đựng giá trị tiêu hao đối với trăm vạn sức chịu đựng giá trị hạn mức tối đa bản nha trung linh toàn thịnh kỳ đến xem rất ít nhưng bây giờ bản nha trung linh hết thể mới khôi phục một vạn điểm sức chịu đựng giá trị nhìn lấy thôn tinh thú thương hại kia hiệu quả lôi khắc cũng không dám dừng lại nữa đây là thôn tinh thú chỉ nói mang tới khí lưu tổn t ư ơ n g đâu thôn tinh thú còn không có đối với hắn phát động trực tiếp công kích đây lôi khắc lập tức đem hồng sắc ma pháp lơ lửng nón rộng đ á n h tốc độ tăng lên tới cực hạng i a tốc bay về phía trước lấy hơn m ộ ư ơ i giây sau lôi khắc hậu phương một cái nước hồ lớn dịch acid ăn mòn chất lòng đoàn hướng về lôi khắc đánh tới thôn tinh thu bắt đầu đối với lôi khắc nổ nước miếng người cái này không nói vệ sinh vũ trụ thai h o ạ n lôi khắc hướng về phía sau l ư n g o á n trách nhanh chảnh né cải thành cải biến góc độ phi hành miễn cưỡng tránh thoát mấy cái nước bọt công kích lôi khắc phát hiện bản nha trung linh sức chịu được giá trị chỉ, chỉ còn lại sáu điểm đây vẫn chỉ là bị thôn tinh thu phun ra nước miếng khí lưu đánh chúng không có trực tiếp bị ăn mòn nước bọt đánh chúng dư lôi k h ắ c phát hiện mình đã bay đến hỏa tinh cách đó không xa bất quá thôn tinh tú h đừng nhìn hình thể to lớn tốc độ di chuyển không thể so với hồng sắc ma pháp lơ lửng áo tràng phi t r ư m thôn tinh tú h ngừng ngươi lại phát động công kích ta liền đem địa cầu đập nát lôi k h ắ c một lần nữa lấy ra kim cô đ ồ n g một tay cầm kim cô đ ồ n g một tay cầm hồng hoang địa cầu hướng về phía hậu phương thôn tinh tú h uy hiếp hô số hai tôn giả đại đế đem địa cầu trả lại cho ta ta biết đỉnh chỉ đối với ngươi tử vong một khắc này thôn tinh tú to lớn thân hình ngừng hướng về phía lôi khắc quát được rồi cho ngươi đi một cái tiểu địa cầu bản đại đế cũng trứng mắt tiếp hảo lôi khác cười lớn vừa nói đem kim cô bổng biến thành bóng c h ả y bổng lớn nhỏ sau đó ném ra ngoài chừng bằng b ă n h bóng rổ hồng hoang địa cầu lôi khác sau đó vòng lên kim cô bổng như là huy động bóng c h ả y bổng đạ bóng c h ả y một dạng trực tiếp đánh về phía hồng hoang địa cầu hồng hoang địa cầu bên trong có bản cổ đại thần thần thức ngưng tụ m à thành dị thường dán chắc lôi khác đến không lo lắng hồng hoang địa cầu một chút liền bị kim cô bổng làm hỏng dù sao bản cổ thực lực bày ở bên kia mặc dù bản cổ không có khôi phục cũng không phải hắn tùy tiện một gậy có thể chết hồng hoang địa cầu bị k thôn tinh thú mở ra hắn to lớn khẩu trực tiếp nuốt vào hồng hoang địa cầu cái vật nhỏ này sau đó thôn tinh thú cảm giác vài giây đồng hồ thực cảm giác được ăn chứa sinh mệnh tình cầu đặc hữu năng lượng sau thôn tinh thú mới hài lòng nhắm lại nó m i ệ n g rộng thôn tinh thú sau đó trừng mắt nhìn lôi k h ắ c sau bắt đầu hướng hệ ngân hà bên ngoài bay đi đi đến kê thiết bị nó phát hiện có chi không sinh mệnh cùng cao năng lượng tinh cầu Số 2, tôn giả sư đệ, sau Tôn ta đem hoàn toàn luyện hóa Thôn Tinh Thú thể ngày, hoàn luyện n giả đệ, đem hóa chư tiên o n l i nhiệm e n vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở âm chưa từng xuất hiện lôi k h ắ c đoán chừng là thôn tinh thú triệt để đã chết sau cái này phó bản trung cực nhiệm vụ chính tuyến mới có thể thông quan số hai tôn giả thôn tinh thú đi n g ư ờ i đem hồng hoang địa cầu ném cho thôn tinh thú đại nữ vương cũng đi theo tiểu nữ vương giới chân dẫm lên phi đ a o cùng hạn si ẹn văn pháp sư cùng một chỗ bay đến lôi k h ắ c bên cạnh hồng hoang địa cầu tiếp qua hai mươi mốt ngày liền có thể từ nội bộ luyện hóa hết thôn tinh thú thôn tinh thú có thể không tiêu hóa nổi hồng hoang địa cầu của ta yên tâm đi sau hai mươi mốt ngày chúng ta liền có thể thông quan lôi khác đối với tiểu nữ vương nói đại nữ vương đâu nàng tiến vào thôn tinh thú thể nội sẽ không cũng bị hồng hoang địa cầu luyện hóa đi tiểu nữ vương có chút bận tâm hỏi hẳn là sẽ không hồng hoang địa cầu luyện hóa là thế giới năng lượng bản nguyên đại nữ vương điểm năng lượng kia hồng hoang địa cầu bên trong bản cổ thượng thần đoán trừng trừng mắt hơn nữa đại nữ vương cái k i a g ầ u tiến hóa cấp bậc rất là quỷ dị muốn luyện rơi nàng cũng không dễ dàng chờ hồng hoang địa cầu của ta luyện hóa xong thôn tinh thú sau đại nữ vương không có huyết nục năng lượng tôn vệ cũng trở về lôi khắc phán đoán đi thôi chúng ta về trước địa cầu các loại tin tức hàn xì ẩn vừa nói sau đó nâng tay trái lên b m a p h á p truyền thống môn xuất hiện ở mấy người trước người ạn si e n a n lôi khắc cùng tiểu nữ vương đều nhanh nhanh tiến vào bên trong lôi khắc ba người lần nữa về tới nhìn xa trông rộng bộ bên trong trụ sở dưới đất béo tiến sĩ gian thư phòng kia trong văn phòng lúc này nhìn xa trông rộng bộ lãnh tụ béo tiến sĩ chính mở ra tinh tế hình chiếu hình vẽ nhìn lấy đang ở rời xa hệ ngân hà thôn tinh thú số hai tôn giả quá tốt rồi không nghĩ tới trong tay ngươi còn có cái giả tiểu địa cầu lần này đem thôn tinh thú lừa gạt nó hẳn là sẽ không đã trở về béo tiến sĩ cười lấy đối với lôi khắc nói vậy để cho người tàng hình đình chỉ phóng thích dị năng đem các nơi g ư phóng đại ẩn thân dị năng dụng cụ ngừng dạng này còn có thể cho viên kia có chừng hồng ngọc tiết kiệm chút năng lượng giữ lại về sau địa cầu gặp được nguy hiểm lại dùng lôi khác đối với béo tiến sĩ nói chờ một chút thôn tinh thú còn không có hoàn toàn rời đi hệ ngân hạ chúng ta cũng không biết thôn tinh thú thị giác cực hạn khoảng cách là bao xa nếu người tàng hình đã trải qua khởi động cái này ẩn thân địa cầu dị năng liền tiếp tục phóng thích đi vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch phóng thích h a giờ hao phí hết hồng ngọc năng lượng càng ổn thoa chút béo tiến sĩ nói Ngươi lần, lần này vất vả các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi mấy người các ngươi bây giờ là cứu vớt anh hùng của địa cầu đáng tiếc người biết không nhiều nếu như các ngươi về sau gặp được không tiện xử lý sự tình cũng có thể đến nhìn xa trông rộng bộ phận tìm ta béo tiến sĩ hướng về phía lôi khắc vừa nói cũng đưa tay phải ra cùng lôi khắc nắm tay lôi khắc cùng béo tiến sĩ sau khi bắt tay ả n sĩ ẹ n văn liền mở ra ma pháp truyền tống môn lôi khắc ba người trực tiếp truyền tống rời đi truyền tống về đến rồi một tòa thành thị trên đường phố lôi khắc ba người tìm ở giữa khách sạn ở lại mở mấy cái gian phòng lôi khắc đơn độc đi một cái căn phòng lớn tắm nước năm sau liền đi trên giường lớn ngã đầu đi nằm ngủ không có, có phát sinh ngoài ý mới t h ô n tinh thú sẽ không lại hồi hệ ngân hạ lần này phó bản nhiệm vụ chính tuyến rốt cùng chúng ta hồi sa mạc lữ hành xem một chút đi nhìn xa trông rộng bộ phận không có tới tìm chúng ta nói rõ thôn tinh thú đã trải qua triệt để rời đi hệ ngân hà hiện tại người tàng hình kỹ năng hiệu quả hẳn là đã biến mất rồi thời gian còn lại chúng ta hoàn toàn có thể tự do hoạt động tiểu nữ vương đề nghị lấy cũng được hai mươi ngày khó được ngày nghỉ liền đi sa mạc đi dạo một vòng lôi khắc biểu thị đồng ý mấy người sau khi cơm nước xong hạn xị hẹn vân sau đó mở ra ma pháp truyền tống môn truyền tống đến ban đầu lôi khắc cùng tiểu nữ vương đi tới nơi này ba ngàn năm sau sa mạc vị trí mấy người trong sa mạc chạy hết sẽ kỳ thật chúng ta đi tìm hạ thái dương chân trải qua cũng không tệ số hai tuân giả nếu không ngươi mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng trong sa mạc tìm xem tiểu nữ vương đề nghị lấy chương bảy trăm sáu mươi lăm nhiệm vụ kết thúc thông quan trở về cùng ban thường hay chương bảy trăm sáu mươi lăm nhiệm vụ kết thúc thông quan trở về cùng ban thường hay lôi khắc nghe xong lắc đầu đừng có lại phát động cái này mới xác ướp thần tàng kịch tỉnh thời gian còn lại liền buông l ò n g đi coi như tìm tới lại muốn một trận đại chiến hiện tại chúng ta đoàn thể đại nữ vương thế nhưng là thôn vệ sinh tử c h i thần s é t năng lực đoán chừng nơi này thần linh đối với chúng ta không đồng nghiệp tốt lôi khắc nói dù sao lôi khắc thế nhưng là rõ ràng cái này mới xác ướp phó bản bản thân trong bóng tối kích phát vong linh thành bảo lăng mộ kiến trúc quyền hạn thông quan sau thế nhưng là có thể làm cho vong linh thành bảo chiêu mộ thi vu cái này nơi xa binh chủng lần này phó bản hậu kỳ xuất hiện người tàng hình cùng thôn tinh thú đ o á tiểu nữ vương nghe được số hai tôn giả cự tuyển suy nghĩ một chút cũng phải a dù sao đại nữ vương hiện tại thôn vệ thu được sinh tử tri thần xét năng lượng hơn nữa đại nữ vương đoán chừng còn tại trong vũ trụ không biết địa phương nào phiêu đã đâu hoàn toàn cung cấp không được sức chiến đấu tình huống này dưới vẫn là thấy tốt thì lấy đi còn dư lại phó bản thế giới thời gian coi như bưng lỏng lôi khác mấy người đi theo sau cái trong sa mạc thành thị mua chút l ạ t đà bắt đầu cưới tại trên sa mạc ngắm cảnh du lịch mấy người đến không lo lắng thức uống cùng lạc đường sự tỉnh tại sa mạc chơi hơn m ộ ư ơ i ngày sau liền đ ổ i chỗ đi thành thị bên trong dạng phố hai mươi một ngày phó bản thế giới ưu tiên thời gian trôi qua rất nhanh một cái kim sắc bóng bàn lớn nhỏ hình cầu xuất hiện ở đang ngồi trên ghế uống trà lôi k h ắ c trước người cái này bóng bàn bên trên đứng lấy bảy tấc c ầ m bàn cổ phủ bàn cổ tiểu nhân năng lượng màu vàng nóng hư ảnh t h ô n tin thú đã bị ta triệt để luyện hóa nó rời đi hệ ngân hà bảy ngày sau liền phát giác không đúng muốn đánh dứt ta bất quá bị ta khởi động khai thiên tích địa công pháp giết ngược còn t h ư ờ lại cuối cùng một đạo thế giới năng lượng bản nguyên ta liền có thể một lần nữa ngưng tụ chân thân số hai tôn giả sư đệ chúng ta phải tiếp tục cố gắng hồng hoang thế giới ước vạn sinh linh loan hồn â n sư hồng vận vất lạc huyết hải thâm cựu này sẽ có sư m i n h đệ chúng ta đi tìm vũ trụ người chơi quân đoàn lấy lại công đạo bảy tấc lớn nhỏ bàn cổ nói đến kích động chỗ đúng đưa trong tay hắn bàn cổ phủ loạn vũ lấy ừ bàn cổ sư h u n h nhanh đi về nghỉ ngơi đi cái này đại thủ ta nhớ đây lôi khắc cá đùi bàn cổ tiểu nhân nói bảy tấc bàn cổ tiểu nhân sau đó rút về màu vàng kia bóng bàn lớn nhỏ hồng hoang địa cầu bên trong lôi khác nhìn lấy lần này hồng hoang địa cầu lần này lại nhỏ đi nhưng cầm trong tay lôi khác cũng có thể cảm giác được nội bộ có được dị thường năng lượng to lớn lôi khác trước tiên đem cái này hồng hoang tiểu địa cầu phóng tới chư thiên ôn l i cái kia gửi lại lấy về phần hiện tại một lòng muốn báo thù bản cổ thượng thần trước tận lực chấn an đi dù sao hiện tại bản cổ còn kém một đạo thế giới năng lượng bản nguyên đâu hắn muốn thời gian dài đi g i cũng ra không được bản cổ thượng thần thần thức đã trải qua trở lại bản mini hồng hoang tiểu địa cầu bên trong tiếp tục ngủ say chư thiên ôn lai nhiệm vụ thông quan tiếng nhắc nh rất nhanh tại lôi khắc đám người trong đầu vang lên chúc mừng tờ lễ ơn số hai tôn giả đại nữ vương tiểu nữ vương hoàn thành the mù mị hai phó bản trùng cực nhiệm vụ chính tuyến thôn tinh thú đã bị đánh giết bắt đầu thống kê thông quan đánh giá căn cứ đoàn đội thông quan quá trình bên trong biểu hiện tiến hành đánh giá thông quan đánh giá vương giả cấp hoàn mỹ thông quan ban thưởng bắt đầu cấp cho thông quan ban thưởng một đại nữ vương tiểu nữ vương số hai tôn giả mỗi người thu hoạch được vương giả cấp bảo dương một ban thường hai đại đ ư vương tiểu nữ vương số hai tôn giả mỗi người thu hoạch được mười vạn chư thiên tệ ban thường ba đem ạ i nữ v ư ơ tại h h u o ba mươi giây sau mở ra truyền tống môn người chơi rời đi này phó bản thế giới lôi khác h nhìn lấy trong tay xuất hiện vương giả cấp bảo dương cảm giác lần này ban thưởng cũng không tệ lắm thì nhìn đợi lát nữa bản thân vận khí tốt không xong Có thể tốt, hay không mở ra mở đồ ba ả n thân không này rất lâu không có mở loại này cấp loại có bậc c mở o bảo mươi n g giây rất nhanh kết thúc truyền thống môn xuất hiện ở mấy người dưới chân lôi khác thân thể bị hút vào trong đó về tới bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong lôi khác tại chính mình chư thiên ôn là chủ giới diện tra xét bản thân chư thiết tệ hiện tại tăng thêm lần này thông quan tưởng thưởng mười vạn chư thiết tệ đã trải qua có được 2.255 vạn chư thiên tệ cái này số tiền lớn bất quá đoán chừng đầu tháng sau chiêu mộ mới vừa đổi mới đi ra vong linh binh chủng bản thân lại sẽ biến thành người nghèo lôi khác lựa chọn trước truyền t ố n g đến vong linh thành bảo bên trong đem lăng mộ cái này binh doanh nhanh bắt đầu kiến tạo đi qua trước đó binh doanh kiến tạo lôi khác có thể phát hiện vong linh thành bảo xây binh doanh cũng là cần thời gian càng sớm mở ra càng tốt xây xong sau lại trở về mở bảo dương tại chư thiên ôn là chủ giới diện lựa chọn xong truyền thống vong linh thành bảo sau lôi khác trạm truyền t ố n g đại môn một giây sau lôi khác thân thể xuất hiện ở bên trong vong linh thành bảo trên truyền t ố n g trợ vong linh thành bảo thành chủ tự mình đóng giữ vong linh thành bảo lâu đài lực công kích cùng lực phòng ngự đạt được tăng lên kiểm tra đến vong linh thành bảo thành chủ có được lăng mộ binh doanh kiến tạo bản vẽ có hay không sử dụng có vong linh thành bảo tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu xuất hiện đúng sử dụng lôi khắc trực tiếp lựa chọn sử dụng lôi khắc trong tay lăng mộ kiến trúc bản vẽ sau đó biến mất vong linh thành bảo bên trong lại một khối chống không mặt đất bị vong linh năng lượng cách ly ra ngoài p h u cận người chơi kinh ngạc nhìn vong linh thành bảo mới bị cách ly không cho người chơi tiến vào khu vực đi qua trước đó mấy lần vong linh thành bảo binh doanh kiến tạo quá trình Thành thành c lăng mộ binh doanh này một tháng bảy dạng sáng có thể xây thành thi vu tháng bảy có thể tiến hành chiêu mộ vong linh thành bảo tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu sau đó văng lên lôi khắc nhìn lấy cái này nhắc nhở cảm giác khá là đáng tiếc không có gặp phải tháng sáu xây thành lăng mộ thiếu đi tháng sáu chiêu mộ thi vu số lượng nếu là cuối tháng sáu có thể xây thành tháng sáu đoán chừng liền có thể chiêu mộ đến thi vu đến tháng bảy khả năng lại sẽ nhiều đổi mới đi ra mấy con thi vu đây nhưng cũng may ngày một tháng bảy tiến hành triệu hoán cái này thi vu lời nói bản thân ngày một tháng bảy dạng sáng trước dựa vào thành chủ đặc quyền chiêu mộ mấy cái thi vu bài bổ k ệ đoàn đội thế nhưng là kế hoạch ngày một tháng bảy toàn viên tiến vào hỗn chiến chiến trường đến lúc đó vừa vặn có thể dùng tới lôi k h á c cầu nguyện cái này thi vu đừng có đắt đồng thời sức chiến đấu mạnh hơn một chút nhất định phải có xa trình nghị lực Chương chương bảy t r ư ơ i sáu vương giả cấp bảo dương ban thưởng một du duyệt sách thành áp miễn phí đọc tiểu thuyết toàn bộ lưới không quảng cáo iosc cần hải ngoại quả táo id đạo loạn lôi khác tại chính mình vong linh thành bảo bên trong chạy hết s ẻ dù sao mình thân phận thế nhưng là vong linh thành bảo thành chủ không có việc gì cũng nên thị sát hạ bản thân tòa pháo đài này nhìn lấy trên tường thành đi bộ những cái kêu bước đi khập khiễng cầm đ o ạ n búa hành thi cùng cầm kim loại kiếm khô lô binh lôi khác cũng rất có cảm giác thành công lôi khác thuận tiện nhìn một cái đang ở kiến tạo bên trong trại tân binh lăng mộ hiện tại chỉ là bị vong linh ma pháp năng lượng ở bên trong vong linh thành bảo cách ly ra ngoài một khối đất、chống. Cái gì khác cũng gì không nhìn ra. lần này mới xây trúc sẽ cải biến hôn chiến chiến trường cách cục dẫn đầu nhân loại người chơi thống nhất hôn chiến chiến trường lôi khác nhìn lấy trên diễn đàn những cái kia người chơi nhắn lại vừa mới bản thân tận mắt đang ở kiến tạo bên trong lăng mộ binh doanh cái kia bị cách ly ra khu vực cùng lúc trước mấy cái binh doanh kiến tạo quá trình cơ hồ không có gì sai biệt bên trong đều là cổn động vong linh năng lượng căn bản nhìn không ra cái gì lôi khác cũng không biết phát bài viết người chơi thấy thế nào có thể nhìn ra cái này đang ở xây lăng mộ binh doanh cường đại dị thường liền hỏa nhãn kim tinh chân giải trạng thái đều không có phát hiện dị thường gì đoán chừng là người chơi nói lung tung lôi khác sau đó trở lại vong linh thành bảo trên truyền t ố n g trợ lựa chọn truyền t ố n g về đến bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện sau khi trở về lôi khắt nhìn thấy bản thân có hai cái nhắn lại theo thứ tự là đại nữ vương cùng tiểu nữ vương p h á t tới lần này thu được vương giả cấp bảo dương thu hoạch coi như không tệ tiểu nữ vương gửi tới tại thôn tinh thú thể nội cắn nuốt năng lượng rất chậm về sau ta cũng không đi loại này cực lớn quái thú thể nội thôn p h ệ bên trong đều là ăn mòn chất lỏng ngây ngô khó chịu lấy được năng lượng còn không nhiều nghĩ ra được thời điểm ta còn lạc đường số hai tôn giả nhờ có ngơi ư cái kia hồng hoang địa cầu ra sức đem thôn tinh thú phế đi nếu không ta không biết bị nhốt bên trong bao lâu đây về sau lại có thích hợp phó bản quyền chủ cùng một chỗ đi lần này phó bản ta thu được sinh tử c h i thần s ế t năng lượng thôn vệ s á t cướp công chúa năng lượng còn được đến điểm thôn tinh thú năng lượng ta điểm bản thân tu luyện mấy ngày đem những năng lượng này triệt để luyện hóa trở ra đại nữ vương gửi tới tin tức lôi khác phân biệt hồi phục đại nữ vương cùng tiểu nữ vương người được về sau có việc sẽ liên lạc lại sau lôi khác cũng lấy ra vương giả cấp bảo dương hai tay ôm vương giả cấp bảo dương lôi khác trong lòng cũng bắt đầu yên lặng cầu nguyện nhất định phải mở ra cái thứ tốt ra đây chính là hiện giai đoạn xuất hiện cấp bậc cao nhất bảo dương bên trong xuất hiện t ự c phẩm tỷ lệ hết sức lớn loại này bảo dương lôi khác cũng sẽ không đi khu giao dịch đi bán hiện giai đoạn cũng không có người trời bán đấu giá vương giả cấp bảo dương lôi k h ắ c hít một hơi thật sâu sau đem tiểu thanh tiểu bạch hạn s i n oan phân thân cùng bản nha trung linh đều kêu gọi ra một đống người người xem dưới lôi k h ắ c đưa tay mở ra người vương giả này cấp bảo dương cái nắp một đạo bạch quang từ trong hòm đ á o xuất hiện sau đó vương giả cấp bảo dương cùng bạch quang liền biến mất lôi k h ắ c trong tay lưu lại một cái hình sợi dài tiểu một đầu khối cái này đầu gỗ khối bên trên còn điêu khắc một cái đầu chó xác ướp hộ thân phụ thần bí hệ vật phẩm có thể chống đỡ kháng pháp là loại phán định kỹ năng h a lôi khác nhìn lấy cái này đầu c h ó s á t gấp hộ thân phụ liền có thể dùng hai lần hiện giai đoạn còn giống như không cần dùng hiện giai đoạn lôi khác gặp phải pháp t ắ c loại phán định công kích giống như trừ còn ở trong hồng hoang địa cầu ngủ say cái kêu bản cổ sư h i n h trong tay bản cổ phụ bên trên một kích phải chết pháp t ắ c phán định bên ngoài liền không có địch nhân dùng loại kỹ năng này lôi khác cảm giác có chút đáng tiếc lần này tay đen không có mở ra độ tốt có cái bụi hộ mệnh này nói không chừng lúc nào ngươi liền có thể bằng bệnh ản xì、si、ẹn văn pháp sứ nói số hai tôn giả sư h u n h trước giữ đi đoán chừng hiện tại chính là xuất ra đi bán cũng không bán được giá cao địa cầu các người chơi còn không có gặp được có được pháp t á c loại công kích địch nhân đâu tiểu bạch cười nói lấy lôi khác chỉ có thể trước cất kỹ cái này xác cướp hộ thân phủ cái này hộ thân phủ phẩm dai quá cao chút đối với mình bây giờ mà nói cũng không dùng được chẳng bằng gia tăng một vạn điểm máu hoặc lực phòng ngự hộ thân phủ càng chân thật chút bản tôn ngươi nên đi ra rồi tiểu vũ vẫn chờ ngươi mang nàng đi vườn bách thú nhìn hiệu cao cổ cùng hát hồng đâu phân thân nhắc nhỡ lấy lôi khác lôi khác n g i nhớ thật đúng là đáp ứng rồi tiểu vũ từ chư thiên ôn lại sau khi ra ngoài liền mang nàng đi vườn bách thú. theo a trước tiên t người các đem u hồi, chờ về chủ thế hoạt khắc khan, giới người đi đi. Lôi cười các trở tản tự về văn mang nàng động ản ẻn nữa xỉ đ bộ do m đám ản ẻn văn người chọn thiên xỉ đó chư rời lại hồi. lôi khỏi lựa thu khắc Sau i e Theo khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp mở ra lôi k h ắ c theo chứng trong khoang thuyền đi ra ngồi về bản thân trên giường nhỏ cửa phòng vẫn là đang đóng tiểu vũ còn chưa tới đây lôi k h ắ c nhìn xuống thời gian bây giờ là chủ thế giới thời gian ngày 6 tháng 6, chủ nhật 9 giờ sáng 45 phút cùng tiểu vũ thời gian ước định t ự như là m ộ giờ sáng vừa vặn theo kịp lôi khác sau đó đem b n xi ẻn oan tiểu, tiểu t vũ, vũ nói h tạm được bình thường đi thôi ngươi cho ăn hát hùng cùng hiệu cao cổ hoa quả để mua xong lôi khắc vừa nói từ trên giường ngồi dậy lần này xác ướp phó bản giống như bản thân trên mặt nội thu hoạch không quá lớn còn không có đại nữ vương thu hoạch lớn đây nhưng đại nữ vương cái này thần giữ của thu được một đống chỗ tốt cũng không biết cho mình cùng tiểu nữ vương điểm chút chư thiên tệ nếu như đổi tiểu nữ vương tại phó bản bên trong thu hoạch được nhiều như vậy chỗ tốt nhất định sẽ điểm chút chư thiên tệ cảm tạ đội hưu bất quá lôi khắc nghi đến cũng may bản thân trong bóng tối cũng có chút thu hoạch đem vong linh thành bảo chiêu mộ thi vu lăng mộ kiến trúc mở ra cũng làm cho hồng hoang địa cầu vừa được một phần thế giới năng lượng bản nguyên lần này phó bản cũng không tính đi không một chuyến vong linh thành bảo lôi khắc đã biết còn thừa lại kỵ sĩ không đầu cùng cốt long binh doanh không có mở ra còn có chính là ma pháp tháp không có mở ra bất quá kỵ sĩ không đầu phó bản lôi khắc không biết cái gì phó bản có thể phát động cái này ẩn tàng nhiệm vụ chỉ có thể trước bông xuống một chút mua xong ta mua một túi quả táo nhỏ cùng cà rốt cà rốt ta đều cắt gọn đi nhanh đi tiểu vũ thúc giục lôi khắc lôi khắc mặc vào áo khoác liền theo tiểu vũ đi ra tiểu vũ có cái hai vai ba lô bên trong lấy quả táo cùng cà rốt lôi khắc cùng tiểu vũ sau khi xuống lầu lôi khác lúc đầu muốn gọi cái xe taxi đi bất quá tiểu vũ nói dưới lầu có thẳng tới xe buýt muốn cho lôi khác tiết kiệm tiền còn có thể tiện đường nhìn xem ven đường phong cảnh lôi khác liền bị kéo qua đi đi nhà ga chơ xe hơn mười phút một cỗ xe buýt đến rồi cũng may chủ nhật trong xe công cộng người không nhiều hai người sau khi lên xe tiểu vũ tìm một cái vị trí tựa cửa sổ ngồi xuống lôi khác ngồi ở tiểu vũ châu ngồi bên cạnh bên trên t r ừ n g một giờ đường xe xe buýt đến rồi dừng dầm vườn bách thú đứng lôi khác hai huynh ngồi xuống xe sau khi xuống xe tiểu vũ liền hướng về phía trước vườn bách thú bước nhanh tới t r u mươi s vương giả cấp bảo dương ban thường hai chương bảy trăm sáu mươi sáu vương giả cấp bảo dương ban thường hai vườn bách thú bên ngoài còn có một cặp bù câu rơi ở trên mặt đất lôi khác đi mua phiếu sau đó mang theo tiểu vũ tiến vào vườn bách thú tiến vào vườn bách thú sau lôi khác mới phát hiện nguyên lai、like、mình có thể nghe hiểu những động vật này lời nói trước đó mình ở t r ư thiên o n l i n e mua vạn vật đều có thể trao đổi sách kỹ năng bây giờ đang ở chính mình cái này chủ thế giới cũng hưu hiệu quả tại tiểu vũ ném quả táo nhỏ cho ăn lớn hát hùng lúc lớn hát hùng ăn vào quả táo sau chắp tay biểu thị tạ ơn lôi khác nghe được những cái kia lớn gấu xám lời nói nhiều ném điểm quả táo a ném một cái chưa đủ đồ đần khoảng cách xa như vậy đều vứt không đến còn ném vũng nước mắt ngủ a lôi khác nhận lấy tiểu vũ đưa cho hắn mấy cái quả táo trực tiếp ném về nói du khách đồ đần lớn gấu đen đầu ai u lại có cái đồ đần du khách ném quả táo đánh tới đầu của ta ai u ai u hắn là cố ý ai u hắn đánh hảo chuẩn ta điểm tránh một chút lôi khác ném đi mấy cái quả táo đánh một cái lớn hát hùng đầu sau cái kia nói đồ đần lớn hát hùng chạy xa rời xa lôi k h ắ c vị trí cũng không dám nói tiếp nữa tiểu vũ một túi quả táo đều vứt xong liền cùng lôi khác tiếp tục hướng phía trước đi chuẩy đi cho ăn hiệu cao cổ đi bất quá hai người đi đến hiệu cao cổ viên thời điểm những cái k i a hiệu cao cổ đều cách du khách rất xa nhân viên công tác nói hiệu cao cổ đã trải qua ăn no rồi buổi sáng tới du khách đã trải qua cho ăn hiệu cao cổ rất ăn nhiều hiệu cao cổ đã trải qua không ăn được chúng ta tới đã chậm cho ăn không đến hiệu cao cổ tiểu vũ nhìn lấy trong tay chuẩn bị s o n g cà rốt có chút mất hứng không có việc gì tìm con thỏ uy lôi k h ắ c nói thế nhưng là cái này trong vườn thú căn bản không có con thỏ ta đều nhìn vườn bách thú bản đồ còn giống như có dê lạc đà ngay tại không xa chúng ta đi cho ăn dê lạc đà đi lôi khắt nói vậy mau đi đ ư n g dây lạc đà cũng ăn no rồi ở nơi này trong vườn thú đi dạo đến hai giờ chiều mới đem đại đa số động vật xem hết lôi khác cũng không thích đi tiểu vũ còn hào hứng thật cao phía trước cái cuối cùng khỉ viên xem hết những cái này hầu tử chúng ta liền ra ngoài cần phải đi trở về ăn ngon cơm đi lôi k h á c nói tuột ta nhắc đến ăn cơm ta mới cảm giác có chút đói bụng hai huynh nguội đi vào khỉ viên lôi k h á c lại từ chăn nuôi viên nơi đó mua một ít chuối tiêu cho tiểu vũ cho ăn hầu tử dùng những động vật đều ăn đã no đầy đủ ta còn bị đói đâu lôi khắc nhìn lấy nổi tiếng tiêu hầu tử không khỏi cảm、thán. nhìn có chỉ đại hậu tử muốn cấp chúng ta đồ ăn không thể cho hắn nhanh làm ra đạt được kết quả tốt g á n g v ẻ để cô bé này đều đem chuối tiêu cho chúng ta đúng cái tia đại giá hậu tử quá đáng ghét một đống hậu tử vừa nói dùng bọn chúng khỉ trào chỉ lôi khắc ngay lập tức chạy đến tiểu vũ trước mặt lôi khắc nghe xong cái kia khí a đều hối hận cho những thứ này hậu tử mua chuối tiêu thật nhiều hậu tử a lôi khắc nếu không n g ư ơ i lại mua điểm chuối tiêu a tiểu vũ bên cạnh đút hậu tử bên cạnh đối với một bên lôi khắc nói không mua lôi khắc kiên quyết nói ra mấy phút đồng hồ sau tiểu vũ trên tay chuối tiêu đều cho ăn xong. số lớn hầu tử lại đi cái khắc cầm thức ăn du khách phía trước chợ tiểu vũ lại xem mới cho phép chuẩn bị theo lôi khắc rời đi bất quá muốn đi trước đó một cái lao hầu tử chạy tới đưa cho tiểu vũ một nguyên tiền giấy lôi khắc ngươi nhìn hầu tử trả lại cho ta tiền đâu bọn hắn biết cảm ơn tại cảm tạ ta tiểu vũ hưng phấn hô hào lôi khắc bất quá lôi khắc nghe rõ cái này lao hầu tử là để tiểu vũ lấy tiền lại cho nó mua trái chối u tiêu cất ký tiền đây là hầu tử đưa cho ngươi tiền xe chúng ta trở về ngồi xe dùng lôi khắc đối với tiểu vũ nói lao hầu tử kia liễu gia liễu hô hảo thế nhưng là tiểu vũ nghe không hiểu lôi k h ắ c trực tiếp mang theo tiểu vũ rời đi rời đi v ư ờ n bách thú ngồi xe về đến nhà lầu dưới nhà ga đều nhanh ba giờ muốn ăn chút gì không hamburger cùng gà rán tiểu vũ chỉ phía trước một cái tiệm ăn nhanh nói lôi k h ắ c trực tiếp mang tiểu vũ đi dù sao cái này thức ăn nhanh làm nhanh vừa vặn mình cũng nói b ụ n g tới một hai người phần món ăn ở nơi này tiệm ăn nhanh bên trong ăn sóng tiểu vũ lại mua một túi lớn cọn khoai tây mới hài lòng đi theo lôi khắc rời đi lôi khắc đem ngươi trong điện thoại di động vỗ tới ảnh chụp phát cho ta tiểu vũ vừa đi vừa đối với lôi khắc nói lôi k h ắ c đem trước đó tại động vật viên giúp tiểu vũ cùng động vật cùng một chỗ vô ảnh chụp đều cho nàng chuyển đi ai nha người v ũ làm sao khó nhìn như vậy chương này con mắt ta đều như g i ê đ ầ u còn có chương này chân của ta ngươi đều không vỗ xuống đến còn có chương này ông trời ơi sớm biết ta liền nên mang một tự chụp cán đi không nên để ngươi chụp ảnh tiểu vũ nhìn hình trên điện thoại di động không ngừng đ á n trách được rồi có ảnh chụp không tệ có thể so sánh không có mạnh lôi k h ắ c cười nói lấy bạn học ta vô nhưng dễ nhìn nếu không ngươi tuần sau lại mang ta đi một chuyến ta mang một tự chụp cán tiểu vũ hỏi lôi khác không cần muốn loại này ngu xuẩn không có khả năng thực hiện chuyện lôi k h ắ c trực tiếp vỗ xuống tiểu vũ đầu h ừ lôi k h ắ c cùng tiểu vũ sau đó lên lầu về đến trong nhà lôi k h ắ c liền nằm trên ghế salon không yêu đậu tiểu vũ mở tv cùng lôi k h ắ c cùng một chỗ xem tv trong tv truyền tin tức đang giảng giải vong linh thành bảo lại xuất hiện mới xây trúc đang ở kiến tạo sự tình cái này vong linh thành bảo thành chủ cái kia thần bí tôn giả vẫn rất mạnh à trước đó mới cung cấp xong tần thủy hoàng tam đại chiến tranh lợi khí hiện tại lại cho vong linh thành bảo cung cấp cái kiến trúc tiểu vũ nhìn lấy tin tức không khỏi cảm thán lôi khác nằm trên ghế salon nghĩ thầm ngươi nói cái k i a tôn giả cường đại mới vừa cùng ngươi đi mấy giờ đi xem động vật lôi khắc ngươi nói vong linh thành bảo tôn giả rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại hắn cấp bậc có phải hay không là viễn siêu tất cả địa cầu người chơi rất nhiều nhưng là lúc trước địa cầu đối kháng lam tinh người thời điểm tôn giả này làm sao không có lộ diện tiểu vũ hỏi lôi khắc lôi khắc cười cười nghĩ đến mình rốt cuộc là dạng gì tồn tại bản thân chỉ là không muốn bại lộ quá mạnh thân phận mà thôi có số hai tôn giả thân phận này tại hôn chiến chiến trường đã đủ vong linh thành bảo tôn giả đoán chừng cũng tham gia đối kháng lam tinh người chiến đấu chỉ là hắn ẩn giấu đi vong linh thành bảo thành chủ thân phận mà tôi h lựa chọn yên lặng thủ hộ địa cầu thần bí này tôn giả có thể là bất kỳ một cái nào địa cầu cường giả người chơi lôi khác cười lấy đối với tiểu vũ nói ta phân tích địa cầu hiện hữu đỉnh cấp người chơi nhưng không có người phù hợp vong linh thành bảo thành chủ cái này một thân phận vong linh thành bảo thành chủ hẳn là một cái đại ma pháp sư đồng thời vong linh hệ ma pháp cường hãn dị thường nhưng hiện tại địa cầu đã biết trong cơn giả không tồn tại dạng này vong linh hệ đại ma pháp sư tiểu vũ phân tích lôi khác cười, cười không có cho tiểu vũ giải thích kỳ thật không phải vong linh hệ ma pháp sư chỉ cần đi vào hôn chiến chiến trường ẩn tàng sân thi đấu thông qua đồng thao đại môn đi tham chiến thủ tháng sau một dạng có thể thu được hôn chiến chiến trường thần khí b a n thưởng lôi khác nghĩ đến trước đó anh hùng vô địch ba sân thi đấu thắng lợi sau bản thân lấy được vé vào cửa đến bây giờ còn không có bị t r ư thiên ôn lãi khởi động đâu đoán chừng một vòng mới vũ trụ sân thi đấu còn không có chọn lựa đ ầ y người chơi đây bản thân chỉ có thể chờ một chút chờ ú t c h đợi đồng thao đại môn cái này vé vào cửa bắt đầu nhắc nhở có thể thời gian sử dụng đợi bản thân đem lần nữa tiến vào vũ trụ sân thi đấu cứ bính đỏ sức một lần dù sao cái này thông qua đồng thao đại m hiện tại xem ra thật sự là quá tốt rồi tốt lôi khắc cũng không bỏ được từ bỏ cơ hội này chương 767 nói chuyện với nhau một chương 767 nói chuyện với nhau một nhìn biết tv lôi khắc liền b u ồ n ngủ hiện tại tv trong tin tức nói những cái kia lôi khắc cảm giác mình biết so với bọn hắn đều nhiều hơn đoán chừng là gần nhất liên tục đi hai cái phó bản không sao cả nghỉ ngơi tốt nguyên nhân tinh thần có chút m ỏ i mệt lôi khắc chuẩn bị trở về phòng lại ngủ một lát vừa lúc ở trong nhà có thể ngủ ngon rớt ban đêm phụ mẫu trở về làm tốt cơm lại kêu ta ta muốn trở về phòng nằm ngủ lôi khắc đối với tiểu vũ nói thế nhưng là ta vừa lấy được lão mụ tin nhắn bọn hắn nói đêm nay phải rất muộn mới trở về để cho chúng ta bản thân đặt trước thức ăn ngoài hoặc làm bốn đầu ăn tiểu vũ trơ mắt nhìn lôi khắc nói lôi khắc mắt nhìn p h ò n g bếp vị trí vậy ngươi ban đêm đói bụng tự mình làm mỹ mì sợi đi không cần gọi ta ta sáng mai tái khởi đ ế n ăn đ i ể m tâm không được lôi khắc ban đêm không ăn cơm đối với thân thể không tốt hơn nữa ta qua nửa năm nữa liền nên tiến vào chư thiên online ta ban đầu thuộc tính có thể cùng chủ thế giới thể chất của ta mạnh yếu có quan hệ ăn không tốt ta biết thân thể không tốt biến yếu chúng ta ban đêm vẫn là đặt trước thức ăn ngoài đi tiểu vũ vẻ mặt thành thật bộ dáng Đối với lôi khác đối với tiểu vũ vừa nói quyết định vẫn là không cho mỗi mỗi ăn mì sâu nướng bún thập cầm cây t ô n hùm chuốc cây ta đều xem trọng một nhà sâu nướng cửa hàng ta muốn ăn đều có n g ư ơ i cho ta tiền đi ta cho ngươi thêm đến phần xào mì ăn liền Tiểu vũ đối với vũ lôi khắc nói lôi là liền. liền Lôi không giác tiểu sợi, Người cái nói, khắc khắc nghe chính thèm、ăn. hơn ăn mì sợ, nghĩ để cho mình phần, cho ta cũng đặt trước 1 phần. cảm còn trước cũng trước xong, ăn, nữa nàng ăn ăn ăn muốn ăn nướng, gì mì mì đặt ta đặt để sâu vũ bất quá vì có thể đi trước ngủ ngon giấc bất tiểu vũ cuối cùng tới quay d à y hắn lôi khắc cho tiểu vũ thông khoái chuyển tiền sau trở về phòng lôi khắc nằm bản thân trên giường nhỏ chỉ chốc lát liền ngủ mất hơn bảy giờ tối lôi khắc bắt đầu cùng tiểu vũ ăn một đống lớn sâu nướng uống vào nước trái cây nhanh lên ăn lão mụ nói bọn hắn khoảng tám giờ rưỡi trở về chúng ta ăn xong đợi lát nữa ta xuống lầu đem bữa ăn này hộp cùng sâu nướng cái thẻ đều vứt tiểu vũ vừa ăn vừa nói lôi k h ắ c nhẹ gật đầu phụ mẫu trở về nhìn bản thân cùng tiểu vũ ban đêm ăn sâu nướng lại nên nói hai người bọn họ không đến nửa giờ hai huynh mội liền đã ăn xong tiểu vũ chủ động thu thập cái bản sau đó liền dẫn theo túi rác đi xuống lầu đổ rác đi lôi k h ắ c ngồi ở trên ghế s a lông nhìn biết điện thoại bản thân ngâm ấm t r à nước uống hơn tám giờ rưỡi phụ mẫu đã trở về thoạt nhìn còn thật cao hứng còn mang về chút hoa quả lôi k h á c cũng không có hỏi phụ mẫu đi đâu đoán chừng lời hỏi bọn hắn liền sẽ nói lao học lớp loại hình người một nhà ngồi ở trên ghế s a l o n nhìn biết tv lôi k h á c trở về gian phòng nghỉ ngơi đêm nay lôi k h á c không có ghi danh khoang thuyền hình chứng trực tiếp nằm trên giường mình đi ngủ cái này một giấc lôi k h á c ngủ rất là dễ chịu ngày thứ hai sáng sớm cùng mội mội tiểu vũ ăn chung chút l a o mụ làm điểm tâm liền đi học lôi k h á c đi tới trường học lớp học phòng học chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô còn chưa tới đây bất quá lôi k h á c phát hiện ngồi cùng bàn tiểu băng nữ một mặt dáng vẻ đắc ý tại chỗ ngồi nhìn lên điện thoại đây phát hiện lôi khắc đến rồi sau tiểu b ta cho ngươi biết cái chư thiên ôn la thêm điểm thuộc tính bí mật mặc dù ngươi bây giờ cấp bậc quá thấp còn cần không đến bất quá đoán chừng ngươi sau khi tốt nghiệp đại học liền có thể dùng đến đến hoàng kim cấp t ả hữu thời điểm phải tận lực đem thuộc tính của mình điểm bình quân thêm cứ như vậy chư thiên ôn la đối ngươi thuộc tính đánh giá mới sẽ không quá cao phó bản độ khó cũng sẽ không tùy theo gia tăng tiểu băng nữ một bộ dáng vẻ thân bí đối với lôi khắc nói a thụ giáo lôi khắc cười ha hả vừa nói không nghĩ tới trước đó mình ở phó bản bên trong dạy tiểu băng nữ hiện tại tiểu băng nữ trái lại dạy mình ngươi đây là thái độ gì ta cho ngươi biết trọng yếu như vậy kinh nghiệm bị máu ngươi liền một câu thụ giáo là được rồi nhanh chóng nói tiểu băng nữ vừa nghiêng đầu hai mắt t r ừ n g mắt lôi khắc trong tay còn vây tay cơ một bộ nổi giận bộ dáng lôi khắc nhìn tiểu băng nữ dạng này bản thân nếu là trả lời không tốt tiểu băng nữ liền phải đem điện thoại làm cục gạch dùng muốn đánh bản thân lôi khắc cơi khổ xem ra cho tiểu băng nữ luyện gan phó bản tác dụng phụ đến, đến rồi gần đây tiểu băng nữ trở nên gan lớn còn biến dã man ta vừa mới đang ở lĩnh ngộ ngươi nói cho ta biết kinh nghiệm quý báu cho nên trả lời lời nói ít cái này kinh nghiệm quá khó được thực sự là giống như thần c ư n g giả mới có thể nghĩ ra được lôi khắc đối với tiểu băng nữ nói tiểu băng nữ nghe xong mới để điện thoại di động xuống một bộ ngươi nói có chút đạo lý bộ dáng lôi khắc sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật nhỏ ta thì đi đánh g i ế t ngoài hành tinh người chơi tiểu băng nữ đối với lôi khắc nói a đến lúc đó c ẩ n t h ậ n chút chớ bị ngoài hành tinh người chơi g i ế t lôi khắc cười nói lấy nghĩ thầm tiểu băng nữ ở đâu ra nhiều như vậy bí mật nhỏ a chuyện gì đến nàng này cũng thành bí mật ừ ta sẽ trở nên rất tương đại ngoài hành tinh người chơi g i ế t không được ta đúng ngươi bây giờ cận chiến chiến đấu trình độ thế nào có cần hay không tỉ chỉ đạo ngươi hạ t i ể u băng nữ đối với lôi khắc hỏi lôi khắc nghĩ, nghĩ bản thân cận chiến trừ dùng kim cô b ồ n g bên ngoài chính là tiên pháp nhưng mình tiên pháp cũng không thích hợp cùng tiểu băng nữ đối chiến tiểu băng nữ điểm này cận chiến thực lực mặc dù tăng lên so với bình thường pháp sư lợi hại hơn nhiều nhưng là không phải mình vạn vật đều có thể là doi cảnh giới đối thủ không cần không làm phiên ngươi thực lực chúng ta t r ê n lệch quá xa ngươi chỉ điểm không tốt ta vẫn là chính ta lợi đi lôi khắt nói cũng phải a vậy ngươi phải cố gắng chút đừng quá yếu đi còn có gần đây phó bản bên trong xuất hiện vũ trụ người chơi ngươi nhất định phải cần thật chút chớ bị ẩn nút vũ trụ người chơi cho hại nghe nói những cái này ẩn nút vũ trụ người chơi có thể âm hiểm hiện tại cũng mở ra trang phó bản thế giới dân bản địa lừa gạt chúng ta t i ể u băng nữ nói l ô i khác nhẹ gật đầu cũng bắt đầu cầm điện thoại nhìn t r ư thiên ôn lại trên diễn đàn tin tức mới đi học trước vài phút chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô mới đi vào phòng học tàn bạo đạo cô đứng trên bục giảng bắt đầu tuyên bố đi học hôm nay trên lớp học chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô chủ yếu nói d ư ớ i tại phó bản bên trong như thế nào tránh né một chút vũ trụ người chơi mưu hại cùng phân biệt những cái này che giấu tung tích vũ trụ người chơi tiểu phương pháp đồng thời còn xây nghị học sinh một khi tại phó bản bên trong phát hiện vũ trụ người chơi không trước tiên phải suy nghĩ đánh giết cùng đối bọn hắn biểu lộ ra địch ý một số thời khác coi như ngươi ở đây phó bản bên trong đánh chết thay thế phó bản thế giới dân bản địa thân phận vũ trụ người chơi phó bản thế giới dân bản địa cũng sẽ coi ngươi là là đ ị c h nhân tiến tới đối với ngươi tiến hành công kích một tiết khóa thời gian chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô một mực trên bục giảng kể những nội dung này chương 767. nói chuyện với nhau hai chương 767. nói chuyện với nhau hai bất quá liên quan phó bản bên trong che giấu tung tích vũ trụ người chơi muốn giảng nội dung thật sự là nhiều lắm tàn bạo đạo cô đến tan học cũng không có kể xong lôi khác nghe lấy hôm nay chương t h trình học trực tiếp lên tới buổi sáng một mươi hai với h liên quan tới mới xuất hiện vũ trụ người chơi ứng đối nội dung tại sáng hôm nay nhất định phải cho các ngươi đều sơ bộ kể xong tàn bạo đạo cô trên bục giảng tuyên bố trong lớp các học sinh không có dám phản đối lôi khác nghe xong cũng biết sáng hôm nay là không đi được chỉ có thể trong phòng học n g h ê n ô cũng may sáng hôm nay bản thân cùng bài b ổ kệ đoàn đội bên kia cũng không có an bài chuyện gì nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi m ộ ư ơ i phút đồng hồ rất sắp kết thúc rồi tàn bạo đạo cô tiếp tục trên bục giảng bắt đầu g i ả n g bài dù sao lần này t r ư thiên ôn lại phó bản b i ế n hóa đối với tất cả địa cầu người chơi đều có ảnh hưởng nhất là tại phó bản bên trong tỷ lệ tử vong vốn là cao t â n thủ người chơi lần này phó bản thế giới xuất hiện chui vào che giấu tung tích vũ trụ người chơi sau có thể nói tuân thủ các người chơi chỉ cần hơi không chú ý liền có thể bị những cái này che giấu tung tích vũ trụ người chơi hô chết tàn bạo đạo cô trên bục giảng kể địa cầu phòng vệ quân cho nàng gửi tới một chút nhắc nhở nội dung còn kết hợp kinh nghiệm của nàng cho trong phòng học các học sinh đi học Deng deng deng. nghỉ trưa tiếng trung văng lên. Lần này tàn bạo đạo cô nói cũng không xê xích gì nhiều,、các、người nghĩ giờ gì khi chưa cục cô xích các trưa sau rốt trở về đều suy về xê bạo đạo lựa chọn che giấu tung tích tiến vào chúng ta phó bản bên trong vũ trụ người chơi phổ biến cũng không hữu hảo từ giờ trở đi các ngươi vào phó bản lúc t ậ n lực đem phó bản bên trong dân bản địa c ũ n g không quen biết người chơi đều giả định là vũ trụ người chơi đi phòng bị dạng này các ngươi mới có thể sống sót nghe rõ chưa nghe rõ các học sinh trong phòng học nói lớn tiếng đến đâu điểm nghe rõ chưa nghe rõ lôi khác cũng đi theo hô ẩm t h a n h dù sao nhìn dạng không hô lớn tiếng tàn bạo đạo cô bộ phận tuyên bố tan học tuất tan học tàn bạo đạo cô trên bục giảng tuyên bố sau đó từ dưới giảng đài đến rời đi phòng học các học sinh trong phòng học ở đây đạo cô sau khi rời đi rất nhiều học sinh bắt đầu nói chuyện với nhau lấy lần này xuất hiện vũ trụ người chơi sự tình tiểu mập mạp trước từ phòng học đằng sau trên chỗ ngồi đi lên hướng cửa phòng học phương hướng đi tới lôi lão đại đi a nên ăn cơm trưa ta đều bắt b u ộ tiểu mập mạp đi đến hàng phía trước thời điểm kêu lôi khắc đi lôi khắc cũng đứng dậy mạnh nam cùng khỉ ố n cũng đến đây bốn người chuẩn bị đi quán cơm đi ăn cơm trưa lôi khắc gần nhất người tốt nhất trước đường vào phó bản trước quan sát một đoạn thời gian chuẩn bị cuối tháng thời điểm thi đại học phó bản đi gần nhất phó bản nhìn dạng không quá an toàn Tiểu bản g thân g i một đ mươi hai cái ta làm chủ đề ẩn tàng liên tục phó b ả n còn chưa có đi đâu thời gian còn lại làm sao cũng muốn đi một hai lần một mươi hai cái ta ẩn tàng liên tục phó bạn nhìn xem tiểu băng nữ nhìn lấy lôi khác nghe được nàng đầu cũng không quay lại tiếp tục cùng tiểu mập mạc bọn hắn đi ra phòng học tiểu băng nữ khi năm năm đấm đều muốn đem cái ghế bên cạnh làm ám khí ném ra đánh lôi khác bất quá cũng may tiểu băng nữ nhìn được không tức giận lôi khác cấp bậc thấp kém kiến thức bản thân không chấp nhận với lôi khác tiểu băng nữ trong miệng nhỏ giọng thì thầm lôi khác cùng đám bạn cùng phòng đi phòng ăn gọi món ăn đi mỗi người đều muốn mấy cái đồ ăn cùng một chén cơm lớn tiểu mập mạc còn nhiều muốn hai cái màng ầ u lôi khác bốn người buổi sáng đều chưa ăn bao nhiêu nguyên lai、like、coi là mười một giờ chưa nhiều liền có thể đến quán cơm ăn cơm đây kết quả tàn bạo đạo cô đi học vậy mà không giảng đạo lý kéo dài thời gian dài nay cũng m ộ ư ơ i hai giờ mới tan học lôi khác bốn người rất có ăn ý đều chức nhanh c h ó n g ăn ăn sau một lúc mới bắt đầu nói chuyện phiếm chúng ta phòng ngủ tứ đại thiên vương cuối tháng này liền muốn tham gia thi đại học phó bản đến lúc đó chúng ta là tổ đội lẫn nhau biết thân phận vẫn là tiếp tục giấu ở chư thiên o n l i n e thân phận đơn độc hoàn thành phó bản tiểu mập mạp n h ấ p một hớp canh sau nói nghe được tiểu mập mạp tra hỏi lôi khác sửng sốt một chút nghĩ đến bản thân cũng không thể bại lộ thân phận mà bây giờ thực lực của mình không bại lộ thân phận tình hôm dưới cũng không thể lại cùng tiểu mập mạp bọn hắ cũng may không đợi lôi khắt trả lời đâu mạnh nam cùng khỉ ố m liền nói chuyện trước chúng ta không tổ đội đi giữa chúng ta vẫn còn không biết rõ riêng phần mình ở trong chư thiên o n l i n e thân p h ậ n tốt kỳ thật che giấu tung tích không riêng gì vì tại chủ thế giới cuộc sống yên tĩnh chư thiên o n l i n e bên trong có các loại các dạng phó bản cùng kỹ năng t ỷ như có chút vũ trụ người chơi có được có thể tìm kiếm chúng ta địa cầu người chơi trí nhớ kỹ năng tại hôn chiến, chiến trường một khi chúng ta tương lai trở thành địa cầu siêu cấp cường giả những cái này vũ trụ người chơi không đánh lại được chúng ta rất có thể sẽ chui vào chúng ta địa cầu chủ thế giới đối với chúng ta tiến hành đánh giết dù sao chúng ta tại chủ thế giới thực lực chỉ có hôn chiến chiến trường một phần mười tà h ư u mặc dù không chiếm lĩnh địa cầu truyền t ố n g đến đại môn chui vào địa cầu chủ thế giới vũ trụ người chơi thực lực đồng dạng biết suy yếu là một phần mười tà h ư u nhưng là một khi chúng ta tại chủ thế giới cũng phải đối mặt vũ trụ người chơi ám sát lo lắng để phòng tại sinh hoạt sẽ rất mệt vẫn là che giấu tung tích tốt khi ông trước tiên nói lấy không sai vẫn là không lẫn nhau biết thân phận tốt nếu có cần có thể thành lập một cái nặc danh hòm thư mượn chút chư t i ê n tệ hoặc đạo cụ dựa tê loại hình nhưng là không cần công khai thân phận của từng người tại hôn chiến chiến trường cùng phó bản bên trong Ta cảm giác v ẫ nếu là không ai i b t ta tại chủ thế giới thân、phận. ta biết càng tự tại chút, có thể giới chủ càng có càng phận, bông người chúng ta ẩn táng trừ thiên online bên trong thân phận, không tương thông trừ tạm thời báo địa i Nếu chúng ta đ cầu người chơi lấy cái này hình thức đã trải qua tiến hành mấy chục năm không có thay đổi nói do cái này ẩn tàng chủ thế giới thân phận hình thức là có chỗ tốt lôi khác cũng biểu thị tán đồng nói dạng này à ta trước đó suy tính í vậy chúng ta sẽ không lẫn nhau cho thấy trừ thiên o n l i n e bên trong thân phận vẫn là đơn độc đi tiến hành thi đại học phó bản đi cố gắng nhiều kiểm tra chút điểm số thi đậu cùng một trường đại học tiểu mập mạp nhẹ gật đầu nói chương bảy trăm sáu mươi tám mất trí nhớ ta là tạo vật chủ một chương bảy trăm sáu mươi tám mất trí nhớ ta là tạo vật chủ một cùng một chỗ cố gắng chúng ta đi cùng một trường đại học lôi khác vừa nói vừa rồi nghe khỉ ốm lời nói mới biết được tương lai vũ trụ người chơi còn có thể dò xét địa cầu người chơi ký ức đến địa cầu chủ thế giới tiến hành ám sát lôi khác may mắn lấy bản thân không có tại chủ thế giới bại lộ ra bản thân số hai tôn giả thân phận không phải về sau tại chủ thế giới coi như đến ám sát bản thân vũ trụ người chơi số lượng rất ít mình cũng không được ăn mình dù sao một khi tại chủ thế giới cũng phòng bị những cái này vũ trụ người chơi ám sát hơn nữa bọn hắn còn có thể đối với tiểu vũ hoặc cha mẹ mình đ ọ n thủ cái tiết chỉ tưởng tượng thôi đều đủ n h ấ t đầu cố gắng cuối cùng hơn nửa tháng thời gian lại phấn đấu tăng lên hạ thực lực manh nam cũng cao giọng nói vậy chúng ta cơm nước xong xuôi đi ghi danh khoang thuyền hình chứng vào phó bản đi à, chính là gần nhất phó bản có ẩn nút vũ trụ người chơi muốn coi chứng chút tiểu mập mạp đ ể n g h ỉ lấy qua mấy ngày đi vũ trụ người chơi vừa mới bắt đầu ra hiện tại địa cầu phó bản bên trong ban đầu trong khoảng thời gian này tới vũ trụ người chơi số lượng hẳn là nhiều nhất Qua chờ á i trong t u n lần nữa khoảng thời gian này đi qua một chút chui vào phó bản vũ trụ người chơi bị chúng ta địa cầu người chơi tìm ra giết chết trở lại vũ trụ người chơi số lượng cũng ít đi khi đó lại đi phó bản cũng tương đối an toàn mạnh nam biểu thị tán đồng nói vậy chúng ta cơm nước xong xuôi ghi danh khoang thuyền hình chứng đi huấn luyện giả t ư ở n g phòng rèn luyện hạ võ kỹ cùng kỹ năng đi tiểu mập mặp nói mạnh nam cùng khỉ ốm nhẹ gật đầu được một hồi cùng một chỗ ghi danh chư thiên o n l i n e đều đi luyện tập hạ lôi khắc nói ra bốn người rất m a u ăn xong cơm trưa tại trên bãi tập chạy hết một vòng liền đi lầu dạy học lầu chính khoang thuyền hình chứng phòng học đi đến đi vào khoang thuyền hình chứng phòng học bốn người phân biệt chọn lựa dựa vào tường khoang thuyền hình chứng liền tiến vào bên trong bắt đầu đơn độc huấn luyện lôi khắc ngồi vào khoang thuyền hình chứng bên trong theo khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp khép kín làm lôi khắc lần nữa mở hai Hiện hiện h cũng i t may giai đoạn hiện tại vũ trụ người chơi cũng không hiểu rõ lắm địa cầu lịch sử và văn hóa chỉ cần là cổ đại hoặc cận đại phó bản những cái kia che giấu tung tích vũ trụ người chơi sau khi tiến vào rất dễ dàng bại lộ thân phận bất quá loại khoa huyễn cùng huyễn tưởng loại phó bản bây giờ là trọng hai khu bên trong lần nút vũ trụ người chơi không dễ dàng bị phát hiện lôi khác nhìn lấy bản thân mười hai cái ta ẩn tàng nhiệm vụ còn có mười cái ta không có lấy tới đây một khi mười hai cái ta ẩn tàng liên tục phó bản thông quan sẽ triệu h á n đi ra cùng loại mười hai cái phân thân lôi khác nghĩ đến cùng địch nhân đánh thời điểm mười ba cái bản thân cùng tiến lên chính là một người một vậy cũng đem địch nhân loạn côn đánh chết hơn nữa bản thân biết thập nhị đô thiên thần ma đại trận một khi mười hai cái chính mình cũng có thể triệu h á n lời nói đại trận này liền dễ dàng thi triển đến lúc đó thực lực mình đem lần nữa tăng lên được rồi hiện tại và o phó bản nguy hiểm điểm liền nguy hiểm điểm đi bản thân điểm dành thời gian tăng thực lực lên không phải về sau địa cầu khả năng gặp được càng lớn nguy cơ chính mình cái này địa cầu khiêm cẩm còn muốn bảo vệ địa cầu đâu lôi khác nghĩ đến trước tiên lui ra à chư thiên online lôi khác trong đầu liên lạc hạ ạn si ẹn văn các nàng vài giây sau lôi khác trên người xuất hiện lần nữa tiểu thanh tiểu bạch đám người hình xăm các nàng đều trở về lôi khác một lần nữa ghi danh khoang thuyền hình chứng đi vào chư thiên o n l i n e chủ giới diện trong tay cầm mười hai cái ta ẩn tàng liên tục phó bản quần chủ, lựa chọn sử dụng một giây sau lôi khác vị trí chư thiên ôn là chủ giới diện cái thứ nhất truyền tống đại môn bị thắp sáng c h u y ể n t ố n g trên cửa chính xuất hiện m ộ ư ơ i hai cái ta phó bản thế giới tên cụ thể cái gì phó bản còn không có nhắc nhở lôi khắc cất bước đi vào truyền t ố n g môn đưa tay chạm hạ truyền t ố n g môn bên trong vòng xoáy màu đen thân thể rất nhanh bị hút vào truyền t ố n g môn bên trong làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra phát hiện mình nằm một cái trong b ộ t t ắ m bốn phía ánh đèn rất là ưu ám chư tiên ôn lai đôi cứng tiến vào phó bản người chơi lâm thời vòng bảo hộ xuất hiện ở lôi khắc trên thân thể chúc mừng tờ lẽ ơ số hai tôn giả sử dụng m ư ơ i hai cái ta ẩn tảng liên tục phó bản quần t r ụ tiến vào đạt ct phó bản thế giới di hồn đô thị phó bản thế giới miêu tả. mặt trắng ngoài hành tinh chủng tộc bọn hắn có được quần thể tư duy nhưng thiếu khuyết cá thể tình cảm cùng tư duy này một đám thể suy nghĩ chủng tộc tại quá trình tiến hóa bên trong xuất hiện tư duy thiếu hụt tại không phải tương lai diệt vong mặt trắng người ngoài hành tinh vì lần nữa tiến hóa bắt đi đông đảo nhân loại tại trong vũ trụ mô phỏng đi ra một tòa nhân loại đô thị di hồn đô thị đến người nghiên cứu loại cá thể phương thức tư duy cùng tình cảm mỗi ngày nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ cái này di hồn trong đô thị trắng cảnh cho trong đô thị nhân loại tiêm vào dư vật xóa bỏ nhân loại vốn có ký ức t h a người chơi số hai tôn giả tại di hồn đô thị thân phận đã bị thay thế mấy lần trí nhớ nhân loại người chơi số hai tôn giả liên quan tới chư thiên online ký ức tại trước khi chết vòng bảo hộ sau khi biến mất sẽ bị tạm thời p h o n g vấn làm đến nơi cái này di hồn đô thị tích ngoài rìa xéo biệt tranh tuyên truyền trước liên quan tới chư thiên online ký ức mới có thể giải phóng người chơi số hai tôn giả tại Trư Thiên trong thời thể người chơi phong khoảng cho Online gian ấn này ức có ký bị mất đặc i trí thân nhớ bản thân lưu một city bên trong người chơi số hai tôn giả triệu hoán thuật sinh vật tiểu thanh tiểu bạch ạn si e n a n phân thân trung linh ở đây phó bản bên trong sẽ không thể xuất hiện xem như đền bù tổn thất người chơi số hai tôn giả thu hoạch được lâm thời trí tuệ thuộc tính một điểm b a n t h ư ờ n g có được tại di hồn trong đô thị sử dụng ý niệm lực cùng siêu khống di hồn đô thị một phần nhỏ hoàn cảnh năng lực phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến đánh dết tất cả mặt trắng người ngoài hành tinh trở thành di hồn đô thị cuối cùng người khống chế nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng một sẽ được mất trí nhớ ta triệu hoán năng lực thông quan tất cả mười hai cái ta ẩn tàng liên tục phó bản sau đem có thể triệu hoán mất trí nhớ ta hai thu hoạch được mười hai cái ta ẩn tàng liên tục phó bản tiếp theo giai đoạn tiến vào q u y ể n chụp ba căn cứ thông quan quá trình bên trong biểu hiện thu hoạch được tương ứng bảo dương ban thưởng mời người chơi số hai tôn giả tại sáu mươi giây đếm ngược bên trong cho sắp mất trí nhớ bản thân để lại một câu nói sáu mươi giây sau khi kết thúc nếu như không có nhắn lại đem hủy bỏ lần này cho mất trí nhớ ta nhắn lại cơ hội ấm áp nhắc nhở ký ức sẽ cải biến một người lôi khác nghe lấy chư thiên online liên quan tới lần này phó bản nhắc nhở không nghĩ tới lần này tiến vào lại là đạc si ti cái này khoa huyện phim kinh dị hơn nữa mình lập tức muốn mất đi ký ức một khi mất đi ký ức chiêu thức của mình cùng kỹ năng đoán chừng cũng không dùng được nếu là không có thể đến nơi xéo biệt lời nói bị mặt trắng người ngoài hành tinh bắt lấy lại cho bản thân trích chương bảy trăm sáu mươi tám mất trí nhớ ta là tạo vật chủ hay chương bảy trăm sáu mươi tám mất trí nhớ ta là tạo vật chủ hay mất đi chư thiên online có quan hệ nội dung trí nhớ bản thân lại bị đổi mấy lần trí nhớ lời nói đoán chừng bản thân thì sẽ hoàn toàn đã quên xẹo c á chuyện vậy mình sẽ vĩnh viễn vây ở cái này phó bản bên trong bị cái này phó bản bên trong mặt trắng người ngoài hành tinh xem như chuột bạch đến nghiên cứu cái này phó bản mấu chốt địa phương chính là muốn để mất trí nhớ bản thân mau chóng đến nơi xe bịt tỉnh lại bản thân m u ố n có ký ức mới được hơn nữa cái này phó bản bên trong có tồn tại hay không che giấu tung tích vũ trụ người chơi hiện tại cũng không được biết coi như không mất trí nhớ bản thân tại loại này loại khoa huyễn phó bản bên trong đều không dễ phân biệt ra che giấu tung tích vũ trụ người chơi đâu mất trí nhớ bản thân càng thêm khó mà tìm ra bọn họ l ô i khác nghĩ đến làm sao nhắn lại mới có thể để cho mất trí nhớ bản thân có động lực mau chóng đến nơi xe buýt đây mới là trọng yếu nhất ta là tạo vật chủ chân thần số hai tôn giả cái này di hồn đô thị là ta chế tạo tiểu thế giới mặt trắng người ngoài hành tinh bọn nô buộc thừa dịp ta bế quan đánh lên ta chỉ cần ta đến nơi xe buýt ta đem khôi phục thần lực l ô i khác quyết định lưu lại câu nói này cứ như vậy mất trí nhớ bản thân cũng sẽ có chút chạy đầu mất trí nhớ bản thân sẽ cho rằng tự thân chính là tạo vật chủ chân thần là những cái tia mặt trắng người ngoài hành tinh chủ nhân cũng sẽ không sợ những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh dù sao mất trí nhớ bản thân còn có được ý niệm lực cùng bộ phận cải biến cái này di hồn đô thị thành thị năng lực loại ý này niệm năng lực lôi khác hiện tại lý giải chính là càng là tự tin cái này ý niệm lực y lực lại càng lớn lôi khác cho mất trí nhớ ta nhắn lại sau khi hoàn thành nhắm hai mắt lại chư thiên ôn lai đôi cứng tiến vào người chơi lâm thời vòng bảo hộ rất nhanh biến mất làm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra thời điểm có chút mê mang nhìn một phía cùng tồn tại tức từ nơi này trong b u ồ n tắm đứng lên lôi khác suy tư mấy giây ta là tạo vật chủ chân thần số hai tốt n giả những cái này gây tở mặt trắng người vậy mà cướp ta tiểu thế giới không thể tha thứ chờ lao tử tìm về thần lực đem bọn hắn diện tất cả c h í nhớ này là thật vẫn là chỉ là tác động lôi k h ắ c sau đó đi ra cái này phòng tắm gian phòng nhìn thấy gian phòng trong phòng khách một người nữ nhân thi thể nữ nhân này trên thi thể còn bị giữ lại ký hiệu lôi k h ắ c đến không có cảm giác quá sợ hãi đi vào thi thể nhìn một chút đối với những ký hiệu này không có ấn tượng gì yếu điểm mau rời đi gian phòng kia tại sao có thể có thi thể đầu thật là loạn muốn không rõ sự tình lôi k h ắ c nhỏ giọng thì thầm nhanh chóng chạy ra gian phòng kia đi vào trên đường cái thời gian là ban đêm lôi khác nhìn lấy trên đường phố bình thường chạy c ố xe cũng hành n rất ít tẩu tại g ư ờ i đi trên đường trên p hai ố l khác giờ đầu, h n cũng nghi tại g đầu tiếng chuông vang lên nguyên bản tại trên đường phố đi lại người cùng người trong xe đều k é xịu thế giới này trong nháy mắt trở nên an t ĩ n h lại lôi khác hơi kinh ngạc cùng hưng phấn nhìn trước mắt một màn trong cái đô thị này kiến trúc và đường đi đang ở x ả ra thay đổi mất trời một chút đường đi biến mất cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên có lâu một cái biến thành hai cái ba cái có lầu nhỏ trực tiếp biến thành một cái biệt thự lớn xem ra chính mình thực sự là tạo vật chủ chân thần đây là bản thân tiểu thế giới đang bị mặt trắng người những cái này nô b ộ c k h ô n g chế bản thân phải nhanh chóng đi đến xeo b i ệ t mới được lôi khác hiện tại có chút hưng phấn dù sao biết mình là cái đại thần cái này thân phận chân thật vẫn là thật vui vẻ bất quá liên quan xeo b i ệ t ở đâu lôi khác nghĩ nghĩ, đi một chút không có ký ức nhớ không rõ xeo bịp đi như thế nào lôi khác trong đầu hồi tưởng đến chỉ cần đến nơi xe o bịp bản thân đem khôi phục thần lực đến lúc đó liền có thể từ nơi này chút mặt trắng người nộ b ộ c trong tay đ o ạ t lại bản thân tiểu thế giới di hồn đô thị lôi khác lật ra nhìn túi t á o thật đúng là có một chương viết xe o bịp biêu tiếp nhưng là biêu tiếp bên trên cũng không có chút địa chỉ g e n g e n g e n lôi khác vị trí đường đi bên cạnh một chiếc điện thoại đình vang lên lôi khác có chút hết y đi vào buồng điện thoại cầm lên mỹ t h u c phồn số hai tôn giả người chạy mau mặt trắng người muốn tới bắt ngươi trí nhớ của ngươi không có bị tiêu trừ sạch sẽ ngươi là tồn tại đặc thù vùng điện thoại bên trong vang lên thanh âm của một nam tử không sai ta đương nhiên là tồn tại đặc thù ta đã trải qua nhớ tới chút ký ức ta là tạo vật chủ chân thần số hai tôn giả cái này di hồn đô thị là của ta tiểu thế giới những cái kia mặt trắng người đã từng là nô b ộ c của ta bọn hắn thừa dịp ta không sẵn sàng hãm hại ta ngươi là ai cũng là ta trước đó nô b ộ c sao l ô i k h ắ c cầm điện thoại cười nói lấy a tạo vật chủ chân thần điện thoại bên kia một tên ăn mặc áo choàng dài trắng tiến sĩ có chút xứng sở chân thần danh hảo há lại các ngươi có thể tùy ý xưng hô lỗi khắc nói câu xem ra thực ra chút vấn đề ngươi chạy mau mặt trắng người ngoài hành tinh đi tìm ngươi chờ ta nhìn thấy ngươi nói tỉ mỉ nữa điện thoại bên kia dừng lại vài giây sau mới lần nữa phát ra âm thanh sau đó trong điện thoại liền tốt tốt tốt thanh âm vang lên đã bị cúp điện thoại lôi k h ắ c để trong tay xuống điện thoại từ buông điện thoại bên trong đi ra đến trong trí nhớ đối với vừa mới cùng mình nói chuyện điện thoại bên trong đi ra đến trong trí nhớ đối với vừa mới cùng mình nói chuyện điện thoại người thanh âm cũng không có ấn tượng gì ta cái này chân thần nhìn thấy nguyên bản nô b ộ c còn muốn chạy lôi k h ắ c nhìn thấy phía trước trên đường phố xuất hiện ba cái mặt trắng người ba tên ăn mặc áo che gió màu đen mặt trắng người hai cái vóc dáng cao một cái người lùn cái này ba tên mặt trắng người phát hiện lôi khắc sau nhanh chóng hướng về lôi khắc đi tới cùng chúng ta trở về một cái vóc dáng cao mặt trắng người hướng về phía lôi khắc nói bọn nô b ộ c làm sao đối với chủ tử các ngươi ta nói chuyện đâu lôi khắc cười lạnh nhìn lấy trước người ba cái mặt trắng người hiện tại lôi khắc đã trải qua xác định bản thân thực sự là tạo vật chủ chân thần dù sao cái thành phố này tất cả mọi người tại nửa đêm mười hai giờ hôn mê còn xuất hiện ba cái làn da màu trắng người ngoài hành tinh cái này đã chứng minh bản thân ký ức không có vấn đề ba cái mặt trắng người nhìn nhau tiếp tục nhanh chóng hướng về lôi khắc đi tới gần đây hai cái vóc dáng cao mặt trắng người ngoài hành tinh đã trải qua đưa tay muốn bắt giữ lôi khắc chương bảy trăm sáu mươi chín béo tiến sĩ một chương bảy trăm sáu mươi chín béo tiến sĩ một mặt trắng quái người ngoài hành tinh n ô b ụ o k các ngươi những cái này đánh lén tiểu nhân nhìn thấy nguồn gốc thần còn dám phách lối như vậy lôi khắc ánh mắt khi dễ nhìn lấy hai cái nào về phía hắn cao to mặt trắng quái người ngoài hành tinh lùi xuống cho ta lôi khắc giống dận một tiếng nâng tay phải lên một đạo ý niệm lực trực tiếp từ lôi khắc bàn tay trước bạo phát đi ra đem hai cái này mặt trắng quái người ngoài hành tinh thân thể đánh bay bên trong một cái mặt trắng quái người ngoài hành tinh thân thể đang bị đánh bay quá trình bên trong đầu còn đụng phải ven đường một cái biển quảng cáo đầu trực tiếp bị trên biển quảng cáo mới sắc bén kim loại mở ra người này mặt trắng quái người ngoài hành tinh chỗ cổ không có trừ lại đến hết u y dịch chảy ra là một đống màu xanh trắng sợi tơ nhỏ cùng loại một đống côn trùng một dạng đang n g ọ người lấy nhìn thấy người ngoài hành tinh này miệng vết thương chảy ra màu xanh trắng sợi tơ nhỏ côn trùng lôi khắc càng xác nhận ý nghĩ của mình chính xác bất quá bộ phát sử dụng một lần ý niệm công tích sau lôi khắc cũng cảm giác được có chút mệt mỏi. còn lại một cao một thấp hai cái mặt trắng quái người ngoài hành tinh mắt nhìn đã chết đồng bạn sau biểu lộ có chút nghi hoặc nhìn l ô i k h á c sau đó bọn hắn tiếp tục hướng lôi khắc vào tới chờ bản đại thần khôi phục thần lực sau lại tìm ngơi ư nhóm tính s ố sách lôi k h á c lần nữa phát động ý niệm lực lần này trực tiếp di động bên đường một cái thùng rác lớn đánh về phía hai cái này mặt trắng quái người ngoài hành tinh sau đó lôi khắc tiếp lấy hai cái mặt trắng người ngăn cản thùng rác thời gian hắn chạy vào bên đường trong hành lang cái này đặt、si、ct nếu là ta tiểu thế giới coi như bị mặt trắng quái những cái này nội bộc đã khống chế ta giống như cũng có thể khống chế một bộ phận năng lực lôi k h ắ c trong lòng suy nghĩ thử nghiệm cải biến mới vừa chạy vào trong hành lang hoàn cảnh quả nhiên tại trong hành lang trực tiếp bị lôi k h ắ c sửa đổi xuất hiện một cái thang lầu thang lầu này xông qua hiện tại lôi khắc vị trí hành lang trực tiếp thông hướng đối diện cao lầu lôi k h ắ c nhanh chóng chạy lên lầu bậc thang chạy qua thang lầu sau liền lập tức đem thang lầu này cho hủy bỏ sau đó lôi k h ắ c lại tưởng tượng đi ra mấy cái cửa phòng thử lấy đi vào trong cửa phòng rời xa vừa rồi gặp được mặt trắng quái vị trí chạy quá trình bên trong chỉ cần gặp được tử lộ lôi khác liền muốn tượng đi ra một cái cửa phòng sau đó tiến vào chạy có thể có hơn nửa giờ lôi khác cảm giác mình đã chạy rất xa cái thành phố này cải biến bắt đầu dần dần đình chỉ lôi khác phát hiện mình bây giờ đối với thành thị này ý niệm không chế cũng không dùng được hiện tại mình đã không cải biến được thành thị này kiến trúc lôi khác đ o á n chừng bản thân mặc dù thân là tạo vật chủ chân thần nhưng là chỉ có nửa đêm mười hai giờ thời điểm những cái này mặt trắng quái bọn n ô buộc bắt đầu cải biến cái này đạt ct bên trong hoàn cảnh thời điểm chính mình mới có thể đi theo có được một phần nhỏ đối với cái này đạt ct quyền không chế bản thân chỉ có thể trong lúc này cải biến hoàn cảnh một phía nay thời gian tới làm thành thị bộ g á n g đình chỉ biến hóa trong thành thị nhân loại tỉnh lại mình cũng cải biến không được hoàn cảnh b ố n phía hiện ở trong thành thị trước khi hôn mê người cũng biết tỉnh những cái này cơ hồ trong cùng một lúc người sáng suốt không có chút nào phát giác trước đó bọn hắn hôn mê sự tỉnh những người này thanh tình sau bắt đầu đi lại nói chuyện với nhau tựa như bọn hắn không có đã hôn mê một dạng lôi khác nhìn thấy cái này trong lòng không khỏi cảm thán chính mình cái này đạt、si、ti ct tiểu thế giới cường đại lôi khác nghĩ đến chính mình cái này tạo vật chủ chân thần có thể có được loại này thần kỳ tiểu thế giới c h ắ c không được những cái kia mặt trắng người ngoài hành tinh nô bục yếu mật n h ư cướp đoạt bản thân tiểu thế giới này về sau bản thân lại thu người làm lời nói không thu người ngoài hành tinh hiện tại việc cấp bách chính là nhanh lên đi đến xe o buýt h à o khôi phục bản thân tạo vật chủ chân t h ầ n pháp lực lôi khác thử nghiệm thẩm tra lấy giao thông công cộng địa đồ đón xe hỏi tài xế xe taxi còn đi thăm hỏi xuống tàu điện ngầm nhưng là không có ai biết xeo bịt vị trí thành thị này bên trong tàu điện ngầm cùng giao thông công cộng lôi khác cũng thử nghiệm nhìn lấy địa đồ cùng cưới mấy lần nhưng là đều không đạt được xe buýt lôi khác phát hiện thành thị này giao thông một khi đến biên giới thành thị liền biến thành ví như là mê cùng một dạng thông đạo cuối cùng đều sẽ cuốn hồi trong thành thị cái này là city chính là cái b ị kín thành thị nhưng trong thành thị những nhân loại này căn bản cảm giác không thấy điểm này trong thành phố mọi người còn đang nhìn giống như cuộc sống bình thường lấy lôi khác một lần nữa lục soát một lần trên người mình vật phẩm chứ có xeo bị b ư u thiếp cái này tấm thẻ nhỏ bên ngoài mình còn có cái ví tiền trong ví tiền để đó thẻ căn cước cùng một chút tiền mặt lôi khác nhìn lấy thẻ căn cước của mình tên là số hai tuấn giả phía dưới còn có địa chỉ hẳn là chỗ ở của mình lôi khác một lần nữa gọi tới một chiếc xe taxi để lái xe mang bản thân đi cái này chỗ ở trước đó tại buồng điện thoại bên trong cho mình điện thoại tới cái k i a thủ hạ hiện tại lôi khác không liên lạc được hắn lôi khác chuẩn bị trở về chỗ ở nhìn xem cái này thủ hạ nếu là muốn tìm mình lôi khác cảm giác hắn sẽ tới chỗ mình ở lưu lại chút tin tức đoán chừng xeo b ị p cần tìm cái này thủ hạ hỏi một chút mới biết được thông hướng xeo b ị p thông đạo cũng đã bị mặt trắng ngoài hành tinh bọn n ô b u ộ c phong tỏa mặt trắng ngoài hành tinh bọn no book e ngại chính mình cái này chủ nhân một lần nữa thu hoạch được thần lực lôi khác nghĩ đến luôn có người xấu muốn hại bản thân cái này t hơn hai mươi phút sau xe taxi đem lôi khắc đưa đến một cái đời cũ biệt thự hạ n g lôi khắc xuống xe kiểm tra xuống thân phận chứng bên trên địa chỉ chính là phía trước căn biệt thự này nhưng lôi khắc đối với cái này biệt thự một chút ký ức cũng không có lôi khắc đi đến trước biệt thự cửa đang khóa lấy nhưng là cái này không trở ngại lôi khắc mở cửa đã trải qua có được ý niệm lực lôi khắc đem tay phải bỏ vào khóa cửa vị trí kéo kẹt một tiếng cửa phòng mở ra lôi khắc cất bước đi vào đi vào phòng khách số hai tôn giả ngươi đã trở về một cái nữ nhân từ trên lầu đi xuống ta mất trí nhớ ngươi là ai ngươi meta lôi khắc hướng về phía nữ nhân này hỏi ta là lão bà của ngươi a mau tới ngồi xuống vừa rồi chị an viên điện thoại tới nói người dính l i ễ u một trận án n h ư sát đến cùng xảy ra chuyện gì số hai tuân giả nữ nhân tới lôi khắc trước người nói còn có những người khác tới tìm ta sao lôi khắc hướng về phía nữ nhân này hỏi đột nhiên nữ nhân này xuất ra một ổ lôi s ạ tường liền hướng về phía lôi khắc khai hỏa màu xanh nhạt tia sáng nhanh chóng bắn ra bất quá lôi khắc từ tiến vào căn biệt thự này sau liền bắt đầu đề phòng bởi vì hoàn toàn mất trí nhớ trạng thái lôi khắc hiện tại cho là người nào đều là ở bên trong bệnh nhân lôi khắc nghiê người tranh né đưa tay lần nữa phát động ý niệm của mình lực cái này năng lượng mỗi một súng đầu trực tiếp tốn lượn sau đó phát sinh bạo tạc cái này tự xưng là vợ mình nữ nhân cũng bị lôi khắc đánh trực tiếp đánh tới hậu phương trên tường lôi khắc nâng tay trái lên khống chế trên bàn dao g ọ t trái cây lơ lửng đầu ở nữ nhân này ánh mắt trước ngươi cũng là của ta nô bục ngươi cũng phản bội ta cái này tạo vật chủ chân thần lôi khắc xứng sờ nói đi đến bên tường nhìn lấy nữ nhân này số hai tôn giả ngươi cái này địa cầu người chơi đủ cảnh giác thả ta rời đi ta cam đoan không còn công kích ngươi giết ta mà nói ngươi ở đây cái phó bản thế giới lại nhận truy nã càng khó hoàn thành nhiệm vụ của ngươi nữ nhân biểu lộ một lần đối với lôi khắc hỏi ta là chủ nhân của ngươi ta thế nhưng là tạo vật chủ chân thần lại còn e ngại truy nã lôi khắc cười lạnh nữ nhân nghe xong có chút xứng sờ nhìn lấy lôi khắc không nghĩ tới lần này đụng phải địa cầu người chơi người chơi lại là một tự đại cuồng phong tử cái này có thể không dễ làm chương bảy trăm sáu mươi chín béo tiến sĩ、si、hai chương bảy trăm sáu mươi chín béo tiến sĩ、si、hai thả ta ta có thể thử nghiệm giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ nữ nhân đối với lôi khắc nói ngươi biết xẻo bịt vì sao lôi khắc hỏi nữ nhân này nghe được lôi khắc cha hỏi sau vẻ mặt vẫn có chút dáng vẻ không cho là đúng ta không biết bất quá có người biết ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn nữ nhân nói lấy lôi khắc nghe xong trực tiếp khống chế lơ lửng dao gọt trái cây đâm vào nữ nhân này trong đầu giết cái này dám ám sát nô bột của chính mình chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả đánh giết tận tàng vũ trụ người chơi một tên thông quan sau ban thưởng đèm tăng lên chư thiên ôn la tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vang lên lúc này lôi khắc căn bản không biết chư thiên ôn la thanh âm là ai nói nhìn một phía không có phát hiện người lôi khác sở di đánh giết nữ nhân này là cảm giác nữ nhân này lời nói không thể tin nếu nữ nhân này không biết xeo biệt vị trí mới vừa rồi còn muốn ám sát bản thân lôi khác quyết định tiên hạ thủ v ị cường dù sao sử dụng ý niệm lực cũng có tiêu hao trước hết giết nữ nhân này để tránh bản thân ý niệm lực tiêu hao nhiều lại bị cái này không biết lai lịch nữ nhân phản s á t liền thiệt thoái ai có gan đi ra lôi khác nhẹ nói lấy nhưng trong biệt thự không có người trả lời lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân có cái chị an viên đã đi tới bên ngoài biệt thự đang ở gõ cửa lôi khác nhìn lấy bên tường ngã xuống đất nữ nhân thi thể quyết định rời đi trước biệt thự này đi nơi này không có bản thân muốn tìm tin tức lưu lại một khi bị cái này đặt ct bên trong những cái kia nhân loại quấn lấy lời nói cũng sẽ trở nên p h i ề n thái lôi khác sau đó lựa chọn nhảy cửa sổ rời đi biệt thự bước nhanh chạy một khoảng cách rời xa biệt thự sau lôi khác tiếp tục đi ở trên đường phố lôi khác vừa đi vừa nghĩ lấy bây giờ biết xeo biệt vị trí chỉ có trước đó dùng bên đường buồng điện thoại cùng mình trò chuyện tôi t ớ kia chỉ có tìm tới hắn mới có hy vọng tìm tới xeo biệt khôi phục thần lực của mình nhưng là tôi tờ kia dáng vẻ lôi khác căn bản không nhớ nổi lôi khác thử nghiệm hồi ức xeo biệt vị trí cũng nhớ không nổi tới lôi khác đi sẽ đi tới một đầu tương đối âm u chút đường đi một người mặc quần áo màu đen mập mạp từ bên cạnh vừa đi tới đụng vào lôi k h ắ c bà vai số hai tôn giả đi theo ta cái này ăn mặc quần áo màu đen mập mạp đi ngang qua lôi k h ắ c bên cạnh thời điểm nhỏ giọng nói lôi khắc nghe được thanh âm này đã hiểu thanh âm này chính là trước đó buồng điện thoại bên trong cùng mình trò chuyện tôi tờ kia ngươi biết x è o bịp ở đâu sao lôi khắc hỏi phía trước đi nhanh mập mạp nơi này không phải nói chuyện nơi tốt trước đi theo ta áo đen mập mạp nhỏ giọng hồi phục lôi khắc tiếp tục đi nhanh rất nhanh cái này áo đen mập mạp đi vào phía trước một mặt giới tường mặc áo đen mập mạp、so、nhanh chóng mở cửa đi vào lôi khác cũng phòng bị đi vào theo bên trong là một cái phòng nhỏ để đó một cái bàn dài cùng mấy cái cái ghế gian phòng mặt một cái được thắp sáng bóng đèn mặc áo đen mập mạp sau đó nhốt cửa phòng ngồi trên ghế nhìn lấy lôi khác số hai tôn giả nơi này tương đối an toàn chút những cái kia mặt trắng người ngoài hành tinh tạm thời tìm không thấy gian phòng kia đây là ta trước đó vụng trộm thành lập đi ra ta tự giới thiệu dưới ngươi có thể gọi ta béo t h i ê n sĩ ta bây giờ bị mặt trắng người cướp b á c h phân phối cho bọn hắn đưa chút ký ức dược t ề nhưng ta có được bình thường ký ức ta là nhân loại ta biết cái này đạt、si、ct bí mật áo đen mập mạp hướng về phía lôi khắp nói ngươi là mặt trắng người những cái kia nô b ộ c làm việc trước ngươi nhận biết thân là số hai tôn giả tạo vật chủ đại thật ta ngươi cũng biết cái này đạt、si、ti ct tiểu thế giới là của ta pháp bảo ta là làm sao bị những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh nô buộc hãm hại cướp đi pháp bảo này quyền k h ô n g chế lôi khắc n ắ m n ắ m đấm hỏi trước người béo tiến sĩ chuẩn bị một khi cái này béo tiến sĩ trả lời không tốt bản thân trước hết đánh hắn một trận lại nói tạo vật chủ đại thần béo tiến sĩ nghe xong có chút buồn bực nhìn lấy lôi khắc hắn thật vất vả tìm được cái tại mặt trắng người ký ức dược thế giới biến dị sau đặc thù cá thể số hai tôn giả không nghĩ tới cái này số hai tôn giả nhìn dạng tinh thần xảy ra vấn đề cái này số hai tôn giả mặc dù có được chút điều khiển cái này đạt si ti năng lực nhưng giống như điên rồi béo tiến s lôi khác đối với trước người khác trước mẹo tiến sĩ nghĩ nghĩ sau quyết định theo lôi khắc lại nói số dưới mẹo tiến sĩ biết hắn không thể chờ đợi thêm nữa chờ đợi thêm nữa những cái tia mặt trắng người ngoài hành tinh một khi bọn hắn chủng tộc diệt vong hoặc nghiên cứu có tiến triển thoát khỏi quần thể tư duy không chiếm được tiến bộ cái này nhất nan để lời nói liền sẽ giết hắn chờ ta khôi phục thân lực liền phong ngươi làm b ả n hộ pháp n h ữ n g cái kia mặt t r ắ n g người ngoài hành tinh n ô b u ộ c một khi ta khôi phục thần l ự c sau bọn hắn không đủ gây sợ lôi k h ắ c rất có lòng tin nói một bên đang ngồi béo tiến sĩ n g h e được lôi k h ắ c lời nói sau cảm giác tương lai của hắn đ á n g loa xem ra cái này số hai tôn giả người là điên thần rồi đ o á n chừng là ký ức bị thay đổi quá nhiều lần đầu xuất hiện vấn đề nhưng cũng may cái này số hai tôn giả mặc dù điên rồi còn rõ ràng cái này mặt t r ắ n g người ngoài hành tinh là người xấu cũng biết cái này đã ct、si、không phải bình thường thành thị điều ấy đến không cần béo tiến sĩ đi giảng giải số hai tôn giả chân thần ta nghiên cứu một cái ký ức kích phát dược tề cho ngươi tiêm vào sau biết để thần lực của ngươi khôi phục thế nhưng dược tề ta mang không ra mặt trắng người ngoài hành tinh hạch tâm căn cứ ngươi cần đi với ta một chuyến ta mới có thể cho n g ư ơ i tiêm vào tiêm vào sau ngươi khôi phục thực lực là có thể đem những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh nô buộc đều đánh chết béo tiến sĩ đối với lôi khắc vừa nói hắn quyết định cược một lần ở nơi này chút kinh khủng mặt trắng người ngoài hành tinh thủ hạ làm việc béo tiến sĩ cảm giác mình sống không được quá lâu béo tiến sĩ quyết định liệu một phen thử một lần cái tên điên này số hai tôn giả có thể hay không tại tiêm vào hắn ký ức kích phát dược tề sau tinh thần lực tăng nhiều đánh bại mặt trắng người ngoài hành tinh đương nhiên cái kia dược tề béo tiến sĩ trước kia cũng không có người thích hợp thí nghiệm qua trên lý luận giống số hai tôn giả loại này tự ngã rất tình thân thể xuất hiện biến dị người tại tiêm vào hắn dược tề này sau có tỷ lệ nhất định sẽ muốn lên trước đó bị bóp méo tất cả ký ức kinh lịch một khi những ký ức này đều hồi tưởng lại chỉ cần số hai tôn giả tinh thần không sụp đổ dưới tình huống tinh thần lực của hắn đem tăng vọt trở nên so i bạch nhãn người ngoài hành tinh còn cường đại hơn đương nhiên cũng có thể là thất bại tiêm vào hắn dược tề lời cuối sách t ư ớ c sụp đổ mà chết đi hoặc biến thành tên yên bất qua béo tiến sĩ nhìn lấy bên cạnh số nghĩ đến dù sao cái này số hai tôn giả hiện tại đã trải qua đến rồi cũng không sợ tiêm vào cái kia ký i a k ức kích phát dược tế tác dụng v ụ chương bảy trăm bảy mươi ký ức khôi phục một chương bảy trăm bảy mươi ký ức khôi phục một ta t r ư ớ c không tiêm vào kích phát trí nhớ dược tế ta thế nhưng là tạo vật chủ chân thần chỉ cần đến nơi xeo bịp sau thần lực của ta liền có thể khôi phục béo tiến sĩ ngươi biết xeo bịp ở đâu đi hiện tại lập tức mang ta đi xeo bịp chờ ta thần lực khôi phục ngươi chính là đạt、si、ct đại hộ pháp lôi khắc k h o t tay á o hướng về phía bên cạnh béo tiến sĩ nói béo tiến sĩ nghe xong một mặt phiền một bộ dáng béo tiến sĩ cũng không tin tưởng cái này số hai tôn giả đến nơi xeo bịt biết trong nháy mắt thành thần bất quá làm sao thuyết phục một cái ký ức thác loạn tiên i ê n béo tiến sĩ nhưng không có kinh nghiệm ngươi do dự cái gì ngươi không biết xeo bịt vị trí vẫn là không định mang ta đi lôi khắc dơ lên nằm đấm đem n ắ m đấm tại béo tiến sĩ trước mắt lung lay béo tiến sĩ do dự cuối cùng thở dài đối với lôi khắc nói ta biết xeo bịt vị trí bất quá nơi đó cũng không phải bãi biển chỉ là đạc city、si、danh giới một cái chẳng cảnh quảng cáo mà thôi xeo bịt là ngươi trước đó bị cấm vào ký ức được rồi ta dẫn ngươi đi đi ngươi đi sau xem hết nơi đó tình huống sẽ biết bất quá chúng ta đầu tiên nói trước đi xong xe buýt nếu là số hai tôn giả thần lực của ngươi không có khôi phục lời nói liền muốn cùng ta cùng một chỗ chui vào mặt trắng người ngoài hành tinh căn cứ đi tiêm vào kích phát trí nhớ dựa vật đi đến nơi xe buýt ta liền có thể khôi phục thần lực điểm ấy không sai được ngươi cứ việc mang ta đi là được một khi ta khôi phục thực lực mặt trắng người ngoài hành tinh bọn nô buộc đem không phải là đối thủ của ta lôi khắc nói đi đến xe buýt phải đi qua một đoạn đường rất dài chúng ta dọc theo con đường này phải cẩn thận chút mặt trắng người ngoài hành tinh ngăn cản cùng bắt hiện tại mặt trắng người ngoài hành tinh muốn bắt đến ngươi cái này đặc thù cá thể bọn hắn muốn bắt đến ngươi cái này tạo vật chủ chân thần ngăn cản ngươi khôi phục thần lực béo tiến sĩ dặn dò lôi khắc cũng theo lôi khắc nói thừa nhận hắn là tạo vật chủ chân thần những cái k i a mặt trắng người ngoài hành tinh nô b ộ c muốn tóm lấy ta không dễ dàng như vậy ngươi cứ việc dẫn đường là được lôi khắc nói ra hôm nay đã không còn kịp rồi sau đó không lâu liền đến nửa đêm mười hai giờ nửa đêm mười hai giờ mặt trắng người ngoài hành tinh đem cải biến cái thành phố này cấu tạo cùng trong thành thị mọi người ký ức đến lúc đó đạt ct bên trong tất cả lộ tuyến đều sẽ bị sửa đổi ta về trước đi chờ tối nay đạc ct i y lần này sửa đổi sau khi kết thúc ta thẩm tra đầu phù hợp chúng ta đi tương đối an toàn lộ tuyến lại tới tìm ngươi lôi khác trước kia cũng nhìn qua cái này đạc ct i y thay đổi tình huống nửa đêm mười hai giờ cao lầu đem đột ngột từ mặt đất mọc lên đông đảo kiến trúc sẽ bị sửa đổi hiện tại đi đến xe b tính toán thời gian thật đúng là sẽ đụng phải thành thị con đường thay đổi tình huống được đến lúc đó ta làm sao tìm được ngươi lôi khác hỏi ta cho ngươi để điện thoại hảo chờ thành thị cải biến xong ngươi xác định bên cạnh không có mặt trắng người ngoài hành tinh đổi bắt dưới tình huống lại gọi điện thoại cho ta là được gọi điện thoại thời điểm ngươi nói cho ta biết hạ ngươi lúc đó vị trí ta thẩm tra hảo lộ tuyến sau liền đi tìm ngươi béo tiến sĩ nói ra lôi khắc nghe xong nhẹ gật đầu số hai tôn giả c ẩ n thận chớ bị mặt trắng người ngoài hành tinh bắt được số lượng của bọn họ rất nhiều ngươi bây giờ không phải là đám người bọn họ đối thủ tận lực không cần tại một cái địa điểm dừng lại quá lâu tránh đi phồn hoa đường phố chính béo tiến sĩ đối với lôi khắc g i ả n dò được ngươi không cần lo lắng cho ta bảo vệ tốt chính ngươi là được đ ừ n g đi xeo bí trước bị mặt trắng người ngoài hành tinh phát hiện ngươi cùng ta liên hệ là được lôi khắc vừa nói quyết định rời đi gian phòng kia dù sao đêm nay cũng đi không được xe b í ý t lôi k h ắ c lái xe trước cửa bên cạnh tiến sĩ giúp lôi k h ắ c mở ra cửa phòng sau lôi k h ắ c bản thân đi ra ngoài lôi k h ắ c lần nữa trở lại trên đường phố béo tiến sĩ sau khi ra ngoài khép cửa phòng lại sau đó cái này cửa phòng trực tiếp biến mất chỉ để lại một mặt vách tường lôi k h ắ c cùng béo tiến sĩ tách ra đi lôi k h ắ c tìm được đường nhỏ đi tới đi ngang qua một nhà quán cà phê đi vào muốn ly cà phê cùng một chút tiểu bánh gạ tô đơn giản ăn chút gì sau lôi khác đưa tay nhìn xuống thời gian khoảng cách nửa đêm mười hai giờ chỉ còn lại hơn một canh giờ lôi khác sau đó đứng dậy rời đi quán cà phê Đi đơn, cái cái phụ phòng nhỏ, chứ cận quán muốn một một trọ ở lôi ạ i giường, nằm ngủ. Nam trên ở l khác nhắm ngủ đi lôi h cửa sổ nhìn xuống người trên đường phố nhóm đều hôn mê có thật nhiều mặt trắng người ngoài hành tinh tại cầm ống trích cho một từng cái hôn mê nhân loại tiêm vào hẳn là tại sửa đổi trí nhớ của bọn hắn trong hành lang còn có tiếng bước chân văng lên nhìn thấy tình huống này lôi k h ắ c chọn rời đi khách sạn này chỗ ở không phải một hồi bị mặt trắng người ngoài hành tinh ngăn ở phòng khách sạn coi như không t ố t chạy nhìn xuống ngoài cửa sổ tình huống nguyên bản lầu một gian phòng hiện tại biến thành lầu hai cũng may nhảy đi xuống cũng không thành vấn đề lôi k h ắ c mở ra cửa sổ thả người nhảy xuống trên đường phố mấy tên chính cho hôn mê nhân loại trích mặt trắng người ngoài hành tinh phát hiện hoàn toàn thành tỉnh lôi khác sau bọn hắn trần trừ một lúc cũng nhanh bước tới lấy lôi khắc chạy tới lôi khác cũng bắt đầu chạy thừa dịp cái này đạt ct nhân loại đều không thanh t ỉ n h thời điểm lôi khác còn có được cải biến cái này môi trường đô thị năng lực lôi khác chạy vào tiểu hồ cùng bên trong phía trước là ngõ cụt lôi khác trực tiếp đem ngõ hẻm nhỏ mở ra một môn có được cải biến môi trường đô thị năng lực n h ữ n g cái này mặt trắng người ngoài hành tinh rất khó bắt được lôi khác bất quá tối nay xuất động mặt trắng người ngoài hành tinh số lượng nhiều lắm bọn hắn ý thức còn muốn thông lôi khác phát hiện bản thân không vung được bọn họ chạy có thể có nửa giờ bắt vây khốn lôi khác mặt trắng người ngoài hành tinh số lượng không giảm trái lại còn tăng c ũ may đêm nay thành thị cải biến thời hạn đến rồi đại bộ phận mặt trắng người ngoài hành tinh bắt đầu rút lui trong thành thị đám người dần dần tỉnh lại còn dư lại mặt trắng người ngoài hành tinh cũng không có ở dòng trống khua ở trên bắt lôi khác lôi khác chạy lên một cái xe taxi lập tức để tài xế xe taxi nổ máy xe rời xa phụ cận phiến khu vực này xe taxi đem lôi khác dẫn tới một cái suối phun ngoài sân rộng n g ư n g lại lôi khác thanh toán tiền xe xuống xe hậu phương cuối cùng không có mặt trắng người ngoài hành tinh truy hắn tìm cái buồng điện thoại lôi khác nhai suối phun ngoài sân rộng lôi khác nhìn lấy suối phun quảng trường bên cạnh một cái thẻ bài đối với điện thoại bên kia nói ta sau một tiếng đổi tới ngươi ban đêm đưa tới quá nhiều mặt trắng người ngoài hành tinh chú ý bọn hắn giống như kế hoạch tối nay liền toàn thể xuất động bắt ngươi điện thoại bên kia vang lên béo tiến sĩ thanh âm không có việc gì tối nay nửa đêm mười hai giờ trước đổi tới xe bít hết thể nan đ ề đều giải quyết dễ dàng chỉ cần ta khôi phục tạo vật chủ chân thần thực lực những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh đều sẽ bị ta đánh chết lôi khác rất có lòng tin nói nếu là đi xe bít ngoài ý muốn nổi lên ngươi còn không có khôi phục thực lực nhất định phải cùng ta tại tối nay chui vào mặt trắng người ngoài hành tinh căn cứ đi tiêm vào tỉnh lại trí nhớ dược tế đi tiến sĩ nói được ngươi nhanh lên đến đây đi lôi k h ắ c sau đó cúp điện thoại rời đi điện thoại này đỉnh t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi ký ức khôi phục hai chương bảy trăm bảy mươi ký ức khôi phục hai béo tiến sĩ còn muốn một giờ mới có thể đến hiện tại ban đêm cái này suối phun quảng trường đích xác rất ít người suối phun cũng ngừng lôi k h ắ c ở trên quảng trường đi lang thang đợi một giờ nhiều có thể tính đem béo tiến sĩ chờ được ta ở chỗ này đây nhìn thấy béo tiến sĩ từ trên xe taxi xuống tới lôi k h ắ c nhanh đi qua gọi lại béo tiến sĩ đi chúng ta còn ngồi xe này béo tiến sĩ trực tiếp ngăn cản phải đi xe taxi ngồi ở xe chỗ ngồi kế bên tài xế lôi khắc cũng mở cửa xe ngồi ở xếp sau béo tiến sĩ bắt đầu cho xe taxi chỉ đường nói cái địa điểm xe taxi tại ban đêm trên đường phố hành sự cuối cùng đậu ở một cái bờ sông nhỏ bên trên béo tiến sĩ mang theo lôi khắc xuống xe nơi này là sông nhỏ không có đường không phải xẻo bị ga lôi khắc hỏi bên cạnh béo tiến sĩ cung ta xuống dưới chúng ta sau đó muốn vẽ thuyền nhỏ đi qua đoạn đường kia không có xe có thể thông qua béo tiến sĩ chỉ bờ sông đậu một chiếc cũ nát thuyền nhỏ lôi khắc mắt nhìn sau đi theo béo tiến sĩ cùng một chỗ đem cái này thuyền nhỏ đẩy vào trong sông sau hai người ngồi lên thuyền béo tiến sĩ ngồi ở phía trước cầm một cái thuyền mái trèo còn đưa cho lôi khắc một cái thuyền mái trèo hai người trèo thuyền nhỏ ở nơi này sông nhỏ ngược lên tiến vào có thể có hơn một giờ để cho chúng ta tạo nên sông tưởng lôi khắc không khỏi ngâm nga bài hát béo tiến sĩ đem thuyền đậu ở bên bờ mang theo lôi khắc lên bờ giúp ta đem thuyền mang lên chúng ta trở về thời điểm còn muốn dùng béo tiến sĩ đối với lôi khắc nói không cần chỉ cần đến nơi xe b ị ta khôi phục tạo vật chủ chân thần năng lực chúng ta liền không cần lại dùng cái này thuyền nhỏ trở về ta trực tiếp mang người bày trở về lôi k h ắ c cười nói lấy sau khi lên bờ không n ú c đ í c h béo tiến sĩ nghe xong một mặt một bực bản thân đem thuyền nhỏ cho nỗ lực t ú n lên bờ béo tiến sĩ đem thuyền nhỏ t ú n đi lên sau mang theo lôi k h ắ c tiếp tục tiến lên phía trước một khu vực là bỏ hoang khu kiến trúc những cái này trong lầu đều không người ở lôi k h ắ c đoán chừng là bạch nhãn người ngoài hành tinh cải tạo thành thị này khu vực sau cái này nhất khu vực bên ngoài cũng không người liền trực tiếp vứt bỏ phong tỏa xem như cái này đã ct tự nhiên bên ngoài c á c giới cái này bỏ hoang khu kiến trúc một đống lâu chất thành một đống lộ diện cũng bị bỏ hoàng cỗ xe phá hỏng đều không có con đường có thể thông hướng phía trước béo tiến sĩ mang theo lôi khắc trực tiếp nhảy cửa sổ leo lầu ở nơi này vứt bỏ khu kiến trúc bên trong xuyên qua sau mấy tiếng mới đi đến kiến trúc này nhóm biên giới một cái tường cao bên cạnh trên tường cao dán một t r ư ơ n g đại hải báo trên v t sở tơ vẽ là một cái bãi biển đồng thời còn có tuyên truyền quảng cáo viết sẹo bịp vài cái chữ to số hai tôn giả đây chính là n g ư ờ i nói sẹo bịp vị trí chúng ta cái này đặc ct bên trong làm lại không có chân chính thành lập xuất hiện qua bãi biển duy nhất có thể tính sẹo bịp địa điểm chính là chương này to lớn áp phích béo tiến sĩ chỉ cái này áp phích nói với lôi khắc lôi khắc nghe xong sững sờ nhìn về phía cái này lớn tuyên truyền áp phích đi tới đưa tay chạm đến hạ mang theo một lớp cho bụi tuyên truyền áp phích làm cho trên đầu ngón tay đều sẽ bụi len keng chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả đến nơi sẹo bị tuyên truyền dưới b ố s t e r phong ấn nhớ được ý khôi phục chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khắc hai mắt cũng biến thành càng thêm có thần lôi khắc chư thiên ôn lai người chơi ký ức đã trải qua khôi phục làm sao bây giờ số hai tôn giả người không có đội là tạo vật chủ chân thần đi trước cùng ta đi mặt trắng người ngoài hành tinh căn cứ tiêm vào khôi phục tỉnh lại trí béo tiến sĩ nhìn lấy lôi khắc đã trải qua khôi phục trí nhớ lôi khắc q u e n người lớn mấy tiếng đứng một bên béo tiến sĩ sau khi nhìn đều lo lắng cái này số hai tôn giả bây giờ là triệt để đến rồi ta đã trải qua khôi phục ký ức mặt trắng người ngoài hành tinh không đủ gây sợ lôi khắc hướng về phía bên cạnh béo tiến sĩ nói n g ư ơ i béo tiến sĩ nhìn lấy số hai tôn giả không biết nên nói cái gì cho phải lôi khắc trực tiếp lấy r a kim c ô đồng cũng mang lên trên hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng ta trước mang ngươi lên không cảm t h ụ xuống lôi khắc vừa nói khởi động hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng một tay nắm lấy béo tiến sĩ l i n bay hai người nhanh chóng hướng về không trung bay đi bất quá bay rất cao sau lôi k h ắ c phát giác lại đến bầu trời chính là cái cùng loại lồng năng lượng chết tồn tại t h a n h thị này bầu trời sao trời là bị hình chiếu đến cái này năng lượng cái lồng bên trên béo tiến sĩ cũng là lần đầu tiên lên không vẫn rất sợ số hai tôn giả ngươi có thể nắm vững ta ngươi thức tỉnh siêu năng lực cũng là ngươi thực sự là tạo vật chủ chân thần béo tiến sĩ trên không trung hướng về phía lôi k h ắ c hô h ả o lôi k h ắ c sau đó mang theo béo tiến sĩ hạ xuống hồi mặt đất ta mặc dù không phải tạo vật chủ chân thần nhưng là đối phó nơi này mặt trắng người ngoài hành tinh hoàn toàn không có vấn đề mang ta đi trụ sở của bọn hắn lôi khác hướng về phía béo tiến sĩ nói hiện tại khôi phục trí nhớ lôi khác nương tựa theo ở nơi này phó bản bên trong lâm thời lấy được ý niệm lực cùng trí tuệ thuộc tính thêm tầng lại thêm kim cô b ồ n g cùng gờ rin làm tờ d ì h các loại vật phẩm lôi khác cảm giác mặc dù không có khả năng triệu hoán tiểu thanh tiểu bạch các nàng bất q u á đánh giết những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh đã trải qua không có vấn đề dù sao trước đó gặp mặt trắng người ngoài hành tinh chỉ là dùng có thể đánh giết hiện tại tay cầm k i m cố đ ồ n g toàn bộ thuộc tính tăng gấp đôi sao đánh giết những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh lại càng dễ mặt trắng người ngoài hành tinh căn cứ ngay tại cái thành phố này phía dưới nơi này không có thông đạo chúng ta cần hồi trước đó trong thành thị nơi đó ta biết mấy cái đi căn cứ thông đạo béo tiến sĩ hướng về phía lôi khắc nói ra lôi khắc cũng nghĩ tới điện ảnh nguyên tắc bên trong cái này đặc ct mặt trắng người ngoài hành tinh căn cứ chính là tại bên dưới thành thị mới không cần phiền thoái như vậy chúng ta trực tiếp đi sau đó ngươi liền nói bắt được ta tới nghĩ biện pháp đem những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh đều dẫn tới dẫn tới bọn hắn hội nghị địa phương đến lúc đó ta hảo cùng một chỗ g i ế t bất từng cái tìm bọn hắn lại đánh g i ế t quá phiền thoái lôi khắc cười nói lấy sau đó khởi động hỏa nhãn kim tinh tấu thị kỹ năng nhìn về phía dưới mặt đất dưới đất hoàn cảnh rất nhanh bị lôi khắc dò xét đ ế n rồi ở nơi này thành thị dưới đáy cùng loại một cái lớn máy móc nhà máy thật có cái vận hành bên trong hình cầu dụng cụ còn có rất nhiều mặt trắng người ngoài hành tinh ừ béo tiến sĩ có chút ngẩn người nhẹ gật đầu hiện tại số hai tôn giả biến hóa đã trải qua vượt ra khỏi lúc trước hắn dự đoán lôi khắc nâng tay trái lên vẽ vòng tròn ma pháp truyền lôi khác lôi kéo béo tiến sĩ trực tiếp tiến vào ma pháp này chuyển tống môn bên trong xuất hiện ở bên trong trụ sở dưới đất lôi khác trước thu hồi kim cộng đồng ra hiệu bên cạnh béo tiến sĩ nắm lấy hắn đi tìm mặt trắng người ngoài hành tinh đi chương bảy trăm bảy mươi mốt đánh giết người ngoài hành tinh một chương bảy trăm bảy mươi mốt đánh giết người ngoài hành tinh một béo tiến sĩ trần trừ một lúc sau nắm lấy lôi khắc bả vai bắt đầu tê lớn ta bắt được số hai tôn giả cái này đặc thù biến dị thể ta thừa dịp hắn không phòng bị cho hắn đánh thuốc tê béo tiến sĩ đừng nhìn người béo sức chiến đấu không được nhưng tiếng la âm vẫn còn lớn thành thị này bên trong trụ sở dưới đất. rất nhanh tụ tập đến rồi rất nhiều mặt trắng người ngoài hành tinh vây béo tiến sĩ cùng l ô i khắc nhiều người của chúng ta như vậy vây bắt số hai tôn giả đều không bắt được tiến sĩ thực lực ngươi cũng không mạnh ngươi làm sao tiếp cận số hai tôn giả cho hắn đánh thuốc t ê một tên mặt trắng người ngoài hành tinh lạnh lùng đối với béo tiến sĩ hỏi bốn phía mặt trắng người ngoài hành tinh đều dùng sức một cái ngẩng đầu nhìn béo tiến sĩ cùng l ô i khắc l ô i khắc cũng cảm thụ dưới bị một đống mặt trắng người ngoài hành tinh im ắng nhìn chăm chú cảm giác t r á c không được béo tiến sĩ muốn làm phản những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh tại một đống người ngoài hành tinh trong căn cứ xem như một người bình Coi cái như những n à ta, ta béo tiến sĩ giải n g h à thích t một đống vây quanh lôi khắp cùng béo tiến sĩ cũng mặt, mặt, mặt trắng người ngoài hành tinh tránh ra một cái thông đạo cái thông đạo này nối thẳng trụ sở trong lòng đất tâm khu vực đại viên cầu phía dưới một tên dẫn đầu rõ ràng mặt người ngoài hành tinh đứng dậy lên tiếng nói đi căn cứ này trung tâm khu vực đem số hai tôn giả trước cột vào thí nghiệm trên g i ư ờ n g đêm nay nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ cho cái này số hai tôn giả rót vào dược tể biến trở về chúng ta chủng tộc cái này số hai tôn giả rất đặc thù đã trải qua tiến hóa rất tiếp cận chúng ta chỉ cần số hai tôn giả triệt để trở thành chúng ta chủng tộc thành viên chúng ta đem cùng hưởng đến số hai tôn giả ký ức cùng phương pháp xử sự, sự chúng ta chủng tộc quần thể tư duy cùng phương thức xử sự, sự lấy được cải biến đem có thể tránh khỏi chủng tộc số mệnh bị diệt vong rất nhanh hơn trước hai tên mặt trắng người ngoài hành tinh từ béo tiến sĩ trong tay nhận lấy lôi khắc l ô i khác giữ im lặng chứa bị gây tê sau bộ dáng yếu đớt mặc cho cái này hai tên mặt trắng người ngoài hành tinh đỡ đi ở kim loại trên lối đi đi đến phía trước cái k i a quả cầu kim loại thể trôi đi đến căn cứ này trung tâm khu vực có một cái to lớn tản ra làm ánh sáng màu trắng quả cầu kim loại thể đang thong thả tự chuyển duy trì lấy cái này đạt i t vận hành hình cầu này phía dưới có cái kim loại giường sắt l ô i khác được đưa lên giường sắt sau đó bị hai tên mặt trắng người ngoài hành tinh cộng chắc lôi khắc cảm giác được làn da tiếp xúc đến cái này kim loại d ư ờ n g sắt có chút lạnh lẽo bất quá lôi khắc không lo lắng không tránh thoát dù sao mình còn có được ở nơi này phó bản thế giới một n g à n điểm trí tuệ điểm thuộc tính thêm tầng cùng ý niệm lực chỉ cần tại chính mình ý dưới sự khống chế niệm lực giải khai cái này buộc chặt chính là trong nháy mắt sự tình béo tiến sĩ cũng theo tới nhìn lấy lôi khắc cái này kim loại thí nghiệm chất dường lưu lại bốn tên mặt trắng người ngoài hành tinh đứng ở bốn phương tám hướng canh chừng bị trói lôi khắc lôi khắc dứt khoát hai mắt nhắm lại mở ra hỏa nhãn kim tinh t ấ u thị kỹ năng tra xét cái này trụ sở dưới đất tình huống chỗ ở mình cái này kim loại đại cầu phía dưới là cái này trụ sở dưới đất lớn nhất một cái cực lớn căn phòng nơi này có chút cùng loại một cái tranh tài đấu trường tru vi vòng quanh khu vực trung tâm quả cầu kim loại có từng vòng bậc thang mỗi tầng bậc thang càng về sau càng cao bất quá những nấc thang này bên trên không có ghế l ô i khác đoán chừng những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh ở đây hội nghị hẳn là trực tiếp đứng quay chung quanh cái này kim loại đại viên cầu từng vòng từng vòng đứng đấy thành thị này phía dưới căn cứ chính là cái phi thuyền vũ trụ kết cấu nơi này cụ thể trình độ khoa học kỹ thuật cao bao nhiêu lối khác cũng phán đoán không được chỉ là do、so、địa cầu hiện h lôi khác nhỏ nhẹ quay đầu tra xét tại phía sau mình cách đó không xa tại tự chuyển quả cầu kim loại thể cái này quả cầu kim loại thể nhìn dạng chính là phi thuyền này năng lượng trung tâm cùng cho đạt i t i cung cấp năng lượng động lực thiết bị lôi khác khởi động h ỏ a nhãn kim tinh giám định nhắm ngay cái này kim loại đại cầu thể cho ra giám định nhắc nhở cái này quả cầu kim loại thể là cái năng lượng đặc thù nguyên lôi khác còn không có có thể thôn vệ loại năng lượng này nguyên năng lực lôi khác cơi khổ dù sao mình không phải gỗ tiểu lạ không thể năng lượng gì đều nước mất bản thân gửi ở chư thiên online nơi đó hồng hoang địa cầu bên trong bản cộ sư minh cũng không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào lôi khác phỏng đoán cái này tự truyền đại cầu thể năng lượng nguyên nội bộ không ẩn chứa thế giới năng lượng b ả n nguyên hoặc là nội bộ cũng có chút thế giới năng lượng b ả n nguyên nhưng là quá ít b ả n cổ thượng thần căn bản trước mắt đều chẳng muốn thức tỉnh đi thối vệ lôi khác lựa chọn tiếp tục nằm ở trên giường chờ đợi hiện tại trong phòng này từng vòng từng vòng trên bậc thang không ngừng có mặt trắng người ngoài hành tinh tới những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh đến rồi sau trực tiếp đứng gần quả cầu kim loại thể cùng lôi khác nằm cái kia thí nghiệm giường trên bậc thang tới trước mặt trắng người ngoài hành tinh đứng gần đứng thuộc về hàng phía trước quan sát t ị vị về sau chỉ có thể lui về phía sau trên bậc thang đứng những cái này có cộng đồng tư duy cùng trí nhớ mặt trắng người ngoài hành tinh đến rồi sau đều là im lặng không lên tiếng đ ứ n g đấy cũng không có giao lưu dù sao bọn hắn tất cả ký ức đều trao đổi dưới tình huống bình thường những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh cũng không cần giao lưu trong phòng này hiện tại chỉ có kim loại viên cầu chuyển động xuất hiện một chút thanh âm dù cho đến hiện trong phòng đã tới hơn ngàn danh mặt trắng người ngoài hành tinh đứng ở trên bậc thang cũng chưa từng xuất hiện ồn ào ồn ào tình huống những cái này người xem cũng quá không nhiệt tình từng cái mặt khổ qua đợi thêm mấy giờ chờ m ư ơ i hai giờ khuya những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh đều tụ tập toàn ta liền phụ trách siêu độ các người để cho các người đều giải thoát rồi lôi khác trong lòng yên lặng nghĩ đến vừa vặn còn có thời gian lôi khác kiểm tra một hồi thông quan lần này đạc si t phó bản điều kiện chư thiên ôn lại thông quan yêu cầu là đánh giết tất cả mặt trắng người ngoài hành tinh trở thành đạc si t cuối cùng người không chế lôi khác phân tích lần này thông quan yêu cầu đánh giết tất cả mặt trắng người ngoài hành tinh còn tốt xử lý chính là đem những người ngoài hành tinh này g i ế t sạch là được rồi nhưng trở thành đạc si t cuối cùng người không chế yêu cầu này là có cái ẩn nút tiền đề thì là không thể hủy đi cái này đạt ct mới được đợi buổi tối lúc chiến đấu bản thân không hủy đi đạt ct không thể hủy đi hiện tại trong gian phòng đó cái kia có thể lượng trung tâm kim loại viên cầu không phải đạt ct cũng bị mất mình cũng không thể trở thành cái này đạt ct người k h ô n g chế lôi khác h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng tìm v ụ cận mặt trắng người ngoài hành tinh giám định dưới giám định kết quả biểu hiện cái này mặt trắng người ngoài hành tinh thực lực là hoàn kim cấp lôi khác tính một chút thực lực của mình trí tuệ thuộc tính đã trải qua tăng lên tới hơn ngàn điểm lại thêm kim cô b ổ n gấp đôi thêm tầng mình ở cái này phó bản lâm thời lấy được ý niệm lực kỹ năng cũng sẽ đạt được cường hóa gờ i n lắn tờ dìn uy lực cùng trí tuệ của mình thuộc tính cao điểm cũng thành có quan hệ trực tiếp bản thân hơn ngàn điểm trí tuệ thuộc tính dùng đến gờ i n lắn tờ dìn cùng kim c u ố c b n g đánh giết những cái này chỉ có hoàng kim cấp mặt trắng người ngoài hành tinh chỉ là vấn đề thời gian lôi khác trước tiên ở trong đầu suy tư gờ i n lắn tờ dìn cụ thể hóa phương thức công kích trước sớm nghĩ kỹ cứ như vậy ban đêm dùng gờ i n lắn tờ dìn cụ thể hóa có thể nhanh chóng hơn uy lực công kích cũng sẽ càng thêm cường đại đối phó những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh lôi khác lựa chọn cụ thể hóa đi ra chút ạ lụy ẻn dù sao ạ lụy ẻn tại cố định ph chương bảy trăm bảy mươi một đánh giết người ngoài hành tinh hai chương bảy trăm bảy mươi một đánh giết người ngoài hành tinh hai mặc dù da màu xanh biết gạ l ì y n dễ dàng bại lộ vị trí nhưng đối phó với hoàng kim cấp mặt trắng người ngoài hành tinh cũng có thể đánh được chứ những thứ này ra ạ l ì y n bên ngoài lôi khác còn chuẩn bị cụ thể hóa đi ra một cái kiếm trận trước hết để cho kiếm trận thu hoạch một đợt trong gian phòng đó mặt trắng người ngoài hành tinh một bộ phỉ kiếm công kích sau còn lại còn sống mặt trắng người ngoài hành tinh liền dựa vào tự cầm kim cô bồng mang theo lục sắc ạ l u y n nhóm đi săn giết lôi khác nhắm hai mắt khởi động hỏa nhãn kim tinh t ấ u thị kỹ năng ở nơi này gian phòng trên không khu vực suy tư phi kiếm kiếm trận lớn nhỏ cùng bay ra phi kiếm số lượng tận khả năng khiến cái này phi kiếm một đợt công kích thu nhiều cắt chút mặt trắng người ngoài hành tinh đầu người thời gian mấy tiếng trôi qua rất nhanh trong gian phòng đó đã trải qua tụ tập hơn một vạn danh mặt trắng người ngoài hành tinh lôi khác dùng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng tuần tra hạ khu vực phụ cận trừ mình ra vị trí cái này cực lớn căn phòng bên ngoài phụ cận kim loại thông đạo không có mặt trắng người ngoài hành tinh đông đảo mặt trắng người ngoài hành tinh đứng ở tường hàng trên bậu thang yên lặng nhìn chăm chú lên thí nghiệm trên giường bị trói lôi kh lôi k h ắ c hiện tại có gan mình là vườn bách thú động vật lại bị những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh du khách quan sát cảm giác nửa đêm mười hai giờ đến rồi tiếng c h u n g vang lên to lớn tự chuyển viên cầu ngừng lại chuyển động đồng phát ra trói mắt lam bạch sắc qua mang cái này đ ặ ct si bên trong nhân loại lần nữa lâm vào trạng thái hôn mê béo tiến sĩ cũng đi tới lôi k h ắ c mở to mắt nhìn lấy bên cạnh béo tiến sĩ phát hiện béo tiến sĩ trên mặt đều mang mồ hôi nhìn dạng mười phần khẩn trương một tên cao lớn mặt trắng người ngoài hành tinh lãnh tụ từ một cái hộp kim loại bên trong lấy ra một cái ống tiêm ống trích cái này trong ống trích mặt có chất lỏng màu xanh lam, đưa cho béo tiến sĩ. cầm cái này thúc trích cho số hai tôn giả ánh mắt hoàn thành tiêm vào về sau số hai tôn giả đem tiến hóa làm giống như chúng ta cao đẳng chủng tộc chúng ta chủng tộc đem cùng hưởng số hai tôn giả tư duy quần thể tư duy không chiếm được tiến hóa nan để đem giải quyết dễ dàng mặt trắng người ngoài hành tinh lãnh tụ mặt không thay đổi hướng về phía béo tiến sĩ nói béo tiến sĩ hai tay run dậy nhận lấy cái này ống trích sau đó quay người hướng về lôi khắp đi tới từ lôi khắp cái góc độ này phát hiện béo tiến sĩ bắt đầu nhanh chóng lén đổi ống trích béo tiến sĩ đem hắn trong tay háo nấp ký một ống mang theo dược tề ống trích thay thế mặt trắng người ngoài hành tinh lãnh tụ mới vừa cho hắn ống trích cái này béo tiến sĩ nhìn dạng còn có ma thuật sư tiềm chất lôi khác cười cười dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng giám định hạ béo tiến sĩ hiện tại đổi xong ống trích bên trong dược tề dược tề này tiêm vào sau giám định kết quả nhắc nhở biết để bị tiêm vào người tất cả ký ức thức tỉnh tỷ tỉ lệ nhất định tỉnh lại trí nhớ kết trước nhưng tồn tại không xác định tác dụng phụ khả năng trở nên tinh thần sụp đổ mà biến mất lôi khác cũng không dám để béo tiến sĩ thực cho mình tiêm vào loại này tỉnh lại trí nhớ dược、tề. nếu là không có phát động tác dụng phụ để cho mình đã thức tỉnh trí nhớ kiếp t r ư ớ c còn tốt chút nhưng một khi phát động tác dụng phụ để tinh thần mình sụp đổ biến thành tên đ i ê n coi như xui xẻo lôi khác nghĩ đến dù sao hiện tại thực lực mình đã trải qua quá mạnh hoàn toàn có thể đối phó nơi này mặt trắng người ngoài hành tinh cũng không dùng mạo hiểm tiêm vào béo tiến sĩ hắn vụng trộm nghiên cứu tỉnh lại trí nhớ dược tế Tay ngươi run cái gì? Béo tiến sĩ, ta nói thực lực của ta rất của ngươi run nói cường ngươi không cần nằm gì, cái đại, hãi. Lôi béo sĩ, sợ lực bị ngươi kia thay thế dược tề liền nên rơi mất ngươi liếc mặt người ngoài hành tinh đưa cho ngươi trong ống trích dược tề thế nhưng làm màu xanh n h ạ t ngươi bây giờ bản thân trộm đổi dược tề này làm màu xám cho n h ạ t ngươi công tác chuẩn bị làm được không tốt dược tề nhan sắc cũng không giống nhau lôi khắc nói tiếp béo tiến sĩ nghe xong doa đến sắc mặt cũng thay đổi béo tiến sĩ lập tức xông lên trước sẽ phải bị lôi khắc ánh mắt tiêm vào cái kia có thể khiến người ta tỉnh lại trí nhớ dược tề bất quá bởi vì lôi khắc sớm tiết lộ béo tiến sĩ đứng một bên hai tên mặt trắng người ngoài hành tinh động tác cũng rất nhanh bọn hắn bắt được béo tiến sĩ cá từ béo tiến sĩ trong tay áo lấy ra cái k i a quản ống trích có thể làm cho số hai tôn giả tiến hóa làm bọn hắn mặt t r ắ n g chủng tộc màu lam dược tề đông đảo mặt trắng người ngoài hành tinh lạnh lùng biểu lộ nhìn béo tiến sĩ béo tiến sĩ khóc không ra nước mắt ta tiếc nối cùng bộ n h ẹ bộ dáng nhìn lấy lôi khắc xong chúng ta đều điểm chết ngươi nói ngươi lắm miệng làm gì để cho ta cho ngươi tiêm vào kích phát khôi phục trí nhớ dược tề ngươi tinh thần lực có thể mạnh lên giết bọn hắn tốt bao nhiêu béo tiến sĩ hoán giận chứng kiến kỳ tích thời điểm đến rồi béo tiến sĩ ngươi cái tia dược tề là ba không sản phẩm ta không thể dùng đánh giết những người ngoài hành tinh này. không cần ngươi cái k i a dược tề ta cũng có thể làm được lôi k h ắ c cười lớn vừa nói quyết định không chờ đợi thêm nữa lôi k h ắ c khởi động trong tay gờ zin lạn tờ d i m gờ zin lạn tờ chiến ý ỉa bao trùm ở lôi k h ắ c toàn thân tại lôi k h ắ c ý dưới sự khống chế niệm lực trước đó cố định lôi k h ắ c thân thể mấy cái băng vải đều bị bắn ra lôi k h ắ c trực tiếp lơ lửng ở tại thí nghiệm trên giường cũng lấy ra kim c u ố c đồng ta là số hai tôn giả thánh tôn các ngươi mạo phạm nhân loại bóp méo nhân loại ký ức đến tiến hành thí nghiệm hôm nay ta đem đối với các ngươi tiến hành thẩm phán thẩm phán kết quả biểu hiện các ngươi đều đang chết vạn kiế quyết lôi khác khởi động gờ j i a n làn tờ dìn cùng mình sớm đã cụ thể hóa nghị kỹ phi kiếm trật pháp cái này căn phòng lớn trên không trong nháy mắt xuất hiện một cái phi kiếm màu xanh lục đại trận hơn vạn đem phi kiếm quanh quẩn trên không trung sau đó phi kiếm mùi kiếm chỉ hướng phía dưới nhanh chóng hướng về trên bậc thang đứng mặt trắng người ngoài hành tinh bay đi phi kiếm này đại trận xuất hiện chỉ trong nháy mắt nơi này mặt trắng người ngoài hành tinh còn chưa phản ứng kịp đông đảo mặt trắng người ngoài hành tinh liền bị phi kiếm màu xanh lục đâm xuyên qua đầu của bọc hắn lôi khác huy động kim q u đồng trước tiên đem năm lấy béo tiến sĩ mấy trên trăm con một người cao lục sắc gã l ì e n xuất hiện ở lôi khắc b ộ n phía những cái này ạ l ì e n sau khi xuất hiện cấp tốc hướng về trong phòng trên bậc thang những cái kia còn sống mặt trắng người ngoài hành tinh đánh tới lôi khắc cũng cầm kim c ố đồng xông vào chiếc n u ộ c bắt đầu săn giết trong phòng mặt trắng người ngoài hành tinh đứng ở kim loại thí nghiệm bên giường béo tiến sĩ không dám tin nhìn lấy phát sinh hết thảy trước đó những cái kia cường đại mặt trắng người ngoài hành tinh đang bị số hai tôn giả cùng hắn biến ra những cái kia lục sắc quái vật chu diện những cái kia lục sắc quái vật vậy mà so hung tàn nhất độc hạt còn khủng bố phần đuôi có thể nhanh chóng đâm xuyên, công kích, trong mắt đâm xuyên từng cái mặt tr Số tôn giả c ầ một gậy vung trong phòng không trắng người ngoài giả kim loại tinh nổi mặt m lên, căn bản hành tôn thể kích. có có đỡ số quan trận đối bạch mặt người ngoài hành tinh đồ sắt bắt đầu rồi lôi khác chỉ huy hạ l ì y n tiểu đội ngăn chặn tất cả cửa ra khởi động tự mang mgm bakers n e w d i p nam nhân kỹ năng khởi động hút máu quan g hoàng kỹ năng khởi động suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng lôi khác đem mình phụ trợ kỹ năng đều mở ra vòng lên kim cô đồng khởi động đông hoàng kim trung cháo mở ra vô địch trạng thái sân này bên trong mặt trắng người ngoài hành tinh căn bản không tổn thương được lôi khác chúc mừng tờ lễ ơn số hai tôn giả ngẫu nhiên đến bối cảnh âm nhạc thu hoạch được né tránh tăng lên năm mươi chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khắc phía sau như là con cái lớn âm hưởng một dạng dạ quan g ban ngày mình khúc âm nhạc bắt đầu ngoại phong lấy vang vọng toàn bộ sân bãi mặc dù bản nha trung linh ở nơi này phó bản thế giới triệu hoán không ra ngoài khởi động đông hoàng kim trung cháo sau biết tiêu hao lôi khắc bản thân sức chịu được giá trị bất quá lôi khắc còn có chân ám nôn thuật kỹ năng đâu vừa mới bắt đầu mỗi mấy phút nữa l khôi phục sức chịu đựng theo siêu thần khí đông hoàng trung thăng cấp sau hiện tại sử dụng đông hoàng kim trung cháo trạng thái giới cũng không ảnh hưởng lôi khắc công kích còn tự mang tỷ lệ nhất định bắn ngược tổn thương lôi khắc mới phát hiện cái này đông hoàng kim trung cháo bắn ngược tổn thương phối hợp thêm suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng cùng một chỗ phong thích chính mình là đứng đấy bất động phụ cận bị suy thần lĩnh vực chớ c h ú đến mặt trắng người ngoài hành tinh bọn hắn phát động đông hoàng kim trung cháo bắn ngược tỷ lệ đều sẽ tăng lên mấy lần hơn nữa thường thường bị bắn ngược kỹ năng bị động phát động sau đều là một kích mất mạng người mặc gờ j e n l ạ n tờ chiến y màu xanh lục tay cầm kim cô đ ồ n g bên ngoài thân thể vây vây quanh tự c h u y ể n kim t r ù n g lúc này lôi khác chính là cái tỏa ra lục quang kim sắc nhím khổng lồ rời đến chỗ đó nơi nào mặt trắng người ngoài hành tinh liền sẽ thành nhóm nga xuống không đến mười phút trong gian phòng đó mặt trắng người ngoài hành tinh liền bị g i ế t sạch rồi khắp nơi là mặt trắng người ngoài hành tinh thi thể cùng trong thi thể ngoại ngoại màu xanh trắng tế tiêu trùng những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh mặc dù cũng muốn thoát đi nhưng là căn bản chạy không ra từ á lì ẹ n tiểu đội thủ vệ cửa ra trong gian phòng đó đã không có còn sống mặt trắng người ngoài hành t nhưng là t r ư thiên ôn lại còn không có nhắc nhở thông quan cái này phó bàn đây lôi khác khống chế phần lưng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng lên không cũng từ trên bụng hình sang chỗ lấy ra đèn xanh cho gờ zin lan tờ dịn bổ sung năng lượng sau đó bay đến gian phòng kia vị trí trung tâm hiện tại béo tiến sĩ chính ngồi s ổ m ở kim loại thí nghiệm phía sau giường rất là sợ bộ dáng nhìn lấy lôi khác béo tiến sĩ mới phát hiện bản thân tìm được cái này số hai t ố n giả vậy mà so mặt trắng người ngoài hành tinh còn hung hát giết chóc bắt đầu cái kia nhanh a đều đem mặt trắng người ngoài hành tinh giết hết t ộ đứng lên đi ta sẽ không giết ngươi ngươi cái bọc kia có dược tề ống trích lôi k h á c hướng về phía béo tiến sĩ nói mặc dù béo tiến sĩ trong tay cái kia khôi phục trí nhớ dược tề cùng tiêm vào người chậm tiến hóa thành mặt trắng người ngoài hành tinh dược tề lôi k h á c không định bản thân dùng nhưng nếu có thể mang ra phó bản cũng không tệ béo tiến sĩ nghe xong nhanh hai tay run rẩy đem hai cái ống trích đều đưa cho lôi k h á c lôi k h á c đem hai cái ống trích cầm vào tay sau khi giám định chư thiên online nhắc nhở hai cái này ống trích bên trong dược tề chỉ hạn này phó bản thế giới sử dụng cái này hai dược tề đều mang không đi ra lôi khắc đem cái này mang không ra phó bản dược tề trả lại cho béo tiến sĩ mang không ra phó bản đồ vật l ô i k h ắ c giữ lại cũng không có tác dụng gì cái này đ ặ ct si trước đó những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh đều là làm sao thao túng l ô i k h ắ c hỏi béo tiến sĩ béo tiến sĩ hiện tại đã trải qua đứng lên hắn nhìn lấy khắp phòng mặt trắng người ngoài hành tinh thi thể mặc dù số hai tôn giả nói không giết hắn nhưng vẫn là cảm giác có chút sợ hãi mặt trắng người ngoài hành tinh giống như sẽ dùng tinh thần lực liên tiếp trong gian phòng đó khu vực cái kia đ ạ i cầu thể liền thu được khống chế đạt ct năng lực béo tiến sĩ nói xong mới dám ngẩng đầu nhìn bên cạnh số hai tôn, tôn giả một gậy đem hắn đập chết lối khác nhẹ gật đầu nguyên tắc bên trong nhân vật chính giống như tại tiêm vào béo tiến sĩ ký ức khôi phục d ư ợ c t ề liền tinh thần lực tăng vọt giết sạch mặt trắng người ngoài hành tinh sau rất thoải mái liền đã k h ô n g chế đ ạ c ct lôi khác cảm giác mình bây giờ tinh thần lực mặc dù không có tiêm vào béo tiến sĩ d ư ợ c t ề nhưng là có thể làm được lôi khác bắt đầu chậm chạp tiếp cận cái kia đình chỉ tự c h u y ể n đại cầu thể thử nghiệm thả ra ý niệm của mình lực đi kết nối hình cầu này rất nhanh lôi khác liền cảm nhận được mình tinh thần bắt đầu thông qua cái kia đại cầu thể ở nơi này đại cầu thể quyền khống chế hiện tại lôi khác cảm giác có dũng khí mình có thể tùy ý sửa đổi đạt ct bên trong tất cả kiến trúc lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng thử nghiệm cải biến này cũng trong thành phố kiến trúc loại cảm giác này liền như là mình là một cái tạo vật chủ một dạng khống chế đạt ct tiến hành biến hình đối với thành thị tiến hành tái tạo lôi k h ắ c đem một cái cao lầu tiến hành lên cao tại trên đường phố dẫn vào một dòng sông nhỏ cũng trong nháy mắt thành lập cái tiểu cầu hình vòm đạt ct bên trong hoàn cảnh dựa theo lôi k h ắ c ý niệm lực nhanh chóng cải biến không có bất kỳ cái gì trở ngại thay đổi một hồi lôi khác thể nghiệm đủ rồi lựa chọn để đêm nay nửa đêm m ư ơ i hai giờ thành thị đình chỉ thời gian kết thúc đạt ct bên trong đông đảo hôn mê nhân loại bắt đầu thức tỉnh những cái này tỉnh nhân loại tới tiếp tục làm lấy bọn hắn hôn mê chuyện lúc trước đối vừa mới hôn mê hoàn toàn không có một chút ấn tượng hiện tại n ắ m trong tay đạt ct mặc dù cảm giác rất không tệ nhưng là lôi khác hơi nghi hoặc một chút bản thân còn không có thông quan cái này phó bản đâu chư thiên ôn lại còn không có nhắc nhở bản thân hoàn thành cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến lôi khác lần nữa tuần tra hạ lần này phó bản nhiệm vụ thông quan điều kiện đánh giết tất cả mặt trắng người ngoài hành tinh trở thành đạt ct cuối cùng người không chế béo tiến sĩ ta hiện tại có tính không đạt ct cuối cùng người không chế lôi khác quay người hướng về phía béo tiến sĩ hỏi đương nhiên số hai tôn giả đại thần a ngươi đều n ắ m trong tay cái này đạt、si、ct trụ sở dưới đất năng lượng trung tâm hình cầu ngươi chính là cái này đạt、si、ct cuối cùng người khống chế không sai một bên béo tiến sĩ cung kính vừa nói sợ trả lời sai rồi bị cái này hùng tàn số hai tôn giả đánh coi như xui xẻo t h a n h thị này bên trong còn có mặt trắng người ngoài hành tinh sao còn có còn sống mặt trắng người ngoài hành tinh sao lôi k h á c hỏi béo tiến sĩ mặt trắng người ngoài hành tinh hẳn là đều ở đây trước đó mặt trắng người ngoài hành tinh lãnh tụ tuyên bố hội nghị thông tri tất cả mặt trắng người ngoài hành tinh đều tới sau đó đều bị ngươi đánh chết béo tiến sĩ cũng có chút nghi hoặc nhìn l ô i khắc cho ngươi cái tiểu nhiệm vụ cầm kim loại truy đem trong gian phòng đó tất cả mặt trắng người ngoài hành tinh đầu đều cho ta đập nát vừa vặn cho ngươi cùng bị mặt trắng người ngoài hành tinh bắt nhân loại tới báo thủ l ô i khắc dùng ý niệm lực đem gian phòng kia bên trên một cái búa lớn bắt lấy tới bỏ vào béo tiến sĩ chân trước l ô i khắc cảm giác trong gian phòng đó khả năng có mặt trắng người ngoài hành tinh không chết chư thiên o n l i n e mới không có nhắc nhở thông quan cho nên để cái này béo tiến sĩ cho bồ lao hạ Méo t i ế nếu sĩ cầm t như ngươi n không muốn làm lời nói ta biết hoài nghi ngươi là mặt trắng người ngoài hành tinh dưới đảng kết quả kia hh <cười> lôi khác cười lấy câu nói kế tiếp không hề tiếp tục nói béo tiến sĩ do dự mấy giây cuối cùng chấp nhận nhẹ gật đầu cầm lấy truy bắt đầu đi đập những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh đầu lôi k h ắ c nâng tay trái lên vẽ vòng tròn phát động ma pháp truyền thống môn kỹ năng rời đi cái này dưới đất về tới mặt đất đạc city bên trong lôi k h ắ c kêu xe taxi để cái này tài xế xe taxi vòng quanh trong thành thị lớn nhỏ đường đi chạy lôi k h ắ c xuất hiện ở thuê xe chỗ ngồi phía sau vị bên trên khởi động hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng tìm kiếm lấy là có hay không không có đi hội nghị mặt trắng người ngoài hành tinh người sống sót bất quá tìm nửa ngày thời gian lôi k h ắ c cũng không tìm được mặt trắng người ngoài hành tinh cái này đạc city bên trong đều là nhân loại bình thường sau đó lôi khác xuống xe lần nữa tính trở lại dưới mặt đất chủ kia điều khiển gian phòng lôi k h ắ c phát hiện b è o tiến sĩ đã trải qua đi bên cạnh gian phòng đi tắm chủ này điều khiển gian phòng khắp nơi mặt trắng người ngoài hành tinh thi thể đầu đều đã bị đập bể khắp nơi là quái dị huyết đ ụ c vị lôi k h ắ c khởi động trong tay vờ zin lạn tờ dìm biến ra cực lớn máy hút bụi đem trong gian phòng đó mặt trắng người ngoài hành tinh thi thể đều hút vào trong đó đáng tiếc đại nữ vương không có ở không phải những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh thi thể đại nữ vương đều có thể thôn vệ hiện tại cũng chỉ có thể lãng phí hết lôi khác hấp thu trong gian phòng đó tất cả mặt trắng người ngoài hành tinh thi thể sau mở ra ma pháp truyền tống môn đem những thi thể này đưa về thành thị bên trên sau đó lôi khắc khống chế cái này biên giới thành thị kiến tạo ra được một cái lớn d u n g luyện lô đem những thi thể này đều cho đốt cháy làm xong đây hết thảy sau lôi khắc lần nữa trở lại dưới mặt đất cái tia đại cầu thể phòng điều khiển chính béo tiến sĩ đã trải qua tắm xong đổi thân quần áo mới tại trong gian phòng đó chờ lấy lôi khắc thành thị này bên trong người biết còn có chỗ nào khả năng lẩn giấu đi mặt trắng người ngoài hành tinh tồn tại sao lôi khắc đối với béo tiến sĩ lần nữa hỏi đến chư thiên ôn lại còn không có nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành lôi khắc cũng là bất đắc dĩ hiện tại tình huống này lôi khắc khẳng định nhiệm vụ chính tuyến bản thân vẫn chưa hoàn thành theo lý thuyết mình bây giờ đã trải qua đã k h ô n g chế cái này đặc s i ti đại cầu thể năng lượng trung tâm đã là thành thị này bên trong cuối cùng người k h ô n g chế thành thị này bên trong lôi khác phân tích hẳn còn có mặt trắng người ngoài hành tinh nhận nút không có bị bản thân giết chết cho nên chính mình mới không có thông quan không có căn theo ta được biết mặt trắng người ngoài hành tinh hẳn là bị g i ế t béo tiến sĩ nhìn lấy lôi khắc nói lôi khắc khởi động hỏa nhãn kim tinh dò xét kỹ năng nhìn lấy trước người béo tiến sĩ kết quả biểu hiện cái này béo tiến sĩ là nhân loại không phải mặt trắng người ngoài hành tinh người rời đi đi ta muốn yên lặng một chút lôi khắc k h o t tay、áo. ra hiệu cái này béo tiến sĩ đi ra béo tiến sĩ nghe xong như tá phụ trọng mau mau rời đi gian phòng kia béo tiến sĩ đã sớm muốn rời đi nhưng là sợ số hai tôn giả trở về phát hiện hắn không gặp biết nổi giận tìm hắn để gây sự cho nên mới một mực chờ ở tại đây lôi k h ắ c ở nơi này dưới mặt đất phòng điều khiển chính vòng tròn lớn bên cạnh nhắm mắt lại tự hỏi suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt lôi k h ắ c quyết định đêm nay nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ đạc sĩ tin nội địa biểu tất cả nhân loại đều hôn mê sau bản thân mới hảo, hảo kiểm tra thành thị này nhìn xem là có hay không l n nút mặt trắng người ngoài hành tinh không có bị bản thân giết、chết. lôi khác đi theo sau cái này dưới đất kim loại trong căn cứ một cái phòng tìm một giường nhỏ trước nằm xuống sau mấy tiếng nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ tiếng trung vang lên lần nữa đ ặ c s i t y bên trong tất cả nhân loại đều lâm vào hôn mê lôi khác đi vào có được đại viên cầu phòng điều khiển chính bên trong lúc này cái này đại viên cầu đã trải qua đ ỉ n h chỉ tự chuyển lôi khác lần nữa thả ra ý thức của mình cũng khởi động hỏa nhãn kim tinh dò xét giám định năng lực tìm kiếm cái thành phố này trong thành thị đều là hôn mê nhân loại trừ béo tiến sĩ còn trạng thái thanh tình bản thân ngồi xuống tại quầy rượu một người uống rượu bên ngoài không có tỉnh lại người càng không có mặt trắng người ngoài hành tinh tồn、tại. lôi khác chọn rời đi dưới mặt đất đi vào bầu trời thành phố khởi động hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng lôi khác tầng trời thấp phi hành vòng quanh thành thị bắt đầu một cái khu vực một cái khu vực tìm kiếm bất quá tìm mấy cách giờ vẫn là không có phát hiện mặt trắng người ngoài hành tinh lôi khác sau đó lựa chọn dùng ý niệm lực khôi phục dưới mặt đất khu vực trung tâm đại viên cầu vận chuyển bên trong thành phố này trước khi hôn mê nhân loại tỉnh lại lần nữa trong thành phố người tiếp tục làm lấy bọn hắn chuyện lúc trước lôi khác trực tiếp truyền tống đến béo tiến sĩ vị trí cửa quá ba cũng bước đi liền e m nhìn lấy béo tiến sĩ tại hướng phục vụ viên muốn rượu đây lôi khác cũng không khách khí ngồi xuống béo tiến sĩ cái ghế bên cạnh cũng tìm phục vụ viên muốn chén rượu số hai tôn giả n g ư ơ i ở đây nghi hoặc cái gì n g ư ơ i bây giờ đã là giống như thần tồn tại có thể nói ngươi chính là cái này đ ặ c si t i chố t ể vì cái gì ngươi còn một bộ trao mày dáng vẻ ngươi bộ dáng bây giờ còn không có ta trước đó nhìn thấy ngươi thời điểm khoái hoạt đâu béo tiến sĩ uống một hớp rượu s a u đối với lôi khác nói hiện tại béo tiến sĩ trải qua nửa ngày thời gian tinh thần khôi phục chút ít không giống ban đầu như vậy sợ số hai tôn giả cũng có thể là là uống rượu sau béo tiến sĩ trở nên gan lớn dưới cớ ta muốn giết sạch tất cả mặt trắng người ngoài hành tinh trở thành đặc s i t cuối cùng người khống chế mới được nhưng là mặt trắng người ngoài hành tinh còn không có bị diệt tộc khẳng định còn có còn sống mặt trắng người ngoài hành tinh lôi khác vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía béo tiến sĩ nói béo tiến sĩ n g h e xong lại uống một hớp rượu lớn do dự hơn mười giây sau mới nói với lôi khác kỳ thật ta trước đó tại mặt trắng người ngoài hành tinh thủ hạ công tác thời điểm biết được qua một tin tức đặc s i t không phải chỉ có một tòa mặt trắng người ngoài hành tinh không phải chỉ tồn tại ở chúng ta cái này một cái trong thành thị mặt trắng người ngoài hành tinh bọn hắn ý thức được cùng sở hữu tư duy biết để chúng nó chủng tộc không chiếm được lần nữa tiến hóa cuối cùng hướng đi diện vong sau liền kiến tạo ba tòa đ ạ c ct cực lớn phi thuyền vũ trụ cái này ba tòa đ ạ c ct bên trong hoàn cảnh theo thứ tự là dựa theo cổ đại hiện đại tương lai ba cái thời đại thiết lập chúng ta cái này đ ạ c ct thuộc về hiện đại loại đ ạ c ct còn có mặt khác cổ đại đ ạ c ct cùng tương lai đ ạ c ct tồn tại mặt trắng người ngoài hành tinh nhóm ở nơi này ba cái trong thành thị dùng sửa đổi nhân loại trí nhớ phương thức người nghiên cứu loại tư duy ý đồ mà để bọn hắn chủng tộc có thể tiến hóa kéo dài tiếp. Lôi khác nghe xong, sửng sốt một chút nghĩ đến trách không được chư thiên ôn l à không có nhắc nhở bản thân thông quan cái này đạc si t phó bản đây n g u y ê n lai、like、cái này phó bản thông quan yêu cầu trở thành đạc si t cuối cùng người k h ô n g chế không phải muốn k h ô n g chế cái này một cái đạc si t còn muốn đi tìm tới vậy hai tòa đạc si t phi thuyền vũ trụ đều đã k h ô n g chế cũng đem bên trong mặt trắng người ngoài hành tinh giết sạch mới được chương bảy trăm bảy mươi ba mất trí nhớ ta một chương bảy trăm bảy mươi ba mất trí nhớ ta một l ô i khác nghĩ đến nhờ có bản thân trước đó không có giết chết cái này béo tiến sĩ không phải vẫn tồn tại cái khác hai tòa đạc ct tin tức bản thân khẳng định nghĩ không ra nói như vậy chỉ có thể chờ đợi không biết bao nhiêu năm sau mặt khác hai tòa đạc city phi thuyền vũ trụ tìm đến mình thời điểm chính mình mới biết biết được còn có cái khác đạc city tồn tại sự t ì n h ngươi biết mặt khác hai tòa đạc city vị trí sao lôi khác đối với béo tiến sĩ hỏi ta không biết bất quá số hai tôn giả ngươi bây giờ tiếp thủ chúng ta tòa này đạc city cái kia đ ạ i cầu thể năng lượng trong khống chế trụ cột ở trong đó hẳn là có thể t r a ra được mặt khác hai tòa đạc city phi thuyền vũ trụ quỹ tích phi hành chúng ta tòa này đạc city phi thuyền tại trong vũ trụ là di động trạng thái không phải đứng im bất động đoán chừng mặt khác hai tòa cũng thế béo tiến sĩ nói rất tốt từ giờ trở đi ta liền bổ nhiệm ngươi làm chúng ta tòa này đạc city đại hộ pháp n g ư ơ i đ e m mai cho mình trên mặt đất trong thành phố này tuy tiện là một m ngươi muốn thân phận lôi k h ắ c uống rượu trong ly sau hướng về phía béo tiến sĩ nói hiện tại lôi k h ắ c tâm tình tốt nhiều mặc dù bây giờ nghe cái này béo tiến sĩ nói tin tức so với chính mình trong dự đoán nhiều hai chiếc đạc city phi thuyền vũ trụ nhưng ít ra muốn thông quan cái này phó b ả n có phương hứng rồi lôi khác nghĩ đến cái này phó bạn ư ơ n g rồi lôi khác nghĩ đến cái này phó bạn mất trí nhớ ta trước đó còn cho rằng là chư thiên ôn lại tại chính mình thông quan sau tùy ý cho mình xây dựng ra tới một cái mất trí nhớ ta đây hiện tại xem ra m、no、ngủ, ngủ đến số hai tôn giả h thuyền trụ, t hẳn là đại thần cả ly béo tiến sĩ vui vẻ giơ lên trong tay chén rượu nói với lôi khắc lôi khắc cũng cầm lấy còn thừa lại nửa chén rượu chén rượu cùng béo tiến sĩ đụng một cái sau hai người uống một hơi cạn sạch sau đó béo tiến sĩ lại muốn hai chén rượu cùng lôi k h ắ c một người một chén chờ ta trở lại lại uống lôi k h ắ c đối với béo tiến sĩ vừa nói sau đó đứng dậy từ q u ẹ y rượu cửa sau ra ngoài lôi k h ắ c nâng tay trái lên vẽ vòng tròn sử dụng ma pháp truyền thống môn kỹ năng truyền thống môn địa điểm lối ra trực tiếp mở ở trụ sở dưới đất đại viên cầu trước lôi k h ắ c ra truyền thống môn sau sẽ dùng ý niệm của mình lực lần nữa kết nối cái này ở chuyển động bên trong đại viên cầu động lực trung tâm lôi k h ắ c thử lấy đối với đại viên cầu phát ra mệnh lệnh tìm kiếm mặt khác hai tòa đạc city、si、phi thuyền tọa độ cùng q u tích vận hành đại viên cầu thật đúng là có phản hồi m liền cho lôi khắc trong đầu chuyển đến mặt khác hai tòa đạc city phi thuyền vị trí tọa độ cùng quỹ tích vận hành cải biến chúng ta chiếc này đạc city phi thuyền đường biển tuần tự đi đến mặt khác hai chiếc đạc city phi thuyền thiết lập mau lẹ nhất phi hành đường biển cũng tính toán đến nơi thời gian lôi khắc đối với đại viên cầu năng lượng trung tâm ban bố mệnh lệnh hiện tại lôi khắc đã trải qua cảm thấy cái này đại viên cầu năng lượng trung tâm chính là mình chiếc này đạc city đ ạ i điều khiển điều khiển chiếc này đạc city phi thuyền đi nhanh nhất lộ tuyến đã trải qua thiết lập ưu tiên đến nơi tương lai hảo đạc city phi thuyền thời gian sử dụng ba mươi ngày sáu giờ ba mươi b ố điểm sau đó đến nơi cổ đại h à o đ ặ c city、si、phi thuyền thời gian sử dụng 16 ngày 3 giờ 2 a ba điểm có hay không dựa theo đường này dây sửa đổi phi thuyền vận chuyển lộ tuyến đại viên cầu năng lượng trung tâm cho lôi khắc tin tức đúng lập tức sửa đổi lộ tuyến đi trước tương lai h à o đ ặ c city、si、phi thuyền lôi khắc lựa chọn đ ặ c city、si、phi thuyền có hay không mang theo vũ trụ tác chiến loại vũ khí lôi khắc đối với đại viên cầu hỏi ba chiếc đ ặ c city、si、phi thuyền vũ trụ đều là khẩn cấp chế tạo nghiên cứu khoa học di dân thuyền không có đủ vũ trụ thông thường tác chiến hệ thống hỏa lực lôi khác nghe xong yên tâm cũng may chư thiên ôn lại không cho cái này phó bản an bài vũ trụ chiến hạm khai chiến loại kia độ khó lôi khác sau đó mở ra ma pháp truyền thông môn lần nữa trở lại ngoài đất quầy rượu bên ngoài lôi khác trở lại trong quá n ba r tiếp tục cùng béo tiến sĩ uống rượu nói c h u y ệ n t i ế m ta đã trải qua thiết lập hảo phi thuyền đường biển sau ba mươi ngày đến nơi tương lai hảo đ ặ c si ti phi thuyền nơi đó lôi khác uống rượu đối với béo tiến sĩ nói số hai tôn giả đại thần những cái kia mặt trắng người ngoài hành tinh thế nhưng là cùng hưởng trí nhớ mặc dù mặt khác hai chiếc đạc si ti phi thuyền cách chúng ta rất xa nhưng là trong đó mặt trắng người ngoài hành tinh. hẳn là cũng biết ngươi đánh chết chúng ta trước này đặt ct trong phi thuyền mặt trắng người ngoài hành tinh cũng tranh đoạt chiếc phi thuyền này béo tiến sĩ nhắc nhở lấy lôi khắc không có việc gì thực lực của ta ngươi cũng thấy đấy đánh giết những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh nên vấn đề không lớn lôi khắc cười nói lấy cái này phó bản mặc dù trước đó mất trí nhớ trình rất nguy hiểm tại mất trí nhớ trình bên trong có thể sẽ đã chết nhưng là bây giờ đã trải qua khôi phục ký ức có thể sử dụng kỹ năng cùng đạo cụ lôi khắc đến không lo lắng mặt trắng người ngoài hành tinh lôi khắc phán đoán hiện tại cái này phó bản muốn thông quan nguy hiểm nhất hẳn là đối phó mất trí nhớ ta cũng không biết cái kia mất trí nhớ ta biết lấy phương thức gì tồn tại cùng béo tiến sĩ lại uống hơn một giờ rượu béo tiến sĩ trực tiếp say ngã lôi khắc rời đi quẹ rượu tìm một thành thị này bên trong xa hoa nhất khách sạn trước ở lại còn dư lại thời gian chính là ở nơi này đ ặ c city bên trong chờ đợi t hưởng thụ sinh sống ba thời gian mười ngày thoáng qua tức thì lôi khắc cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận đêm nay bản thân chức này hiện đại hảo phi thuyền vũ trụ liền đem tiếp cận tương lai hảo phi thuyền vũ trụ lôi khắc đã trải qua thiết lập tốt chính mình chiếc phi thuyền này quỹ tích phi hành tại tương lai phi thuyền hậu phương mặc dù mình chiếc phi thuyền này có được cùng tương lai hào phi thuyền vũ trụ kết nối tổ hợp thiết chí nhưng là cái kia tương lai hào lên tới ngọn nguồn tình huống như thế nào l ô i khác hiện tại còn không rõ ràng lắm l ô i khác quyết định bản thân trước đi qua giải quyết tương lai đ ặ c ct、si、phi thuyền bên trên mặt trắng người ngoài hành tinh cùng cực lớn khả năng tồn tại mất trí nhớ ta sau k h ô n g chế nữa hai chiếc phi thuyền kết nối l ô i khác mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng sử dụng chớ chú khiêu đao thuấn di năng lực đi vào ngoài phi thuyền tại gờ xin lặn tở biến thân trạng thái nhanh chóng hướng về phía trước tương lai hào đạc ct phi thuyền kết cấu. cùng lôi khác trước đó vị trí hiện đại hào đạt ct phi thuyền đại thể giống nhau chính là bên trong thành thị không phải bình thường nhà cao tầng mà là một bạc trắng t h á p nhọn hình kiến trúc cái này tương lai trong thành thị có thật nhiều không trung q u y đạo xe lôi khác lần nữa sử dụng thuấn di năng lực tiến nhập cái này tương lai thành thị lúc này tương lai trong thành thị mọi nhân loại còn tại cuộc sống bình thường lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị giám định năng lực tìm lấy mặt trắng người ngoài hành tinh cùng khả năng tồn tại mất trí nhớ ta cái này tương lai đạt ct thành thị phía dưới cùng cũng có một kim loại đại viên cầu lôi khác phát hiện nơi này mặt trắng người ngoài hành tinh đồng dạng tồn tại nhưng là nơi này mặt trắng người ngoài hành tinh không phải loại kia m ặ t không thay đổi bọn hắn một dạng sinh hoạt tại tương lai trong thành thị cùng cái này trong thành phố nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt chương 773. m ấ t trí nhớ ta hai chương 773. m ấ t trí nhớ ta hai đây là một cái hỗn hợp nhân loại cùng mặt trắng người ngoài hành tinh thành thị đồng thời trong thành thị đông đảo mặt trắng người ngoài hành tinh còn chỉ cao khí ngang lôi khác không gấp trước hết giết mặt trắng người ngoài hành tinh dù sao những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh quá p h â tán lôi khác chuẩn bị chờ nửa đêm mười hai giờ nhìn xem nhìn xem cái này tương lai đ ặ ct si bên trong nhân loại có thể hay không cũng hôn mê đi ở cái này tương lai trong thành thị l ô i khác hỏa nhãn kim tinh kỹ năng thật đúng là tìm được cái bản thân dáng vẻ nhân loại hoặc giả nói là mặt trắng người ngoài hành tinh cái kia toàn thân làn da đều biến thành trắng xanh trắng xanh biến thành người ngoài hành tinh r a bản thân l ô i khác nhìn lấy cái kia bản thân đang ở một cái trong phòng hồ bơi lớn bên trong trên ghế dựa nhàn nhã nằm bên cạnh còn để đó rượu cùng hoa quả l ô i khác sử dụng t h u ấ n di năng lực đi tới bên bể bơi người tên là gì lối khác đối với cái này tương mạo trừ làn ra bên ngoài đặc biệt giống mình người hỏi ta gọi số hai tôn giả ngươi chính là cái kia nhân bản thể số hai tôn giả đi c h ờ ngươi rất lâu hơn mười ngày trước ta tiến hóa làm trở thành cao đẳng mặt trắng người ngoài hành tinh t r ủ n g tộc đáng tiếc ngươi ngươi tiến hóa thất bại còn điên rồi mặt trắng người số hai tôn giả từ bể bơi trên ghế dựa đứng dậy hướng về phía lôi khắc nói ra lôi khắc bản tôn nghe nói như thế sau cười khổ đến cùng ai là nhân bản thể ai điên rồi à ngươi không nhớ rõ trừ thiên online rồi lôi khắc hỏi mặt trắng người số hai tôn giả không biết ngươi đang nói cái gì mặt trắng người số hai tôn giả nói ra đề phòng nhìn lấy lôi khắc xeo b i đâu ngươi hồi tờ dưới trước đó có đi qua chưa lôi khắc lần nữa hỏi cái này xeo bịp có chút ấn tượng trước đó nằm ngộng trong ngộng nói ta muốn đến rồi xeo bịp liền sẽ trở thành tạo vật chủ chân thần ta sau khi tỉnh lại tuần tra dưới chúng ta cái thành phố này xeo bịp đã bị tháo bỏ không có xeo bịp mặt trắng số hai tôn giả nói n g h e xong cái này mặt trắng số hai tôn giả lời nói lôi khắc hít vào một ngụm khí lạnh lôi khắc nghĩ đến cũng may bản thân trước tiên ở hiện đại đ ặ c city bên trong đã tới xeo bịp tỉnh lại bản thân người chơi ký ức xem ra cái này chưa tiên ôn l ạ cho làm ra tới mất trí nhớ ta đồng dạng chiếm được đi xeo bịp khôi phục người chơi trí nhớ cơ hội chính là cái này mất trí nhớ ta trong tương lai đ ạ c ct i y bên trong không nắm chắc được lần kia cơ hội trước bị mặt trắng người ngoài hành tinh bắt đi đi thuốc trích cải biến chủng tộc ngươi là mất trí nhớ ta nói cho ngươi cái tin tức xấu kỳ thật ngươi mới là cùng loại ta nhân bản thể tồn tại hơn nữa ngươi đã mất đi một đoạn trọng yếu nhất ký ức lôi khác hướng về phía mặt trắng người ngoài hành tinh dáng vẻ chính mình nói lấy vườn cười a ngươi một cái tên điên phục chế thể còn nói ta mất trí nhớ đừng đem ngươi điên rồi sau, nghĩ lung tung đi ra ồ sự tỉnh t ư ờ n g thật nếu như ngươi từ bỏ chống lại xem ở ngươi là ta phục chế thể phần bên trên ta có thể tìm những cái kia mặt trắng người ngoài hành tinh cũng cho n g ư ơ i t h u ố c trích thử nghiệm đối với n g ư ơ i trị liệu nếu như n g ư ơ i bị chữa khỏi có thể cho n g ư ơ i thoát ly nhân loại cấp thấp chủng tộc tiến hóa làm chúng ta cao đẳng mặt trắng người ngoài hành tinh chủng tộc mất trí nhớ ta hướng về phía lôi k h ắ c nói lôi k h ắ c nghe nói như thế biết thuyết phục không được mất trí nhớ ta mất trí nhớ ta đã trải qua triệt để mất phương hướng lôi khắc lấy r a kim cố đồng đã ngươi chấp mê bất ngộ ta liền siêu độ ngươi đi lôi khắc chuẩn bị mở đánh là ai siêu độ ai còn chưa nhất định đâu tại biết ngươi chu diệt hiện đại hào đạt ct bên trong mặt trắng người ngoài hành tinh sau chúng ta nơi này đã sớm làm chuẩn bị chờ ngươi tự chui đầu vào lưới đâu mất trí nhớ ta cười lớn một tiếng sau nói trong nháy mắt cái này bể bơi đỉnh bắt đầu khép kín cũng xuất hiện đông đảo kim loại bản hơn mười giây hoàn cảnh nơi này biến thành một cái cực lớn phong bế bể bơi bốn phía mấy cái cửa ra vào bắt đầu tràn vào từng cái cầm gậy kim loại mặt trắng người ngoài hành tinh mặt trắng người ngoài hành tinh làm sao cũng sẽ dùng cây gậy rồi lôi khác hỏi mất trí nhớ ta tại tiến hóa làm mặt trắng ngoài hành tinh chủng tộc sau ta hồi tưởng ra một chút quân pháp chúng ta cái này cao đẳng mặt trắng người ngoài hành tinh chủng tộc ký ức là muốn thông hiện tại tất cả chúng ta đều sẽ dùng c o n pháp mất trí nhớ ta lấy lấy gậy kim loại chỉ lôi khắc nói lôi khắc cười một cái cái này có thể trở thành người ngoài hành tinh biết võ không ai ngăn nổi cuộc diện bất quá cũng may cái này mất trí nhớ trong tay của ta lấy ra không phải kim cố đồng chính là cái đặc chất côn sát đều đến đi tất cả mặt trắng người ngoài hành tinh đều đến nơi này một lần giải quyết các ngươi cũng tiết kiệm p h i ề n phức chúng ta đợi một hồi động thủ lần nữa như thế nào lôi khắc hướng về phía mất trí nhớ ta đề nghị lấy đã ngươi muốn ngỏm củ t ỏ chút liền thành toàn ngươi mặt trắng mất trí nhớ ta số hai tôn giả đối với lôi k h ắ c vừa nói cũng không có vội vã độc thủ cái này hồ bơi lớn bên trong mặt trắng người ngoài hành tinh số lượng càng tụ càng nhiều cũng may cái này hồ bơi lớn phong bế không gian đủ lớn lôi k h ắ c đợi mấy phút đồng hồ mặt trắng người ngoài hành tinh số lượng đã trải qua tụ tập đến hơn và tên hơn vạn danh cầm gậy kim loại mặt trắng người ngoài hành tinh tại mất trí nhớ ta dưới sự hướng dẫn đồng thời dùng gậy kim loại chỉ lôi k h ắ c cái này cực lớn bể bơi thông đạo cửa vào đã bắt đầu rơi xuống mấy tầng cửa kim loại phong kín để tránh lôi khác thoát đi lôi khác nhìn lấy tình huống này vừa vặn bản thân còn lo lắng những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh th mất trí nhớ ta ta sẽ nói cho ngươi biết cái tin tức kỳ thật ta trừ kim cô bồng quân pháp lại còn binh khí khác ngươi chính là mất trí nhớ ngươi còn không nhớ ra được lôi k h ắ c cười nói lấy đem kim cô bồng thu hồi trong nháy mắt biến ra hải thần tam xoa kích thần khí khởi động hút máu q u a n hoàn khởi động suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng khởi động tự mang bở g mở nam nhân kỹ năng lôi k h ắ c cầm hải thần tam xoa kích trong lúc cười to khởi động bản thân phụ trợ kỹ năng chúc mừng tờ lẽ ơn số hai tôn giả ngẫu nhiên đến bối cảnh âm nhạc dông tố người chơi số hai tôn giả vị trí chiến đấu khu vực bên trong đem hạ lên mưa to xuất hiện t h i ề m điện t h i ề m điện sẽ chỉ xúc phạm tới địch quân chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm xuất hiện lôi k h ắ c nghe được bản thân lần này vậy mà ngẫu nhiên đến một cái có thể ảnh hưởng hoàn cảnh bối cảnh âm nhạc sau sửng sốt một chút sau đó dị thường hưng phấn dông tố bối cảnh âm nhạc bắt đầu ở bên trong không gian này vang lên như là lôi k h ắ c bản nhân cong ở sau lưng một cái to lớn âm hưởng mở ra ngoại phóng một dạng thanh âm chuyển khắp toàn bộ không gian theo dông tố bối cảnh âm nhạc xuất hiện cái này hồ bơi lớn trên không kim loại tấm sắt chỗ vậy mà xuất hiện nồng đậm mây đen cũng bắt đầu mưa to tới l à nước trong a o rất nhanh hơn t r ư n g sắc mặt qua mọi người mu bắ ngươi còn có thể thay đổi thời tiết bất quá vô dụng cái này bể bơi hoàn cảnh là chúng ta chiếc này tương lai h ả o đạc xi、si、ti hình cầu năng lượng trung tâm khống chế chúng ta chỉ cần mở ra mấy cái xuống nước thông đạo nơi này nước rất nhanh sẽ bị trống giống mất chi nhớ ta vừa nói bể bơi phía dưới mấy cái thoát nước thông đạo sau đó mở ra bất quá rất nhanh mất chi nhớ ta và những cái kia mặt trắng người ngoài hành tinh liền sững sờ nhìn lấy mấy cái thoát nước chỗ lối đi nơi đó dòng nước vậy mà xuất hiện vòng xoáy nước theo vốn không di chuyển cái này trong bể bơi thủy vị ngược lại còn tại nhanh chóng lên cao lấy chương bảy trăm bảy mươi b ố cổ thành một chương bảy trăm bảy mươi bốn cổ t h a n h một lôi khắc bản tôn đã trải qua khởi động hải thần tam xoa kích t h ầ n khí tăng thêm bản thân khống thủy năng lực dị năng cùng gờ rin lãn tờ dị n ă n g lực theo dông tố bối cảnh âm nhạc vang lên lôi khắc cảm giác mình lần này rốt cục ngẫu nhiên đến rồi một cái bản mệnh bối cảnh âm nhạc mất trí nhớ ta số hai tôn giả cùng rất nhiều mặt trắng người ngoài hành tinh nhìn lấy trong bể bơi chạy ra đã trải qua mặt qua bọn hắn chân thủy vị những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh chuẩn bị hợp lực thi triệt ý niệm lực đến đánh vỡ số hai tôn giả khống thủy năng lực khiến cái này nước nhanh lui xuống đi bất quá cái này hồ bơi lớn trên không hắt vân bên trong lúc này đã trải qua thiềm điện tiến g vang lên ba đạo to lớn thiềm điện trực tiếp từ trên không rơi xuống Á á á, ở trong nước mặt trắng người ngoài hành tinh cùng mất trí nhớ ta trong nháy mắt bị thiềm điện bổ m ở mịt bọn hắn tụ họp ý niệm lực cũng bị đánh gãy bị thiềm điện trực tiếp đánh trúng mấy tên mặt trắng người ngoài hành tinh biến thành than đen bộ dáng chết cái này hồ bơi lớn trong không gian bởi vì nước trên mặt đất dẫn điện nguyên nhân cơ hồ tất cả mặt trắng người ngoài hành tinh đều bị thiềm điện dòng điện cho điện giật những cái này mặt trắng người ngoài hành tinh cường tráng điểm bây giờ là nửa ngồi bộ dáng yếu một chút đã trải qua trực tiếp ném tới ở trong nước mất trí nhớ ta số hắn nhìn lấy trước người không đứng nơi xa l ô i khác lúc này l ô i khác không có việc gì g i ố n g tố bối cảnh âm nhạc từ phía sau hắn văng lên l ô i khác cầm h ả i thần tam xoa kích thần khí tiếp tục khống thủy tại trong bể bơi tất cả suất thủy khẩu hình thành vòng xoáy ngăn chặn nước chảy ra mất trí nhớ ta ngươi không có khôi phục ký ức ngươi kỳ thật mới là phục chế thể ngươi còn không hiểu rõ ta cái này bản tôn đến cùng mạnh c ỡ bao nhiêu l ô i khác cầm h ả i thần tam xoa kích m ũ i nhọn cười lấy chỉ cách đó không xa mất trí nhớ ta nói ra sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba dòng điện lần lượt từ trên không trong mây đen hạ xuống cái này trong bể bơi mặt trắng người ngoài hành tinh. hiện tại đã trải qua triệt để không có cách nào tụ tập ý niệm của bọn hắn lực đi không thủy cùng lôi khắc đối kháng mất trí nhớ ta nhìn lấy tình huống này cũng biết phải nhanh chóng ngăn cản cái kia điên cùng số hai tôn giả tiếp tục phát động điều khiển lôi điện cùng bạo vũ mới được không phải cái này trong bể bơi mặt trắng người ngoài hành tinh cùng hắn cũng rất không được bao lâu đều sẽ bị thiểm điện cho điện giật chết mất trí nhớ ta số hai tôn giả cầm gậy kim loại từ nước trên mặt đất bên trong nhảy lên một cái hướng về lôi khắc vào tới gậy kim loại dơ cao muốn đánh lôi khắc bản tôn đầu lôi khắc liền đợi đến mất trí nhớ ta nhảy lên đây hải thân lưới điện lôi khắc lập tức phát cũng đ e mười cái lưới điện đều dùng đi ra mười cái chỉ hướng công kích lưới điện trong nháy mắt từ hải thần tam xoa kích mũi nhọn p h ơ n ra đánh về phía trên không trung nhảy lên mất trí nhớ ta thân thể mất trí nhớ ta trên không t r u n g căn bản né tránh không được nhiều như vậy hải thần lưới điện mất trí nhớ ta thân thể bị tầng tầng lưới điện bao quanh nuốt lại ẩm một tiếng ngã xuống ở trong nước hải thần lưới điện tự mang điện giật hiệu quả mười tầng lưới điện điệp ra dưới đem mất trí nhớ ta mặt trắng người ngoài hành tinh làn da màu trắng đều bị khét biến thành hát sắc mất trí nhớ ta hiện tại cũng ngã ở trong nước không đứng dậy nổi vùng vây mấy lần sau, cuối cùng nhắm hai mắt lại bổ nhiệm. lôi khác cầm h ả i thần tam xoa kích lơ lửng ở nơi này bể bờ phía trên ta liền nói ngươi là cùng loại nhân bản thể tồn tại ngươi là giả n g ư ơ i còn không tin lôi khác cầm h ả i thần tam xoa kích mũi nhọn r ú t nổ nhắm mắt giả chết mất trí nhớ ta cho ta thông k h ó i ai là thực sự ai là giả đã trải qua không trọng yếu ngươi thắng thắng người ta nói tính mất trí nhớ ta số hai tôn giả bị lôi khắc h ả i thần tam xoa kích c h â m chỉ có thể lần nữa mở hai mắt ra trận mắt đối với lôi k h ắ c nói ta không đành lòng xuống tay với chính mình lôi khác cười lấy nhìn về phía mất trí nhớ ta vừa nói liền lấy cái này hải thần tam xoa kích đứng ở mất trí nhớ ta bên cạnh bảo vệ một khi mất trí nhớ ta nhắm mắt lại lôi khác liền cái kia hải thần tam xoa kích đâm hắn mấy lần quân tới hắn mở hai mắt ra mới thôi trên bầu trời từng đạo từng đạo thiềm điện tiếp tục hạ xuống trong bể bơi hơn vạn danh mặt trắng người ngoài hành tinh hiện tại chỉ còn lại mấy chục danh còn đứng còn dư lại đều đã ngã xuống trước hết nhất ngã xuống mặt trắng người ngoài hành tinh thân thể đã trải qua phi ê u phủ ở bể bơi bên trên đầu hướng phía dưới trở thành sắc chết trôi dạng ầm ầm ầm ầm thiềm điện tiếp tục hạ xuống tiếp tục đả kích còn sống mặt trắng người ngoài hành tinh. đồng trực theo mất trí nhớ ta tự sát còn lại mấy chục danh còn tại kiên trì mặt trắng người ngoài hành tinh cũng thừa dịp bọn hắn còn có thể sử dụng một ít phó bản ý niệm lực đều lựa chọn tự bạo đầu mình sau đó ngã xuống cái này trong bể bơi toàn bộ hồ bơi lớn bên trong hiện tại phía trên tầng một đều là mặt trắng người ngoài hành tinh lơ lửng thi thể trên bầu trời lôi điện mưa lại tiếp tục hạ mấy phút đồng hồ giáng xuống mấy chục đạo lôi điện đ ả kích không chết mặt trắng người ngoài hành tinh lôi khác tự mang bờ gm nam nhân bối cảnh âm nhạc rốt cục cũng ngừng lại toàn bộ phong bế hồ bơi lớn không gian hiện tại liền lôi khắc một người lơ lửng ở trên mặt nước còn dư lại đều là lơ lửng thi thể lôi khác lần thứ nhất cảm giác bản thân cái này tự mang bờ gm nam nhân kỹ năng như thế ra sức lôi khác hủy bỏ khống thủy kỹ năng trong bể bơi nước dần dần hạ thấp xuống đi hơn m ộ ư ơ i phút sau trong bể bơi dòng nước hết chỉ còn lại hơn vạn cái mặt trắng người ngoài hành tinh thi thể lôi khác khởi động t u ậ n di kỹ năng rời đi cái này phong bế bể bơi đi tương lai hào đạt city phía dưới hình cầu năng lượng trung tâm chỗ lôi khác rất dễ dàng liền thu được cái này tương lai hào đạt city trưởng không quyền hạn mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng lôi khác quét nhìn cái này tương lai thành thị trừ nhân loại bình thường đã không có mặt trắng người ngoài hành tinh tồn tại lôi khác bắt đầu khống chế cái này tương lai hào đạt city cùng hậu phương hiện đại hào đạt city tiến hành kết nối hai cái phi thuyền vũ trụ trải qua hơn phút kết nối hoàn thành tổ hợp bất quá tương lai cùng hiện đại hai tòa đạt city vẫn là độc lập tồn tại hai tòa thành thị cũng không có dung hợp một chỗ cái này lôi k h ắ c ngược lại không quan tâm những cái này hai thành phố thời gian là đồng bộ lôi k h ắ c đợi mấy canh giờ nửa đêm mười hai giờ đến lần nữa hai tòa đạc city bên trong nhân loại đều lâm vào trong hôn mê lôi k h ắ c cải biến tương lai đạc city hoàn cảnh đem trước đó cái tia chất đầy mặt trắng người ngoài hành tinh thi thể bể bơi trực tiếp cải thành một cái tinh luyện đám cháy đem bên trong mặt trắng người ngoài hành tinh thi thể đều đốt thành cho bụi lôi k h ắ c sau đó khống chế tổ hợp sau đạc city phi thuyền vũ trụ hướng về cổ đại hào đạc city phi thuyền vũ trụ bay đi đợi thêm mười sáu ngày nhiều mới có thể đến nơi cổ đại hào đạc city phi thuyền vũ trụ lần này đã trải qua tại tương lai Giết mặc ấ t trí ta. Lôi khác đoán trưởng, ti trên phi thuyền, khả năng không tồn tại mình, liền tồn tại nhớ đoán năng không mình, liền khác hào phi khả Lôi đại si cổ đạc m t trắng tinh. người ngoài hành ổ Cổ thanh Trưng thanh 774. Cổ thành 2. Mặc dù tất cả mặt trắng người ngoài hành tinh cùng hưởng ký ức sẽ có được mất trí nhớ ta c u n pháp cũng biết bản thân có thể không thủy cùng khống chế sấm xét năng lực nơi đó mặt trắng người ngoài hành tinh cũng sẽ có chút chuẩn bị nhưng lôi khác cảm giác đánh giết bọn hắn nên vấn đề không lớn lôi khác sau đó nâng tay trái lên vẽ vòng tròn khởi động ma pháp truyền thống môn kỹ năng trở lại hiện đại đặc ct bên trong đi tìm đã là đại phú hào thân phận béo tiến sĩ đi uống rượu béo tiến sĩ nghe nói số hai tôn giả liền nhanh như vậy công chiếm tương lai đ ặ c city tin tức sau đối với sau đó phải đến cổ đại hào đ ặ c city tiến hành chiến đấu sự tỉnh cũng không lo lắng mười sáu ngày thời gian lôi khắc tại hiện đại cùng tương lai hai tòa đ ặ c city bên trong thay phiên dừng lại nghỉ ngơi t hưởng thụ lấy phó bản thế giới sau cùng cuộc sống yên tĩnh mười sáu ngày thời gian trôi qua rất nhanh tổ hợp sau đ ặ c city hào đã trải qua tiếp cận cổ đại hào đ ặ t city lôi khắc thiết lập hào phi thuyền tự động vận chuyển sau lại lần nữa thuấn di rời đi phi thuyền đi vào vũ trụ lôi khắc tại gờ zin làm tờ biến thân trạng thái người mặc chiến y màu xanh lục hướng về cổ đại hào đạt city bay đi mở ra hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tưởng thuấn di tiến nhập cổ đại hào đạt city trong thành thị hoặc có lẽ là là một tòa thật to bên trong tòa thành cổ nhưng là sau khi tiến vào lôi khắc phát hiện tòa cổ thành này âm u đầy từ khí bên đường cùng kiến trúc bên trên còn có chút vết máu màu đen trong thành phố này không có người sống tồn tại thậm chí cho đến bây giờ còn sống sinh mệnh lôi khắc đều không có phát hiện bất luận là nhân loại vẫn là mặt trắng người ngoài hành tinh cũng không tồn tại chơi như thế nào cổ thành thám hiểm ạ người đâu đều đã chết lôi khác cũng có chút buồn mực mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng đề phòng cũng lấy ra kim cô đồng cầm trong tay hiện tại trong cổ thành này hoàn cảnh này theo lôi k h á c trước đó dự đoán hoàn toàn khác biệt lôi khác trong dự đoán hẳn là hơn vạn mặt trắng người chiến sĩ cầm gậy kim loại lập trận hình chờ đợi cùng với chính mình hoặc là có vài chục vạn cổ đại binh sĩ cũng cầm đao thương côn b ồ n g loại hình cùng theo một lúc lập chiến trận chuẩn bị muốn cùng bản thân những kẻ xâm nhập này quyết nhất t ử chiến nhưng là bây giờ trong thành này ngay cả một người sống đều không có lôi khắc tiếp tục thâm nhập sâu t ò a thành cổ này mở ra hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tưởng tìm kiếm lấy bên dưới cổ thành phương viên cầu thể năng lượng trung tâm vị trí đột nhiên một bóng người thuấn di xuất hiện sau lưng lôi khắc mười cái lưới điện hướng lôi khắc đánh tới công kích này xuất hiện quá đột nhiên lôi khắc cơ hồ trong nháy mắt bị bao phủ thấu xương dòng điện từ làn ra trực tiếp điện nhập lôi khắc trái tim cũng may lôi k h ắ c nơi trái tim trung tâm có siêu thần khí đông hoàng trung thủ hộ mới không có bị điện mất đi nhưng lập tức dùng dạng này lôi khắc cũng cảm thấy thấu xương đau đớn cái lưới này ở bản thân lưới điện lôi khắc quá quen thuộc chính là hải thần lưới điện. Bản thân 16 ngày t r ư ớ cái còn cần c này lưới i đ ệ nhãn cầu màu đỏ số hai tôn giả hướng về phía lôi khắc nói nhìn thấy tình huống này lôi khác đã biết rồi n g u y ê n lai、like、cái này của đại hào đạt ct trong phi thuyền cũng tồn tại cái bản thân hơn nữa cái này tự xem dạng còn giải phong t r ư thiên o n l i n e ký ức có được chính mình tất cả kỹ năng và đạo cụ chờ một chút không cần vội vã giết ta ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi vừa mới bắt đầu có ký ức thời điểm có phải hay không là cũng là mất trí nhớ trạng thái ngươi là như thế nào khôi phục trí nhớ à, ngươi tìm tới xèo biết sao lôi khác hướng về phía cái này mắt đỏ số hai tôn giả hỏi ta mới vừa sau khi tỉnh lại thật đúng là mất trí nhớ trong đầu là có cái thanh âm nói cho ta biết muốn tìm tới xeo bít liền có thể khôi phục tạo vật chủ chân thần năng lực nhưng là bố con mẹ nó ta trong cổ thành này căn bản không có bãi biển liền sông nhỏ đều không có ta mất trí nhớ trạng thái bị mặt trắng người ngoài hành tinh bắt đi cũng may một cái béo tiến sĩ cho ta tiêm vào khôi phục trí nhớ d ự vật để cho ta trừ thiên o n l i người e n chơi nhớ được để khôi phục bất quá chỉ là khôi phục ký ức quá trình ta nhớ là trở nên tàn bạo chút không cẩn thận đem trong thành này tất cả sinh mệnh thể rét sạch phục chế thể đợi thêm cũng không đến p i ê n ngươi ta đều muốn điên lên rồi ré ta thông quan phần này phó bản muốn đi ra ngoài nhanh tìm cái kia bạch bà bà trong lòng bác sĩ cho ta xem một chút mới được mắt đỏ số hai tôn giả hướng về phía lôi khắc nói lôi khắc nghe xong đại khái rõ ràng cái này mắt đỏ số hai tôn giả là thông qua tiêm vào bèo tiến sĩ ký ức khôi phục dự tệ khôi phục người chơi ký ức nhưng là có hậu di chứng tinh thần tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lôi khắc may mắn lấy bản thân không có vì khôi phục ký ức để tinh thần lực cường đại mà tiêm vào bèo tiến sĩ cái kia bà không sản phẩm trước mắt cái này mắt đỏ số hai tôn giả lôi khắc phán đoán là chính là tên đ e ta người có nghĩ tới hay、không? Kỳ thật ta không phải phục chế thể, ngươi mới mà lôi à này mà là vào mà phục phó phục phó chế thể. khi thất như chế thể chết thế thúc, thể h cái cùng có cũng giết kết biến một ta, ta ta tồn tại, ta chết đi phó bản thế giới kết thúc, rất có thể cũng sẽ biến mất, Ngươi bản liền ngươi, bản ngươi giới bại, đi xem k dựa sẽ n sống g được. l ô khác thử lấy theo tên điên ta trò chuyện với nhau cũng nỗ lực dùng ý niệm lực cùng gờ rin lặn tờ rìm cụ thể hóa năng lực sau lưng tự mình cụ thể hóa đi ra một cái tiểu lưới cưa bắt đầu cắt hải thần lưới điện bất quá hải thần lưới điện tính bền dẻo quá tốt rồi lôi khác còn không thể lập tức mở ra mười tầng hải thần lưới điện giam cầm lôi khắc lúc này lần thứ nhất cảm giác nguyên lai mình kỹ năng hiệu quả quá mạnh cũng có chỗ xấu ta còn thực sự nghĩ tới bất quá suy nghĩ một chút ta liền đau đầu trở nên càng giống giết người ta bây giờ suy nghĩ một chút liền muốn một cái xin đâm xuyên đầu của ngươi mắt đỏ số hai tôn giả đối với lôi khắc vừa nói đồng thời mới vừa nói xong liền cầm lên hải thần tam xoa kích thần khí không chút do dự xin hướng lôi khắc đầu đông hoàng kim trung cháo lôi khắc bị hù lập tức phát động đông hoàng kim trung cháo kỹ năng một cái tự truyền đông hoàng trung xuất hiện trực tiếp đem phục chế thể hải thần tam xoa kích công kích bắn ra bất quá lôi khắc cảm thấy mọi mệnh bản thân phục chế thể lực công kích này quá mạnh một chút liền tiêu hao bản thân rất nhiều sức chịu đựng giá trị lôi khắc lập tức sử dụng chân ám n ô n thuật kỹ năng cho mình mặc lên đến khôi phục bản thân sức chịu đựng lúc này lôi khắc có thể biết không phải là lúc tiết kiệm sơ sót một cái cái này tên đ i ê n ta lại còn công kích mình nếu là bản thân tiêu hao sạch sức chịu đựng giá trị không dùng đến đông hoàng kim c h u n g cháo bản thân biết bị tên đ i ê n ta giết chết chết mắt đỏ số hai tôn giả nhìn thấy lôi khắc khởi động kim trung cháo chặn lại công kích của hắn sau trở nên càng thêm bạo nộ rồi cầm hải thần tam xoa kích tiếp tục đối với kim trung cháo đâm vào thuấn di lôi khắc lập tức phát động thuấn di kỹ năng để thân thể xuất hiện ở năm mươi m bên ngoài trên đường phố bất quá lôi khắc hiện tại thân thể bị c h ó i căn bản chạy không thoát cái này năm mươi m khoảng cách đối với cái kia mắt đỏ phục chế thể số hai tôn giả mà nói quá ngắn cơ hồ trong nháy mắt mắt đỏ số hai tôn giả liền cầm lấy hải thần tam xoa kích thần khí chạy tới thuấn di chờ một chút ngươi không giết chết được ta lôi k h ắ c lập tức phát động tuấn di kỹ năng lần nữa di động năm mươi m xa bên ngoài c ũ n g hướng về phía lại muốn chạy tới mắt đỏ số hai tôn giả hô h ả o kim trung c h á o sức chịu đựng không phải vô hạn ta lại đánh một trận liền có thể đánh vỡ kim trung c h á o giết ngươi mắt đỏ số hai tôn giả nói cũng may lúc này lôi k h ắ c rốt cục mổ ra c h ó i chặt hắn mười tầng hải thần lưới điện lôi k h ắ c tay nắm lấy cái này kim cô đ ồ n g cười lấy nhìn về phía đối diện tay cầm hải thần tam xoa kích mắt đỏ số hai tôn giả hiện tại ngươi không giết chết được ta đi chúng ta tốt nhất ngồi xuống nói chuyện lôi khác cầm kim cô bồng giải khai giam cầm sau trong lòng cũng đã có lực lượng. Tốt Có cái gì muốn nói, nói g chuyện thông quan người chư thiên ôn lại thông quan yêu cầu là cái gì cái này nguyên nên có thể tra được đi lôi k h ắ c hướng về phía tên liên ta mắt đỏ số hai tôn giả hỏi đánh giết tất cả mặt trắng người ngoài hành tinh trở thành đạc si ti cuối cùng người khống chế mắt đỏ số hai tôn giả lên tiếng nói ra lôi khác nghe xong yên tâm cũng may chúng ta thông quan yêu cầu là giống nhau kỳ thật hai người chúng ta hoàn toàn không cần thiết lẫn nhau tổn thương ngươi nhìn chúng ta coi như không giết chết đối phương cũng đồng dạng có thể thông quan chúng ta cái này phó bản thông quan yêu cầu là đánh giết mặt trắng người ngoài hành tinh trở thành đạt、si、ct cuối cùng người k h ô n g chế người ta đều không phải là mặt trắng người ngoài hành tinh đạt、si、ti ct tính ngươi cái này cổ đại hết t h ể có ba tòa ta với ngươi phân tích ta và ngươi bên trong khẳng định có một người là chư thiên ôn lại cho làm gia phục chế nhân bản thể một khi nhân bản thể giết chết số hai tôn giả bản tôn rất hơn xuất phó bản thế giới biến mất theo nhân bản trải nghiệm đã chết nhưng là nếu như số hai tôn giả bản tôn thông quan cái này phó bản lời nói có tỷ lệ nhất định có thể thu được nhân bản thể triệu hoán ngươi nên cũng có liên quan tới m ộ ư ơ i hai cái ta liên tục cần tàng nhiệm vụ ký ức đi chỉ cần số hai tôn giả bản tôn thông quan phó bản lời nói nhân bản thể còn có thể sống sót trong tương lai số hai tôn giả bản tôn thông quan m ộ ư ơ i hai cái ta ẩn tàng phó bản sau còn có thể bị triệu hoán đi ra cho nên bây giờ đối với chúng ta kết cục tốt nhất chính là không còn đánh mà thử một lần ai có thể thông quan cái này phó bản người đó là số hai tôn giả bản tôn lôi khắc hướng về phía tên điên ta mắt đỏ số hai tôn g i ặ kệ đương nhiên là ta có thể thông quan ngươi cái này lừa gạt ta số hai tôn giả nhất định là nhân bản thể mắt đỏ số hai tôn giả nói với lôi khắc ta làm sao thành lừa gạt ta rõ ràng ngươi mới là tên điên ta ta là bản tôn có được hay không lôi khắc cười khổ mà nói lấy mắt đỏ số hai tôn giả nghe xong lại cầm lên hải thần tam xoa kích muốn cùng lôi khắc đánh được rồi đừng đánh nữa dựa theo ta phân tích đến đối với chúng ta đều có chỗ tốt trong chúng ta bất cứ người nào đều có năm mươi tỷ lệ là nhân bản thể hiện tại thông quan cái này đặc sĩ、si、t phó bản chỉ cần chúng ta hai người hợp tác đối với chúng ta mà nói rất dễ dàng mặt trắng người ngoài hành tinh đã trải qua đều giết chết chỉ cần chân chính số hai tôn giả bà tôn đi khống chế ba cái đạc ct dưới đất hình cầu năng lượng trung tâm liền có thể trở thành ba cái đạc ct chân chính người khống chế liền có thể thông quan lôi khắc hướng về phía mắt đỏ số hai tôn giả hô vậy để cho ta tới trước ngươi đã trải qua nắm trong tay tương lai cùng hiện đại hai cái đạc ct hình cầu năng lượng trung tâm trước hết để cho cho ta ta trước khống chế ba cái đạc ct nhìn xem có thể thông quan không không được đổi lại ngươi tới mắt đỏ số hai tôn giả nghĩ nghĩ sau hướng về phía lôi khắc nói lôi khắc do dự một chút cuối cùng nhẹ gật đầu mặc dù làm như vậy có chút mạo hiểm bất quá so sánh cùng thực lực tương đương tên điên bản thân đánh cũng có thể an toàn nhiều lôi khác cũng không có lòng tin đánh qua điên rồi bản thân coi như đánh rồi đoán chừng cũng sẽ trọng thương dù sao tên điên đánh nhau không muốn x ố n g a đi theo ta ta dẫn ngươi đi tương lai cùng hiện đại hào đạc city dưới phi thuyền phòng điều khiển ngươi đi thí nghiệm đi nhưng trước tiên nói rõ ngươi nếu là đã không chế ba cái đạc city hình cầu năng lượng trung tâm sau không có bị chư thiên o n l i nhắc e n nhở thông quan phó bản lời nói ngươi sau đó cần phải giao ra quyền không chế để cho ta tới thí nghiệm h ạ đến lúc đó ngươi có thể muôn ngàn lần không thể nổi điên đem hình cầu năng lượng trung tâm hư mất bởi như vậy chúng ta cũng không ra được phó bản g coi như ngươi là phục chế thể chỉ cần ta cái này số hai tôn giả bản tôn thông quan phó bản g về sau còn có cơ hội có thể đem ngươi gọi tới lôi khắc kiên nhận hướng về phía mắt đỏ số hai tôn giả k ệ ta nhất định có thể thông quan l ừ a gạt ta mở ma pháp truyền tống muôn đưa ta cái này bản tôn đi qua đi mắt đỏ số hai tôn giả cười lấy hướng về phía lôi khắc nói lôi khắc nghe xong cảm giác điên rồi sau chính mình nói chuyện quá khi người bất quá lôi khắc quyết định không theo tên điên chấp nhận nâng tay trái lên bắt đầu vẽ vòng tròn ma pháp truyền thống môn xuất hiện ma pháp truyền thống môn cửa ra địa điểm lôi k h ắ c thiết lập tại tương lai hào đ ạ c city phía dưới đại viên cầu năng lượng trung tâm trước lôi k h ắ c mang theo mắt đỏ số hai tôn giả đi vào ma pháp truyền thống môn bên trong lôi k h ắ c sau đó dùng ý niệm lực thu hồi bản thân hướng về phía tương lai hào khống chế mắt đỏ số hai tôn giả tiến lên thả ra hắn ý niệm của mình lực mấy chục giây liền đã khống chế cái này tương lai hào đ ạ c city tuất đi hiện đại hào đ ạ c city đi t i ê n tâm l ừ a gạt ta chờ ta lần này thông quan sau xem ở n g ư ỡ n như thế hợp tác phân thượng ta sẽ mau chóng thông quan mười hai cái ta ẩn tàng liên tục phó bản đem ngươi gọi tới mắt đỏ số hai tôn giả hướng về phía lôi khắc nói lôi khắc lựa chọn trước bất hòa cái này tên điên ta c á i cọ lần nữa nâng tay trái lên vẽ vòng tròn ma pháp truyền thống môn xuất hiện lôi khắc mang theo mắt đỏ số hai tôn giả đi tới hiện đại hào đạc city phía dưới đại viên cầu năng lượng trung tâm trước lôi khắc lần nữa thu hồi bản thân đối với hiện đại hào đạc city khống chế ra hiệu mắt đỏ số hai tôn giả có thể lên t i ế n đến khống chế hiện đại hào đạc city mắt đỏ số hai tôn giả thả ra ý niệm lực mấy chục giây sau lần nữa hoàn thành đối với cái này hiện đại hào đạc city khống chế lôi khắc trong lòng bây giờ cũng có chút kh Lôi chương á c bảy trăm bảy mươi lăm nhiệm vụ kết thúc thông quan ban thưởng cùng trở về hai chương bảy trăm bảy mươi lăm nhiệm vụ kết thúc thông quan ban thưởng cùng trở về hai anh em rảnh rỗi vô độc chơi truyền com tại sao có thể như vậy chẳng lẽ còn tồn tại cái thứ tư đặc city có lẽ còn có mặt trắng người ngoài hành tinh không có bị đánh giết mắt đỏ số hai tôn giả có chút không dám tin tưởng nhìn lấy phía sau hắn lôi khắc đổi ta thử một lần sẽ biết suy đoán của ngươi cũng là có khả năng bất quá trước hết để cho ta thử một lần ngươi đem hình cầu năng lượng trung tâm ý niệm l ự c thu hồi để cho ta dưới sự không chế dựa theo ước định của chúng ta lúc trước tới nếu như ta thí nghiệm xong cũng không thể thông quan lời nói chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm cái thứ từ đặc si t có thể có thể lộ rết mặt trắng người ngoài hành tinh lôi khắc tận lực dùng ôn hòa chút n g ữ khí hướng về phía mắt đỏ số hai tôn giả nói lôi khác cũng biết lúc này cũng không thể kích thích cái này tên điên ta không phải mắt đỏ số hai tôn giả nếu là phát cuồng đem hình cầu này trong không chế trụ c u â hủy bản thân sẽ vây ở cái này phó bản bên trong tốt ta ngươi thử một lần đi ngươi cái này lựa gạt ta hẳn là cũng thông quan không được nhanh lên thí nghiệm xong chúng ta cùng đi tìm còn sống mặt trắng người ngoài hành tinh hoặc cái thứ từ đạc city đi mắt đỏ số hai tôn giả vừa nói thu hồi hắn đối với hiện đại hào đạc city hình cầu năng lượng trung tâm bên trên ý niệm lực lôi khác dùng mấy chục g â y thời gian một lần nữa thu được cái này hiện đại hào đạc city quyền khống chế sau đó lôi khắc lần nữa mở ra ma pháp truyền tống môn cùng mắt đỏ số hai tôn giả trở lại tương lai hào bên trên lôi khắc vừa được tương lai hào đạt city quyền khống chế mắt đỏ số hai tôn giả về sau cũng nâng tay trái lên vẽ vòng tròn một cái ma pháp truyền tống môn xuất hiện mắt đỏ số hai tôn giả mang theo lôi khắc cùng một chỗ tiến vào ma pháp truyền tống môn bên trong đi tới cổ đại hào đạt city phía dưới quả cầu kim loại thế trước lần này mắt đỏ số hai tôn giả thu hồi hắn đối với cổ đại hào đạt city hình cầu năng lượng trung tâm ý niệm l ư ợ sau lôi khắc lập tức tiến lên thả ra ý niệm của mình lực đi khống chế cái này cái cuối cùng c ủ đại hào đại h à lôi khác trong lòng cũng có chút khẩn trương cũng may mấy chục giây sau làm hoàn thành đối với cổ đại hào đạc ct i y k h ố n g chế sau chư thiên o n l i nhiệm e n vụ thông quan tiếng nhắc nhở âm tại lôi khác trong đầu vang lên chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả đánh giết tất cả mặt trắng người ngoài hành tinh trở thành đạc ct i y cuối cùng người k h ố n g chế thông quan mười hai cái ta trì đạc ct i y phó bản bắt đầu thống kê người chơi số hai tôn giả ở đây phó bản thế giới thông quan quá trình bên trong công hiến tiến hành thông quan, thông quan đánh giá vương giả cấp hoàn mỹ thông quan đánh giết vũ trụ người chơi thông quan cấp bậc sau khi tăng lên đánh giá cấp bậc bắt đầu cấp cho nhiệm vụ ban thưởng một sẽ được mất trí nhớ ta triệu hoán danh lệch thông qua tất cả mười hai cái ta ẩn tàng liên tục phó bản sau đem có thể triệu hoán mất trí nhớ ta hai thu hoạch được mười hai cái ta ẩn tàng liên tục phó bản tiếp theo giai đoạn tiến vào quyển chụp ba ký ức hoán tỉnh dược tề ống trích một sử dụng số lần một một lần sử dụng sau tỷ lệ nhất định tỉnh lại quên ký ức khả năng tồn tại tác dụng phụ để tinh thần linh hồn sụp đổ hoặc không biết phản ứng mời cẩn thận sử dụng bốn thu hoạch được vương giả cấp bảo dương một hoặc tên liên ta triệu hoán danh lệch chỉ có thể lựa chọn một cái một khi lựa chọn bảo dương tên liên ta sắp biến mất ấm áp nhắc nhở tên đ i ê n ta triệu hoán danh n lệch đem chiếm cứ mười hai cái ta một cái triệu hoán danh n lệch dù cho lựa chọn tên đ i ê n ta triệu hoán danh n lệch làm thường t h ư ờ n g cũng không thể lập tức tiến hành triệu hoán cần thông quan mười hai cái ta liên tục cần t à n g phó bản sau mới có thể tiến hành triệu hoán người chơi số hai tôn giả đem lại trong vòng ba phút làm ra lựa chọn sau ba phút đem truyền t ố n g rời đi này phó bản thế giới nếu như không làm ra lựa chọn để cho chư thiên o n l i ngầm e n thừa nhận lựa chọn vương giả cấp bảo dương ban thưởng lôi khác nghe xong chư thiên ôn l i nhắc nhở sau n ư ờ i lấy nhìn lấy trước người tên điên ta cũng đem chư thiên online thông quan nhắc nhở cho điên ta cùng hưởng nhìn xuống. Chơi t chọn ta, chọn ta、so、cái, cái mắt đỏ số hai tôn giả sau đó vội vã đối với lôi khắc nói yên tâm ta sẽ cho ngươi về sau ta thông quan một m ư ờ i hai cái ta sau triệu hoán đi ra ngươi thời điểm ngươi cần phải nghe ta chỉ huy lôi khắc hướng về phía mắt đỏ số hai tôn giả nói biết khẳng định nghe ngươi chỉ huy nhanh lên ba phút đ ế m ngược sắp kết thúc rồi nhanh chọn ta ạ ta không nghĩ biến mất mắt đỏ số hai tôn giả đối với lôi khắc thúc giục lựa chọn thu hoạch được tên điên ta triệu hoán danh lạch không cần bảo dương lôi khắc hướng về phía trừ thiên online nói mắt đỏ số hai tôn giả nghe lôi khắc nói xong lời này mới yên tâm lại lôi khắc cũng so s á n h lưới vương giả cấp bảo dương mặc dù có tỷ lệ mở ra đồ tốt nhưng cũng không có một cái nào phân thân tới ban thường tốt bản thân sớm một chút thông qua m ộ ư ơ i hai cái ta đến lúc đó triệu hồi ra m ư ơ i hai cái bản thân lại đi và phó bản đi thông q u a phó bản sẽ trở nên lại càng dễ Thu hoạch được ba ả o dương tốc độ cùng cùng lực chiến tốc lực c độ đấu ủ mình đều sẽ tăng lên mấy lần đến lúc đó đối mặt mình tăng lên lần đến cần chiến đều đó đối đấu sẽ lúc phút ó có phó bản, cũng có thể chịu hoán 12 cái bản bản. cũng hoán thân ngang chịu thể h cái đi đẩy p đếm ngược rất nhanh kết thúc lôi khắc dưới chân xuất hiện một truyền tống môn tên điên ta số hai tôn giả cũng đã biến mất lôi khắc bị hút vào truyền tống môn bên trong làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra đã tới bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện lôi khắc kiểm tra một hồi mười hai cái ta ẩn tàng liên tục phó bản hiện tại tính phân thân ở bên trong mình đã thu được phân thân chân ngã mất trí nhớ ta tên điên ta cái này mười hai cái ta làm chủ đề ẩn tàng liên tục phó bản độ hoàn thành hiện tại biểu hiện đã là tháng bốn ă m một m hai mặc dù tạm thời chỉ có phân thân là bản thân trước đó kỹ năng thiên phú nguyên nhân có thể triệu hoán đi ra mặt khác ba cái ta cần chờ thông qua m ộ ư ơ i hai cái ta góp đủ m ộ ư ơ i hai cái sau mới có thể đi vào đi triệu hoán nhưng đã trải qua hoàn thành một phần ba cũng coi như có tiến triển hơn nữa lôi khắc cũng biết nguyên lai、like、lần tiếp theo cái này phó bản còn có cơ hội thu hoạch được nhiều cái ta hiện tại ra phó bản lôi khắc một n g à n điểm trí tuệ thuộc tính lâm thời thêm tầm cùng ý niệm lực cũng đã biến mất bây giờ có thể ở đây triệu hoán đi ra h n xì n oan phân thân tiểu thanh tiểu bạch các nàng lôi khắc đem tiểu thanh tiểu bạch h n xì n oan phân thân cùng bản nha trung linh đều triệu hoán đi ra số hai tôn giả ngươi lần này phó bản kinh lịch đủ nguy hiểm chúng ta mặc dù xuất hiện không được nhưng là toàn bộ hành trình đều có thể nhìn thấy hạn s i ẹn văn lên tiếng nói nhiều như vậy ăn ngon ta đều không ăn được bản nha trung linh có chút đáng tiếc nói ra số hai tôn giả sư hình lần này thu được hai cái ta còn phải lại thu hoạch được tầm cái cái này ẩn tàng liên tục phó bản thật khó khăn đó à. t h i ể u thanh nói là thật khó khăn bất quá đều thông quan sau ban thưởng cũng to lớn chương á đẳng với bảy trăm ô n tồn tại, chứ thiên online thực tại, chứ lực đối bảy mươi sáu dạng phố một chương bảy trăm bảy mươi sáu dạng phố một lôi khác tại chính mình chư thiên online chủ giới diện cùng hạng sĩ ẹn văn cùng t i ể u thanh t i ể u bạch các nàng lại rảnh rỗi hàn huyên sau đó liền đem các nàng thu hồi sau đó lựa chọn rời khỏi chư thiên online theo khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp mở ra lôi khác theo chứng trong khoang thuyền cất bước đi ra bây giờ là chủ thế giới thời gian ngày bảy tháng sáu thứ hai hơn một giờ chiều vẫn chưa tới hai đ ư ờ n đây lôi khác sau đó rời đi khoang thuyền hình chứng phòng học đi trên bãi tập dưới bóng cây ghế dài cái k i a ngồi một hồi ngồi ở trên ghế dài lôi khác nhìn sinh viên những năm đầu tại bên ngoài lớp học cách đấu lao sư dưới sự hướng dẫn đang làm rèn luyện thể năng lôi khác cảm giác đáng bởi ả n thân xuyên như cái t ế g i ớ vậy đối mặt không đến một năm sau lục nhãn tinh nhân xâm lấn căn bản không cần lại lo lắng hiện tại lục nhãn tinh nhân tiến đánh địa cầu thời gian chỉ còn lại không đến một năm lôi k h ắ c cảm giác có chút thời gian cấp bách ra đến bây giờ lôi k h ắ c cũng không biết bản thân tiền thân là thế nào gia nhập bãi bổ kẹ đ o à n thể việc này đã trở thành như mê tồn tại lôi k h ắ c cũng không có đặt câu hỏi hỏi một chút nên bại lộ chỉ có thể chờ đợi về sau tiểu nữ vương muốn là lúc nào trong lúc vô tình cùng mình nói chuyện với nhau chủ động nhắc tới mới có thể biết đáp án nghĩ đi nghĩ lại lôi k h ắ c đều muốn buồn ngủ quyết định trở về phòng ngủ đi ngủ đi từ trên ghế dài bắt đầu lôi k h ắ c hướng về phòng ngủ lâu phương hướng đi đến hơn mười phút sau liền trở về phòng ngủ m ạ n nam khi ố n cùng tiểu mập mạc cũng chưa trở lại đây lôi khác đem ả n xỉ ẹn v ă n đám người để trước đi ra để ả n xỉ ẹn v ă n mang theo bản nha trung linh các nàng tiếp tục tại chủ thế giới an đại tự đi lôi khác nằm bản thân trên giường nhỏ lựa chọn ngủ trước cái buổi chiều cảm giác năm h chiều lâu dài manh nam khi ố m cùng tiểu mập mạp ba người đã trở về trả lại lôi khác mang theo cửa trường học bán nổ xuyên cùng nướng mặt lạnh lôi khác bị tiểu mập mạp đánh thức sau cũng không khách khi bắt đầu bắt đầu ăn vẫn là tại chúng ta chủ thế giới tốt muốn ăn cái gì liền có thể ăn vào uống nước cũng không hạt lượng t ậ n thế thế giới uống nước đều là một loại xa xỉ tiểu mập mạp uống vào đồ uống c ă n thán lôi khác đ o á n chừng là tiểu mập mạc gần nhất đi tận thế loại phó bản nguyên nhân mới có loại cảm giác này nếu là có cái gì cực phẩm phó bản đi sau có thể thu được thu hoạch khổng lồ nhanh chóng để cao thực lực liền tốt lôi khác không khỏi cảm thắng câu mặc dù mình thực lực tại vững bước tăng lên nhưng là còn có chút chậm chỉ cần có thể bảo trì tại chư thiên ôn lại phó bản bên trong bất tử dưới tình huống còn hoàn mỹ thông quan ban t h ư ờ n g cũng không tệ lắm mạnh nam ngồi về hắn trên giường nhỏ dựa vào đầu giường gối đầu nói khi ố n không nói gì chỉ là nhìn một chút phòng ngủ ngoài cửa sổ đúng rồi đêm nay có cái tiểu âm vui tối ệ t t chúng ta cùng một chỗ nhìn a trong đó có cựu vị yêu hồ tỷ tỷ tham gia ngay tại chúng ta thành thị này một cái trung tâm âm nhạc trong quán chín giờ tối bắt đầu tiểu mập mạp nói là cái kia gia nhập bài bổ kẹ đoàn đội trở thành bài bổ kẹ đoàn đội ba cơ cựu vị yêu hồ sao mạnh nam hỏi tiểu mập mạp đúng chính là nàng ta vừa rồi nhìn t r ư thiên o n l i n e diễn đàn trong lúc vô tình thấy có thể tại trên mạng mua phiếu nghe nói cựu vị yêu hồ đàn tấu cổ cầm đặc biệt tốt nghe có thể làm cho người chơi sau khi nghe tinh thần buông lỏng chủ yếu là vóc người còn tốt nhìn tiểu mập mạp cười ha hà nói Đi xem một cùng h ú t c đi c xem nhìn tiểu mập mạp ngươi đem trên diễn đàn mua phiếu vậy ngay cả tiếp phát cho tai nhóm khi ông nói ra tiểu mập mạp cầm điện thoại bắt đầu phát mua phiếu liên tiếp phân biệt phát cho lôi khác mạnh nam cùng khi ốm lôi khác điểm kết nối sau mới phát hiện không phải loại kia lớn buổi hòa nhạc hiện trường đó là cái cực nhỏ âm nhạc tiệc tối đều là vé đứng mua phiếu cũng không phân hàng phía trước hàng sau địa điểm ngay tại bản thân cái này trong thành thị âm nhạc quán một cái trong đại s ả n h cựu vị yêu hồ đánh đàn diễn tấu tại chín giờ tối đến chín giờ rưỡi còn có mấy cái khác không quen biết âm nhạc người đêm nay cũng ở nơi đây diễn xuất thế nhưng mấy cái âm nhạc người diễn xuất thời gian là thời gian k ắ c đoạn cái này biểu diễn từ tám giờ tối lại bắt đầu một thẳng đến mười một giờ đêm mua một chương phiếu chính là vé suốt tất cả diễn xuất đều có thể nhìn mấy cái khác âm nhạc người biểu diễn thế nào các nghe qua không có cần hay không nhìn hay đi sớm nhìn xem. lôi khác mua phiếu sau xong bản thân phiếu sau hỏi. Không t hỏi. đi, r ư ớ cười đó mấy cái đều đầu đi đầu, nói. mấy nam mập mạp Mách nam muốn xem cái cũng biểu diễn, tới. Tiểu biểu là lắp không nhìn nhẹ không n theo thị gật g k h á cười Lôi khác c cười, cười, bản thân mấy cái này bạn cùng phòng là muốn nhìn mỹ nữ đi từ trường học đón xe đến cái kia trong thành thị âm nhạc quán cũng liền hai mươi phút thời gian chúng ta bảy giờ lên đường đi vừa vặn đi chỗ đó trung tâm âm nhạc quán phụ cận trợ đ ê m t à n bộ sẽ khi ông nói được nghỉ ngơi nữa sẽ ta trước đi tắm mạnh nam vừa nói cầm khăn mặt cùng trậu rửa mặt sữa tắm các loại đi phòng ngủ tự mang phòng rửa mặt hiện tại thời tiết này mặc dù phòng ngủ tự mang trong gian tắm vòi sen không có vòi tắm trên trần nhà nhưng là không lạnh không cần đi bên ngoài rửa tiểu mập mạp cầm điện thoại di động sau đó lại cho lôi khắc cùng khỉ ố m phát tới mấy cái luận đán t h i ế p tử kết nối như thế nào mới có thể nhanh chóng trở thành nhà âm nhạc nhanh chóng tấn thăng âm nhạc thiên tài một trăm loại phương pháp gánh vác cái này m ớ i đầu ngươi chính là âm nhạc đặc nhân nhìn những cái này làm gì tiểu mập mạp chẳng lẽ ngươi cũng muốn học cái âm nhạc loại kỹ năng thiên phú lôi khắc tò mò hỏi tiểu mập mạp tiểu mập mạp lắc đầu trên diễn đàn có thể nói đêm nay i ể u vị yêu hồ biểu diễn kết thúc hiện trường biết rút ra một tên may mắn người xem lên đài trục trung lưu niệm nếu có thể tuyển cho ta ta điểm chuẩn bị xuống để mình xem như cái âm nhạc người mới được hảo có thể cùng i ể u vị yêu hồ tỉ tỉ nhiều chút cộng đồng chủ đề khi ống cũng nhẹ gật đầu là nên nhìn xem tiểu mập mạp ngươi nhanh đều gánh vác đi lôi khác nghe xong cười cười cũng không để ý tiểu mập mạp tiếp tục ăn lấy s ầ u nướng sau khi ăn xong liền nằm bản thân trên giường nhỏ nghỉ ngơi mạnh nam dùng hơn mười phút liền tắm rửa xong sau đó đội thân nhất hiện bắc thị t á o chèn ăn mặc mạnh nam a ngươi liền xuyên điểm ấy ban đêm ra ngoài lại sẽ tầm l ệ n h tiểu mập m ặ p nói không có việc gì đợi lát nữa ta ra ngoài thời điểm xuyên cái áo khoác đợi đến hiện trường nghe cựu vị yêu hồ đánh đàn thời điểm ta lại đem cởi áo khoác mạnh nam cười nói lấy bảy giờ thời điểm lôi khắp phòng ngủ bốn người cùng đi ra phòng ngủ thời gian còn rất dư dả bốn người tới cửa trường học t ê u một chiếc xe taxi tiến về trung tâm âm nhạc quán phủ cận đường dành riêng cho người đi bộ t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi sáu d ạ p h ố hai chương bảy trăm bảy mươi sáu dạng phú hai mỗi ngày năm mươi một trăm linh a e ba truyền v trong thành thị đường dành riêng cho người đi bộ người vẫn rất nhiều lôi khác bốn người đi lang thang tiểu mập mạp lại nhìn thấy bán sâu nướng mười nguyên ba xuyên loại kia t h ì t heo xuyên tiểu mập mạp sau đó liền đi không được rồi đề nghị ăn trước điểm sâu nướng nghỉ ngơi một chút lôi khác ban đêm mới ăn xong nổ xuyên đều không muốn ăn nhưng là tiểu mập mạp nhìn thấy bán sâu nướng chết sống bất động mới mạnh nam trước cùng tiểu mập mạp đi giao tiền bán sâu nướng đi cũng cầm hai đại đem sâu nướng trở về lôi khác ăn theo ba xuyên đến rồi chai nước uống ở bên uống vào tiểu mập mạp bản thân ăn hơn mười xuyên mới ăn thỏa mãn bốn người tiếp tục dạo phố tản bộ ngươi nhìn thật lớn một con chó a chúng ta phòng ngủ nếu để cho nuôi sùng vật liền tốt mạnh nam chỉ phía trước một cái thanh niên mang theo đại cầu nói thanh niên kia nắm một cái cao nửa thước chó đen tại t à n bộ đây tiểu mập mạp muốn lên trước vô vô đầu chó nhưng là bị khỉ ống ngăn cản cái này chó không tầm thường hẳn là chư thiên ôn lai sùng vật không có việc gì chớ đụng lung tung cẩn thận bị chó chủ nhân đánh khi ống nhắc nhở lấy tiểu mập mạp lôi khác cũng chú ý nhìn xuống cái này đại hắc c ầ u cùng chó thường thật đúng là khác biệt cũng có thể cảm giác được một tia yêu lực tồn tại đoán chừng là cái tiểu yêu thú đương nhiên cùng mình tiểu thanh tiểu bạch xo、so、ra cấp bậc có thể kém xa. không động vào sẽ không đụng chờ ta có cơ hội ăn trứng rồng triệu h ắ n đi ra cái long b ả o bảo ta cũng mỗi ngày mang theo long b ả o bảo đi tàn bộ trường học phòng ngủ các bà bác cũng mặc kệ không được ta nuôi chư thiên ôn lại sùng vật tiểu mập m ạ p ước mơ nói ừ nếu không ăn trước điểm trứng gà đi triệu h ắ n cái gà trống nhỏ đi ra thử lấy nuôi một chút nhìn lôi khác cười nói lấy không được gà trống buổi sáng gáy minh ta nên nghỉ ngơi không xong lại nói nuôi gà trống làm sùng vật không đủ phong cách ta muốn nuôi liền muốn dưỡng long hoặc là phượng hoàng bạch hổ cũng được làm sao cũng điểm là thần thú cấp mới phối hợp thân thể của ta giá tiểu mập mập rất nghiêm túc nói còn có huyền vũ huyền vũ cũng là bốn thần thú khi ốm ở bên bổ sung câu tiểu mập mạp nghe xong không để ý tới lôi khắc cùng khi ốm theo mạnh nam đi ở phía trước bốn người tiếp tục đi dạo chợ đêm lôi khắc mua cho mình s o n g giày s ạ m đạn trực tiếp thay đổi đem nguyên là giày đặt ở trong hộp đựng giày cầm mạnh nam đi ngang qua cái kiện thân vật dụng cửa hàng thời điểm mua cái hộ thủ vài thủ đoạn khi ốm mua cái áo khoác về phần tiểu mập mạp lại phát hiện việc này con phố bên trên bán bánh mì cùng lòng nướng còn có ăn thử miễn phí tiểu mập mạp đi nếm nếm sau sẽ trả mua một túi lớn bánh mì cùng lạp xưởng chuẩn bị mang về phòng ngủ ăn người trong n bộ i đầu lúc này g về t r n âm nhạc quán có chút giống dạp chiếu phim bố cục nhưng là so trong dạp chiếu phim ánh đèn sáng lên nhiều số ba cửa phòng khách mở ra bên trong có thể có năm sáu trăm linh danh người xem đây lôi khác mấy người cũng tiến vào hiện tại chỉ có thể đứng ở phòng khách này vị trí trung tâm nhìn diễn xuất phía trước là cái đài cao một người trung niên nam nhân đang ở kéo nhị hồ đây chúng ta giống như tới chậm và không được hàng phía trước quan sát đợi lát nữa quất may mắn người xem quất không đến ta tiểu mập mạp nhỏ giọng nói lôi khác nhìn một chút bọn hắn sau khi đi vào đằng sau còn có người tuổi trẻ lần lượt vào sân bây giờ cách chín điểm cựu v ị yêu hồ diễn xuất còn có mười phút đồng hồ đâu đoán chừng đến lúc đó có thể có một ngàn danh người xem nhiều như vậy người xem tình huống dưới liền quất một cái may mắn người xem thật đúng là quất không đến tiểu mập mạp không có việc gì nhìn xem cựu vị yêu hồ nghe giảng nàng đánh đàn cũng được chúng ta là đến thưởng thức nghệ thuật không phải là vì rút thưởng lôi khắc an ủi tiểu mập mạng mười phút đồng hồ trôi qua rất nhanh phía trước t r ư ớ c võ đài đèn bắt đầu c h ấ p độc lên a n mặc màu trắng cổ trang phục cựu vị yêu hồ từ phần sau sân khấu đi tới trong tay nàng ôm một cái cổ cầm dưới đài người xem vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt tiểu mập m ạ n manh nam cùng khỉ ố m cũng đi theo lung lay cánh tay hoan hô cựu vị yêu hồ nói chút cảm tạ sau an vị ở trên vũ đài trên huế cất xong trong tay nàng cổ cầm bắt đầu diễn tấu lần này cựu vị, vị yêu hồ còn nhẹ hát một h lôi khác nhắm mắt lại nghe lấy cảm giác tinh thần có như vậy một chút buông lỏng thực lực mình trở nên càng mạnh sau cái này cựu vị yêu hồ tiếng đàn cùng tiếng ca đối với tinh thần mình buông lỏng hiệu quả lại giảm bớt t r ừ n g một ngàn người hộ i trưởng theo cựu vị yêu hồ bắt đầu diễn đ ấ u trở nên an t ĩ n h lại cựu vị yêu hồ thanh sướng sau khi cũng chỉ đánh đàn tiếng đàn mười phần đu h ò a lôi khác cảm giác nếu là có cái s o f a lớn ngồi xuống liền tốt chính mình nói bất định nghe tiếng đàn này có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi tốt đáng tiếc đứng đấy dưới tình huống chỉ là để tinh thần hơi buông lỏng chút không thể ngủ lấy cựu vị yêu hồ thời gian đã là chín điểm hai mươi tám phân cựu vị yêu hồ tuyển hàng trước nhất một cái tiểu nữ h à i làm may mắn người xem cùng nàng cùng một chỗ chụp ảnh chung cựu vị yêu hồ tại hiện trường người xem tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng khen bên trong rút lui sau đó đại đa số người cũng lần lượt rút lui mặc dù đằng sau còn có diễn xuất nhưng là hôm nay tới nhân chủ nếu tới nghe cựu vị yêu hồ diễn tấu thật là đáng tiếc không có bị chọn chúng cùng cựu vị yêu hồ tỷ tỷ chụp ảnh chung thực hâm mộ cô bé kia tiểu mập mạp lẩm bẩm không có việc gì tiểu mập mạp về sau ngươi ở đây chưa thiên ôn là thực lực mạnh lên sau liền sẽ có cơ hội nhìn thấy cựu vị yêu hồ cùng nàng t r ụ p ảnh c h u n g thậm chí cùng nàng cùng nhau ăn cơm đều có cơ hội khi ông nói không sai cựu vị yêu hồ thế nhưng là bài b ổ kẻ đoàn thể người chơi chỉ cần chúng ta thực lực mạnh tham dự bài b ổ kẻ đoàn thể hành động liền có cơ hội cùng cựu vị yêu hồ quen biết mạnh nam vừa nói mặc vào áo khoác của hắn lôi k h á c bốn người ra trong lúc này âm nhạc quán ta cảm giác có chút đói bụng nếu không chúng ta ăn bữa ăn khuya lại về phòng ngủ đi tiểu mập mạp đề nghị lấy ngươi không phải có bánh mì cùng lòng nướng à vừa vặn chúng ta cũng đói bụng người đem bánh mì điểm chúng ta ăn đi lôi khắc cởi lấy đối với tiểu mập mạp nói bánh mì ta muốn lưu sáng sớm ngày mai tự học ăn tốt lôi l ã o đ ạ i đ ừ n g dọa tiểu mập mạp chúng ta đi ăn thiêu nướng vẫn là nồi l ẩ u manh n a m nói nồi l ẩ u đi trước đó đều ăn sầu nướng tìm hai mươi bốn giờ b u ồ n bán tiệm l ẩ u đường dành riêng cho người đi bộ bên cạnh liền có lúc đến đợi ta thấy được k h ỉ ố n g nói được đi đi ăn l ẩ u đi ta mời các ngươi k h ỉ ống người dẫn đường lôi khắc nói chương bảy trăm bảy mươi bảy lưu tại hòa tinh một chương bảy trăm bảy mươi bảy lưu tại hòa tinh một lôi khắc bốn người đi tiệm lầu ăn xong bữa nồi lầu sau mới đón xe trở về phòng ngủ đến phòng ngủ đều hơn mười một giờ khuya cũng may cái này mới giáo khu bởi vì cấp ba niên hữu kỳ ghi danh khoang truyền hình chứng đi chư thiên online và phó bản nguyên nhân ban đêm phòng ngủ lầu một đại môn cũng không khóa lôi khác bốn người trở lại phòng ngủ s a u cũng nhanh đi ngủ dù sao sáng mai còn muốn bắt đầu đi học đây lôi khác nằm phòng ngủ trên giường nhỏ rất nhanh liền ngủ thiếp đi sáng sớm hôm sau gan lớn tiểu mập mạp đánh thức lôi khác mạnh nam cùng khỉ ốm cũng không dám tại lôi khác lúc ngủ đợi gọi hắn sợ bị đánh tiểu mập mạp thịt dạy chịu đón chút lôi khác mơ mơ màng, màng tỉnh lại, cũng không muốn đi học. nhưng là hôm nay là tàn bạo đạo cô k hóa không đi không được ga lôi khắc nhanh chóng rửa mặt sau đi theo mấy nam khi ố m cùng tiểu mập mạp đi quán cơm u ố n g b á t cháo cũng ăn chương khoai tây bánh sau liền hướng phòng học đi đến hôm nay tàn bạo đạo cô đến xem sớm tự học lôi khắc mấy người đi phòng học thời điểm tàn bạo đạo cô đã trải qua ngồi ở trước phòng học mặt lao sư cái bàn đó lôi khắc bốn người tiến vào phòng học đều không nói chuyện nhanh hồi chỗ ngồi ngồi xuống cầm lấy riêng mình điện thoại bắt đầu cố gắng học tập lôi khắc nhìn lấy chư thiên online diễn đàn xem xét dưới có cái gì tin tức mới không có hiện tại địa cầu người chơi tại hôn chiến, chiến trường có tần thủy hoàng trường thành sau đã cho đến ầ bây giờ địa cầu người chơi tiểu đội còn không có dò xét đến địa cầu ngoài trường thành khu vực cái khác vũ trụ người chơi thành bảo hoặc truyền thống đại môn đây lôi khác nhìn lấy trên diễn đàn những tin tức này cảm giác còn tốt chút chí ít chứng minh địa cầu khu vực phụ cận không có giống lam tinh người một dạng thành bảo tồn tại bất quá theo địa cầu người chơi đối với hôn chiến chiến trường do xét xâm nhập gặp lại cái khác ngoài hành tinh người chơi thành bảo cùng truyền thống đại môn là chuyện sớm hay m u ộ n tiếng trung vào học v ă n g lên tàn bạo đạo cô đi đến một giảng hôm nay tàn bạo đạo cô không tiếp tục giảng phó bản bên trong lẹn vào vũ trụ người chơi sự tình mà là bắt đầu nói địa cầu những năm qua thi đại học phó bản một chút chú ý hạng mục năm nay thi đại học phó bản thời gian t r ư thiên o n l i n e đã trải qua quyết định là hôn chiến chiến trường thời gian ngày hai mươi chín tháng sáu còn có hơn hai mươi ngày liền nên thi tốt nghiệp trung học bất quá năm nay t r ư thiên o n lai đem bắc bán cầu cùng nam bán cầu khu trò chơi sắp nhập đồng thời địa cầu tấn cấp bạch ngân đẳng cấp lần này thi đại học phó bản biết có thay đổi gì địa cầu phòng vệ quân cũng không rõ ràng tàn bạo đạo cô chỉ có thể chọn lựa chút năm trước thi đại học phó bản bên trong một chút ví dụ điển hình cho học sinh nhóm nói một chút một bài giảng thời gian tàn bạo đạo cô nói năm sáu ví dụ từ sau đã đến tan học thời gian tàn bạo đạo cô trực tiếp tuyên bố tan học lôi khắc t i ể u b n g nữ sau đó đến văn phòng một chuyến tàn bạo đạo cô tuyên bố song sau khi tan học cuối cùng nói câu này lôi khắc có chút kỳ quái gần nhất mình ở trường học cũng không có làm chuyện gì thất thường à làm sao bị chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô gọi tới phòng làm việc tàn bạo đạo cô nói xong lời này liền xoay người rời đi phòng học lôi khắc ngươi có phải hay không gần nhất làm chuyện sai lầm gì còn đem ta liên lụy thiểu băng nữ dơ nón tay chỉ lôi khắc hỏi ngươi là ác nhân cáo trạng trước đi muốn làm chuyện sai cũng là ngươi mới đúng ta thế nhưng là phẩm học kiếm ưu học sinh tốt tàn bạo đạo cô gọi chúng ta tới phòng làm việc khả năng không phải là đối chúng ta thuyết giáo đoan chừng có việc để cho chúng ta làm thay lôi khác phân tích gần nhất tiểu băng nữ tính tình biến b ú t lửa lôi khác cảm giác cùng tiểu băng nữ g ã i nhau có chút đều nhao nhao bất quá nàng lôi khác quyết định chờ sau đó lần dùng số hai tôn giả thân phận lại có mang tiểu băng nữ vào phó bản thời điểm cũng không thể sẽ dạy đạo tiểu băng nữ gan lớn làm dã man nhân muốn dạy tiểu băng nữ làm cái t h u c nữ tốt nhất dạy thành loại kia đánh không hoàn thủ mắng không nói lại đi thôi t h dẫn người đi đi xem một chút tiểu băng nữ đưa tay vỗ xuống bàn nói lớn tiếng đi lôi khác cũng đứng dậy cùng tiểu băng nữ cùng đi ra phòng học hướng về tàn bạo đạo cô văn phòng phòng đi đến dù sao tàn bạo đạo cô đều điểm danh nên t mấy phút đồng hồ sau tiểu băng nữ trước đẩy ra phòng giáo sư làm v i ệ c môn bước d à i tiến bảo lôi khắc nhìn lấy tiểu băng nữ một bộ dáng vẻ không sao cả cười khổ cùng theo một lúc đi vào hai người tới tàn bạo đạo cô trước bàn làm việc tàn bạo đạo cô mới vừa ngồi xuống không lâu tàn bạo đạo cô nhìn lấy lôi khắc cùng tiểu băng nữ nói ra tốt nghiệp cấp ba trước có một lần vốn là trung học đệ nhị cấp m ô phòng chỉ huy thi đấu vòng t r ọ n một cái lớp học chỉ có thể một người báo danh trận đấu này mặc dù là tại chiến vong giả lập chỉ huy thi đấu nhưng là lấy được hạ hội học sinh thu hoạch được địa cầu phòng vệ quân phát g a c h ư thiên tệ ban thưởng người thắng có thể trường học tranh đến v i n h dự đồng thời còn có thể thu được chư thiên tệ ban thưởng cái này chư thiên tệ ban thưởng là phát đến nặc danh trong email không cần bại lộ chư thiên o n l i n e thân phận liền có thể nhận lấy đồng thời lần này giả lập chỉ huy trong trận đấu nếu như lấy được tốt thứ tự về sau tiến vào địa cầu phòng vệ quân trường cao đẳng cũng sẽ nhận trọng điểm bồi dưỡng lớp chúng ta hai người các ngươi giả lập năng lực chỉ huy cũng không yếu bất qua trận đấu này chỉ có thể chọn một người dự thi hai người các ngươi trước tiến hành một lần giả lập chỉ huy tranh tài đi liền từ ta làm t r ọ n tài không đúng những bạn học khác công khai tranh tài lôi k h ắ c nghe xong mới biết được tàn bạo đạo cô là để cho mình hoặc tiểu băng nữ tham gia giả lập chỉ huy tranh tài à, cái này giả lập chỉ huy tranh tài h ạ n nhất biết đạt được bao nhiêu chư thiên tệ ban thưởng lôi k h ắ c hỏi tàn bạo đạo cô ba vạn chư thiên tệ ban thưởng tàn bạo đạo cô nói lôi k h ắ c nghe xong sẽ không muốn đi tham gia cái này giả lập chỉ huy so tài bản thân thế nhưng là có hơn hai ngàn vạn chư thiên tệ người cái này ba vạn chư thiên tệ đối với mình mà nói quá ít hơn nữa coi như cuối cùng có thể lấy được h ạ n nhất cái này cao trung chỉ huy thi đấu vòng tròn khẳng định không phải cùng một cái người chơi tiến hành chỉ huy đối kháng toàn bộ thi đấu vòng tròn xuống tới so cái mười trận tám trận quá bình thường tiếp tục cái ba năm ngày mới cuối cùng có thể tỉ thí song đoán chừng đều tính nhanh có chút thời gian lôi k h ắ c cảm giác mình đi tranh phó bản hoặc tại chủ thế giới nghỉ ngơi một chút vung lòng bản thân t i n h thần càng tốt hơn chủ thế giới v ừ i vặn lôi k h ắ c ta đã sớm muốn cùng ngươi lại đọ sức một lần lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi rửa sạch nhục nhã tiểu băng nữ vung vẩy lên nắm tay nhỏ tại lôi k h ắ c trước người lung lay vương phần nói lôi k h ắ c nghe xong cười cười ngươi không có cơ hội tiểu băng nữ đánh bại ngươi ghi chép ta biết một mực tiếp tục giữ vững tàn bạo đạo cô ta quyết định không tham gia lần này cao trung thi đấu vòng tròn tranh tài đ ê m lần này tham gia cao trung giả lập chỉ huy thi đấu vòng tròn lớp danh n lạch tặng cho tiểu băng nữ đi ta vô tâm làm một gã quan chỉ huy ta muốn trở thành một tên ưu nhã pháp sư hoặc trị liệu người chơi mặc dù gần nhất vào phó bản khoảng cách ta lúc ban đầu tưởng tượng giống như càng ngày càng xa nhưng là ta biết tận lực sửa lại cho chính xác như vậy sao được không được lôi khác ngươi nhất định phải lại theo ta so một lần chỉ huy tiểu băng nữ nghe xong không đợi tàn bạo đạo cô nói chuyện liền vội vã nói quyền quyết định trong tay ta ta nói không tham gia trận đấu sẽ không tham gia ta thắng lợi chiến tích của ngươi biết vĩnh viễn tiếp tục giữ vững lôi khác lạnh lùng nói một bên tiểu băng nữ gấp nhưng là nàng cũng cầm lôi khắc không có cách nào tiểu băng nữ nhìn về phía tàn bạo đạo cô nhìn xem tàn bạo đạo cô có thể thuyết phục lôi khắc không tàn bạo đạo cô nhỏ nhẹ như mày nàng cũng không nghĩ tới lôi khắc biết như vậy dứt khoát không tham gia cái này cao trung thi đấu vòng tròn chương bảy trăm bảy mươi bảy lưu tại hòa tinh hai chương bảy trăm bảy mươi bảy lưu tại hòa tinh hai người có thể nghĩ tốt một khi lấy được tốt thứ tự điều không vinh dự này là chư thiên tệ tiền thưởng sự tình còn quan hệ đến tại chủ thế giới địa cầu phòng vệ quân đối người vật chất giúp đỡ tàn bạo đạo cô hướng về phía lôi khắc nói ra lôi khắc cười, cười. sau này mình trưởng thành cũng không kém cái tiêu ba vạn chư thiên tệ cùng địa cầu phòng vệ quân cung cấp chiếu cố bản thân số hai tôn giả thân phận hiện tại đã trải qua lớn lên không tệ nghĩ kỹ ta không tham gia lần này giả lập tranh tài không có chuyện khác ta đi trước lôi k h ắ c không chút do dự nói tàn bạo đạo cô nhẹ gật đầu đụng phải lôi khắc đệ tử như vậy thật đúng là khó làm cũng may còn có cái tiểu băng nữ lôi khắc sau đó q u e n người hướng về phòng giáo sư làm việc đi ra ngoài lôi khắc tiểu băng nữ hô âm thanh nhưng cũng không biết về sau nên nói cái gì cho phải lôi khắc rời đi phòng giáo sư làm việc quyết định đi khoan truyền hình chứng phòng học và phó bản đi đ m lần này không có t h a m gia trung vòng thi cao tròn đấu vạn ư t h i ê n ban tệ t hai ư ở n g t cái ta liên tục c ầ n tàng phó bản hiện tại đã có bốn cái ta lôi khắc nghĩ đến lại cố gắng một chút mau chóng đem m ộ ư ơ i hai cái ta triệu hoán đi ra bởi như vậy bản thân liền có thể quét ngang đại đa số cần sức chiến đấu phó bản đi vào khoang thuyền hình chứng phòng học tìm một dựa vào tường bên cạnh mở ra khoang thuyền hình chứng lôi khắc tại trong đầu liên lạc cạn xỉ ẻn oan tiểu thanh tiểu bạch đám người làm cho các nàng về tới trước sau đó lôi khắc ngồi ở khoang thuyền hình chứng bên trong đợi vài phút cảm ứng được cạn xỉ ẻn oan cùng tiểu thanh tiểu bạch đã trở về lôi khắc nhìn lật ra cánh tay trái cùng cánh tay phải quần áo nhìn lấy thanh xà cùng bạch xà hình xăm đã trải qua lại xuất hiện trên cánh tay lôi khắc sau đó nhấn khoang thuyền hình chứng khởi động cái nút theo khoang thuyền hình chứng kim loại cái nắp khép kín làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra đã tới chư thiên ôn lai chủ giới diện khởi động mười hai cái ta liên tục c ầ n tàng phó bản lôi khắc đối với chư thiên ôn lai ra lệnh mười hai cái ta liên tục c ầ n tàng phó bản lấy khởi động mời người chơi số hai tôn giả tại sáu mươi giây bên trong tiến vào truyền tống môn chư thiên ôn lai tiếng nhắc nhở âm vang lên lôi khắc nhìn lấy chư thiên ôn lai chủ giới diện cái thứ nhất Cái này, chuyển này tống trong cửa lôi ớ n hiện vòng xoáy màu đen, trên khung xuất xoáy màu viết 12 cái ta. cái cửa l k h ắ c đi qua cầu nguyện trong lòng mang đến dễ dàng chút phó bản đồng thời ban thưởng rất nhiều sau đó đưa tay c h ạ m truyền tống môn bên trong vòng xoáy thân thể rất nhanh bị hút vào trong đó làm lôi k h ắ c lần nữa mở hai mắt ra thời điểm phát hiện mình vậy mà ăn mặc một cái du hành vũ trụ phục đứng ở có chút giống sa mạc trong hoàn cảnh trong tay còn cầm cái tiểu lọ thủy tinh tử bên cạnh mình còn có mấy người mặc du hành vũ trụ phục người đang ở đào đất ngưỡng chứa vào lọ thủy tinh tử bên trong lôi khác trước người xuất hiện chư thiên ôn lai đôi cứng tiến vào phó bản người chơi lâm thời vòng bà hộ chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vang lên chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả tiến hành mười hai cái ta ẩn tàng liên tục phó bản chi hỏa t i n h cứu viện người chơi số hai tôn giả thay thế hỏa t i n h cứu viện bên trong nhân vật chính m ác sẽ bị lưu tại hỏa t i n h chờ đợi cứu viện nhiệm vụ chính tuyến còn chưa phát động mọi người chơi kiên nhận chờ đợi ấm áp nhắc nhở người chơi số hai tôn giả chỉ có thể dựa vào du hành vũ trụ phi thuyền ly khai h ỏ a t i n h không thể tự hành bay khỏi h ỏ a tình hoặc sử dụng ma pháp truyền thống môn ly khai hòa tình Chư thiên n lôi i tiếng n nhắc nhở âm sau khi kết thúc, nhở khi âm sau l khác phát hiện, thân thể của mình còn không thụ bản thân không chế, thân còn bản của chế, của mình vậy mà bắt vậy đào đầu đất, sau đó đem mẫu hàng chứa vào pha vào lê thí r o n g t nghiệm dưới hiện tại duy nhất có thể sử dụng kỹ năng chính là hỏa nhãn kim tính kỹ năng lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng đã trải t qua có lần này mình muốn bắt đầu hoang dã cầu sinh sinh sống vẫn là lưu ở trên sao hỏa cầu sinh không có đồ ăn dưới điều kiện lôi khác lo lắng lấy mình là không phải giống như nguyên tắc bên trong mát một dạng thử nghiệm tại hỏa tinh trung thổ đ ầ u mỗi ngày ăn đất đâu lại qua năm phút đồng hồ mấy tên phi hành gia đã trải qua thu thập chút h ỏ a tinh thổ mọi thứ bản rốt cục nhận được thái dương thần phi thuyền bên trong gửi tới thông tin thông tin nhắc nhở có một trận to lớn bao cắt sắp đến để tất cả phi hành gia mau chóng trở lại thái dương thần phi thuyền bên trên lôi khác nhìn lấy chư thiên ôn là k h ô n g chế thân thể của mình bung xuống đào được hình vẽ hàng mẫu bắt đầu đi theo mấy tên đội viên khác hướng về xa xa thái dương thần hào phi thuyền vũ trụ bước nhanh tới cái này lúc sau đã có thể cảm giác phụ cận sức do tại gia tăng bầu trời xa xăm đã bị cắt vàng bao trùm cái này lớn bao cắt tới hết sức nhanh chóng bao cắt rất nhanh li bốn phía khắp nơi là phi sa một tên nữ l i n h đội tại máy truyền tin bên trong làm cho tất cả mọi người mau chóng lên thuyền lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng còn có thể nhìn thấy xa xa hoàn cảnh lôi k h ắ c bi ai nhìn l ấy càng xa xôi hỏa tinh tiểu trong căn cứ mới một cái thông tin máy truyền tin bị bão cắt cùng phong tội ngã cái này trên máy truyền tin một cây kim loại đầu liền cái này một cái kim loại bản liền hướng bản thân vị trí phương hướng bay tới lôi k h ắ c muốn t r á n h né nhưng là bây giờ thân thể còn bị chư thiên ôn la khống chế đâu căn bản né tránh không được chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này cằn kim loại đầu đâm xuyền qua bụng của mình cái kia kim loại bản cũng nện vào trên người mình lôi khác cũng có thể cảm giác được bụng đau đớn cũng may bản thân cao thuộc tính thân thể tăng thêm du hành vũ trụ phục đủ dày cái này căn kim loại đầu không có xuyên qua bụng của mình chỉ là đâm vào phần bụng mấy cm bất quá cái này kim loại đầu liên quan kim loại bản v à chạm trực tiếp để lôi khắc thân thể bay đến nơi xa đổ vào trong đất cát lôi khác mặc dù không có hôn mê nhưng lại không đứng dậy nổi chư thiên ôn lại còn không có đem quyền khống chế thân thể rời giao cho mình đây lôi khác nghe được trong máy bộ đàm các đội viên đang đều số hai t u n giả số hai t u n giả danh tự hẳn là đang tìm bản thân Bất quả chương ỉ tìm mấy c i y bảy trăm h á i d ư ơ n thần g h p i tám h u y ề hòa ả i n tinh sinh g hoạt r hiện nghiêng, một chương thần phi bảy trăm tuổi ngã, đem không bảy mươi điểm bị ép ở lại tám hòa, hòa, hòa tinh sinh hoạt một lôi khác nhìn lấy phi thuyền lên không sau đó tại hỏa tinh bão cắt bên trong lâm vào hôn mê làm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra thời điểm bao cắt đã qua lôi khác phát hiện mình nắm cắt đất trong đống dưới bụng vị trí còn bị đâm vào một cây liên tiếp tuyến kim loại đầu lôi khác đầu đội vòng phòng hộ bên trong không ngừng vang lên cảnh báo tiếng nhắc nhở âm cảnh báo dưỡng khí sắp hao hết cảnh báo dưỡng khí sắp hao hết lôi khác thử nghiệm từ cắt đất trong đống đứng lên phát hiện mình đã trải qua khôi phục quyền khống chế thân thể đừng báo động thực lực của ta không cần dưỡng khí một dạng có thể sinh tồn lôi khác không khỏi lầm bầm l ầ b ầ sau đó nhốt trên cổ tay phải đeo dụng cụ lôi khác trước kiểm tra một hồi miệng vết thương ở bụng mặc dù không phải vết thương trí mạng nhưng là chảy rất nhiều máu hơn nữa còn có kim loại lưu lại trong thân thể phải nhanh một chút lấy ra mới được nếu không mình thân thể năng lực hồi phục quá mạnh vài giờ sau vết thương triệt để phục hồi như cũ cái này lưu lại ở trong người kim loại liền muốn cùng da thịt dài ở cùng một chỗ muốn lại lấy ra còn phải một lần nữa mở ra vết thương càng đau đớn hơn lôi khác xuất ra chớ chú khiêu đao dùng chớ chú khiêu đao cắt đứt cắm vào bụng mình kim loại đầu một mặt liên tiếp dây kim loại sau đó quay người khởi động chớ chú khiêu đao thuấn di năng lực h ư ớ n về xa xa hỏa tình căn cứ th phần á bụng thụ thương tình hồ dưới lôi khác không t i y ể n chọn đi bộ một giây một cái thuấn di lôi k h ắ c liên tục sử dụng mấy lần sau đã trải qua tiến nhập cái này ở trên sao hỏa trụ sở tạm thời lôi khác khởi bỏ mũ giáp của chính mình cùng bao tay bởi vì phần bụng bị thương nguyên nhân trên người trang phục phòng hộ bị lôi k h ắ c trực tiếp xé mở sau đó lôi k h ắ c từ trong ngăn kéo tìm một kim loại cái kẹp tại trên ghế dựa nằm xong lôi khắc tay phải nắm lấy đâm vào bụng mình kim loại đầu chịu đựng đau đớn nhanh chóng rút ra cái này kim loại đầu mũi nhọc chỗ một cái kim loại đinh ốc lưu lại ở tại trong vết thương lôi khắc chỉ có thể mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng một tay cầm cái kẹp cho mình làm tiểu bò đi giải phẫu đem cái này lưu lại ở trong người kim loại đinh ốc kẹp đi ra đinh đương m ộ trước tay đè đó chúng ta tại ngươi chủ thế giới hạn sĩ ẻn văn mang bọn ta du ngoạn ban đêm nhảm trắn thời điểm nhìn qua chư thiên ôn l ạ i công bố cái này hỏa tình cứu viện điện ảnh cái này hỏa tình hoàn cảnh cũng không tốt tiểu thanh sau khi ra ngoài cảm thán nơi này đồ ăn quá thiếu thốn không phải là một hào phó bản thế giới ta hồi đông hoàng trung bên trong cần khởi động kim trung cháo thời điểm ta ra lại lượt đi bàn nha trung linh nhìn chung quanh sau một bộ ghét bỏ dáng vẻ sau đó chợt lách người biến mất kỳ thật số hai tôn giả sư m ì n h trước đó ngươi có thể đem chúng ta triệu hoán đi ra làm cho ngươi giải phẫu tiểu bạch nói lôi khắc nghe xong cười khan vừa rồi không nhớ ra được cũng may bản thân cho mình làm giải phẫu cũng coi như rất thành công không có đồ ăn số hai tôn giả ngươi có thể bao lâu không ăn đồ vật ta cảm ứng ma pháp của ta truyền tống môn hiện tại cũng truyền tống không ra hòa tinh xem ra chư thiên ôn lại chẳng những hạn chế một mình ngươi ngay cả chúng ta cũng bị hạn chế không thể tự rời đi h ỏ a tinh ản si e n văn nhìn lấy lôi khắc hỏi ta cũng không có thí nghiệm qua dài nhất bao lâu không ăn đồ vật thân thể của ta thuộc tính cũng có thể rất thật lâu nguồn nước ta có thể tự giải quyết ta không thủy kỹ năng ở nơi này trong hoàn cảnh cũng có thể tụ tập đi ra nước lôi khắc nói đem hải thần tam xoa kích cho ta ta giúp ngư ơ i loại khoai tây sau đó mấy năm bản tôn n g ư ơ i ngừng lại khoai tây đại tiệc là được rồi từ ta nhìn khoai tây đại bằng cái này khoai tây đại bằng tuyệt đối sẽ không giống nguyên tắc bên trong như thế nổ rớt phân thân cười lấy đối với lôi khắc、nói. không cần loại khoai tây ta không thích ăn còn lại điểm này khoai tây cùng cái này trụ sở tạm thời bên trong đồ ăn ta ăn ít một chút lấy thân thể của ta thuộc tính kiên trì cái bốn năm không có vấn đề l ô i khác phán đoán cũng không muốn mỗi một bữa cơm đều ăn khoai tây cái kia sẽ đem mình ăn thành khoai tây người vạn nhất cái này phó bản là để ngươi kiên trì bốn mươi năm đâu nguyên tắc bên trong nhân vật chính mắc không tới bốn năm liền bị được cứu nhưng là bản tôn ngươi thế nhưng là vương giả cấp bậc chư thiên online rất có thể sẽ đ ể cao phó bản độ khó phân thân nói để cho ta dừng lại ở hoang tàn vắng vẻ hỏa tình bốn mươi năm chư thiên online hẳn là sẽ không làm bẫy người như vậy sự tỉnh ta sẽ mau chóng liên hệ với địa cầu hẳn là hơn một năm đến hai năm liền có thể được cứu vớt lôi khắc phán đoán cái thanh kia ta thu hồi đi cần lúc chiến đấu lại kêu gọi ta ra đi bất quá đoán chừng cái này phó bản cũng không cần chiến đấu phân thân nói lôi khắc đưa tay đem phân thân cũng thu hồi hiện tại chỉ còn lại an xì ẩn v ă n tiểu thanh tiểu bạch còn t ạ i ta cũng trở về đi lưu lại cũng không có việc gì làm chờ số hai tôn giả ngươi phát động nhiệm vụ chính tuyến thời điểm ta trở ra an xì ẩn vân nói với lôi khắc cái này hoang vu hoạ tinh an xì ẩn vân cũng không yêu ngây người ả n xỉ ẻn văn sau đó chợt lết người biến mất bản thân trở lại chớ chú khiêu đao bên trong số hai tôn giả sư h ì n h chúng ta cũng trở về đi tiểu thanh nói các ngươi hồi hình xăm trạng thái cũng tốt cái này nguyên tắc bên trong địa cầu có thể thông qua vệ tinh giám sát đến hỏa tinh ngoài đất một chút hình ảnh các ngươi xuất hiện rất có thể sẽ để địa cầu bên kia cục hàng không nghi hoặc chờ ta kích phát nhiệm vụ chính tuyến muốn ly khai hỏa tinh gặp được phiền phức thời điểm lại triệu hoàng các ngươi lôi khác phán đoán tiểu thanh tiểu bệnh cũng sau đó về tới lôi khắc hình xăm trạng thái lôi khác tìm một giường nhỏ che kín màu trắng chăn mền năm trước lôi k h á c quyết định trước tiên ở cái này h ỏ a tinh căn cứ nghỉ ngơi một ngày ngày mai nghiên cứu một chút như thế nào đi tìm cái kia có thể liên lạc bên trên địa cầu máy nhỏ người có thể liên lạc nói địa cầu cái kia hết điện máy nhỏ người lôi k h á c hiện tại chỉ biết là cái kia máy nhỏ người ở trên sao hỏa căn bản không biết tại h ỏ a tinh vị trí nào mình không phải là cái này phó bản thế giới dân bản địa nhưng không có cái này phó bản thế giới tương quan hàng không vũ trụ ký ức về phần sửa chữa căn cứ này bên trong thông tin công trình sửa đổi chương trình loại lôi k h á c càng không biết như thế nào thao tác Cũng có bản thân có hỏa nhãn kim tinh dò xét năng may kim hỏa xét do lôi ự c của cũng có nhìn xuyên tường, thân thể của mình cũng có thể thời gian dài bên ngoài thể thể thời h dài lại, ở sẽ k n g bị hỏa t n ban nhiệt h đêm độ giá rét nhiệt độ không khí cảm lạnh. Lôi khác ô Lôi n lạnh. g khí k h cảm chuẩn ngày bị sau i Lôi i thử chút. khác lấy ngủ đó rời đi căn cứ điều khiển trước này năng lượng mặt trời xe bắt đầu ở hỏa tinh sa mạc trong hoàn cảnh chạy lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tường trên đường đi tìm kiếm lấy khả năng tồn tại bị vùi sâu vào trong đất cắt máy nhỏ người lôi k h ắ c mở ba cái tuần lễ lục địa năng lượng mặt trời xe liền từ bỏ cái này nhất định chính là mỏ kim đáy biển hỏa tinh so chính mình tưởng tượng lớn hơn nhiều muốn tìm được bị trôn ở cắt đất hạ máy nhỏ người quá khó khăn coi như vận khí tốt tại không biết tọa độ tình huống dưới không có m ộ ư ơ i năm tám năm cũng tìm không thấy lôi k h ắ c từ bỏ sau lựa chọn mở ra lục địa năng lượng mặt trời xe trở lại căn cứ lôi khác có chút bội phục hỏa tinh cứu viện bên trong cái kia nguyên tắc nhân vật chính mác có thể một người tại hỏa tinh cái này buồn tẻ trong hoàn cảnh sinh tồn thời gian dài như vậy tinh thần còn không có sụp đổ cũng là đủ làm khó hắn lôi khác gần nhất mấy ngày nay không có việc gì thời điểm còn đem tiểu thanh tiểu bạch kêu đi ra tại lục địa năng lượng mặt trời trong xe cùng hắn trò chuyện một chút hoặc thay hắn họp xe đây lôi khác sau khi trở lại căn cứ dùng hải thần tam xoa kích phụ trợ khống thủy năng lực tụ tập đến nước ấ m r ử a cái nước cấm tắm ở trong căn cứ trên giường thoải mái ngủ một đêm lôi khác nhớ lại nguyên tắc bên trong điện ảnh tình tiết căn bản không có nhớ tới cái kia bị trôn giấu tại các đất hạ máy nhỏ vị trí cụ thể lôi khác sau đó lại tra xét khắp bản thân lần này phó bản t r ư thiên o n l i nhắc e n nhở nhiệm vụ chính tuyến còn không có phát động t r ư thiên o n lai ấm áp nhắc nhở thảo luận bản thân chỉ có thể dựa vào du hành vũ trụ phi thuyền ly khai h ỏ a tinh không thể tự hành bay khỏi h ỏ a tinh hoặc sử dụng ma pháp truyền thống môn ly khai h ỏ a tinh lôi khác suy nghĩ một chút bản thân trước đó lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn nguyên tắc bên trong nhân vật chính mắc là cái nhân loại bình thường hắn không thể tại trong vũ trụ thời gian dài sinh tồ nhưng mình khác biệt bản thân chỉ cần thông qua du hành vũ trụ phi thuyền ly khai h ỏ a tình chứ thiên ôn la hẳn là liền sẽ không hạn chế bản thân di động phạm vi bản thân cần chính là một tay phi thuyền chỉ cần địa cầu bên kia cho mình phát xạ tới một cái có thể thoát ly hỏa tinh phi thuyền vũ trụ là được bất quá vấn đề này lại sẽ trở lại nguyên điểm không liên hệ với địa cầu địa cầu bên kia coi như phát hiện hắn còn sống trong thời gian ngắn cũng sẽ không phát xạ phi thuyền vũ trụ đến cứu mình khoảng cách địa cầu thái dương thần kế hoạch lần tiếp theo ghi danh hòa tinh thời gian thế nhưng là bốn năm sau đây lôi khác hiện tại cảm thấy thân là một cái dân kỹ thuật tầm quan trọng đ á n lôi khác vừa nói cùng hạn sĩ ẻn văn đám người thương lượng với nhau phía dưới án kiện khi thật chỉ cần địa cầu bên kia biết ngươi còn sống cục hàng không bức bách tại dư luận áp lực tại bốn năm sau thái dương thần kế hoạch ghi danh địa điểm rất hơn xuất biết bị sửa đổi một lần nữa chọn tại cái trụ sở này phụ cận tiểu bạch nói lôi khác n g h e xong cảm giác cạn s ỉ ẹn văn nói rất điểm đạo lý bản thân hoàn toàn không cần thiết giống nguyên tắc bên trong mác như thế nhất định phải sớm ly khai hòa tinh bản thân chỉ cần để địa cầu biết mình còn sống đồng thời đồ ăn sung túc có thể kiên trì đến bốn năm sau địa cầu bên kia tự nhiên sẽ sửa đổi thái dương thần phi thuyền lần tiếp theo ghi danh hòa tinh địa điểm tới nơi này tiếp bản thân trở về nhưng là không có liên lạc thiết bị địa cầu bên kia làm thế nào biết bản thân đồ ăn sung túc đủ công việc bốn năm số hai tôn giả kỳ thật ngươi cái gì không cần làm là được cái này phó bạn không có, có người tưởng tượng khó như vậy nếu như ngươi không cân nhắc sớm ly khai hỏa tinh lời nói chỉ cần chờ bốn năm mới thái dương thần phi thuyền biết lần nữa giáng lâm hỏa tinh thái dương thần phi thuyền giáng lâm địa điểm không trọng yếu chúng ta có truyền tống môn kỹ năng mặc dù bay khỏi không được hỏa tinh nhưng là tại hỏa tinh nội chuyện đưa là không có vấn đề chỉ cần tại nhanh đến bốn năm thời điểm chúng ta chú ý quan sát bầu trời tình huống là được đừng thái dương thần phi thuyền đến, đến rồi chúng ta cũng không thấy được liền p h i ệ n thoại hạn si e ẹ n văn nói lôi khắc nghe xong hạn si e ẹ n văn lời nói cảm giác tư duy mở rộng chút bất quá nếu là không cùng địa cầu giữ liên lạc lôi khắc cũng không dám hứa、chắc. bản thân có thể một ngày hai mươi bốn giờ giám sát hảo bầu trời có hay không bay tới phi thuyền nói như vậy cuối cùng nhanh đến bốn năm đoạn thời gian kia bản thân nhất định phải một mực mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng bảo trì thanh tình lúc đó để cho mình hằng mất ta nghĩ đến cái biện pháp địa cầu cục hàng không hẳn là có thể quan sát được tinh cầu này ngoài đất hoàn cảnh hình vẽ rất có thể đã trải qua quan sát được ta còn sống ta tìm khối đất trống trực tiếp tại cắt đất bên trên cho bọn hắn nhấn lại để bọn hắn cái này hai đến trong ba năm phát xạ đến một chiếc không người vận chuyển hàng phi thuyền cung cấp cho ta đồ ăn cùng máy truyền tin địa cầu cục hàng không bên kia h ẳ n là có thể làm được cái kia máy nhỏ người tồn tại đơn giản chính là để nguyên tắc bên trong nhân vật chính cùng địa cầu cục hàng không có liên lạc ta chỉ cần tại hỏa tinh cắt đất bên trên nhắn lại một dạng có thể liên hệ với địa cầu cục hàng không chính là trong thời gian ngắn không thu được bên kia gửi tới tin tức m à thôi lôi k h ắ c động linh cơ một cái nghĩ ra một cái ở trên sao hỏa v ẽ tranh xử lý pháp dù sao lưu tại hỏa tinh cũng không có việc gì làm có thể thử một lần biện pháp này h ả n si ẩn văn nói phương án này không sai số hai tôn giả sư huynh tiểu bạch hưng vân nói lôi k h ắ c tiện tay đem p â n thân triệu hoán đi ra phân thân hiện tại cần ngươi xuất lực đi bên ngoài mở ra mặt trời kia có thể lục địa xe tại phụ cận tìm một mảnh bằng thẳng cắt đất bên trên dùng xe quy tích viết chữ nhắn lại nhắn lại nội dung đại thể chính là thức ăn của ta còn đủ ăn ba năm tả h ư u mau chóng phái tới chiếc phi thuyền mang máy truyền tin còn dư lại nội dung ngươi tự xem viết đi mỗi ngày đều viết điểm nội dung lôi khác đối với phân thân nói vậy bản t ô n ngươi đây ngươi làm gì phân thân hỏi lôi khác ta trước đó đều mở năng lượng mặt trời lục địa xe gần một tháng ta điểm ở căn cứ nghỉ ngơi một chút lôi khác cười lấy đối với phân thân nói ta bồi phân thân đi thôi Ta kế hoạch chuyến về xe quy tích ạn si ạn văn nói bản tôn ngươi liền l ư ờ i đi phân thân nói ra bất quá xem như phân thân hắn còn nhất định phải nghe theo bản tôn ra lệnh hơn nữa lần này mệnh lệnh cũng không tính rất khó khăn đến không có nguy hiểm tính mạng phân thân chỉ có thể lựa chọn thi hành sau đó phân thân ăn mặc trang phục phòng hộ cùng ạn si ạn văn đi ra lôi khác lưu ở trong căn cứ dùng g ờ j i a n lặn tờ d ỉ a n cụ thể hóa đi ra một bộ bài bộ kẹ cùng tiểu thanh tiểu bạch hai người chơi một hồi bài bộ kẹ đấu pháp thời gian ban đêm thời điểm lôi khác sẽ thu hồi tiểu thanh tiểu bạch sau tìm căn cứ này bên trong giường nhỏ bản thân nằm đi ngủ ở một nhiều năm Cùng bản chúng ta đi trượt hạt cắt đi ta tìm tới một cái rất lớn mềm các khu vực ta dùng ma pháp ở trên bầu trời chế tạo cái mây đen bình chướng hẳn là có thể ngăn trở đến từ vệ tinh giám sát hạn xì ẹn văn đề nghị lấy đi đợi lát nữa phân thân lái xe trở về chúng ta liền đi lôi khác nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý chương bảy trăm bảy mươi chín thật giả một chương bảy trăm bảy mươi chín thật giả một lôi khác hồi phục xong hạn xì ẹn văn sau biểu lộ không có gì thay đổi ngồi trên ghế chờ lấy phân thân lôi khác trong lòng cảm giác giống như không đúng lắm không phải mình không thích hợp là an xì ẹn văn trở nên cùng dĩ vãng không đồng dạng lấy an xì ẹn văn pháp sư trước đó tính cách chắc chắn sẽ không chủ động nói ra muốn đi đâu du lịch hơn nữa an xì ẹn văn còn muốn bắn ra pháp thuật che đ ậ y vệ tinh dò xét liền vì chơi một hồi h ạ k c á t lôi khác thầm nghĩ đến một cái thật h k ô này g nguyên tốt nhân, n cái an xì ẹn văn là bị chư thiên ôn lại tại phó bản bên trong thay thế đi dù sao an xì ẹn văn pháp sư không giống là tiểu thanh tiểu bạch như thế là sùng vật của mình cũng không giống bản nha trung linh một dạng là bản thân ông hoàng trung trung linh ả n xì ẻn văn pháp sư trước đó chỉ là gửi ở bản thân chớ chú khiêu đao bên trong mạ và phó bản thế giới dân bản địa hiện tại vũ trụ người chơi chui vào phó bản sau rất có thể một khi chư thiên ôn lai tăng lên phó bản khó khăn lời nói biết để vũ trụ người chơi có thể thay thế đi ả n xì ẻn văn loại phương thức này tồn tại người đồng thời chư thiên ôn lai lại còn cho thay thế ngụy trang thành ả n xì ẻn văn vũ trụ người chơi cung cấp mấy cái ả n xì ẻn văn thường xài ma pháp lôi khác càng nghĩ càng thấy được khả năng lấy ạn xì ẻn văn vốn có tính cách trước đó sẽ không nhàn rỗi nhàm chán đi bồi phân thân mở năng lượng mặt trời xe đi ạn xì ẻn văn pháp sư đơn độc bồi phân thân mở năng lượng mặt trời xe. đoán chừng là muốn dần dần dung nhập bản thân cái này đ o à nội đ từ phân thân trong miệng tái được chút chư thiên ôn lại không cho nàng cung cấp tin tức hiện tại cái này ạn xì ạn văn pháp sư có chín mươi trở lên tỷ lệ là giả là vũ trụ người chơi thay thế nguyên bản ạn xì ạn văn hẳn là tại chính mình mới vừa gia nhập cái này phó bản thời điểm liền bị chư thiên ôn lại cho vụ trộm p h o n g vấn về phần cái k i a ngồi n ị c h đất các địa điểm bên trong đoán chừng có cái này thay thế đi ạn xì ạn văn pháp sư vũ trụ người chơi thiết kế xong bấy dập cũng đang chở mình những người này đi đây đương nhiên cũng có đến một mươi tỷ lệ ạn xì ạn văn là gần nhất nghiên cứu ma pháp tinh thần trở nên thất thường tiểu bạch cái này ả n xỉ ẻn văn là vũ trụ người chơi giả trang đợi lát nữa phân thân trở về ta sẽ động thủ giết cái này giả trang ả n xỉ ẻn văn vũ trụ người chơi ngươi đến lúc đó chú ý phòng bị hạ chuyện này đóng vai ả n xỉ ẻn văn pháp sư vũ trụ người chơi lâm thời trước đó phản công đừng để bị thương lôi khác thông qua cùng mình sủng vật tâm linh câu thông năng lực trước liên lạc tiểu bạch nhưng là không có liên hệ tiểu thanh tiểu thanh làm việc quá lỗ mãng thì n ộ đều sẽ biểu hiện ra ngoài lôi khác lo lắng quá sớm nói cho tiểu thanh việc này tiểu thanh căn bản giấu không được a ừng là vũ trụ người chơi tại sao ta cảm giác ả n xì ẻn văn rất bình thường a tiểu bạch thông qua tâm linh c â u thông năng lực đối với lôi khắc hỏi ngược lại cũng may tiểu bạch biểu lộ vẫn không thay đổi không để cho bên cạnh ả n xì ẻn văn phát hiện trực giác cùng ta trước đó đối với ả n xì ẻn văn hiểu rõ nhìn hiện tại cái này ả n xì ẻn văn không phải chân chính ả n xì ẻn văn pháp sư lôi khắc hồi phục tiểu bạch lôi khắc sau đó thông qua tâm linh cầu thông năng lực liên lạc phân thân nói cho phân thân đợi lát nữa mở lục địa năng lượng mặt trời xe sau khi trở về cùng hắn vừa động thủ một cái lôi khắc cùng phân thân giao lưu cũng rất dễ dàng lôi khắc đem mình đối với h n xì ẻn văn hoài ngh nói cho phân thân sau đang ở điều kiện lục địa năng lượng mặt trời xe phân thân nhớ một chút gần nhất trong khoảng thời gian này cùng an x ì ẹ n vần trung đụng sự tình cũng phát giác cái này an x ì ẹ n vần có thể là giả lôi khác sau đó mang theo tiểu thanh tiểu bạch cùng an x ì ẹ n vần đi tới cửa vào nhà m ồ bên trong chờ lấy chính phân thân trở về hơn mười phút sau nơi xa liền có một c ố lục địa năng lượng mặt trời xe đang nhanh chóng chạy tiếp theo căn cứ cái này hai lục địa năng lượng mặt trời xe tại hỏa tinh sa mạc trong hoàn cảnh chạy tốc độ vẫn rất nhanh mấy phút liền đã tới cửa trụ sở lục địa xe kim loại cái nắp bên trên lật da mở phân thân từ trong xe nhảy xuống tới làm sao đều ở môn khẩu chờ ta phân thân vừa nói hướng căn cứ môn khẩu đi tới chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài chơi đi ta ả n x ì e n văn pháp sư vừa nói nàng l ờ i vừa nói ra được phân nửa phân thân liền lấy ra hải thần tam xoát kích đối với nàng đây thả ra một ư ơ i tầng hải thần lưới điện phân thân đột nhiên công kích đến ả n x ì e n văn tránh né chậm thân thể bị cái này một ư ơ i tầng hải thần lưới điện quấn chặt lấy một ư ơ i tầng lưới điện phóng điện ả n x ì ed văn mặc dù còn đứng đứng thẳng nhưng nàng thân thể bị điện giật run rẩy bộ phận làn ra bị nướng đen an xị ed văn trong miệm bắt đầu nói lẩm bẩm chuẩm chuẩm phía sau lôi khắc một tiếng liền nện ở hạn s ì ẻn văn trên đầu t r ọ c đem hạn s ì ẻn văn thả ra ma pháp c ấ t đ ứ ớ c ai u các ngươi chơi cái gì công kích ta số hai tuân g i ả phân thân hạn s ì ẻn văn đình chỉ đọc chú ngữ phẫn nộ gào thét đ ừ n g giả bộ ngươi cái này ngoài hành tinh chui vào người chơi phân thân vừa nói cũng nhắc lên hải thần tam xoát kích chuẩn bị tới chát cổ một đầu đầu ngươi cứng như vậy đều có thể kháng chủ kim cô đồng một kích bất tử ngươi khẳng định không phải hạn xì ẻn văn bản nhân ngươi chính là cái che giấu tung tích vũ trụ người chơi bất quá ngươi có thể chống đỡ được ta một côn ta không tin ngươi có thể chống đỡ được ta mười côn trăm côn lôi khắc vòng lên kim cố đồng tiếp tục hướng ả n si ẻn văn đầu đập tới ả n si ẻn văn pháp sư hô to chấm đã đầu ta cứng rắn là bởi vì nữ hoa cho thần ma của ta thân thể ta không phải người ngoài hành tinh à. đông đông đông ả n si ẻn văn pháp sư còn chưa có giải thích xong đâu lôi khắc đã trải qua vòng lên kim cố đồng như là gõ chuông một dạng gõ ả n si ẻn văn đầu trọc dù sao đã trải qua đánh lôi khắc tin chắc cái này ả n si ẻn văn là giả không cho phép nàng giải thích một bên tiểu thanh đều nhìn sửng sốt tiểu bạch lấy ra trường kiếm đề phòng phân thân đã trải qua cầm hại thần tam xoa kích đến đây ả n xì ẹn văn thân thể rất nhanh bị phân thân đâm xuyên qua mấy cái lỗ thủng ả n xì ẹn văn đoán hận ánh mắt quay đầu nhìn lấy lôi khắc nàng đầu không lâu liền bị kim cô đồng liên tục đánh hạ đánh tấn nát cuối cùng ngã xuống trong vũng máu cũng may chư thiên ôn l à tiếng nhắc nhở âm sau đó tại lôi khắc trong đầu vang lên chúc mừng tờ lẽ ơ số hai tôn giả đánh giết vũ trụ người chơi thay thế ả n xì ẹn văn phó bản thế giới thông quan sau thông quan đánh giá lấy được tăng lên ở đây phó bản ạn xì ẹn văn pháp sư bản nhân không thể được triệu hoán thông quan này phó bản sau mới có thể lần nữa triệu hoán ạn xì ẹn văn pháp sư mặt đất ạn xì ạn xì ẹ lôi khác nghe được chư thiên o n l i nhắc e n nhở yên tâm lại bản thân phán đoán quả nhiên không sai trước đó hạn xì ẹn vân đúng là vũ trụ người chơi già trang lôi khác đem chư thiên o n l i nhắc e n nhở cùng hưởng cho tiểu thanh tiểu bạch nhìn xuống hạn xì ẹn vân lại bị vũ trụ người chơi thay thế quá nguy hiểm sau này phó bản có phải hay không là mỗi lần hạn xì ẹn vân đều có thể bị thay thế t i ể u thanh kịm phản ứng có chút bận tâm hỏi lôi khác lần này là ta khinh thưởng bởi vì đi tới nơi này hỏa tinh trong hoàn cảnh không có phòng bị chư thiên ôn lai thay thế bên cạnh ta người vũ trụ người chơi muốn thay thế đi chúng ta người quen chỉ có chư thiên ôn lai cho ký ức cũng vô dụng hành động cử chỉ chờ vẫn là rất dễ dàng bị chúng ta phân biệt ra được không cần lo lắng lôi khắc nói còn có một chút lôi khắc không nói chính là an s ỉ ẻn o n có thể thuấn phát rất nhiều ma pháp nếu là thật an s ỉ ẻn o n bản thân cùng phân thân hợp lực cũng không dễ dàng như vậy giết chết t n s ỉ ẻn o n nhìn dạng vũ trụ người chơi coi như thay thế an s ỉ ẻn o n chư thiên ôn lai cũng chỉ là cho vũ trụ người chơi mấy cái thường xài ma pháp kỹ năng phóng thích thời điểm còn cần chuẩn bị niệm trú loại kia tới này hỏa tinh đều hơn một năm chúng ta còn phải đợi ba năm Địa địa đi ra sa cầu mới có thể phái tới phi thuyền, có chút không có chuyện cảm lục mạc thuyền, mới làm. mỗi mở mặt tới phái phi trời thể thân thán, trên không Phân hắn ngày năng lượng mặt trời xe v i lái ế t Trưng chữ, chán. nhằm h xe đều mở chán. Chương 779, ậ t Trưng thật giả Chương 779, thật giả 779, Về sau ban đêm chúng ta xuất động đi tìm kiếm hỏa tinh đi nguyên tắc bên trong cái này hỏa tinh hoàn cảnh còn không có bị tìm cầu thủ t r a đây cái này trên sao hỏa đến cùng có cái gì có hay không chỉ là một cái không có mạng sống sa mạc tinh cầu cũng là không biết chúng ta về trước trong căn cứ nghỉ ngơi đợi buổi tối ta mở ma pháp truyền tống môn đi xa điểm địa phương chúng ta cùng một chỗ giỏ xét hỏa tinh lôi khắc đề nghị lấy được a dù sao cũng so chỉ ngốc ở trong căn cứ tốt phân thân vừa nói t i ể u thanh tiểu bạch cũng đi theo nhẹ gật đầu ban đêm lôi khắc ở trong căn cứ nâng tay trái lên vẽ vòng tròn sử dụng ma pháp truyền tống môn kỹ năng mở một cái kim sắc như là hỏa diễm hoàn một dạng ma pháp truyền tống môn tiểu thanh tiểu bạch cùng phân thân đều đổi tiến nhanh nhập ma pháp truyền tống môn bên trong lôi khắc cũng tiến vào bên trong bốn người cũng không mặc du hành vũ trụ p h ụ bốn phía nhiệt độ rất thấp đi ở âm lãnh cắt đất bên trên lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thì dò xét năng lực quan sát đến hoàn cảnh b ộ n phía đều là h ạ t cắt cùng t h ậ h đầu liền thực vật đều không có phân thân cảm thán ta nhớ là cảm giác được chút sinh vật khí thức chính ở đằng kia phương hướng tiểu bạch đưa tay chỉ xuống lôi khác sử dụng hỏa nhãn kim tinh thấu thì giám định năng lực theo tiểu bạch chỉ phương hướng nhìn lại nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì lôi khác sau đó mở ra bản thân t í n h lực năng lực nhận biết cảm ứ n g tiểu bạch chỉ phương hướng nhưng tương tự không có phát hiện đi qua nhìn một chút đ ể p h o n g tốt cái này hỏa tinh sinh vật có thể tránh né ta hỏa nhãn kim tinh thấu thì giám định buổi chiều đầu tiên đi ra dò xét liền có thể đụng phải hỏa tinh sinh vật chúng ta vận khí cũng không tệ lắm lôi khác vừa nói không có phủ định tiểu bạch phán đoán tiểu bạch cái này đ ạ i yêu x à cảm giác lôi khác biết không thể so với bản thân yếu bốn người cầm vũ khí lại đi về phía trước nửa giờ lôi khác hỏa nhãn kim tinh thấu thì giám định kỹ năng đến không có, có phát hiện gì bất quá tiếp cận chút khoảng cách sau thính lực năng lực nhận biết có phát hiện phía trước cái này cắt đất phía dưới vậy mà ẩn giấu đi sáu cái n g ũ say sinh vật bên trong một cái giống như đã chết r ơ i mất mặt khác năm cái sinh vật cho cảm giác còn rất cường đại không yếu hơn mình cái này cắt đất dưới có sinh vật tiểu bạch chỉ về đằng trước cắt đất nói lôi k h ắ c nhẹ gật đầu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nơi này sinh vật thực lực rất mạnh ta trước rút đi cắt đất nếu là không đánh lại được chúng ta liền rút lui lôi k h ắ c vừa nói, sau nói, đ ó sử d ụ n gờ rin lan tờ d i m lôi k h ắ c để gờ rin lan tờ d i m cụ thể hóa đi ra một cái lớn máy hút bụi bắt đầu đem phiến khu vực này phía trên cắt đất hút đi mấy phút sau cái đất đ hút bị này ử a m sáu cái trôn đất ở các hạ lọ thủy tinh tử bên trong trong đó lọ thủy tinh tử bên trong là một cái đã trải qua toàn thân thối giữa đã chết người mà khác năm cái là không chết còn đang say rất lòng người cái này năm cái ngủ say người b ê ngoài chính là lôi khắc bản nhân bộ dáng đồng thời năm người này mỗi người phần bụng đều cắm một cây kim loại đầu Cùng lôi khắc ban đầu tiến vào phó bản thời điểm, phó bản tiến thương hoàn toàn giống như đầu điểm, thời trí vết vào vị phó phó l ú cười Hơn cánh thanh bạch hình phục chế thể, hỏa tinh cũng không phải mặt chăng à. Lôi khắc nữa ngũ tôn trên cùng vẫn lần ngũ cũng say tay, ta say, mỗi xăm. một mặt cái giả Lại cái Lôi có có số đây đều xà xà là là là à. khổ cẳng thán làm sao bây giờ giết bọn hắn à vẫn là tỉnh lại một cái hỏi một chút đến cùng chúng ta là b ả n tôn vẫn là chúng ta mấy người là phục chế thể tiểu bạch nhìn lấy lọ thủy tinh từ bên trong cái k i a năm cái ngủ say lôi khắc sau có chút chần chờ hỏi lối khắc không cần thiết tỉnh lại giết sạch số hai tôn giả bản tôn chỉ có ta một cái tồn tại ta chính là thật các người đi theo ta cũng là thật không phải là phục chế thể không nên bị chư thiên o n l i n e lừa gạt chư thiên o n l i n e thiết trí cái này phó bản nội dung cốt truyện tại khảo vấn tâm linh của chúng ta nghe được lôi khắc lời nói phân thân xuất động thủ trước cầm hải thần tam xoa kích từng cái đâm vào năm cái pha lê trong thùng còn sống số hai tôn giả đầu đem cái này năm cái ngủ say số hai tôn giả đầu đều đâm xuyên qua bản tôn việc này ta đã sớm muốn làm phân thân giết chết năm cái pha lê trong thùng số hai tôn giả sau thu hồi hải thần tam xoa kích cười lấy nhìn lấy lôi khắc người quá bạo ngược không tốt về sau phật tổ nếu là lại tới tìm ta muốn thu ta làm đồ đệ ta hỏi một chút hắn có thể mang ngươi đi tu hành một đoạn thời gian không để ngươi trở nên từ b i c h ú t tốt nhất ngươi đi theo phật tổ tu hành x o n g sau khi trở về tái sử dụng cùng bạo kim cương biến thân lúc có thể bảo trì ý chí không mê thất không đến giết ta liền hoàn mỹ lôi khác cười lấy đối với phân thân nói lôi khác cùng phân thân nói dỡn để tiểu thanh tiểu bạch cảm xúc bao nhiêu hòa hoa chút cái này hòa tinh trong đất c cát vậy mà t r ô n lấy số hai tôn giả đông lệnh thể cái kia vật chứa bên trong toàn thân thối g ữ a đã chết người cũng là số hai tôn giả phục chế thể đi tiểu b ạ thanh tiểu bạch cùng phân thân nhanh chóng tiến vào lôi khắc mở ra ma pháp truyền tống môn bên trong lôi khắc cũng tiến vào bên trong lôi khác mang theo tiểu thanh tiểu bạch các nàng không có hồi căn cứ mà là đi tới rất xa xa một cái cắt đất bên trên xem ra cái này phó bản coi như ngốc đến năm thứ tư ta cũng không thể giống nguyên tắc bên trong một dạng được cứu đi còn tốt phát hiện ra sớm không phải ta sau cùng hạ trảng đoán chừng cũng sẽ trở thành toàn thân thối giữa đã chết bị chứa vào lọ thủy tinh tử bên trong kết cục lôi khác phân tích c h ỉ ít bản tôn sau khi ngươi chết hẳn là sẽ không bản thân tiến vào lọ, trong, về, vào lọ thủy tinh tử bên trong dài trôn ở này phân thân nói tiểu thanh tiểu bạch không nói gì đều ở nhìn lấy lôi khác lôi khác lúc này đã trải qua nhắm hai mắt lại bắt đầu tự hỏi cái này phó bản về sau tình huống cho đến bây giờ phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến còn chưa có xuất hiện cái này h ỏ a tinh phó bản so lôi khác trước đó n g h ĩ trở nên phức tạp lôi khác chầm tư thêm vài phút đồng hồ lần nữa mở hai mắt ra ta có cái giả thiết mới bắt đầu báo cát thân thể ta phần bụng bị kim loại đầu đâm xuyên các đội hưu bay khỏ i h ỏ a tinh c h í nhớ này hẳn là bị cái này phó bản thế giới địa cầu phòng thí nghiệm t ấ y ghép cho một phần của ta ký ức dù sao ta trước đó tiến vào phó bản chính mình cũng là có thể lập tức có được quyền khống chế thân thể coi như bị t r ư thiên ôn lai hạn chế phạm vi hoạt động ta cũng có thể khống chế thân thể của ta nhưng lần này phó bản ban đầu ta còn tưởng rằng thân thể ta bị t r ư thiên ôn lai n ắ m trong tay thực ra không phải vậy đây chẳng qua là một phần giả tạo t ấ y ghép ký ức các ngươi bởi vì ta nguyên nhân nhận sai ta trí nhớ k i ê n là ta chân thực trải qua kỳ thật ban đầu tiến vào phó bản ta hẳn là trạng thái hôn mê thân thể bị đâm vào kim loại đầu bị cái này phó bản bên trong địa cầu phòng thí nghiệm nhân loại nhét và họa tinh trụ sở tạm thời trước lôi khắc nói chương bảy trăm tám mươi giả thi thể một chương bảy trăm tám mươi Giả thi thể、một. phân thân đi theo nhẹ gật đầu chúng ta dừng lại cái kế h ỏ a tinh trụ sở tạm thời bên trong hẳn là tồn tại giám sát thiết bị địa cầu cục hàng không phòng thí nghiệm đang giám thị bản tôn hành động của ngươi mặc dù chúng ta trước đó giao lưu bên trong nhắc tới liên quan tới chư thiên online nội dung biết bị chư thiên online bóp méo che giấu nhưng chúng ta thương thạo tiếp cái này phó bản là chiến lược thời điểm đừng hồi cái kế h ỏ a tinh trụ sở tạm thời bên trong nói lôi khác nhẹ gật đầu cái này phó bản thế giới địa cầu cục hàng không phòng thí nghiệm lấy bây giờ tin tức đến xem đối với ta không hề hữu hảo ta bị đương thành một cái vật thí nghiệm đoán chừng chờ thái dương thần phi thuyền lần nữa hạ xuống hỏa tinh thời điểm ta lại bởi vì nguyên nhân nào đó thân thể xuất hiện bị ăn mòn sau đó đã chết kết cục chờ ta chết rồi sau những cái này thái dương thần phi thuyền nhân loại sẽ đem thân thể của ta để vào trước đó cái kia pha lê trong thùng sau đó lấy ra một mới số hai tôn giả lôi k h ắ c nói cũng có thể là căn bản không tồn tại thái dương thần hảo nếu số hai tôn giả ngươi lúc ban đầu ký ức là giả cái này hỏa tinh rất có thể tồn tại một loại nào đó nguy hiểm lại đến hỏa tinh không nhất định là cái này phó bản thế giới địa cầu nhân loại có thể là địa cầu nhân loại khống chế người máy những người máy này sẽ đem ngươi thi thể lấy đi lại thả ra mới số hai tôn giả lại tiến hành một vòng mới thí nghiệm quan sát tiểu b ạ c h phân tích cái này phó bản thế giới địa cầu cục hàng không phòng thí nghiệm vì cái gì làm ra nhiều như vậy số hai tôn giả phục chế thể tại hỏa tinh tiến hành loại này tái diễn thí nghiệm tiểu thanh có chút nghi ngờ hỏi lôi khác cũng hơi nghi hoặc một chút không biết cái này phó bản vì sao tại hỏa tinh an bài nhiều như vậy cái tự mình tiến tới tiến hành tuần hoàn h ỏ a tinh tồn tại một ít không biết p h o n g hiểm chỉ là hiện tại cái này nguy cơ còn chưa có xuất hiện mà thôi ta điểm sớm để cho mình giả chết mới được để địa cầu cục hàng không phòng thí nghiệm người ở đó biết được ta chết đi mới có thể mau chóng phái tới một chiếc phi thuyền hạ xuống h ỏ a tinh về sau chúng ta cướp đoạt phi thuyền trực tiếp điều khiển phi thuyền ly khai h ỏ a tinh cứ như vậy h ỏ a tinh đối với chúng ta giam cầm liền hủy bỏ sẽ trở nên không còn bị động lôi khắc đưa ra ý nghĩ của mình nếu chúng ta trước đó vị trí h ỏ a tinh lâm thời phòng thí nghiệm căn cứ bị địa cầu cục hàng không phòng thí nghiệm theo dõi n g ư ơ i giả chết địa điểm liền an bài tại cái k i a so sánh phù hợp tiểu bạch đối với lôi khắc nói lôi khắc nhẹ gật đầu làm ra một trận sự cố để hòa tinh trụ sở tạm thời phát sinh cái tiểu bạo đổ sau đó ta bị tạc chết ngã xuống đất tiểu thanh tiểu bạch tại sự cố phát sinh thời điểm các ngươi đừng ở phòng thí nghiệm dừng lại chờ ở bên ngoài mấy giờ lại dùng yêu lực an bài một trận báo cát đem ta thi thể dùng cắt đất vùi lấp lôi khắc nói vậy ta làm cái gì bản tôn phân thân hỏi lôi khắc cười cười nhìn lấy phân thân ngươi đến lúc đó liền đương đại thay ta làm cái kia thi thể nằm sấp ở trên mặt đất tốt chúng ta lần này sau khi trở về tại cái k i a h ỏ a tinh trụ sở tạm thời giao lưu thời điểm hai người chúng ta thay cái xưng hô ta bảo ngươi bản tôn ngươi kêu ta phân thân chờ giả chết kế hoạch sau khi hoàn thành chúng ta đổi lại trở về không thể địa cầu cục hàng không phòng thí nghiệm khả năng có một loại nào đó phương pháp thông qua giám thị phân rõ chúng ta ta đề nghị giả chết kế hoạch vẫn là bản tôn ngươi đi diễn thi thể càng ổn thoạt chút phân thân lập tức lắc đầu nói ra một bên tiểu thanh tiểu bạch nhìn cũng nhẹ gật đầu cái này trên sao hỏa bình thường tồn tại báo cắt thời tiết số hai tôn giả sư huynh đợi chút nữa một lần báo cắt thời tiết tiến đến lúc chúng ta lại để cho hỏa tinh trụ sở tạm thời xuất hiện tiểu bị nổ cứ như vậy giám thị chúng ta người nhìn biết cảm giác càng hợp lý chút đến lúc đó số hai tôn giả sư huynh chỉ cần thân thể ngươi bị tạc bay ra trụ sở tạm thời ngược lại ở trên mặt đất là được ta và tiểu than hơi dùng yêu lực điểm khống chế cắt đất là có thể đem n g ư ờ i vùi lấp tiểu bạch đề nghị lấy lôi khác nghe phân thân cùng tiểu bạch nói như vậy cảm giác phương án này cũng được bản thân coi như thi thể đi lôi khác lại cùng tiểu thanh tiểu bạch phân thân thương lượng chút lần này giả chết t hai nạn chi tiết sau liền nâng tay trái lên khởi động ma pháp truyền t ố n g môn về tới hỏa tinh trụ sở tạm thời trước đó đã trải qua tại trụ sở tạm thời bên trong dùng qua ma pháp truyền t ố n g môn kỹ năng này người giám thị đã biết rồi lôi khác cũng không ẩ n giấu đi lôi khác mấy người đang trụ sở tạm thời bên trong tùy tiện tán gẫu sẽ liền nghỉ ngơi đi ngủ sau đó mấy ngày vừa vặn phân thân lúc này đã trải qua điều khiển lục địa năng lượng mặt trời xe đi bên ngoài viết chữ lôi khác thông qua tâm linh câu thông năng lực để phân thân chớ nóng đội trở về chờ báo cắt đến rồi thời điểm trốn ở bên ngoài dừng lại chúng ta cũng loại khoai tây đi ở lại cũng trách nhàm chán ta nghiên cứu một chút nơi này nhiên liệu nhìn xem có thể hay không làm một cái tiếp tục cung cấp độ ẩm rau quả đại bằng không bất làm bọn chúng ta đây còn điểm bản thân mỗi ngày không thủy cho khoai tây tới nước quá phiền thoái lôi khác hướng về phía bên cạnh tiểu thanh tiểu bạch nói lôi khác lời này nói là cho giám thị bọn hắn người nghe ở nơi này hỏa tinh trụ sở tạm thời bên trong muốn phát sinh tiểu bị nổ mà không bị hoài nghi phương pháp lôi khác mấy ngày nay suy nghĩ một chút chính là loại khoai tây làm rau quả đại bằng thích hợp nhất vậy chúng ta làm cái gì tiểu bạch làm bộ hỏi các người đi đào cắt đất đi bên ngoài vận chuyển chút cắt đất đến chọn tốt chút thổ đảo lôi khắc nói ra cứ như vậy có thể làm cho tiểu thanh tiểu bạch cũng rời đi cái này h ỏ a tinh căn cứ thí nghiệm tại cắt đất trong hoàn cảnh lấy tiểu thanh tiểu bạch năng lực muốn đột nhiên biến mất so ở lại cái này h ỏ a tinh trụ sở tạm thời nội dung dễ nhiều dù sao lôi khắc phân tích nếu như chính mình đã chết lời nói tiểu thanh tiểu bạch cùng phân thân đều sẽ biến mất dù sao trước đó những cái kia trang bị bản thân phục chế thể trong l o n chỉ có bản thân dáng vẻ một cái thi thể tồn tại không tồn tại tiểu thanh tiểu bạch cùng phân thân thi thể lôi khác chuẩn bị bản thân giả chết thời điểm trực tiếp thu hồi tại lục địa năng lượng mặt trời trong xe phân thân là được nhưng là tiểu thanh tiểu bạch điểm lưu lại còn cần tiểu thanh tiểu bạch hai người lưu lại ở phía xa khống chế c á t đất che che mình thi thể mới được lôi khác sau đó bắt đầu bắt t a y sắp sửa nổi d ậ n tinh rau quả đại bằng tiểu thanh tiểu bạch đẩy xe nhỏ đi đào đất ở một cái tới gần cửa ra trong phòng cửa hàng một nửa thổ sau bao cắt đã đến gần phân thân trực tiếp đình chỉ lái xe đem lục địa năng lượng mặt trời đậu xe tốt chia thành thật ở trong xe bên ngoài bây giờ tầm nhìn đã bắt đầu giảm xuống lôi k h ắ c tìm đường chết điều phối lấy cái này hỏa tinh trong căn cứ có thể tìm được một chút nhiên liệu ý đồ giống hỏa tinh cứu viện nguyên tắc bên trong mát một dạng chế tạo một cái chuyển hóa nước cùng khí h í dô hệ thống tuần hoàn đương nhiên lấy lôi k h ắ c hiện hữu vật lý tri thức cùng năng lực đ ộ n g t h ủ muốn lấy ra ổn định chế tạo nước hệ thống tuần hoàn còn có chút khó bất quá muốn lấy ra bạo tạc lại tương đối dễ dàng nhiều lôi k h ắ c bắt đầu tò gan thí nghiệm lấy ẩm ẩm một tiếng bạo tạc rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người xuất hiện lôi khác v ụ n trộm dùng gờ zin lặn tờ zin trong bóng tối tăng thêm chút uy lực nổ Lôi k h ắ c t h â n thể c ũ n g b ị nổ b a y lôi khắc t r ự c tám i ế p b a mươi giả thi thể hai chương xuống đổ bảy trăm tám c t mươi giả thi thể hai tại lôi khác ngã xuống cùng một thời gian lôi k h ắ c thu hồi phân thân cùng sử dụng tâm linh cầu thông năng lực nói cho nơi xa còn tại vận chuyển đất tiểu thanh tiểu bạch nhanh cho đi tiểu thanh tiểu bạch hai chân dẫm mạnh mặt đất hai người bọn họ phát động yêu lực trực tiếp lâm vào trong đất cát thoạt nhìn tựa như hư không tiêu thất một dạng lôi k h ắ c mặt hướng xuống dưới ghé vào trong đất cát giả chết trốn ở trong tối tiểu thanh tiểu bạch đã bắt đầu khống chế lần này báo cát cuốn lên cắt đất đến bao trùm lôi k h ắ c thân thể lôi k h ắ c bảo trì thân thể bất động tận lực để mình xem như cái người chết lôi k h ắ c cầu nguyện cái này hỏa tinh lâm thời tiểu trong căn cứ cần phải nhiều sắp đặt chút có thể dò xét đến phụ cận ka mê ra hoặc là vệ tinh theo dõi lúc này có thể quan sát được phía bên mình cảnh tượng nếu không mình liền trắng nằm trong đất cát giả ch sau đó lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng sử dụng thuấn di năng lực rời đến năm mươi m bên ngoài trong đất cát lôi khắc sau đó liên tục mấy lần sử dụng thuấn di năng lực cách xa cái này hỏa tinh lâm thời tiệu căn cứ lôi khắc mấy lần thuấn di sau truyền tống đến cái này hỏa tinh lâm thời tiệu ngoài trụ sở một cái phân thân tại c á t đất hạ dùng hải thần tam xoa kích thần khí không thủy năng lực ra cố kiến tạo ra dưới mặt đất trong động cái này dưới đất động là gần nhất trong khoảng thời gian này phân thân ra ngoài điều khiển lục địa năng lượng mặt trời xe thời điểm dùng hải thần tam xoa kích thần khí không thủy năng lực vụ trộm dưới đất ngoài ra đến nơi mặc dù nhỏ chút nhưng coi như kiên cố tiểu thanh tiểu bạch đã trải qua ở nơi này cắt đất tầng dưới trong động trở lấy lôi khắc lôi đem phân thân phong ra số hai tôn giả sư minh lần này giả chết thoạt nhìn hẳn rất thực hy vọng có thể lừa qua những cái kia người giám thị tiểu bạch nói lôi khắc gật đầu cười bạn tôn chúng ta giống như ít tính toán một sự kiện coi như địa cầu cục hàng không phòng thí nghiệm phát hiện ngươi sớm đã chết bọn hắn muốn sớm để phi thuyền đến nơi hòa t i n h thu hồi thi thể của ngươi tiến hành xuống một vòng thí nghiệm lời nói trong lúc này thời gian đ o á n chừng cũng sẽ không ngắn lấy nguyên tắc bên trong người loại khoa học kỹ thuật không có số tháng bọn hắn đến nơi không được hòa tinh phân thân nói lôi khác nghĩ nghĩ nên vấn đề không lớn cái này phó bản thế giới nhân loại đều có thể chế tạo ta phục chế thể còn có thể làm cho phục chế thân dài thời gian hoàn hảo tại hòa tinh nói rõ cái này phó bản thế giới nhân loại có trình độ khoa học kỹ thuật so hỏa tinh cứu viện bên trong người địa cầu nắm giữ khoa học kỹ thuật cao hơn mấy cái cấp bậc phi thuyền của bọn hắn đến nơi hỏa tinh thời gian biết rút ngắn chỉ cần giám thị ta người tin tưởng ta cái này vật thí nghiệm xảy ra bất chấp đã chết là được lôi k h ắ c phán đoán hy vọng như thế đi ta muốn nói là bản tôn ngươi tới đây thời điểm q u ê n chuẩn bị đầy đủ thức ăn dù sao ngươi muốn ở nơi này địa động bên trong tránh rất lâu đây phân thân cười nói lấy lôi k h ắ c nghe xong cũng phát hiện thực q u ê n mang thức ăn bất quá lôi khác sau đó nghĩ, nghĩ nếu là từ cái kêu hỏa tinh trụ sở tạm thời bên trong lấy ra chút đồ ăn rất dễ dàng để giám thị nhân viên phát hiện lôi khác nhìn lấy bản thân túi láo bên trong hiện tại để hai cái khoai tây là trước kia chuẩn bị tại hỏa tinh trụ sở tạm thời bên trong làm bộ làm rau quả đại bằng loại khoai tây dùng lôi khác đem mình trong túi khoai tây lấy ra để đó trước người hai cái này tiểu thụ đậu liền trở thành giám thị mình những cái kia phó bản thế giới dân bản địa phi thuyền hạ xuống cái này hỏa tinh trước bản thân duy nhất thức ăn lúc này lôi khác nghĩ đến mình đã giả chết cũng không thể ra lại cắt đất động đi mặt đất hoạt động không phải một khi bị cái này phó bản thế giới nhân loại địa cầu vệ tinh phát hiện mình ở trên sao hỏa hành tàu di động bản thân giả chết phương án coi như bại lộ trước đó chuẩn bị liền uống í vậy bản tôi ngươi n n đem ta thu hồi đi ta ở lại cũng không chuyển làm còn lãng phí ngươi hai cái này quý báu khoai tây đồ ăn tài nguyên vừa vặn ta đào địa động này khoảng cách h ỏ a tinh trụ sở tạm thời không phải qua xa ngươi mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng liền có thể nhìn thấy cái kia trụ sở tạm thời bên trong tình huống chờ phi thuyền hạ xuống cần chiến đấu lại kêu ta phân thân nói lôi k h ắ c nghe xong liền lập tức đưa tay đem cái này thêm phiền phân thân cho thu hồi số hai tôn giả sư v i n h chúng ta thay phiên nhìn lấy cái kia trụ sở tạm thời tình huống đi địa động này khoảng cách trụ sở tạm thời khoảng cách ta phóng thích yêu lực cũng có thể cảm ứng được tình huống bên ngoài nếu là có phi thuyền tại phụ cận hạ xuống có lẽ có sinh vật tiếp cận ta và tiểu thanh cũng có thể phát hiện tiểu bật nói lôi cũng may lấy tiểu thanh tiểu bạch tu vi các nàng thời gian giải thích cốc cũng không có vấn đề gì không cần tiêu hao bản thân cái này hai khoai tây lôi khác lấy ra hải thần tam xoa kích thần khí dùng khống thủy kỹ năng lại cho cái này cắt đ ấ t hạ địa động cùng cố d ư ớ i dù sao mình còn muốn ở nơi này địa động bên trong lần nút một đoạn thời gian rất dài đâu địa động này nếu là sụp đổ coi như xui xẻo sau đó lôi khác hữu dụng chân á n ô n thuật khôi phục vòng vòng cho mình khôi phục lại trước đó nổ tung thương thế cùng tiêu hao thể lực lôi khác lựa chọn nằm địa động này bên trong mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thì kỹ năng nhìn lấy gặp mặt tình huống hiện tại ngoại giới bao c rất xa xa bản thân trước đó làm hố đất vẫn còn ở đó nếu không số hai tôn giả sư h ì n h ngươi thừa dịp báo cát đi lấy cái ngươi phục chế thể thi thể để vào cái này hố đất bên trong chờ báo cát kết thúc nơi này tái khởi gió thời điểm thi thể của ngươi lộ ra giám thị cái này hỏa tinh căn cứ thí nghiệm người nếu là nhìn thấy ngươi thi thể một mực ghé vào căn cứ thí nghiệm bên ngoài có thể dễ dàng tin tưởng n g ư ơ i chết tiểu bạch đề nghị lấy lôi khác nghe xong cảm giác đề nghị này tốt lôi khác lập tức nâng tay trái lên vẽ vòng tròn khởi động ma pháp truyền tống môn kỹ năng mấy phút đồng hồ sau lôi k h ắ c liền mang về một cái đầu bị phân thân hải thần tam xoa kích đâm cái động thi thể đều do phân thân quá bạo lực lôi k h ắ c không khỏi cảm thán cũng may chỉ cần thi thể lộ ra mặt đất coi như đầu không có lộ ra mặt đất cũng vấn đề không lớn lôi k h ắ c hơi xử lý hạ phục chế thể thi thể sau lần nữa nâng tay trái lên vẽ vòng tròn phát động ma pháp truyền tống môn kỹ năng đem chính mình cái này thi thể nhét vào hỏa tinh trụ sở tạm thời bạo tạc chỗ bên ngoài cái k i a cắt đất trong hố lôi k h ắ c sau đó dùng hải thần tam xoa kích thân khí mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng cự ly xa khống thủy để để vào cái kia thi thể trừ đầu bên ngoài cắt đất đều mất đi trình độ đầu chỗ cắt đất trình độ ngưng kết chút tiểu thanh tiểu bạch đã ở nơi xa lần nữa mượn lần này báo cắt u y lực cuốn lên thi thể hậu phương một chút cắt đất Trưng thú ta một. Trưng thú ta một. Yêu Yêu vài giờ sau trận này báo cắt dần dần yếu bất ngừng lại số hai tôn giả phục chế thể thi thể từ chỗ cổ bị trôn ở trong đất cát bất quá chân cùng thân thể một bộ phận lộ ra cắt đất chúng ta lại tìm cho mình chuyện gì làm mỗi ngày nếu coi trọng ta thi thể này ở nơi này thi thể triệt để hỏng g i ó trước đừng để đầu thi thể lộ đến cắt đất bên ngoài l tiểu, tiểu, tiểu khắc mau mau thanh cảm thán i n thấu g nhìn tu h n bên n lời đi Tiểu Thanh củng cố hạ chúng ta yêu lực không chuyện làm lời nói liền mở rộng hạ địa động này diện tích tiểu bạch khuyên tiểu thanh lôi khác cũng đi theo nhẹ gật đầu trước mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng quan sát tình huống bên ngoài để tiểu thanh tiểu bạch nghỉ ngơi một chút bình phục một chút hai người muốn ở chỗ này trong động đất không thể đi ra ngoài phức tạp tâm tình mỗi ngày lôi khắc tiểu thanh tiểu bạch tam người thay phiên giám sát tình huống bên ngoài đều mong mọi phi thuyền có thể sớm đi hạ xuống lôi khắc đều không dám suy nghĩ nếu như giam thị bọn h ắ n người chuẩn bị đợi ba năm sau lại đến bản thân có thể hay không ở nơi này cắt đất động dưới n g ố c ba năm đ ầ n đột cũng may còn có tiểu thanh tiểu bạch bồi bản thân nói c h u y ệ n phiếm một tháng sau cái này đất cát động đã bị nhản dỗi nhàm trán tiểu thanh tiểu bạch cùng lôi khắc ba người cho làm lớn ra hơn trăm lần đều nhanh trở thành một cung điện d lôi khác đang ngủ thời điểm bị tiểu thanh cho đánh thức nhanh số hai tôn giả sư h ì n h trên bầu trời tới một phi thuyền rốt cuộc đã đến có thể tính trở đến tiểu thanh hưng phấn vừa nói ba tháng này nhàm chán địa động sinh hoạt tiểu thanh cũng chịu đủ rồi cuối cùng có thể lại thấy ánh mặt trời lôi khác lập tức bắt đầu khởi động hỏa nhãn kim tinh tấu thị kỹ năng nhìn lấy bên ngoài một chiếc cùng hỏa tinh cứu viện nguyên tắc bên trong xuất hiện qua hoàn toàn khác biệt tiểu đĩa bay bắt đầu hạ tốc độ cao đĩa bay phía dưới kim loại cửa máy mở ra hai cái ánh mắt chỗ là h ư n g sắc thân thể là hát sắc người máy từ nơi này đĩa bay bên trong bay xuống tới hai người máy nhanh chóng bay về phía hỏa tinh trụ sở tạm thời lỗ rách vị trí hiện tại hai người máy đã trải qua tại liếc nhìn cắt đất đồng thời lấy ra một cái trong suốt trang thi túi nhìn dạng muốn đem cái kia số hai tôn giả phục chế thể thi cốt chứa vào trong túi thật đúng là là người máy ta mở truyền tống môn trực tiếp truyền tống đến cái này đĩa bay nội bộ cướp đoạt cái này đĩa bay quyền khống chế chú ý đĩa bay bên trong còn có ba cái người máy đợi lát nữa đánh nhau thời điểm đừng đem đĩa bay hư hại chúng ta còn phải dựa vào cái này đĩa bay ly khai hỏa tinh đâu lôi khác đối với tiểu thanh tiểu bạch nói tiểu thanh tiểu thanh tiểu bạch l lập tức phát động ma pháp truyền tống môn kỹ năng ma pháp truyền tống môn cửa ra vào trực tiếp thiết trí ở nơi này đĩa bay nội bộ làm a pháp truyền tống môn thành hình sau lôi khác cầm hải thần tam xoa kích dẫn đầu xông vào truyền tống môn bên trong lôi khác hướng về phía đĩa bay phòng điều khiển bên trong ba cái hát sắc người máy trực tiếp thả ra ba cái hải thần lưới điện kỹ năng ba cái lưới điện trong nháy mắt bao phụ lại ba cái còn chưa phản ứng kịp người máy hải thần lưới điện phóng điện quá trình bên trong cái này ba cái người máy liền bắt đầu bốc khói trên người còn xuất hiện lửa điện hoa cùng biết rồi biết rồi thanh âm tiểu thanh tiểu bạch thấy thế nhanh phát động các nàng yêu lực đem cái này ba cái bị hải thần lưới điện trói chặt lại người máy từ đĩa bay dưới đ ấ y mở ra cửa khoang cửa ra ném ra ngoài ầm ầm ầm ba tiếng liên tục tiếng nổ mạnh trên không trung văng lên cái này ba cái bị hải thần lưới điện khốn trụ được người máy trực tiếp trên không trung nổ tung lôi khác thầm than lấy nguy hiểm thật ra không nghĩ tới người máy này thực lực quá yếu bị điện giật thì sẽ nổ như thế không khỏi đánh mặt đất hai cái mới vừa sắp xếp gọn số hai tôn giả phục chế thể thi thể h ắ t sắc người máy cũng phát hiện đỉnh đầu bọn họ đĩa bay xuất hiện tình huống hai người máy buông xuống số hai tôn giả phục chế thể thi cốt lập tức lên không hướng về bọ đĩa bay bay đi. Lôi khác trực tiếp đang cầm hải thần tam xoa kích lại thả ra hai lần hải thần lưới điện kỹ năng hai cái hải thần lưới điện rất nhanh nốt lại không trùng phi hành người máy sau đó phát sinh bạo tạng năm cái người máy đều bị hải thần lưới điện dễ dàng tiêu diệt cái này đĩa bay làm sao điều khiển số hai tôn giả ngươi sẽ sao ngươi giết hết bọn họ ta cũng sẽ không điều khiển tiểu thanh nhìn lấy đĩa bay bên trong trong phòng lái không chế khóa cũng cảm giác nhức đầu bắt sống cũng vô dụng đừng hy vọng có thể từ người máy trong miệng hỏi ra tin tức hữu dụng ta tới nghiên cứu một chút lôi khác bất đắc gì nói lấy nhanh chóng đi vào trong phòng lái trước ghế ngồi nhìn lấy những cái kia không chế khóa cũng may lần này không chế khóa bên trong có cái giống không chế c á n một dạng công trình hẳn là đĩa bay phương hướng không chế khí thử lấy tới đi ta tìm không thấy làm sao cửa khoang cái nút chẳng qua nếu như để đĩa bay lên không hướng về một cái phương hướng bay nên vấn đề không lớn lôi k h ắ c phán đoán ngồi ở đây phòng điều khiển chính thao tác trên đế tiểu thanh cùng tiểu bạch cũng nhanh ngồi xuống đồng thời tay vị nắm vững điều khiển bên trong tọa ý để tránh đợi lát nữa lôi k h ắ c lung tung điều khiển thời điểm đem các nàng bãi ra lôi khác cầu nguyện trong lòng tay phải bỏ vào không chế cắn vị trí nhẹ nhàng phía bên trái lắc lư dưới đĩa bay cũng đi theo nhích qua bên trái lôi khác thử lấy nâng lên siêu không cán lên cao. đĩa bay đột nhiên da tốc nhanh chóng hướng về không trung bay đi đột nhiên này da tốc đem tiểu thanh tiểu bạch giật này mình ta hay là trở về đến ngươi hình xăm trạng thái đi tiểu bạch nhìn lấy tình huống nhanh cũng không đợi lôi khắc đáp ứng trước hết trở lại lôi khắc trên cánh tay phải biến trở về hình xăm trạng thái tiểu thanh cũng lựa chọn sáng suốt lập tức biến mất bay trở về lôi khắc cánh tay trái biến trở về hình xăm trạng thái lôi khắc bắt đầu tự mình một người khống chế đĩa bay lên cao lần này thật vất vả da tốc lên cao thành công đĩa bay tại nhanh lên không mặc dù tốc độ giống như có chút nhanh nhưng là lôi khắc cũng không định chậm lại vừa v lôi k h ắ c lo lắng cho mình một khi lại có cái khác thao tác đĩa bay chậm lại liền bay không ra h ỏ a tinh rốt cục đang đĩa bay ra tốc lên cao quá trình bên trong bay khỏi cái này mệt n h ọ c lôi khắc hơn một năm h ỏ a tinh lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng còn có thể nhìn thấy từ từ đi xa hỏa tinh tinh cầu cái kia đại cầu thể thoát ly h ỏ a tinh đi tới trong vũ trụ lôi khắc có gan rốt cục thu hoạch được tân sinh cảm giác đoán chừng là chi ba tháng trước trên mặt đất trong động ngây nô quá lâu r i ê n cớ chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm đột nhiên xuất hiện ở lôi khắc trong đầu chúc mừng tợ lẽ số hai tôn giả cưới phi thuyền ly khai hỏa tinh. người chơi số hai tôn giả lần nữa mở ra ma pháp truyền thống môn trở lại hỏa tinh sau cũng có thể dùng ma pháp truyền thống môn ly khai hỏa tinh m ộ ư ơ i hai cái ta ẩn tàng liên tục phó bản c h i hỏa tinh cứu viện nhiệm vụ chính tuyến phát động nhiệm vụ chính tuyến miêu tả địa cầu đã bị yêu thú ta yêu hóa sau số hai tôn giả chiếm lấy mặt trăng tân nhân loại quân kháng chiến thử qua các loại phương thức đi công kích yêu thú ta nhưng căn bản đánh không lại yêu thú ta cái này yêu hóa sau nhân vật mạnh mẽ mặt trăng tân nhân loại quân kháng chiến trải qua thiên tân vạn khổ lấy được yêu thú ta số hai tôn giả tiến hành yêu hóa hình thái trước tiêu bản gen tại mặt trăng tiến hành số hai tôn giả nhân bản thể lưu vong thí nghiệm ý đồ thông qua nghiên cứu phá giải yêu thú ta số hai tôn giả yêu hóa nguyên nhân cùng đánh giết yêu thú ta phương thức cấm áp n h ấ c nhở người chơi số hai tôn giả bây giờ bị mặt trăng tân nhân loại quân kháng chiến nhận định là yêu thú ta số hai tôn giả tại tiến hành yêu hóa trước đó nhân bản thể đã bị mặt trăng tân nhân loại quân kháng chiến phát hiện thoát đi nhiệm vụ chính tuyến thông quan yêu cầu đánh g i ế t tại địa cầu yêu thú ta số hai tôn giả nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành thời gian hạn chế hai năm bảy tháng lẻ ba ngày vượt qua lúc này ở giữa người chơi số hai tôn giả thân thể sẽ tiến hành yêu hóa trăm phần trăm tỷ lệ xuất hiện gen sụp đổ mà chết đi nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng căn cứ nhiệm vụ hoàn thành quá trình bên trong người chơi số hai tôn giả biểu hiện thu hoạch được tương ứng ban thưởng cũng c h u y ể n t ố n g rời đi này phó bản g thế giới lôi khắc nghe lấy chư thiên online nhắc nhở mới biết được trách không được trên sao hỏa xuất hiện mấy cái bị chứa ở pha l ê đ ông lạnh bình bên trong bản thân nhân bản phục chế thể a không nghĩ tới trừ thiên online cho mình bản này tôn tại phó bản thế giới an bài một cái nhân bản thể thân phận hơn nữa nhìn dạng cái tiêu biến thành yêu thú bản thân còn thống trị cái này phó bản thế giới địa cầu lôi khác cười khổ n g h ĩ đến bản thân nhất định phải tại hai năm bảy tháng lẻ ba ngày bên trong hoàn thành lần này phó bản nhiệm vụ chính tuyến đánh giết yêu thú ta nếu không mình biết bị trừ thiên online cưỡng chế tiến hành yêu hóa vẫn là trăm phần trăm thất bại yêu hóa quá trình lôi khác tính thời gian một chút đoán chừng bản thân từ tiến vào cái này phó bản thời gian bắt đầu bởi như vậy để lại cho mình đi giết địa cầu bây giờ bá chủ yêu thú ta thời gian thì càng ngắn lôi khác sau đó đem tiểu thanh tiểu bạch phân thân đều phóng ra cho bọn hắn nhìn xuống chư thiên online lần này đánh giết yêu thú ta nhiệm vụ giới thiệu yêu thú ta yêu hóa sau số hai tôn giả sư huynh rất lợi hại phải không chúng ta có cơ hội hay không có thể chính diện đánh chết thiều thanh nói bản tôn cái kia yêu thú ta sẽ không lại là một cái đại lục lông hầu t ử đ i ta muốn là tiến hành côn g bạo kim cương biến t h ầ n cái kia yêu thú ta như thế nào cùng ngươi rất giống lời nói đoán chừng ta có thể đi cùng hắn chiến đấu phân thân cảm thán lôi khác nghe lấy phân thân nói như vậy đến cũng muốn để phân thân đi trực tiếp giết yêu thú ta dạng này bản thân liền có thể trực tiếp thông quan bất quá bây giờ cái kia yêu thú ta là tình huống như thế nào chư thiên o n l i n e vừa mới tuyên bố nhiệm vụ thời điểm không nói lôi khác cũng không rõ ràng ta hiện tại cũng không biết yêu thú ta biết yêu hóa thành tình trạng gì cùng lục m a hầu tự giống hay không bất quá đoán chừng sau đó không lâu chúng ta liền có thể biết mặt trăng tân nhân loại quân kháng chiến nếu đã biết chúng ta thoát đi h ỏ a tình hẳn rất nhanh biết liên hệ ta cái này bị bọn hắn cho rằng là y ê u thú ta số hai tôn giả yêu hóa trước nhân bản thể mặt trăng đám tân nhân loại lấy chư thiên online vừa mới nhiệm vụ đ ố i cảnh trong giới thiệu miêu tả bọn hắn nhà tình huống những cái này mặt trăng tân nhân loại quân kháng chiến hẳn là sẽ không muốn ta khả năng này biết tiến hóa làm y ê u thú ta người ly khai h ỏ a tình trở lại mặt trăng hoặc địa cầu bọn hắn rất hơn suất sẽ trực tiếp phái tới hạm đội đối với chúng ta cái này đĩa bay tiến hành công kích mặt trăng đám tân nhân loại không biết hai tiểu a h bạch nói thử một lần đi có thể trở thành minh hữu là tốt nhất rồi hy vọng bọn họ có thể tin tưởng ta lôi khắc nói lôi khắc hiện tại đã trải qua vung lòng ra đĩa bay cỏ điều khiển để đĩa bay tự hành tại trong vũ trụ phi hành đĩa bay phía dưới kim loại cửa khoang thông đạo đang đĩa bay đi vào vũ trụ thời điểm liền đã tự động lôi k h ắ c đợi hơn mười phút bản thân khống chế ghế dựa trước màn hình sáng lên một cái nhân loại lao đầu đứng ở trước màn hình nhìn lấy lôi k h ắ c số hai tôn giả ngươi khôi phục ký ức sao vậy mà giả chết ngươi vì cái gì cấp đoạt phi thuyền l y khai h ỏ a tinh lao đầu đối với lôi k h ắ c hỏi lôi k h ắ c nghĩ đến lao nhân này trong miệng chỉ ký ức hẳn là cái này phó bản thế giới cái kia số hai tôn giả yêu hóa tiền thân vì nhân loại một chút ký ức lôi k h ắ c cũng không biết trí nhớ kia là cái gì à khôi phục một phần trí nhớ còn thu được chút quá mức ký ức ta biết các ngươi tại hòa tinh tiến hành ta nhân bản thể thí nghiệm là vì đối phó yêu thú ta yêu thú ta vậy mà tàn bạo chiếm đoạt địa cầu hắn thân là thân thể của ta một bộ phận vậy mà tại làm ác vậy thì có để ta giải quyết hắn đi ta sẽ đi địa cầu đánh giết yêu thú ta lôi khác nghĩ nghĩ sau lựa chọn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cùng lao nhân này tỏ thái độ để tránh cùng lao nhân này cảm giác khớp ổn điều động chiến hạm loại hình công kích mình cái này đĩa bay lời nói cái kia coi như mình chạy ra đĩa bay cũng điểm tại trong vũ trụ chính mình đi quá lãng phí thời gian ngươi lại còn thu được những ký ức khác không đúng ngươi bị nhân bản thời điểm nhưng không có trí nhớ này số hai tôn giả yêu hóa quả nhiên đặc thù ngươi cũng đã bắt đầu sơ bộ yêu hóa có thể từ hoàn cảnh chung quanh bên trong thu hoạch ký ức lao đầu nói nói cho ta biết làm sao không chế cái này đĩa bay đi ta muốn hồi địa cầu đánh giết yêu thú ta lôi khắc nói ngươi thực muốn giúp chúng ta đánh giết yêu thú ta có thể hay không nói cho ta biết ngươi là lựa chọn gì trợ giúp chúng ta đánh giết bản thân bản tôn yêu hóa sau yêu thú ta lao đầu nghe xong không yên lòng hỏi lôi khắc số hai tôn giả bản tôn chỉ có một cái chính là cường đại nhất ta với người đánh chết yêu thú ta sau ta chính là chân chính số hai tôn giả bản tôn lôi khắc rất ngang n ư ợ c nói nghe được lôi khắc câu trả lời này cái tiêu trong màn hình lao đầu sửng sốt một chút do dự mấy chục giây sau nhẹ gật đầu rất tốt đánh chết yêu thú ta sau ngươi chính là chân chính số hai tôn giả nhưng là yêu thú ta quá cường đại dù cho ngươi bây giờ đã bắt đầu bộ phận yêu hóa thu hoạch được chút năng lực đặc thù nhưng là không phải hoàn toàn yêu hóa trạng thái yêu thú ta đối thủ ngươi tới trước mặt trăng đi, ngươi cùng chúng ta tân nhân loại quân kháng chiến hợp lực cùng một chỗ đánh giết yêu thú ta như thế nào trên màn ảnh lao đầu một bộ vẻ mặt nghiêm túc đối với lôi khắc hỏi chương bảy trăm tám mươi hai hợp tác một chương bảy trăm tám mươi hai hợp tác một hợp tác cộng đồng đối kháng yêu thú ta số hai tôn giả h i ệ người t ạ điều khiển chiếu vào mô hình c h y lôi khắc hoa tay múa chân giảng giải làm sao điều khiển khống chế chiếc này đĩa bay đĩa bay không chế hình thức vẫn là thật đơn giản chỉ cần biết mấy cái thường dùng phím ấn tác dụng liền có thể k h ô n g chế đĩa bay ở trong không gian bình thường đi người điều khiển chiếu vào mô hình dạy lôi khắc làm sao điều ra tinh tế đường biển đồ cùng điều chỉnh đĩa bay vận chuyển quy tích lôi k h ắ c học rất nhanh hơn mười phút sau đĩa bay liền bắt đầu hướng về mặt trăng phương hướng chạy được cũng khởi động tự động vận chuyển hình thức đến nơi hạ xuống mặt trăng căn cứ sau viết tự hành hạ xuống mặt trăng trong căn cứ cho lôi k h ắ c giảng giải người điều khiển xác nhận lôi k h ắ c thiết chí hảo đĩa bay quỹ tích phi hành sau nói cho lôi k h ắ c chuyển tin khẩn cấp cái nút vị trí nếu có vấn đề có thể n h ấ n cái này cái nút liên hệ mặt trăng căn cứ đài chỉ huy sau đó người này người điều khiển liền lôi xuống Số 2 tôn giả, chúng ta tại mặt tr chúng giả, được gặp mặt lại nói trước nốt h thông tin màn hình đi lôi khác đối với lao đầu nói lôi khác trước người máy truyền tin màn hình sau đó lôi khác từ đĩa bay chủ điều khiển trên ghế ngồi chiến khởi đến đi cái này đĩa bay hậu phương phòng nghỉ nằm cái này đĩa bay bên trong nói chuyện có hay không ở vào mặt trăng căn cứ giám sát trạng thái lôi khác cùng t i ể u thanh t i ể u bạch cũng không rõ ràng lôi khác cùng t i ể u thanh t i ể u bạch thông qua tâm linh câu thông năng lực đơn giản trao đổi dưới đợi đến mặt trăng căn cứ hiểu yêu thú ta cùng mặt trăng căn cứ tân nhân loại tình huống thực tế làm tiếp bước kế tiếp dự định lôi khác nằm đĩa bay hậu phương phòng nghỉ trên giường nhỏ ngủ trước hạ đĩa bay tại vũ trụ cao tốc đi mấy ngày thời gian bắt đầu giảm tốc độ sắp đắp xuống mặt trăng căn cứ lôi k h ắ c trước thu hồi tiểu thanh tiểu bạch cùng phân thân chỉ tự mình một người ở lại đây đĩa bay phòng điều khiển bên trong để đợi lát nữa ứng đối mặt trăng tân nhân loại thời điểm thuận tiện hành động thông qua đĩa bay màn hình lôi k h ắ c có thể nhìn thấy tại mặt trăng mặt sau mấy cái có được cự hình trong suốt vòng phòng hộ kim loại thành thị đĩa bay bay về phía lớn nhất một cái kim loại thành thị bay đi đi vào thoạt nhìn giống thủy tinh vòng phòng hộ phía trên vòng phòng hộ mở ra một cái hình t o lỗ hồng thông đạo đĩa bay chầm dai chạy tiến vào cái lỗ hồng này dần dần h mấy phút sau đĩa bay bình ổn hạ xuống bên cạnh vị một cái kim loại ngoài cửa khoang lật ra mở biến thành kim loại thang lầu lôi khác từ đĩa bay phòng điều khiển đứng dậy từ nơi này kim loại thang lầu đi xuống mười mấy tên ăn mặc màu trắng y phục tác chiến tân nhân loại tới đón tiếp lôi khác cầm đầu chính là trước đó cùng lôi khác tại màn hình bên trong thông tin lao đầu lôi khác mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn xuống cái này đài kim loại khu vực phụ cận còn có mấy trăm tên cầm súng laser hát sắc người máy mặt trăng tân nhân loại xem ra đối với mình không hề yên tâm số hai tôn giả hoan nên đi vào mặt trăng ta là mặt trăng tân nhân loại căn cứ lãnh tụ l ã o giả dẫn đầu đối với lôi khắc chào hỏi các người tháng này cầu căn cứ có yêu thú ta số liệu cùng hình vẽ đi t r ư ớ c mang ta đi nhìn xem ta không định tại mặt trăng căn cứ lưu lại lâu dài nhanh chóng giải quyết yêu thú ta sau chúng ta đều có thể an tâm lôi khắc nói đi theo ta chúng ta chỉ huy tác chiến trong tháp có thật nhiều yêu thú ta tư liệu lao đầu nói lôi khắc sau đó đi theo lão nhân này còn có mấy mười tên tân nhân loại hướng về phía trước một cái tháp cao đi đến ngồi kim loại thang máy đi vào tháp cao đỉnh một cái có được b à n tròn lớn căn phòng bên trong lôi khắc tại bản tròn trước tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống l ã o đầu hướng về phía hắn thủ hạ bên cạnh k h o á t tay áo một tên tân nhân loại tiến lên mở ra cái này bàn tròn trung tâm dụng cụ đông đảo lập thể hình ảnh và số liệu xuất hiện ở trên cái bàn tròn mới lôi khác đưa tay thử lấy điểm kích một cái hình vẽ sau đó cái này hình vẽ c h u y ề n chính là một cái yêu thú ta t i ể u video chiến đấu lôi khác nhìn lấy trong video cái kia hình vẽ cũng mới biết bản thân phải đối phó yêu thú ta lại là cái này hình thái cái này yêu thú ta trừ khuôn mặt còn có chút như chính mình bên ngoài thân thể cơ bắp bành trướng sinh trường biến thành một cái như là súp hấp t i dàn bộ dáng biến thân, bản thân ngón tay trở nên thoong dài cũng dài ra móng tay sắc bén Mặc dù giai o c ế đoạn thứ nhất là nhân thể yêu hóa tại mấy chục năm trước số hai tôn giả thể nội đột biến gen hình thể bắt đầu xuất hiện biến hóa cũng đã thức tình yêu lực giai đoạn thứ hai yêu lực ổn định số hai tôn giả bắt đầu tự nhận là thần tự nhận là địa cầu bá chủ cũng xuất hiện ý niệm lực giai đoạn thứ ba ngay tại lúc này yêu thú ta hoàn mỹ tiến hóa giai đoạn số hai tôn giả đã trải qua triệt để thoát ly nhân loại phạm vi mỗi một lần hủ ở quyền lực công kích có thể so với đạn đạo có thể thời gian giải phi hành trên không trung chiến đấu tùy ý khống chế khí lưu địa cầu lực hút đã trải qua không làm gì được hắn có thể t u ấ n phát khí lưu đạn khí lưu đạn phá hủy to lớn chúng ta bây giờ lo lắng yêu thú ta đem có thể ở quá chống không kỳ hạn dừng lại tác chiến chúng ta mặt chăng căn cứ cũng đem bị phá hủy lôi khác tiếp tục xem yêu thú ta video chiến đấu dựa theo từ giai đoạn thứ nhất vừa mới bắt đầu yêu hóa đến bây giờ giai đoạn thứ ba trình tự quan sát dùng hơn hai giờ lôi khác mới nhanh chóng xem hết những video này quá trình bên trong mặt chẳng đám tân nhân loại không có quái dày lôi khác xem hết những cái này sau lôi khác cười khổ trong lòng lấy đạt được một cái kết luận hiện tại giai đoạn thứ ba yêu thú ta thực lực đã đạt đến thần cấp trở lên có được tùy ý khống chế gió năng lực hơn nữa khống gió có thể lực đã đạt đến vi không cấp bậc chính là cái bột một dạng tồn tại tình huống này dưới yêu thú ta đã có năng lực rời đi địa cầu nhưng rời đi địa cầu sau tại trong vũ trụ thực lực tương nộ g đối với yếu bất chút yêu thú ta mới không có lựa chọn bây giờ rời đi địa cầu nhìn dạng là chờ đến lần tiếp theo tiến hóa sau thực lực càng mạnh thời điểm yêu thú ta mới có thể chọn rời đi địa cầu lôi khác so sánh giới hiện tại coi như mình cùng phân thân tiểu thanh tiểu bạch liên thủ cũng căn bản đánh không lại cái này yêu thú ta yêu thú ta có thể đem không khí bốn phía đều không chế lại công k í c h của mình mượi phần khó đánh tới yêu thú ta ngược lại yêu thú ta rất dễ dàng đánh giết bản thân yêu thú ta tự mang không chế không khí chính là năng lực thuộc về tùy thời tùy chỗ mở ra một cái đại hình phong hệ kết giới một dạng. Hải Dương. c ầ nếu đem y thú ta như vào biển cả chỗ sâu, ta mới hội i có cơ hội đánh g yêu thú ta Lôi khác chầm tư sau một lúc, hướng trăng bỏ đi hắn không rõ năng lực lôi khác tin tưởng mình mấy người hợp lực có thể diệt đi yêu thú ta yêu thú ta tại trong hải dương thực lực mặc dù so sánh lại mặt đất thấp một chút nhưng là không kém chúng ta trước kia cũng thử qua tại trong hải dương cùng yêu thú ta chiến đấu nhưng chúng ta tàu ngầm h ạ m đ ộ i không đến thời gian một ngày liền bị yêu thú ta đánh chìm lao giả nói các ngươi còn có biện pháp đem yêu thú ta dẫn tới hải dương chỗ sâu h ả hơn nữa cái này yêu thú ta thần chí nhìn dạng cũng không có đánh mất các ngươi thử qua cùng yêu thú ta nói chuyện với nhau không hắn muốn cái gì hoặc là muốn đạt được cái gì lôi khắc hướng về phía lao giả hỏi bất quá nghe được lôi khắc lời nói cái này trên cái bản tròn một chút mặt trăng tân nhân loại sắc mặt biến đổi l ã o giả trần trừ một lúc hắn nhớ tiêu diệt tất cả nhân loại vì cái gì lôi khắc hỏi lôi khắc nghĩ đến bản thân mười hai cái ta một trong yêu thú ta coi như yêu hóa sau nhưng dựa theo cái này phó bản thế giới an bài lúc trước hắn cũng là loài người thân phận trí tuệ cũng không có thụ ảnh hưởng vì sao yêu thú ta muốn tiêu diệt tất cả nhân loại lôi khắc cảm giác mình không phải một cái diệt thế đại ma vương mười đông a kỳ thật yêu thú ta trước đó là chúng ta cục hàng không phi hành ra bởi vì một lần ngoài ý mớn bị vây ở h ỏ a tinh hai mươi năm hai mươi năm sau chúng ta mới mở ra lại một lần thái dương thần hào hòa tinh ghi danh kế hoạch mới mang về bị di rơi vào hòa t bay về địa cầu sau yêu thú ta tính cách cùng tư duy có thể là bởi vì cái này hai mươi năm hỏa tinh sinh hoạt nhận lấy ảnh hưởng bắt đầu trở nên dị thường nổi giận sau đó không lâu yêu thú ta liền bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ nhất yêu hóa lao đầu nói lôi k h ắ c nghe xong sửng sốt một chút c h ắ c không được trước đó tháng này cầu tân nhân loại sẽ an bài mấy cái phục chế thể tại hỏa tinh tiến hành k i ể m chắc nguyên lai、like、cái này yêu thú ta chính là tại hỏa tinh trong hoàn cảnh chịu một ít không biết ảnh hưởng mà thu được yêu hóa không gió có thể lực lôi k h ắ c nghĩ đến hai mươi năm chính mình mới tại hỏa tinh sinh hoạt hơn một năm còn có tiểu thanh tiệu bạch bồi tiếp đều cảm giác ngạo tâm cái này yêu thú ta vậy mà tại h ỏ a tinh bị ném đi hai mươi năm mới bị cứu trở về đoán chừng đổi lại tự mình một người bị nhốt h ỏ a tinh hai mươi năm mới bị cứu trở về cũng sẽ dị thường nổi giận lôi khác nghĩ đến mặt trăng tân nhân loại hiện hữu kỹ thuật coi như đặt ở vài thập niên trước đoán lời nói lần nữa ghi danh h ỏ a tinh cũng không cần chờ hai mươi năm a đương nhiên nhưng vấn đề này lôi khác không có đi hỏi mặt trăng tân nhân loại lao đầu kia lôi khác biết hỏi cũng là hỏi không nhìn dạng yêu thú ta oán hận các ngươi các ngươi lại xuất binh phải có rất lớn cơ hội đem yêu thú ta dẫn tới dưới biển sâu Chỉ cần đ ế lôi khắc nhẹ á á p đ n gật đầu biểu thị có thể lôi khắc đứng sau lưng hai tên ăn mặc màu trắng y phục tác chiến nhân loại đi tới ra hiệu lôi khắc cùng bọn hắn đi nghỉ ngơi gian phòng lôi khắc đứng dậy đi theo hai người này r ờ i đi căn này hội nghị bàn tròn phòng sau ngồi xuống thang máy rời đi thác cao đi phụ cận một cái hình cầu kim loại trong kiến trúc mang theo phòng nghỉ trong phòng trong phòng đã trải qua cất xong thức ăn và thức uống còn có một t r ư ơ n g giường lớn cùng có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh hai tên đưa lôi khác tới mặt trăng tân nhân loại sau đó rời đi lôi khác không dám động trong gian phòng đó thức ăn và uống nước tháng này cầu tân nhân loại nhìn dạng đối với mình cũng tràn đầy đề phòng lôi khác nghĩ đến nếu không phải mình có năng lực đối kháng chặn đánh giết tân nhân loại yêu thú ta cái này một uy hiếp đoán chừng những cái này mặt trăng đám tân nhân loại cái thứ nhất giết chính là mình lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị giám định kỹ năng kiểm tra rồi hạ gian phòng kia không có phát hiện nguy hiểm gì sau lôi khắc nằm cái này trên giường lớn bắt đầu nghỉ ngơi hơn sáu giờ sau gian phòng có người gõ cửa tháng này cầu tân nhân loại tổng chỉ huy lao đầu mang theo mấy tên thủ hạ đi đến lôi khắc tựa ở trên đầu giường nhìn lấy mấy người cái này đồ ăn ở bên trong không cùng người khẩu vị tổng chỉ huy lao đầu hỏi lôi khắc ăn đất đầu ăn quen thuộc tạm thời ăn không vô như thế phong phú thức ăn lôi khắc nói nghe được lôi khắc lời nói tổng chỉ huy lao đầu nhữ mày người cùng yêu thú ta năm đó từ hỏa tình sau khi trở về nói rất giống cũng chỉ huy may đầu nói. Dù sao ta và mặt trăng đám tân nhân loại nhìn dạng cũng không có muốn đối lôi khắc động thủ dự định dù sát yêu thú ta phương án đã trải qua thiết lập sẵn sẽ có chúng ta mặt trăng căn cứ phái đi ngàn chiếc chiến đấu đi bay mỗi chiếc chiến đấu đĩa bay bên trong chỉ ít có một tên hỏa tinh tân nhân loại điều khiển c ũ n g p h ố i h ợ p ế h ú ta c n g ta s à n h ó t h c lực lại x u t động n à n h ứ tác chiến đi bay lao đầu đối với l ô h ắ c n g k í c h Sau đ ó đem yêu thú ta dẫn vào trong hải dương chúng ta đĩa bay tại biển sâu hạ cũng có thể chiến đấu đợi đến đạt dưới biển địa điểm chỉ định ngươi lại xuất hiện đối với yêu thú ta tiến hành đánh giết đoán chừng lần này đi ngàn c h i ế c đĩa bay cùng hơn một ngàn danh người điều khiển rất ít có thể trở về số hai tôn giả ngươi cần phải đánh giết yêu thú ta chúng ta sau lần này nhưng không có thực lực lại xuất động ngàn c h i ế c tác chiến đ ĩ a bay lao đầu đối với lôi khắc nói lôi k h ắ c trước đó có thể dùng họa nhãn kim tình kỹ năng quan sát qua tháng này cầu tân nhân loại căn cứ chí ít có hơn vạn chiếc tác chiến đĩa bay đây tháng này cầu thống xoáy lao đầu không nói thật ra lôi k h ắ c vốn đang chuẩn bị giúp đỡ hấp dẫn yêu thú ta đi biển sâu hạ đây hiện tại lôi k h ắ c quyết định bản thân ngay tại biển sâu hạ đẳng lấy yêu thú ta tháng này cầu đám tân nhân loại có thể dẫn tới yêu thú ta bản thân liền đi chiến đấu lần này dẫn không tới liền chờ bọn hắn lại phái đĩa bay tới lôi k h ắ c nghĩ đến nhìn xem lần lão nhân này nói thế nào đoán chừng đến lúc đó lão nhân này sẽ nói mặt trăng nhà chế tạo vũ khí lại đẩy nhanh tốc độ ra một ngàn lao đầu hỏi lôi khắc rốt cuộc phải tiêu diệt yêu thú ta ta có thể trở thành độc nhất vô nhị số hai tôn giả cho nên có chút hài lòng lôi khắc thuận miệng nói chương bảy trăm tám mươi ba dưới biển một chương bảy trăm tám mươi ba dưới biển một d i ệ t đi yêu thú ta ngươi chính là tân nhân loại anh hùng chúng ta tân nhân loại một lần nữa không chế địa cầu sau ngươi là lớn nhất công thần đến lúc đó chúng ta sẽ cho ngươi ban phát tân nhân loại đặc cấp anh hùng hơn chương lao đầu đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe lấy những cái này không có chút giá trị nào ban thưởng cười cười t h á những g này tân n cầu đám â tân nhân thân, thân n mình căn bản không có thành ý lôi khắc đoán trường liền sẽ nghị trăm phương ngàn kế đánh giết bản thân, để tránh bản thân lần n loại lôi loại đối với diệt đi giết để trăm khắc thú có kế ta ý yêu sau, sẽ a t i ế hóa thành là một đời mới yêu thú h ta. một là n n mới đời yêu ữ cái này mặt trăng đám tân nhân loại đến lúc đó không có yêu thú ta uy hiếp tuyệt đối sẽ muốn đem bản thân cái này ở bên trong uy hiếp cho bóp chết đến nảy sinh bên trong rất có thể đánh g i ế t xong yêu thú ta s a u lại công kích kế hoạch của mình những cái này tân nhân loại các quan chỉ huy trước đó họp đều cùng một chỗ thiết lập sẵn hợp tác vui vẻ lôi khác đối với cái này tân nhân loại lao đầu nói hợp tác vui vẻ số hai tôn giả ngươi nghỉ ngơi nữa hai giờ sau đó chúng ta một ngàn chiếc đĩa bay liền đem lên không rời đi mặt trăng mau chóng đánh giết yêu thú ta để tránh yêu thú ta hoàn thành lần thứ tư tiến hóa sau đối với chúng ta mà nói đem không có nhược điểm càng khó đánh giết lôi k h ắ c nhẹ gật đầu lao đầu và mấy tên thủ hạ sau đó rời đi lôi khắc căn này phòng nghỉ lôi k h ắ c tựa ở đầu giường nhắm mắt lại tự hỏi về sau muốn cùng yêu thú ta giao chiến cứ như vậy giúp đỡ tân nhân loại trực tiếp giết yêu thú ta lôi khắc cảm giác có chút không cam tâm dù sao yêu thú ta cũng là bản thân một mươi hai cái ta ẩn tàng liên tục phó bản nhiệm vụ sau còn muốn hoán đi ra yêu thú ta giúp mình trong i ệ u h á đi r đó còn có cái gì cơ cổ đoán chừng chỉ có yêu thú ta chính mình mới rõ ràng lôi khác nghĩ đến chờ nhìn thấy yêu thú ta thời điểm nhìn xem tình huống bản thân rồi quyết định có hay không giúp đỡ yêu thú ta hoàn thành đánh giết mặt trăng tân nhân loại sau đó lại giết yêu thú ta thương quan thời gian hai tiếng trôi qua rất nhanh lôi khác bị tiếp vào một chiếc chuẩn bị cất cánh đĩa bay bên trong một chiếc n đĩa bay t rất nhanh rời đi mặt trăng ở trong không gian tăng tốc về phía xa xa địa cầu bay đi nửa ngày nhiều thời gian cái này một n năng, ngàn chiếc đĩa bay liền đã tới tầng khí quyển địa cầu bên ngoài vòng quanh địa cầu quỹ đạo phi hành một khoảng cách sau liền bắt đầu nhao nhao tiến vào bên trong tầng khí quyển lôi khác ngồi đĩa bay bay thẳng hướng về phía trên biển cũng trên mặt biển ngừng lại đĩa bay phía dưới kim loại cửa máy mở ra số hai tôn giả đã trải qua đến nơi địa cầu ngươi tiến vào cái này hải vực thẳng tắp lặn xuống là được vài giờ sau chúng ta đem dẫn dụ yêu thú ta đến đây khống chế đĩa bay người điều khiển đối với lôi khác nói lôi khác giải khai dây an toàn cầm kim cu đ ồ n g trực tiếp nhảy xuống trong biển lặn xuống sau lôi khác triệu h á n đi ra tiệu thanh tiệu bạch cùng phân thân số hai tôn giả Sư mặt trăng tân nhân loại quá xấu rồi yêu thú ta thật đáng thương a tiểu thanh nói với lôi khắc yêu thú ta chúng ta nhất định phải đánh g i ế t mới có thể thông quan điểm này không cải biến được bất quá yên tâm dù cho yêu thú ta ở nơi này phó bản bên trong đã chết cũng không phải triệt để tử vong chờ ta thông qua toàn bộ mười hai cái ta ẩn tàng liên tục phó bản sau yêu thú ta đem lần nữa phục sinh lôi khắc nói một bên phân thân nhẹ gật đầu lúc này nhất định phải hoàn thành trừ thiên ôn lai nhiệm vụ chính tuyến mới được cũng không thể bởi vì yêu thú ta bị chư thiên ôn l a an bài thân thế đáng thương sẽ không hướng yêu thú ta xuất thủ mau chóng đánh rết yêu thú ta đi Chúng tiểu a chỉ có c thể ở á này phó bản lại còn sống hơn 2 năm, phó h có lại rất t đến h ậ kỳ. Số 2, tôn giả sư tôn thể minh chóng gen giả cơ bạch i biết ế yếu t thực bớt, mà yêu thú ta bộ phận hóa, yêu yêu lực l mà i tiến khi nói không hóa. như ngừng Một vậy, ú nói g ta đến đ lúc đó muốn đánh g ế t thú ta yêu đều không đ làm ư ợ chờ Tiểu b ạ c nói, c h một chút tiểu thanh tiểu bạch các ngươi ở phía xa khống thủy ngăn cách đánh gây yêu thú ta đối với nước chạy k h ô n g chế ta và trên phân thân trước cùng yêu thú ta cận chiến trước tiên đem yêu thú ta chế phục chí ít chúng ta khống chế lại cục diện sau nghiên cứu lại sự tính khác lôi khắt nói tiểu thanh tiểu bạch cùng p â n thân nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ lôi k h ắ c lúc này đã trải qua lặn xuống đến biển sâu hạn lôi k h ắ c tiện tay triệu hoán ra vong linh chiến tuyển mấy người đến vong linh chiến tuyển b o n g tuyển lôi k h ắ c để lâm họa nhi đợi lát nữa cùng yêu thú ta khai chiến thời điểm ở phía xa phát xạ vong linh tháo trước cho yêu thú ta đến một vòng oanh tạc đừng để vong linh chiến tuyển tiếp cận yêu thú ta yêu thú ta thực lực thuộc tính không giới ta một khi yêu thú ta lên tuyển sẽ đối với vong linh chiến tuyển cùng ta thật vất và chiêu mộ đi ra vong linh b i n h tạo thành thương vong lôi khác đối với vong linh thuyền, thuyền trưởng lâm họa nhi giao phó ta cự ly xa khống chế vong linh thuyền công kích hiện tại vong linh thẳng cấp sau ở dưới biển tốc độ di chuyển rất nhanh còn mang theo vong linh lồng phòng ngự yêu thú ta muốn lên thuyền cũng không dễ dàng lâm h ỏ a nhi nói bản tôn đợi lát nữa ngươi phóng thích suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng thời điểm nhưng làm chú tâm đừng đem ta bao phủ tiến bảo cầm h ả i thần tam xoa kích phân thân lên tiếng nhắc nhở lấy lôi khắc ta tận lực đi không có việc gì ngươi chết hai mươi bốn giờ sau còn có thể phục sinh lại là một đầu h ả o hán ngươi không cần e ngại tử vong phân thân ngươi liền to gan chiến đấu là được lôi khắc cười lấy đối với phân thân nói cái kia cuối cùng đã chết cũng không chịu nổi a ta có thể bất tử vẫn là bất tử tốt phân thân nhỏ giọng thì thầm lôi khác đi đi tới vô đập phân thân b à vai có câu tục ngữ nói thế nào đúng gọi là sinh tử coi nhẹ không phục đánh liền ngươi muốn nhìn nhạc sinh tử ngươi liền đã vượt ra cảnh giới liền lên đi thừa dịp còn có thời gian yêu thú ta không có bị hấp dẫn tới đây chứ phân thân ngươi l i ề n trước thử lấy bản thân thôi miên lên dưới ngươi liền thôi miên yêu thú ta cũng là số hai tôn giả yêu thú ta cũng là số hai tôn giả trở nên đợi lát nữa chúng ta cùng yêu thú ta, lúc chiến đấu. Nếu như yêu thú ta quá mạnh mẽ lời nói ta liền mở ra ma pháp truyền thống môn mang theo tiểu thanh tiểu bạch rời đi trước phân thân ngươi ở đây dưới biện tiến hành quần bạo kim cương biến thân chính là giết không chết yêu thú ta cũng điểm đem yêu thú ta đánh cho tàn phế mới được lôi khác đối với phân thân giao phó phân thân nghe xong sửng sốt một chút sau đó nhìn lấy lôi khác bạn tôn c h ờ ta c u ầ n bạo kim cương biến thân thời điểm ngươi có thể ngàn vạn chạy xa một chút đừng để ta nhìn thấy cùng cảm giác được không phải ta trước hết giết nhất định là ngươi lôi khác nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ phân thân bắt đầu ngồi ở vòng linh thuyền b o n g thuyền thử nghiệm thôi miên mình, mình lôi khác nghĩ đến phân thân bình thường đều rất tốt chính là một quần bạo kim cương sau khi biến thân liền muốn trước hết giết bản thân cái này thật sự là quá làm cho bản thân phi tâm chờ có thời gian dù sao mặt trăng tân nhân loại đĩa bay nhóm mặc dù khả năng đem yêu thú ta dẫn tới nhưng là có thể hay không dẫn tới bản thân vị trí cái này chỉ định dưới biển tọa độ cũng nói không chính xác đâu lôi khác sau đó lấy ra bụng hình xăm bên trong đèn xanh cho gờ rin lãn tờ d ỉ n h tràn ngập năng lượng đợi lát nữa lúc tác chiến đợi có thể sẽ dùng đến lại đợi hơn một tiếng lôi khác hỏa nhãn kim tinh kỹ năng đã thấy trên mặt biển hơn một trăm chiếc đĩa bay đang nhanh chóng phi hành sau đó nhao nhao bay thẳng vào biển hạn cái này hơn một trăm chiếc đĩa bay hoàn toàn không có đội hình chiến đấu bay đậu bên trong có thể bảo trì không lẫn nhau đụng vào đã trải qua coi là không tệ những cái này đĩa bay hậu phương chân đạp một đoàn màu trắng đám mây bắp thịt cả người dị thường cường tráng yêu thú ta còn không có tiến vào dưới biển bay ở phía sau nhất hai chiếc đĩa bay liền như là bị thi triển định thân trú một dạng dừng ở trên không tuy ý đĩa bay động lực phun ra hệ thống như thế nào phát động cái này hai chiếc đĩa bay chính là bay vào không được trong nước biển nước biển khoảng cách cái này hai chiếc đĩa bay chỉ có hơn hai mét khoảng cách nhưng là cái này hai chiếc bị định trụ đĩa bay người điều khiển bi ai phát hiện đĩa bay đã trải qua không nhận bọn hắn đã khống chế yêu thú ta đưa tay bắt đầu khống chế cái này hai chiếc bị định trụ đĩa bay lên không bắt đầu không ngừng trên không trùng xoay chuyển tại cấp tốc xoay chuyển mấy trăm vòng làm ra đông đạo động tác độ khó cao sau yêu thú ta cổ tay chuyển một cái động cái này hai chiếc đĩa. bay trực tiếp va chạm vào nhau ầm ầm một tiếng trên không trùng xảy ra bạo tạc lôi khác sau khi nhìn mới cảm giác cái này có thể hoàn m ị k h ô n g chế không khí chính là y ê u thú ta nhất định chính là lục địa như thần tồn tại a nhất là y ê u thú ta dưới chân dẫm lên phi hành đoàn kia mây trắng lôi khác cảm giác quá là phong không có việc gì thời điểm còn có thể làm tới mặt nghỉ ngơi ăn cơm dã ngoại giống cân đầu vân tạo hình lôi khác nghĩ đến về sau bản thân có cơ hội cũng muốn học cái k h ô n g chế không khí chính là kỹ năng cho mình làm một cân đầu vân đi ra dạng này phối hợp kim cô đồng mới càng hoàn mỹ hơn một trăm chiếc bay đã trải qua xâm nhập dưới biển hướng về lôi khắc vị trí h ả i để di chuyển nhanh chóng lấy yêu thú ta trên mặt biển dừng lại mấy giây sau cuối cùng một đầu đâm xuống trong nước biển tiếp tục đổi u đổi u những cái này đi bay núp ở phía xa trước không vội mà xuất thủ chờ cái này yêu thú ta d i ệ t sạch đĩa bay sau lại mở pháo lôi khắc hướng về phía vong linh thuyền dài lâm h ỏ a nhi cùng lẽ n à nói lâm h ỏ a nhi cùng lẽ n à nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ lôi khắc cũng không có vội vã xuất thủ chuẩn bị nhìn xem cái này yêu thú ta ở dưới biển phương thức công kích lôi khắc không có đối với yêu thú ta tiến hành hỏa nhãn kim tinh giám định năng lực dù sao yêu thú ta hiện tại bày ra thực lực thoạt nhìn quá mạnh lôi khác lo lắng yêu thú ta thuộc tính giá trị so với hắn thêm tầng sau thuộc tính giá trị cao hơn nói như vậy một khi bản thân dùng họa nhãn kim tinh giám định năng lực nhìn trộm yêu thú ta thực lực cũng đồng d ạ n g biết bị yêu thú ta phát hiện hơn một trăm chiếc đĩa bay đi vào dưới biển yêu thú ta còn tại bọn hắn hậu phương đuổi theo dù cho tiến vào trong nước biển yêu thú ta cũng có thể dựa vào hắn khống chế không khí chính là năng lực khống chế nước biển mặc dù khống chế nước biển hiệu quả không có trước đó yêu thú ta trên không trung như vậy tùy ý cùng tương đại nhưng là đánh giết những cái này mặt trăng tân nhân loại đĩa bay đầy đủ từng chiếc từng chiếc mặt trăng tân nhân loại đĩa b l i ê n bắt đầu tại trong biển nhanh chóng tự chuyển bắt đầu giống như một dưới biển con quay một dạng đĩa bay phủ cận nước biển cũng đi theo nhanh chóng xoay t r o lấy chỉ cần bị yêu thú ta ngón tay trong ngón tay đĩa bay đều chạy không thoát tại chỗ tự chuyển hiệu quả đĩa bay tự chuyển bên trong còn đang ra tốc mấy phút đồng hồ sau liền sẽ phát sinh ầm ầm một tiếng vang trầm tự bạo hơn một trăm chiếc đĩa bay ở dưới biển tăng tốc đi tới ý đồ thoát đi lấy yêu thú ta đánh g i ế t đĩa bay nhóm đến nơi cùng số hai tôn giả ước định khi trước dưới biển tọa độ phụ cận thời điểm chỉ còn lại có hơn hai mươi chiếc đĩa bay còn hoàn hảo hơn ậ u p h ư g yêu t hai ú t như cùng ở t ạ tiến hành mươi ộ t trận n g ợ c c sát đổi bắt trò đổi h một động, dạng, ở dưới biển ở phiêu chiếc ậ m ã đưa tay điểm từng cái đĩa bay, để tay bay, sau từng tự tự chuyển cái i chúng nó Hơn c bạo. h đĩa bay đến cùng số hai tôn giả ước định khi trước dưới biển tọa độ sau những cái này đĩa bay bên trong tân nhân loại người điều khiển bi ai phát hiện phụ cận căn bản không có số hai tôn giả thân ả n h a số hai tôn giả vậy mà không ở nơi này không biết d ụ động đi nơi nào hơn hai mươi chiếc đĩa bay bên trong người điều khiển nhóm hiện tại tâm tính triệt đề sập trước đó những cái này tân nhân loại người điều khiển mặc dù tham gia lần này tỷ lệ tử vong cực cao yêu thú ta dẫn dụ kế hoạch nhưng là có may mắn tâm lý nghĩ đến chỉ cần đến nơi cái này dưới biển tọa độ khu vực số hai tôn giả liền có thể xuất hiện đánh giết yêu thú ta hiện tại khi bọn hắn thật vất vả còn sống đi tới nơi này dưới biển ước định cẩn thận tọa độ số hai tôn giả căn bản không xuất hiện ngược lại yêu thú ta cách bọn họ càng ngày càng gần hơn hai mươi chiếc đĩa bay từ bỏ chống cự bọn hắn biết đối mặt cường đại yêu thú ta dù cho chạy trốn cũng vô ích lúc trước tân nhân loại tàu ngầm hạm đội đ ề u không có hơn hai mươi chiếc đĩa bay bên trong có m ộ ư ơ i chiếc đĩa bay người điều khiển trực tiếp chạy đĩa bay tự bạo chương trình lựa chọn tự sát để tránh bị yêu thú ta từng đánh chết trình bên trong còn nhận tra ta tấn tinh trụ bắt cái chuẩn định những này vòng nhanh chóng Sau đầu đĩa đó đĩa xoáy bay. bay ở x mặt trăng tân nhân loại một ngàn chiếc đĩa bay đến lúc này đã bị yêu thú ta đánh rết sạch cái này yêu thú ta tiêu diệt những cái này đĩa bay sau trên mặt lộ ra một tia nụ cười tạ ác phủi tay vừa mới chuẩn bị nổi lên rời đi đột nhiên nơi xa mấy chục cái mang theo vong linh đầu đạn tháo hướng về phương hướng của hắn đánh tới yêu thú ta cũng phát hiện công kích này răng hai tay ra chuẩn bị lợi dụng khí thể khống thủy nhưng rất nhanh yêu thú ta kinh ngạc phát hiện trong nước biển vẫn tồn tại hai cỗ đặc thù lực lượng tại đánh gây mất hắn đối với nước biển khống chế vong linh đạn đại bắt tốc độ ở dưới biển cũng hết sức nhanh chóng tại yêu thú ta trần ch vong linh đạn pháo đã đi tới yêu thú ta trước người yêu thú ta bắt đầu tận lực t r á n h n é đồng thời vung đầu nằm đấm đập nệ lấy những cái này mang theo quỷ đầu vong linh đạn pháo đ ô n g tuyết anh em chịu khó đọc trên web để m u i sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé đ ô n g tuyết hai hào tâm tạo mình ít đ ầ u thì càng tốt chương bảy trăm tám mươi bốn h i ệ m vụ kết thúc thông quan ban thưởng cùng trở về một chương bảy trăm tám mươi bốn h i ệ m vụ kết thúc thông quan ban thưởng cùng trở về một vong linh đạn pháo hiện tại mang tự động khóa chặt nhắm chuẩn công năng theo yêu thú ta tranh né một đống vong linh đạn pháo ở dưới biển từng cái quỷ đầu mở ra miệng rộng đi căn yêu thú ta thân thể vong linh thuyền hoàn thành mấy lần liên tục xa kích đem hiện hưu to to nhỏ nhỏ vong linh đạn pháo đều phát xạ ra ngoài sau liền bắt đầu lui về sau lôi khác nâng tay trái lên phát động ma pháp truyền thống môn kỹ năng dẫn theo kim cô đồng liền mang theo phân thân tiến nhập ma pháp truyền thống môn bên trong xuất hiện ở vong linh ta phía trước chừng mười thước khoảng cách tiểu thanh tiểu bạch ở phía xa tiếp tục phát động yêu lực k h ô n g thủy đến triệt tiêu lấy yêu thú ta đối với nước chảy lực khống chế mấy chục cái tất cả lớn nhỏ quỷ đầu đạn h á o lúc này treo ở yêu thú ta trên thân những cái này quỷ đầu mở ra miệm r sau đó không đợi yêu thú ta phát lực diệt trừ những cái này quỷ đầu đạn pháo đâu những cái này quỷ đầu đạn pháo liền ầm ầm ầm ầm lần lượt bạo tạc lại cho yêu thú ta mang đến một đợt tổn thương yêu thú ta toàn thân xuất hiện đông đảo vết thương nhỏ bất quá đều ở nhanh chóng khép lại yêu thú ta bị c h ọ c giận trừng mắt trước người hắn lôi khắc cùng phân thân tân nhân loại vậy mà làm ra ta nhân bản thể tới đối phó ta buồn cười các ngươi chút thực l ự c ấy, không phải là đối thủ của ta yêu thú ta ý niệm lực trực tiếp truyền đến lôi khắc cùng phân thân trong hay lơ tiếng chấn động đến lôi khắc cùng phân thân đầu đều có chút cho vắng lôi khắc cho phân thân tr lôi khắc g ơ lên kim cô đ ồ n g chính diện cùng yêu thú ta khai kiển phân thân từ phía sau cầm hải thần tam xoa kích tìm đúng thời cơ hướng về phía yêu thú ta đâm vào yêu thú ta mặc dù cường đại nhưng là bây giờ yêu thú ta vẫn chỉ là nương tựa theo hai tay cùng khống chế không khí cùng ý niệm lực đối địch còn không có thích hợp vũ khí đánh sau yêu thú ta gặp được kim cô đ ồ n g cùng hải thần tam xoa kích hai cái này t h ầ n khí sau mới biết được tầm quan trọng của vũ khí lôi khắc khởi động hút máu quang hoàn cùng suy thần bên trong vương giả lĩnh vực kỹ năng màu xám cho suy thần lĩnh vực lấy lôi khắc tay trái là trung tâm khuyết tán ra phân thân đều chỉ có lôi khắc cùng phân thân hai người có thể thấy suy thần lĩnh vực yêu thú ta căn bản không phát hiện được yêu thú ta bắt đầu bị suy thần lĩnh vực chợ trú kim cô bồng kỹ năng bị động tiếp tục không ngừng xuất hiện trọng kích phá giáp linh hồn công kích chờ một chút phụ trợ kỹ năng bị động theo kim cô bồng cùng yêu thú ta hai tay cùng ý niệm bình chướng tiếp xúc đả ạ kích yêu thú ta hai tay yêu thú ta thuộc tính thực lực mặc dù cường đại nhưng là đối mặt chiến đấu thần khí kim cô bồng cái này hào không nói lý gấp ba bạo kích phá giáp linh hồn công kích trọng kích chờ kỹ năng cũng bắt đầu chống đỡ không được đánh một hồi yêu thú ta hai tay liền bị đánh sưng lên hắn đều th nhưng là lôi khắc kim cô đ ồ n g đối với yêu thú ta dùng chiêu thức chính là một trận mánh liệt vọng yêu thú ta nhất định phải đón đỡ chẳng nhiều hai tay cùng ý niệm lực đón đỡ lời nói yêu thú ta thân thể cũng sẽ bị đánh trúng đến lúc đó t h ụ thương càng nặng yêu thú ta phần lưng cũng bị phân thân cầm h ả i thần t a m xoa kích đâm ra mấy cái lô máu yêu thú ta mới phát hiện trước người hắn xuất hiện hai cái này nhân bản thể vũ khí dị thường lợi hại không nói phối hợp còn mười phần hoàn mỹ yêu thú ta quyết định rút lui sẽ ở dưới biển đánh xuống yêu thú ta cảm giác biết bị cái này cầm côn sắt nhân bản thể đập chết hai chân bỗng nhiên đạn một cái yêu thú ta bắt đầu nh hậu phương phân thân mấy người chính là cái cơ hội này trong tay hải thần tam xoa kích mũi nhọn hướng về phía yêu thú ta phần lưng mười tầng hải thần lưới điện liên tục phóng thích yêu thú ta thân thể trong nháy mắt bị nhốt rồi khổng lồ dòng điện kích thích yêu thú ta thân thể đem yêu thú ta làn ra đều nướng thành hát s á c đ ừ n g dãy ruộng ngươi tránh thoát cái này hải thần lưới điện trước ta sẽ đánh bạo đầu của ngươi phân thân cũng sẽ đâm xuyên trái tim của ngươi lôi khắc dơ cao kim cô đồng bỏ vào yêu thú ta đỉnh đầu phân thân cũng đem hải thần tam xoa kích mũi nhọn hướng về phía yêu thú ta hậu tâm bẩn chỗ yêu thú ta do dự hắn thật đúng là không có năm chắc tại hai cá i nhân bản thể ra tay với hắn trước đó tránh thoát cái này lưới điện hèn hạ tân nhân loại vậy mà phái tới các ngươi hai cái này chó săn đáng tiếc là ta còn không có đi mặt trăng diệt tân nhân loại liền phải chết đã như vậy ta liền mang theo các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục đi trước khi chết mang đi hai cái tân nhân loại chó săn ta cũng có thể an tâm một chút yêu thú ta bi phân thanh â m chuyển đến lôi khắc cùng phân thân trong đầu Số hai, tôn giả sư Tôn thú ta hắn tại tăng cường bản thân không chế không vinh, mong ngăn cản hắn cường bản chính n giả chế khí yêu là dị trong i ể u b ạ c đã chúng ta kỳ thật có thể hào hào nói chuyện chúng ta không phải mặt trăng tân nhân loại, thủ hạ. Ta biết ở đây tân nhân loại trong tay chịu bí khuất lôi khác nhanh nói phân thân cũng rút về trí yêu thú ta sau nơi buồng tim hải thần tam xoa kích dù động đến yêu thú ta phía trước lôi khác cách đó không xa chuẩn bị đợi lát nữa đi theo lôi khắc bản tôn cùng một chỗ rút lui chúng ta cũng bị lưu vong tại hòa tình ở một nhiều năm mới thoát đi không lâu lôi khắc nói tiếp nghe được lôi khắc lời nói yêu thú ta ngây ngẩn cả người ngơ ngác nhìn trước người lôi khắc cùng phân thân bố con mẹ nó các ngươi làm sao không nói sớm ta cái này thiêu đốt tinh thần lực dị năng khởi động tựu i đ ỉ n h chỉ không xuống tân nhân loại coi ta là vật thí nghiệm lưu vong tại hỏa tinh hai mươi năm cùng một chỗ lưu đầy trăm người chỉ một mình ta còn sống ta muốn tìm tân nhân loại báo thủ sau một tiếng ta liền đem chết đi các ngươi hai cái ôn đảm nhân bản thể tại sau khi ta chết báo thủ cho ta đi yêu thú ta hiện tại một mặt buồn bực chừng mắt lôi khắc cùng phân thân lôi khác nghe xong nhìn lấy yêu thú ta ra hiệu phân thân rút về hải thần lưới điện phân thân lần nữa nâng lên hải thần tam xoát kích thu hồi mười tầng hải thần lưới điện coi như không thu hồi hiện tại cái này bắt đầu bạo đ ầ u yêu thú ta cũng có thể tự hành t r á n h thoát ta vừa muốn nói ngươi liền bạo đ ầ u ta nào biết được ngươi như thế trong nước không là dũng cảm a được rồi ta đưa ngươi đi mặt trăng tân nhân loại căn cứ đi ngươi bạo đ ầ u cái này thời gian một tiếng ngươi liền bản thân báo thù đi bất quá yên tâm sau khi ngươi chết tương lai ta biết lần nữa để ngươi phục sinh tận tình đi báo thù đi yêu thú ta lôi khác đối với yêu thú ta vừa nói nâng tay trái lên vẽ vòng tròn một cái kim sắc ma pháp truyền thống môn xuất hiện ma pháp truyền thống môn cảnh tượng bên trong chính là mặt trăng tân nhân loại căn cứ trước đó lôi khắc điều khiển đĩa bay đ ố i chính là cái kia kim loại hình t r ò n hạ xuống đài yêu thú ta không dám tin nhìn lấy lôi khắc cùng trước người hắn xuất hiện ma pháp truyền thống môn đi thôi đều lúc này ta còn có thể gạt người sao người đi thì biết nơi đó chính là tân nhân loại mặt trăng căn cứ lôi khắc cầm kim cô đ ồ n g phía trước kim cô chỉ ma pháp truyền thống môn nói yêu thú ta nghe x o n không do dự nữa vọc thẳng nhập ma pháp truyền thống môn bên trong lôi khác sau đó ma pháp t r u y ề n tống môn mang theo phân thân về tới xa xa vong linh chiến thuyền bên trên tiểu thanh tiểu bạch lúc này đã trải qua ở trên vong linh chiến thuyền trở chúng ta không đi mặt trăng căn cứ nhìn xem ạ giúp đỡ yêu thú ta chiến đấu đi tiểu thanh đề nghị lấy bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương bảy trăm tám mươi bốn h i ệ m vụ kết thúc thông quan ban thưởng cùng trở về hai chương bảy trăm tám mươi b ố nhiệm vụ kết thúc thông quan ban thưởng cùng trở về hai lôi khác lắc đầu yêu thú ta trở lại có không khí địa phương lại thêm hắn bạo đ ầ u sau thực lực ta và phân thân cũng có thể không phải là đối thủ các ngươi ở dưới biển đều không cách nào khống chế lại yêu thú ta không khí dị năng tại mặt đất càng không khống chế nổi đoán chừng yêu thú ta trong nháy mắt đến nơi mặt trăng căn cứ sau hắn liền sẽ bắt đầu đại sát đặc sát chẳng mấy chốc sẽ g i ế t mắt đỏ chúng ta đi rất có thể không giúp được lại còn bị g i ế t mắt đỏ yêu thú ta n g ộ sát rơi hay là trước ở nơi này địa cầu chờ xem an toàn chút một hồi yêu thú ta bạo đậu hiệu quả sau khi kết thúc hắn chết rồi chúng ta liền có thể t h ư n g quan yêu thú ta bạo đ ậ u là bởi vì ta và phân thân uy hiếp mà chạy hắn cuối cùng đã chết chư thiên online cũng sẽ coi như ta cùng phân thân giết hắn vạn nhất yêu thú ta bạo đ ậ u sau bất tử đâu hắn giống bản tôn ngươi một dạng rào hoạt dị thường bạo đ ậ u sau sẽ chỉ ở thời gian nhất định thực lực giảm xuống không chết được đâu nói như vậy chúng ta không phải là sai mất giết chết yêu thú ta thời cơ tốt nhất phân thân nói ra lôi khác nghe được phân thân lời nói nghị nghị cũng có loại khả năng này ta cái kia rào hoạt lại nói vừa mới cùng yêu thú ta tiếp xúc ta cảm giác cái này yêu thú ta giống như ta rất chính trực yêu thú ta đều thừa nhận bạo đ ộ n sau một giờ sẽ chết mất h ẳ n là sống không được dạng này chúng ta sau một giờ nếu là không chiếm được trừ thiên ôn l ạ i thông quan nhắc nhở liền đi mặt trăng căn cứ nhìn xem đến lúc đó yêu thú ta bạo đậu có tác dụng trong thời gian hạ n định kết thúc coi như còn sống không chết cũng sẽ lựa chọn tại mặt trăng g ẩ n nút tỷ lệ lớn chút ta mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng hảo hảo tìm một chút đoán chừng có thể tìm tới nghe được lôi khắc nói như vậy phân thân cùng tiểu thanh tiểu bạch biểu thị đồng ý lôi khắc mấy người ngay tại dưới biển chờ lợi cũng bắt đầu tính toán thời gian lôi khắc cầu nguyện cái này cái này yêu thú ta cần phải di chuyển bản thân thành thực bản từ nga nói bạo đậu sau một giờ chết li thời gian một tiếng đi qua nhưng chư thiên ôn lại tiếng nhắc n h ỏ âm chưa từng xuất hiện phân thân cười lấy nhìn lấy lôi khắc không nói gì nếu không số hai tôn giả sư m ì n h đợi thêm mười phút đồng hồ nhìn xem tiểu bạch đối với lôi khắc nói không đợi ta trước cùng phân thân đi xem một chút ta có đông hoàng kim trung cháo coi như yêu thú ta bạo đậu hiệu quả còn không có triệt để kết thúc đâu ta hao phí chút bản nha trung linh sức chịu đựng giá trị hẳn là có thể kháng một trận thoát đi trở về lôi khắc vừa nói nâng tay trái lên vẽ vòng tròn phát động ma pháp truyền thống môn kỹ năng mấy a pháp t r ề n tống môn mở ra cái m truyền tống kim còn loại khoa học kỹ thuật thành thị hiện đang bút khói sụp đổ hài cốt lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn lấy Cái này, cốt phía dưới mặt đất, có đồng huyết vụ còn không có hài dưới đi, nhưng nơi này nồng không hoàn toàn tắn nhưng này huyết phía mặt đất, đẫm vụ lôi i loại thi ề đều n tân nhân xương thể cốt h k n Nhìn dạng n g có. thú yêu ta đem ơ này tân nhân dùng tất cả loại, đều khắc ô n n n g khí dị ă thật đúng là phát hiện yêu thú ta lúc này yêu thú ta ngồi ở lôi khắc ban đầu truyền t ố n g hắn tới cái kia đĩa bay lên xuống kim loại đại viên bản bên trên yêu thú ta đã trải qua trở nên m ộ ư ơ i phần gậy yếu cùng lúc trước cái kia cường tráng bộ dáng tưởng như hai người bây giờ yêu thú ta m ư ơ i phần giàn mua da trên người đều nếp ôn lấy biến thành số hai tôn giả lao ra ra dáng vẻ trên da còn không có huyết sắc có chút giống một c ư ớ c b ư ớ c vào trong quan tài m ở dạng lôi khác nhìn thấy yêu thú ta đã trải qua yếu thành như vậy liền không lo lắng lại mở ra ma pháp truyền tống môn đem tiểu thanh tiểu bạch n h ậ n lấy sau đó mấy người hạ xuống kim loại mâm tròn cái này yêu thú ta lão ra ra trước người cách đó không xa cảm ơn ngươi tại ta chết trước đem ta truyền tống lai、like、nguyệt cầu để cho ta hoàn thành báo thủ trước ngươi nói sau khi ta chết ngươi còn có thể phục sinh sau thật vậy chăng yêu thú ta ngẩm đầu nhìn về phía lôi khác thanh âm khản khản hướng về phía lôi khắc hỏi lôi khác nghe thế mới biết được yêu thú ta suy yếu thành dạng này còn không có tìm một chỗ ân út ngược lại lựa chọn ở lại chờ bản thân là đang chờ mình đáp án này à xem ra yêu thú ta cũng đang đánh cược mình liệu có thể để hắn thu hoạch được tân sinh ta có thể phục sinh ngươi nhưng không phải hiện tại là trong tương lai nay của ngươi một lần tử vong cũng không phải là kết thúc chỉ là ngươi tân sinh mạng bắt đầu sau đó ngươi biết tiếp xúc đến một cái thế giới mới tinh bất quá ngươi trước muốn chết một lần mới được ta mới có thể mang ngươi rời đi lôi khác rất vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía yêu thú ta nói ngươi có thể sống lại đến lúc đó ngươi tồn tại liền sẽ giống như ta phân thân đã ở một bên nói dù sao nơi này cũng không có cái gì hảo lưu luyến ta thân thể này đã trải qua dạng này lần này coi như may mắn không chết sống s ó t cũng không có ý nghĩa ta liền tin ngươi một lần yêu thú ta vừa nói nâng tay phải lên liền muốn đâm vào tim mình trôi đi tự sát chờ một chút ta giúp ngươi đi tự mình động thủ quái đau tự sát nhiều tàn nhẫn a lôi khác nhanh vừa nói cho một bên phân thân một ánh mắt phân thân cầm hải thần tam xoa kích thần khí tiến lên một bước trực tiếp đâm xuyên qua yêu thú ta trái tim lôi khác phân tích đánh giết yêu thú ta chư thiên ôn lại thông quan đánh giá hẳn là có thể cao hơn yêu thú trái tim của ta bị hải thần tam xoa kích mũi nhọn đâm x sau đó an tưởng hai mắt yêu thú ta đã chết chư thiên o n l i nhiệm e n vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở âm đã ở yêu thú ta bị g i ế t sau lập tức tại lôi khắc trong đầu văng lên chúc mừng tờ lễ ơn số hai tôn giả đánh g i ế t yêu thú ta cứu vớt địa cầu hoàn thành mười hai cái ta ẩn tàng liên tục phó bản tri hỏa tinh cứu viện bắt đầu thống kê người chơi ở đây phó bản mà biểu hiện đánh g i ế t vũ trụ người chơi thay thế hạn xỉ ẩn o n thông quan đánh giá tăng lên thông quan đánh giá vương giả cấp hoàn mỹ thông quan nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng một thu hoạch được mười hai cái ta chi yêu thú ta triệu hoán ă n g lực thông quan tập hợp đủ m ư ơ i hai cái ta sau có thể tiến hành triệu h o á độ hoàn thành năm một h thu hoạch được 12 cái ta tiếp theo giai đoạn tiến vào phó bản phó bản tên không biết nhiệm vụ chính tuyến không biết nay phó bản là 12 người tiến vào phó bản người chơi số hai tôn giả có thể tổ đội một tên người chơi tiến vào tiến vào người chơi khác đem sẽ không biết được 12 cái ta ẩn tàng liên tục phó bản tin tức sẽ chỉ dựa theo bình thường phó bản thông quan thu hoạch được ban thưởng người chơi năm người hào tôn giả cũng có thể lựa chọn không tổ đội người chơi khác một mình tiến vào phó bản ba thu hoạch được vương giả cấp bảo dương 1.4, t h u hoạch được năm vạn chư thiết tệ nay hỏa tinh cứu viện phó bản đã trải qua thông qua người chơi đem tại ba giây sau c h u y ể n t ố n g rời đi này phó bản ba mươi giây sau tiểu thanh tiểu bạch phân thân cùng vong linh chiến thuyền sau đó bị cưỡng chế thu hồi lôi khắc thể nội lôi khắc dưới chân xuất hiện một cái truyền tống môn thân thể bị hút vào truyền tống môn bên trong làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra đã trải qua về tới bản thân chư thiên ôn là chủ giới diện đ ô n g tuyết anh em chịu khó đọc trên web để môi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp n h e bông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương bảy trăm tám mươi lăm vương giả cấp bảo dương ban thưởng cùng vũ trụ sân thi đấu một chương vương giả cấp bảo dương ban t h ư ở n g cùng vũ trụ sân thi đấu một lôi khác trở lại bản thân chư thiên ôn la chủ giới diện trước tiên đem an xì ẩn văn pháp sư từ trong chớ chú khiêu đ a o triệu hoán đi ra cảm giác thế nào có cái gì khác biệt sao lôi khác hỏi an xì ẩn văn không nghĩ tới chư thiên ôn lai vậy mà có thể tìm vũ trụ người chơi thay thế ta kinh nghiệm của các ngươi ta đều có thể nhìn thấy chính là không ra được chớ chú khiêu đ a o sau này phó bản chư thiên ôn lai hẳn là phong ấn không được ta chớ chú khiêu đ a o bên trong t r ư thiên ôn l a phong ấn p h n g thức ta nghiên cứu lại một trận liền có thể triệt để phá giải chư thiên ôn l a cũng liền có thể phong sẽ không lại đến lần thứ hai an s i ën văn có chút tức giận nói hy vọng như thế đi không phải về sau chư thiên o n l i n e đều khiến vũ trụ người chơi thay thế đi ngươi chúng ta và o phó bản quá nguy hiểm lôi khắc nói an s i ën văn cũng nhẹ gật đầu lôi khắc nói đúng là tình hình thực tế vạn nhất thay thế bản thân vũ trụ người chơi khôn khéo chút có thể trang như chính mình chút lôi khắc có thể rất khó phát hiện chúng ta trước định một cái ám hiệu ta cho ngươi xem một cái phức tạp tiểu ma pháp ma pháp này chỉ có tinh thông ma pháp tri thức sau mới có thể sử dụng đi ra cùng sử dụng tốt thế nào an xi ën văn thử lấy nói lôi khắc nghe xong lắc đầu vô dụng chư thiên online muốn giao phó thay thế vũ trụ của n g ư ơ i người chơi ma pháp phóng thích kỹ năng chỉ là vài phút sự tình tùy tiện cho ngụy trang vũ trụ của n g ư ơ i người chơi thêm cái kỹ năng nàng liền có thể dùng không chừng dùng so ngươi hiệu quả c ò n tốt lôi khắc nói vậy ngươi còn nghĩ đến biện pháp gì tốt không h ản s i ẻn văn đối với lôi khắc hỏi ngươi tồn tại phương thức có vấn đề thì như tiểu thanh tiểu bạch các nàng liền sẽ không bị chư thiên online thay thế bởi vì tiểu thanh tiểu bạch tồn tại phương thức thuộc về ta sùng vật nhưng là ngươi chỉ là gửi lại ở trong chớ chú kêu đao ý nào đó mà nói ngươi còn thuộc về mạ vẽ vũ, vũ trụ mà thôi trừ phi sửa đổi ngươi tồn tại phương thức về sau mới có thể tránh miễn t r ư thiên online thay thế lôi khắc nói đến đây ngừng lại lời còn x u ấ t lại không có nói đi xuống ạn si ẹn v ă n nghe xong hai mắt nhắm lại rơi vào trầm tư mấy phút sau ạn si ẹn v ă n lần nữa mở hai mắt ra đối với lôi khắc nhẹ gật đầu ạn si ẹn v ă n đưa tay trực tiếp thả đặt một cái cổ lao ma pháp trợn ma pháp này trận bao phủ lại lôi khắc ạn si ẹn v ă n linh hồn chỗ sâu nhất phân ra một đạo bạch quang tiến vào ma pháp này trong trợn chúc mừng tờ lễ số hai tôn giả thu hoạch được thủ hộ khế ước ký kết tạc ạn x n vân là thủ hộ thần thần ma sơ cấp thể chất tinh thông nhiều loại ma pháp chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tại lôi khắc trong đầu vang lên làm sao không phải chủ phó khế ước lôi khắc đối với ả n xỉ ẹ n văn vừa nói trong lòng ít nhiều có chút mất xuất r a đầu tiên đương nhiên cái này thủ hộ thần khế ước lôi khắc cảm ứng cũng thuộc về vĩnh cựu đem ả n xỉ ẹ n văn ký kết không có ngoại ý muốn là giải trừ không được loại này thủ hộ thần khế ước chính là cái này thủ hộ thần khế ước bản thân đối với ả n xỉ ẹ n văn cưỡng chế mệnh lệnh hiệu quả không có tiểu thanh tiểu bạch sùng vật hiệu quả mạnh chủ phó khế ước không thể nào người nghĩ cùng đừng nghĩ ta không có khả năng nhận bất luận kẻ nào là chủ nhân ả、si、lôi khác、so、đem, tiểu tiểu tốt, tốt đem lần này lấy được vương giả cấp bảo dương cầm trong tay trong lòng yên lặng cầu nguyện hạ chư thiên online phù hộ sau đó lôi khác nâng tay phải lên chậm chạp mở ra bảo dương cái nắp ánh sáng màu vàng theo bảo dương cái nắp mở ra mà phóng xuất ra Vài i g sử dụng số lần hai ế n mươi hai lưu l mỗi lần giả chết hiệu quả nhiều nhất tiếp tục một mươi hai giờ ấm áp nhắc nhở sử dụng tốt vật này phẩm ngươi biết có không tưởng tượng nổi thu hoạch lôi khác có chút xứng sờ nhìn lấy trong tay cái này màu trắng viên thuốc nhỏ lần này trong hòn dụng máu vậy mà mở ra cái để cho mình giả chết đạo cụ ta là loại kia cần dựa vào giả chết lựa gạt phó bản thế giới dân bản địa người sao ta dựa vào thực lực của mình hoàn toàn có thể nghiền ép phó bản lôi k h ắ c cảm thán bản tôn ngươi nếu là không muốn cái này liền cho ta đi ta vừa vặn chết số lần có chút nhiều có đạo cụ này nói không chừng ta về sau tại phó bản bên trong c ó thể chết ít mới biết phân thân nói lôi k h ắ c nghe xong nhanh cất kỹ cái này màu trắng viên thuốc nhỏ phân thân a sau khi ngươi chết hai mươi bốn giờ liền có thể phục sinh cho ngươi đạo cụ này hoàn toàn là lãng phí ta trước giữ đi cái này giả chết hoàn không cực hạn với ta bản nhân sử dụng Điểm ấy vẫn rất vẫn số hai tôn giả sư huynh về, về sau ngươi ở đây phó bản bên trong gặp được không đánh lại kẻ địch mạnh mẽ ngươi liền sử dụng cái này màu trắng viên thuốc nhỏ giá chết nói rõ giả chết hiệu quả hết sức đặc thù phó bản thế giới dân bản địa cho dù cường đại hơn nữa cũng không phát hiện được ngươi là giả chết Tiểu thanh cười n ó ừ lôi khác nhẹ gật đầu đột nhiên lôi khác chư thiên ôn là chủ giới diện trong không gian đinh đinh đinh keng liên tục vang lên tiếng n h á t nhở âm người h chơi số hai tôn giả xem như lần trước anh hùng vô địch ba vũ trụ sân thi đấu cuối cùng người thắng trận có được cao cấp quyền hạn vé vào cửa một chương ba ngày sau sử dụng cao cấp quyền hạn vé vào cửa sau có thể thông qua đồng thao đại môn tiến vào vũ trụ sân thi đấu di động mê cung thu hoạch được cao hơn cái khác sử dụng phổ thông vé vào cửa vũ trụ người chơi sân thi đấu xuất thân người chơi số hai tôn giả nếu như lựa chọn tham dự lần này vũ trụ sân thi đấu di động mê cung cần tại 72 giờ sau sử dụng này cao cấp quyền hạn vé vào cửa nếu như lựa chọn từ bỏ tham dự lần này vũ trụ sân thi đấu này cao cấp quyền hạn vé vào cửa đem hết hiệu lực lôi khác nhìn lấy bản thân chư thiên ôn lai chủ giới diện xuất hiện cái này nhắc nhở xem ra từ lần trước anh hùng vô địch ba vũ trụ sân thi đấu sau đồng thao đại môn rốt cục phân phát đủ vé vào cửa lại đụng đủ một nhóm vũ trụ người chơi tham dự tỷ thí lôi khác thử lấy đối với chư thiên ôn lai hỏi thăm liên quan tới lần này di động mê cùng sân thi đấu chiến thắng điều kiện và tiến vào thân phận nhưng là lấy được nhắc nhở đều là vũ trụ sân thi đấu còn chưa mở ra không biết xem ra chỉ có thể tiến vào sau mới biết được cái này di động mê cùng sân thi đấu tình huống cụ thể lôi khác nghĩ đến trước đó bản thân từ anh hùng vô địch ba chiến, chiến, chiến trường thần khí vong linh thành bảo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 lôi khác nhìn trong tay mình cao cấp quyền hạn sân thi đấu vé vào cửa vừa mới t h ư thiên online nhắc nhở bản thân sau khi tiến vào xuất thân thế nhưng là so cái khác sử dụng phổ thông vé vào cửa tiến vào vũ trụ người chơi tốt đây nếu là không cần có thể thật là đáng tiếc được rồi lại liệu một lần lôi khắc cảm thán đồng thao đại môn lại mở ra có được lôi khắc trước đó chi nhớ phân t h ầ n nhìn lấy lôi khắc bản tôn nhận được chư thiên online nhắc nhở không khỏi cảm thán đó là cái gì cùng trước ngươi sử dụng tiểu nữ vương cung cấp cái kia đỏ tạ tranh bá quyển trục vũ trụ sân thi đấu giống nhau sao h n sĩ ẹn văn nghi ngờ hỏi tiểu thanh tiểu bạch cùng bàn nha trung linh cũng có chút nghi hoặc nhìn l ô i khắc lần này là ta trước đó trải qua một loại đồng thao cửa vũ trụ sân thi đấu đoán chừng so từ nhỏ nữ vương lần kia tổ đội tiến vào lần kia sân thi đấu càng thần bí chút loại này đồng thao đại môn sân thi đấu vé vào cửa là dấu ở phó bản thế giới từ người chơi tìm tới đồng thao đại môn mới có thể thu được ta lần này trong sân đấu cho phép nhắc nhở là ta nhớ kỹ đã có một cái như vậy điện ảnh vẫn là tam bộ khúc hai ngày này ta xem một chút thông qua đồng thao đại môn sân thi đấu người thắng cuối cùng biết thu hoạch được thần khí hôn chiến chiến trường hiện tại để vong linh thành bảo chính là ta trước đó loại này đồng thao đại môn vũ trụ sân thi đấu thu được hạng nhất ban thưởng lôi khắt nói có thể ban thưởng hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo loại cấp bậc kia đạo cụ vậy tốt nhất là tham dự hạng hạn si ẻn văn phán đoán đi thôi dù sao đi cái khác phó b ả n cũng có nhân vật nguy hiểm tiến vào đồng t h a o đại môn tiến vào vũ trụ sân thi đấu một khi chiến thắng ban thưởng còn dị thường phong phú tiểu bạch nói số hai tôn giả sư h i n h sau khi tiến vào cũng có thể kêu gọi chúng ta đi ra không ta cũng muốn tham dự loại này đặc thù vũ trụ sân thi đấu cùng rất nhiều vũ trụ người chơi cùng một chỗ đối kháng tiểu thanh nói lôi khác nhìn lấy mấy người ba ngày sau ta sẽ tham gia lần này vũ trụ sân thi đấu nhưng ở lần này vũ trụ sân thi đấu di động trong mê cung có thể hay không chịu hoán đi ra các ngươi ta cũng không rõ ràng cái này sân thi đấu di động mê cung Cùng ta đã biết di động mê cung tam bộ khúc có chỉ động điện ảnh có hay không giống nhau, vẫn chỉ là chủng tên ta biết tam hay đã bộ di mê lôi à chủng hiện tên cũng ta tại k n nhận. ngày g sắc thực nhận. Hết chỉ có Hết thẻ t sau, ế biết. n đồng thao đại môn sân vào đại đấu bắt đầu thao thi bắt thể mới Lôi có khắc nhẹ ó i đi di À, này à, dạng lần động cung vậy mau xem một mê tam bộ k ú chút c có có cùng cũng được à, có có khắc đi, điểm loại si nói. Lôi nếu dạng Ản en văn n là lẽ à, một tham thể khảo. h gật đầu lựa chọn t r ư ớ c thu hồi mấy người đi chủ thế giới nhìn lại lôi khắc tuyển rời khỏi chư thiên online làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra đã trải qua ngồi tại giáo học lâu khoang thuyền hình chứng trong phòng học dựa vào tường bên một cái mở ra khoang thuyền hình chứng bên trong lôi khác theo chứng trong khoang thuyền đứng dậy đi ra nhìn xuống chủ thế giới thời gian bây giờ là ngày tám tháng sáu thứ ba buổi sáng mười điểm tiếp qua ba ngày cũng chính là ngày một ư ơ i một tháng sáu thứ sáu buổi sáng bản thân liền muốn bắt đầu tiến vào đồng t r a o đại môn lần nữa đi đến vũ trụ sân đấu đi kinh lịch cùng vũ trụ người chơi giữa chiến đấu lôi khác lựa chọn rời đi trước khoang thuyền hình chứng phòng học đi ra lầu dạy học hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến rất mau trở lại đến phòng ngủ mạnh nam khi ố n cùng tiểu mập mạp cũng chưa trở lại đây lôi k h ắ c đem hạn s ì ẩn oan tiểu thanh tiểu bạch cùng bàn nha trung linh p h o n g xuất để hạn s ì ẩn oan mang theo các nàng tiếp tục tại chủ thế giới an đại tự đi để bàn nha trung linh ăn nhiều một chút thật nhiều góp nhặt chút sức chịu đựng giá trị lấy ứng đối ba ngày sau vũ trụ sân thi đấu an toàn của ta liền dựa vào ngươi trung linh lôi k h ắ c trịnh trọng nhìn lấy bàn nha trung linh nói ừ ta tranh thủ ăn vào chống đỡ ba ngày này ăn nhiều chút bàn nha trung linh nghiêm túc nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ hạn xì ẩn oan nâng tay trái lên vẽ vòng tròn ma pháp truyền tống môn xuất hiện hạn xì ẩn oan lập tức mang theo ba người tiến vào ma pháp truyền tống môn b lôi k h ắ c ngồi ở bản thân trên giường nhỏ dựa vào trên giường đệm chăn nằm cầm điện thoại di động lên lục x o á t hạ chư thiên ôn l i a e ban bố điện ảnh di động mê cung thật đúng là ban bố di động mê cung tam bộ khúc đều có lôi k h ắ c trước lựa chọn nhìn xuống di động mê cung một thuận tiện hồi ức hạ nội dung c ó c h u y ệ n di động mê cung một không thẹn là di động mê cung tam bộ khúc bên trong kiệt tắc nhất một bộ lôi k h ắ c không có nhấn nhanh chóng phát ra hình thức nhìn thấy giữa chưa thời điểm mới xem xong còn cảm giác vẫn chưa thỏa mãn lôi khác quyết định nghỉ ngơi một hồi đi quán cơm đi ăn cơm trưa còn dư lại hai bộ buổi chiều lại liên tục xem hết hiệu quả có thể khi ố m cùng tiểu mập mạp trở về tiểu mập mạp còn cầm cái hộp đồ ăn lớn lôi lão đại chúng ta hôm nay tại phòng ngủ ăn ta mời các người ăn canh chua cá trường học bên cạnh mới mở ra canh chua c á quán vẫn là đại lý người mua có thể nhiều ta trước đó ở nơi này đại lý những thứ khác trong tiệm đến qua một lần hương vị cái kia tàn a tiểu mập mạp cười ha hả vừa nói liền đem trong tay cái kia cực lớn cơm hộp để lên bàn khi ố m trong tay còn cầm tứ đại hộp cơm cùng thịa đũa nhà kia mới mở cửa hàng là không tệ thật xa đã nghe đến cái này canh chua cá mùi thơm chúng ta mới từ còn bàn bạc lôi lao đại nếu là n g ư ờ i không ở phòng ngủ liền điện thoại cho người đ ầ u khi ố n g nói lôi khác cũng rời cái ghế đi qua bất hỏa tiểu mập mạp k h á c h khí lôi khác bốn người bắt đầu ở phòng ngủ ăn cái này một cực lớn phần canh chua cá tiểu mập mạp điểm là hát ngư có thể có năm cân tà h ư u lôi khác thưởng thức màu trắng thịt cá hương vị cũng thực không t ồ i thịt cá rất non còn non g miệng ăn nửa giờ lôi khác mạnh nam khỉ ống liền đã ăn xong tiểu mập mạp cuối cùng đem canh cá cùng dưa chua đều ăn rồi mới một mặt vui vẻ bộ dáng mang theo những cái này cơm hộp ra phòng ngủ đi xuống lầu ném đi ăn no sau mạnh nam cùng khỉ ố n cũng không yêu động đều trở lại nhân ằ m t vật chính thomas cùng hắn tiểu đồng bọn bên trong có thật nhiều có được miễn dịch cái này một virus bất quá coi như miễn dịch virus gặp được những cái này dòm bị cũng nguy hiểm những cái này dòm bị biết vây quanh ngươi gặp ăn có miễn dịch thể chương ũ n g có t ể bị zombie làm đại i t ệ bảy trăm tám mươi sáu đồng thao đại môn vũ trụ sân thi đấu chi the mạ giờ làm t n h dần n một xem xong rồi the mạ giờ dần n hai hậu lôi khắc lại bắt đầu nhìn the mạ giờ dần n ba tử vong dài dượng nhân vật chính thomas nguyên lai mới là có được mạnh nhất dòm bị vi rút kháng thể người lôi k h ắ c cảm giác cái này thẹ mã giờ dần n ở ba nội dung cốt t r u y ệ n mặc dù không có thẹ mã giờ dần n ở một kinh điển bất quá thị giác hiệu quả cũng không tệ lắm hơn ba giờ chiều lôi k h ắ c đem cái này thẹ mã giờ dần n ở tam bộ khúc đều xem xong tiết tắc n h ấ t mê cũng chỉ ở thẹ mã giờ dần n ở vừa chúng xuất hiện còn dư lại liền biến thành vì tận thế g i ò m bị cầu sinh lôi k h ắ c nằm ở trên giường nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi nếu như chư thiên online lần này an bài vũ trụ sân thi đấu chính là cái này thẹ mã giờ dần n ở phó bản lời nói bản thân nên như thế nào thông qua dưới tình huống bình thường giống như thông qua cũng không phải là rất khó khăn đương nhiên trước đây sách là một mình phó bản hiện tại đội thành đông đảo vũ trụ người chơi cùng nhau gia nhập dưới tình huống chiến thắng điều kiện lôi k h ắ c cũng không nghĩ ra tới được rồi không nghĩ ba ngày sau sẽ biết lôi k h ắ c quyết định sau cùng từ bỏ suy nghĩ vũ trụ này sân thi đấu công lược hiện tại đã biết tin tức có ít nhớ công lược cũng tác dụng không lớn chỉ còn lại ba ngày thời gian lôi k h ắ c nghĩ đến nếu như tăng thực lực lên trừ phi mình liên tục đi tới m ộ ư ơ i hai cái ta phó b ạ n đem m ộ ư ơ i hai cái ta liên tục cần tảng phó b ạ n đều thông quan đến lúc đó bản thân liền có thể triệu hoán m ộ ư ơ i hai cái bản thân thực lực mới có thể rõ rệt tăng lên bất quá ba ngày thời gian quá ngắn nếu là bản thân quyết tâm trong vòng ba ngày liên tục tiến vào mười hai cái ta phó bản bên trong coi như cuối cùng may mắn thông quan thu hoạch được mười hai cái ta triệu hoán năng lực bản thân thần chí dù cho có khoang thuyền hình chứng giúp đỡ điều tiết bảo hộ đoán chừng cũng sẽ bị phó bản thế giới giải nhanh trong hoán đổi cùng các loại phó bản thế giới kinh lịch ảnh hưởng đến đến lúc đó nhớ khôi phục lại thần chí coi như khó khăn một khi thần chí không rõ trạng thái tiến vào vũ trụ sân thi đấu phó bản lôi khắc cảm giác biết càng thêm nguy hiểm lần này vũ trụ sân thi đấu phó bản lôi khác quyết định ba ngày nay bản thân vẫn là tại chủ thế giới hào hào bông lòng xuống không vào nhậm phó bản bản thân điều chỉnh tốt tinh thần đến lúc đó ba ngày sau lấy bản thân trạng thái mạnh nhất nên đón vũ trụ này sân thi đấu the mạ giờ dần nở lôi khác nghĩ đi nghĩ lại ngay tại bản thân tiểu ngủ trên giường ngủ cái thoải mái buổi chiều cảm giác sáu giờ tối nhiều lôi khác mới tỉnh lại giữa chưa ăn dưa chua cùng cùng cơm ăn quá đã no đầy đủ lôi khác vẫn chưa đói đây lôi khác phát hiện k h ỉ ốm không có ở phòng ngủ mạnh nam cùng tiểu mập mạp đều ở trên giường mình cầm điện thoại di động xem chiếu bóng đấy lôi khác trên giường lại nằm hơn mười phút mới dậy đối với mạnh nam cùng tiểu mập mạp hỏi ta ra ngoài t à n bộ vòng có nhớ cùng đi sao không đi lôi lão đại vừa rồi ngươi ngủ được quá nặng liền không có đánh thức n g ư ơ i ta và mạnh nam đi quán cơm ăn mì xong cái vừa trở về không lâu tiểu mập mạp nói khi ốm đâu lôi khác mắt nhìn khi ốm không dừng ngủ giống như ghi danh khoan truyền hình chứng đi tiến hành võ kỹ h ấ n l u y n đi lôi khác chậm u rãi tản bộ đến ra ngoài trường canh gà các ổ sơ ải trong tiệm lúc này đúng lúc là giờ cơm tối trong tiệm khách hàng vẫn rất nhiều lôi khác đến rồi bắt lao thang mì sợi một cái trộn lẫn gà cái một bàn thức nhắm cùng một bình đồ uống liền bắt đầu chờ bữa ăn mấy phút đồng hồ sau hậu chù liền làm tốt lôi khắc bưng một cái nhựa vợ lặt t i ệ t lớn khay đem tự đốt những thức ăn này đều bưng đến một cái bốn người trước bản sau khi ngồi xuống đem trang bị lao thang mặt bắt đặt tới trước người hướng m ì sợi bên trong đổ chút g i ấ m chua cùng nước ép ớ t sau lôi khắc liền bắt đầu bắt đầu ăn mồm mầm bất quá m ì sợi còn không có ăn xong đâu lôi khắc phát hiện mình đối diện an vị hạ cái lao bà bà vẫn là nhận biết là trường học cấp ba năm tổ mới tới tâm lý phụ đạo khóa lao sư bạch bà bà trùng hợp như vậy lại đụng đến ngươi ngươi cũng thích ăn mỹ sợi a người đã già tuổi không tốt ta cũng thích ăn nhà này mỹ sợi bạch bà bà vừa nói an vị ở tại lôi tạm được ngươi tuổi không tốt ngươi cái này còn điểm ba cái tương đại cốt đầu lôi khắc xem ở bạch bà bà bưng tới bàn ăn c h ừ một chén lớn mì sợi bên ngoài còn có ba cái tương đại cốt đầu lôi khắc ngươi không bái ta làm thầy có phải hay không là cảm giác cổ vu thuật không lợi hại ta không bao lâu liền có thể dùng cổ vu thuật tiến hành đổi đầu giải phẫu bạch bà bà cười lấy đối với lôi khắc vừa nói hôm nay bạch bà bà nhìn dạng tâm tình thật không tệ lôi khắc nghĩ đến mười hai tổ vu bản thể bản cổ đại thần hiện tại cũng bị bản thân lấy đi bản thân còn nắm giữ thập nhị đô thiên thần ma lại trận thật đúng là t r ư ớ n g mắt bạch bà bà sẽ điểm này cổ vu thuật đổi đầu giải phẫu lôi khắc cũng là sẽ không chỉ đổi đầu đổi thân thể khí quan đều được trước đó đang chiến đấu thiên sứ phó bản bên trong lôi khắc có h ọ a qua chính là s á t x u ấ t thành công còn chưa biết ra phó bản kia sau một mực không có đụng phải cơ hội thích hợp sử dụng đây ta ăn ngay nói thật đi cổ vu thuật ta cảm giác vẫn được ta hiện tại cũng không có đối với cổ vu thuật mâu thuẫn hoặc không hiểu chủ yếu là bạch bà bà ngươi cổ vu thuật tu luyện còn chưa đủ lợi hại dạy bảo không được ta lôi khắc nhanh chóng ăn trong chén mì sợi sau ngẩng đầu hướng về phía bạch bà bà nói bạch bà, bà nghe được lôi khắc lời nói một m mấy phút đồng hồ không biết nên nói cái gì cho phải cổ vũ thuật tu luyện lợi hại hơn ta người chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay bạch ba b à chịu được nổi giận đối với lôi khắc nói ta nói ngươi cổ vũ thuật còn chưa đủ lợi hại bạch ba b à ngươi quá phiền đã trải qua quái dày ta ăn gà trống lôi khắc cũng có chút không nhịn nổi cái này bạch ba b à tìm mình làm đệ tử đều tìm quá nhiều lần mỗi lần cự tuyệt nàng nàng còn sẽ tới lôi khắc kỳ thật ta sinh mệnh đi mau đến cuối ta nhớ trước khi lâm chung tìm à ngươi làm sao đứng lên không ăn lôi khắc ta còn không có kể xong đâu ngươi đi như thế nào bạch bà bà đối với đã có thân lôi khắc hô h ả o lôi khắc vậy mới không tin bạch bà bà cái kia nói láo đâu tu luyện cổ vũ thuật còn có thể sinh mệnh đi mau đến cuối cùng trước muốn một chén lớn mì sợi còn thêm ba cái tương đại cốt đầu ăn lôi khắc quyết định bản thân còn dư lại non nửa bàn gà cái không ăn lãng phí liền lãng phí đi không phải lưu lại tiếp tục ăn lôi khắc sợ nhịn không được bạch bà bà trực tiếp lấy ra kim c ô đ ồ n g một v ậ y đập hỏng cái này bạch bà bà liền p h i ề n t o á i tỉnh táo bản thân gần nhất giống như có chút biến bạo lực muốn tỉnh táo lại, mình là một không đánh người học sinh tốt lôi khắc cũng ý thức được tâm tình mình biến hóa trong lòng yên lặng nhớ tới đi, nhanh ra nhà này lôi khác không gấp hồi trường học mà là lựa chọn trên đường đi dạo một vòng nhàn tản bộ một hồi bình phục mình một chút có chút nóng nảy cảm xúc lôi khác phán đoán hẳn là bản thân gần nhất và o phó bản quá thường xuyên duyên cớ cũng có thể là là gần nhất áp lực quá lớn chủ thế giới khoan g thuyền hình trưng có chút điều tiết không tốt tâm tình của mình biến thành một cái chiến đấu công nhân cũng không phải lôi khác dự tính ban đầu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 lôi khác cầm điện thoại di động lên bên trên lấy diễn đàn tìm được phóng thích áp lực bình phục háo hức phương pháp thật đúng là tìm được cái một cái người chơi phát bài viết nói đi bóp tượng đất hoặc bùn cái chén vung lòng tâm thần nghĩ đến chủ thế giới sinh hoạt mỹ hảo đồng thời bóp cái tượng đất hoặc ngươi cái chén tâm tình liệt tốt cái này thiếp mời phía dưới còn có rất nhiều người chơi nhắn lại bình luận vượt qua nửa số nhắn lại đều nói lâu chủ là người tốt bọn hắn thử qua sau phóng thích áp lực bình tĩnh tâm thần hiệu quả ngoài ý liệu tốt lôi khác sau khi nhìn có chút động lòng quyết định cũng thử một lần đi bóp tượng đất đi lôi k h ắ c nghĩ đến trách không được hồng hoang thế giới bên trong cái kia nữ hoa sư mượn mỗi lần nhìn tâm tình cũng không tệ nguyên lai、like、cùng nữ hoa bóp tượng đất tâm tình sẽ thành thật có quan a lôi k h ắ c cầm điện thoại di động tìm một nhà cách mình không xa có thể làm cho chính khách hàng bóp bùn tiểu điếm sau đó liền hướng nhà này chơi bùn tiểu điếm b ư ớ c nhanh tới cái này tiểu điếm là ở một cái cửa hàng tổng hợp lầu ba lôi k h ắ c đi sau bên trong tại bóp bùn khách hàng vẫn rất nhiều bất quá phần lớn đều là gia trưởng mang theo tiểu hải hoặc là t ì n h lữ tại bóp bùn chơi cho ta mang đến gần bên trong yên tĩnh chút vị trí lôi khác đi qua sau trực tiếp cho điếm chủ trả tiền tới một đắt tiền nhất ừ ngươi là tự mình một người à, vẫn có bằng hữu cùng đi là chuẩn bị bóp bùn con dối vẫn là bóp bùn cái chén đĩa loại hình điếm chủ đối với lôi khắc hỏi tự mình một người trước bóp một cái tượng đất sau đó mới bóp một cái cái chén có thể đem tượng đất đánh vào trên l y được thôi lôi khắc hỏi điếm chủ được chính là làm như thế ngươi tiểu nê người không thể bóp quá lớn cái chén làm đường kính lớn chút đay chén bùn nhiều chút liền có thể đứng thẳng điếm chủ cho lôi khắc kể cũng mang theo lôi khắc đi tiệm này tận cùng bên trong nhất rộng rãi nhất bóp trên mặt đất mới dù sao lôi khắc mua đắt tiền nhất bóp bùn phần món ăn mấy phút đồng hồ sau điếm chủ liền lấy tới một mâm lớn bùn đất cùng một chút công cụ cho lôi khắc giảng giải hạn như thế nào dùng những công cụ này người đi giúp đi tôi h ta tự mình tới lôi khắc hướng về phía điếm chủ vừa nói bắt đầu bản thân bóp bùn đất hướng trong đất bùn ngược lại chút nước sau đó bắt đầu nặn một cái bùn lôi khắc cảm giác có chút giống lao mụ ở nhà nhu diện đoàn tựa như đem bùn đất v ò mềm nhún sau lôi khắc cầm bùn đất bắt đầu bóp tiểu nhân nguyên một khối bùn đất đi bóp tiểu nhân dạng này bóp ra tới tiểu nhân so sánh rắn chắc lôi khắc lúc đầu nhớ bóp bản thân rắn vẻ về sau ngẫm lại thôi được rồi bóp cái bản thân tiểu nhân mang theo, có chút lạ. lôi khắc quyết định sau cùng bóp tiểu băng nữ cái này ngồi cùng bàn có trước đó điêu khắc cơ sở bóp tượng đất đối với lôi khắc mà nói còn không phải đặc biệt khó hơn một giờ sau lôi khắc bóp tốt một cái đang ngồi tiểu băng nữ chính là cái này tiểu băng nữ mặt có chút béo thật sự thật tiểu băng nữ bộ r á n g có thể mập một vòng quá cẩn thận tiểu băng nữ tượng đất bộ dáng mặc dù lôi khắc cũng có thể bóp bất quá có chút tốn sức lôi khắc cảm giác như vậy là được rồi sau đó lôi khắc cảm giác như vậy là được rồi sau đó lôi khắc bắt đầu tiếp tục cầm bùn đất làm cái chén làm bùn cái chén đối với bóp tiểu nhân mà nói dễ dàng nhiều rất nhanh lôi khắc liền bóp tốt một cái cái chén đem bùn cái chén phóng tới dụng cụ để mãi bên trên mãi s o n g làm xong cái chén sau lôi khắc phát hiện mình cái ly này tử vẫn là làm thiểu, tiểu tiểu băng nữ cái kia tượng đất thả không đến miệng chén bên cạnh vừa vặn thừa dịp tiểu băng nữ tượng đất không có làm đâu lôi khắc sửa lại dưới đem đang ngồi tiểu băng nữ tượng đất cải thành đứng đấy để cái này tiểu băng nữ tượng đất đứng ở trong chén dù sao cái ly này tử lôi khắc cũng không định bản thân uống nước dùng chuẩn bị cho tốt sau lôi khắc cũng k h ô n định bản thân uống nước dùng chuẩn bị cho tốt sau lôi khắc tìm lão bản đến hơi làm nóng lại làm lạnh dưới l i lại tại hát sắc cái chén bên ngoài vẽ một hai thẹp tợ làm xong những cái này lôi k h ắ c thưởng thức kiệt tác của mình nhìn lấy cũng thực không tồi lần nữa tìm đến điếm chủ đi làm nóng làm lạnh dưới đến củng cố cái này nhàn sắc cùng cái chén độ cứng cái này làm quá đẹp ngươi không phải lần đầu tiên bóp tượng đất đi không biết ngươi cái ly này tử bán hay không bóp bùn điếm lao bản hỏi lôi k h ắ c không bán đưa vào dùng lôi k h ắ c vừa nói bản thân cũng không thiếu tiền vừa vặn đem cái này bi kịch đưa tiểu b ằ n g nữ a chờ mười phút đồng hồ liền có thể xử lý tốt ta sau đó cho người đóng gói tốt điếm chủ tỏ ra hiểu rõ gật đầu l i ê n đi xử lý lôi khắc cái ly này tử lôi khắc nhìn xuống thời gian vậy mà đã trải qua hơn chín giờ đêm mình là thương trường này tiểu nê trong tiệm cái cuối cùng khách nhân thương trường này mười điểm liền đóng cửa hiện tại cái này bóp bùn tiểu điểm đã trải qua không tiếp đ ạ i mới khách hàng thời gian trôi qua vẫn rất nhanh lôi khắc cảm giác mình nóng nảy cảm xúc tại bóp xong bùn sau thật đúng là trở nên ổn định ở giữa căng thẳng tâm thần cũng đã khá nhiều trên diễn đàn g cái kia thiếp mời là thật hữu hiệu chính là về sau tự mình một người đến bóp bùn có chút l ạ quái lôi khắc quyết định chờ lần sau đến bóp bùn thời điểm đem phòng ngủ bạn cùng phòng b á n nam khi ố n cùng tiểu mập m ạ n mang đến cùng một chỗ bóp bùn chơi mấy người bên cạnh bóp bùn bên cạnh nói chuyện với nhau đoán chừng bản thân bung lòng tâm thần hiệu quả càng tốt hơn về phần có hay không mang tiểu băng nữ đến lôi khắc n g ấ m lại thôi được rồi không mang theo nàng đến, đến rồi cái này tiểu băng nữ luôn muốn muốn thực lực mạnh lên trở thành tiểu băng nữ thần muốn trở thành so số hai tôn giả còn muốn lợi hại hơn người mang theo tiểu băng nữ tới chơi bùn đoán chừng tinh thần mình không chiếm được bung lòng đợi một hồi điếm chủ liền cho lôi khắc lấy tới cái thoạt nhìn rất tinh mỹ hậu quả còn có cái túi xách tay cũng ngay trước mặt lôi khắc đem cái này tiểu nê chén để vào lễ này trong h liền có thể đ ự n g nước đêm nay đừng đặt ở quá nóng địa phương điếm chủ dặn dò lôi khắc lôi khắc nhẹ gật đầu cầm lễ này hộp túi rồi rời đi ra cửa hàng tại bên đường mua bình nước trái cây uống lôi khắc liền hướng trường học đi đến đi vào trường học sau lôi khắc không có về trước bản thân phòng ngủ mà là từ trên bãi tập hướng về nữ sinh phòng ngủ dưới lầu đi cũng cho tiểu băng nữ đi điện thoại chuyện gì a lôi khắc m u ố như n vậy gọi điện thoại cho ta tiểu băng nữ thanh â m từ trong điện thoại chuyển đến đưa ngân một cái lễ vật một cái ta tự tay chế luyện tiểu lễ vật lôi khắc vừa nói chuẩn bị đem cái này bùn chén đêm nay sẽ đưa ra ngoài Không tiểu băng nữ thuận miệng nói muốn hay không lễ vật này đi không quan tâm ta tiến về người lôi khác hướng về phía nói điện thoại nói muốn lễ vật này ngươi ở đâu đâu ta cái này liền đi lấy tiểu băng nữ nghe xong vội vã hô hào ta đi mau đến ngươi phòng ngủ dưới lầu ngươi mau xuống đây lấy đi lôi khác cười nói lấy sau đó cúp điện thoại tiếp tục chậm ra hướng về nữ sinh phòng ngủ dưới lầu đi tới nhạc văn bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ internet đ ô n g tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng năm mươi sáu mươi trường sẽ hiển thị ra phần c h ấ m điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp n h é đ ô n g tuyết hai hào tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt chương bảy trăm tám mươi bảy tiểu băng nữ đ ư a n g ư ơ i một cái tiểu lễ vật cùng đi đại học nhìn một chút một chương bảy trăm tám mươi bảy tiểu băng nữ đ ư a n g ư ơ i một cái tiểu lễ vật cùng đi đại học nhìn một chút một mấy phút đồng hồ sau lôi khác đi vào nữ sinh phòng ngủ dưới lầu nhìn thấy ăn mặc cái màu làm quần áo thể thao á o khoác tiểu băng nữ đang đứng tại phòng ngủ cửa lầu nhìn qu lôi khắc phất phất tay đối với tiểu băng nữ hô tiếng tiểu băng nữ nhìn thấy lôi khắc tay trái thực mang theo một cái hộp quà sau một mặt vui vẻ nhanh chóng chạy tới nghĩ thầm cái này lôi khắc có thể tính nghĩ đến đưa nàng lễ vật tiểu băng nữ đã trải qua quyết định tha thứ lôi khắc trước đó không có đưa nàng bánh sinh nhật cùng quà sinh nhật chuyện trên bãi tập còn có chút học sinh nam một mặt hâm mộ nhìn lấy lôi khắc ngươi làm cái gì tiểu lễ vật trong hộp là cái gì ngươi nghĩ như thế nào đến đưa ta lễ vật có phải hay không là cho ta bổ cái quà sinh nhật tiểu băng nữ tới hưng phấn chạy tới sau liên tục hỏi lôi khắc lôi khắc đem hộp quà đưa cho tiểu băng ta cảm ơn ngươi lôi khắc tiểu băng nữ có chút xấu hổ nói không còn sớm ta nên trở về phòng ngủ lôi khắc sau đó nói ra cho xong tiểu băng nữ cái này bùng chén lôi khắc nghĩ đến thừa dịp hiện tại tinh thần mình bùng lòng trở về phòng ngủ ngủ một giấc thật ngon đoán chừng ngủ tới h ư ở n g sáng tinh thần mình có thể càng tốt hơn a tiểu b ă n g nữ vốn còn muốn sẽ cùng lôi khắc tại trên bãi tập đi biết tâm sự nhưng là lôi khắc đều nói muốn về phòng ngủ nàng cũng không dễ lại nói cái gì lôi khắc quay người rời đi hướng về bản thân nam phòng ngủ lâu phương hướng bước nhanh tới tiểu b ă n g nữ đưa mắt nhìn lôi khắc đi xa sau liền mau cầm hộp quả trở về phòng ngủ chuẩn bị nhanh mở ra lôi khắc khó được hào phóng một lần đưa nàng lễ vật nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì hơn mười phút sau lôi khắc về tới phòng ngủ m ạ n nam khi ố n cùng tiểu mập mạp đều ở phòng ngủ nói chuyện phim đây lôi lão đại, làm sao trở về muộn như vậy ngươi cũng ghi danh khoan truyền hình chứng đi huấn luyện đi khi ốm hỏi đi ra ngoài trường cửa hàng tùy tiện chạy hết s ẻ lôi khác vừa nói hởi áo khoác xuống liền đi rửa mặt sau đó trở lại b ả n thân giường nhỏ nằm nhìn biết điện thoại phòng ngủ tắt đèn sau lôi khác rất nhanh đi ngủ sáng sớm hôm sau bắt đầu lôi khác cảm giác tinh thần tốt nhiều cùng bạn cùng phòng đi trường học quán cơm đơn giản ăn một chút điểm tâm liền đi lầu dạy học lầu chính lớp phòng học bên trên sớm tự học đi chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô sớm tự học không có tới lôi khác nhìn thấy ngồi cùng bản tiệu băng nữ đến, đến rồi b ấ tiểu băng nữ, nữ, nữ một mặt tức giận vừa nói cũng từ bàn đọc sách trong ngăn kéo lấy ra một cái chén nước lôi khác nhìn lấy cái này chén nước chính là mình tối hôm qua đưa t i ể u băng nữ cái kia bất quá trong chén cái kia màu xanh nhạt t i ể u băng nữ tượng đất cùng trong chén vách tường màu lam đã trải qua trở nên rất nhạt cũng may cái chén tường ngoài hát sắc sơn vẫn còn ở đó À, lôi khác mới nhớ tối hôm qua tự mình làm xong cái ly này đ i ể m chủ kia giống như nhắc nhở qua bản thân muôn sáng ngày thứ hai mới có thể đựng nước việc này bản thân quên cùng t i ể u băng nữ nói người có phải hay không trang nước nóng ta là làm rất lâu cái ly này nhưng là cái chén là tối hôm qua mới lên sắc cần sáng nay mới có thể sử dụng lại nói cái chén trang nước nóng nước bên trong đều biến lam ngươi làm sao không có phát hiện còn còn uống ngươi có phải hay không nước à? lôi k h á c đối với tiểu băng nữ nói ta nào biết được tối hôm qua không thể dùng ta trước khi ngủ trang chén nước nóng vừa mới bắt đầu nhìn lấy không có việc gì sau đó phòng ngủ liền tắt đèn ban đêm khát nước ta liền lấy đời này uống ngươi còn cười ngươi đưa ta cái có độc cái chén ngươi còn dám cười tiểu băng nữ trừng mắt lôi khát nói tối hôm qua tiểu băng nữ dẹp xong lễ vật này trở về phòng ngủ sau liền hướng bạn cùng phòng khoe k h o n tới còn được nước nhìn xem hiệu quả đám bạn cùng phòng nhìn lấy cái này tinh xào chén nhỏ còn có bên trong cái kia có bảy tám phần giống tiểu băng nữ tượng đất cái kia hâm mộ a không có nghĩ rằng tắt đèn sau tiểu băng nữ nhấp một hớp cũng cảm giác hương vị không đúng lập tức p h u n ra nhưng bờ môi bị nhan thành màu lam còn không hào rửa đi được ta không cười ngươi có khắc cần, nói, muốn làm không lễ vật này, không ngươi hay ta. Lôi nói, làm gì lễ vật trả sẽ đều tặng cho ta lễ vật nào có phải trở về ngươi lại cho ta một lần nữa cao cấp đi còn muốn màu xanh nhạt tiểu băng nữ đem cái chén đưa cho lôi khắc kỳ thật hiện tại cái ly này bên trong màu lam nhạt tiểu nê người càng đẹp mắt chút một lần nữa cao cấp hiệu quả không nhất định có cái này tốt nhìn ngươi nhìn cái này tiểu nê trên thân người bị nước ngâm qua đi còn mang theo màu làm nhạt hoa văn gợn nước đâu lôi khắc tiếp nhận cái chén nhìn một chút sau đối với tiểu băng nữ nói tiểu băng nữ lại từ lôi khắc trong tay cầm lại cái chén nhìn một chút bên trong cái kia tượng đất tiểu nhân bên trên thật đúng là có chút màu xanh nhạt hoa văn lôi khắc vừa nói như thế tiểu băng nữ cảm giác nhìn lấy hiệu quả cũng không tệ sau đó tiểu băng nữ liền đem cái ly này thu hồi bản thân bản đọc sách bên trong vậy cũng không cần ngươi lại đến sắc xem ở ngươi đưa ta lễ vật lần này phần bên trên cho ta đọc đến sự tỉnh sẽ không tìm ngươi tính sổ tiểu băng nữ nói l ô i k h ắ c nghe xong cười cười lấy điện thoại di động ra bắt đầu nhìn t r ư thiên online diễn đàn nhanh khi đi học tàn bạo đạo cô mới tiến phòng học reng reng reng đi học tiếng chuông vang lên sau tàn bạo đạo cô bắt đầu đứng trên bục giảng cho học sinh chọn một chút khoa h u y ệ n phó b ả n kể còn có hơn hai mươi ngày các người liền muốn tiến vào thi đại học phó b ả n hiện tại địa cầu b ắ c bán cầu cùng nam bán cầu khu trò chơi sát nhập sau cái này thi đại học phó b ả n bên trong cũng có khả năng ngầu nhiên đến loại khoa h u y ệ n loại khoa h u y ệ n phó b ả n trước đó trên lớp nói tương đối hiện tại cho các người nói nhiều chút đều chú ý nghe cho kỹ Cái này, quan hệ đến các người có học người tại thi đại này quan đến không bản bên trong hay hệ thể phó lối khác nghe sẽ phát hiện tàn bạo đạo cô nêu ví dụ nói những cái này khoa huyễn phó bản bên trong cấp thấp nhiệm vụ đã trải qua không thích hợp bản thân lôi k h ắ c hiện tại cấp bậc này tại loại khoa huyện phó bản bên trong có thể gặp được đến nhiệm vụ cùng mức độ nguy hiểm không phải hiện tại trong lớp đồng học cấp bậc có thể tiếp xúc được thậm chí ngay cả tàn bạo đạo cô đều có thể không có nhận tiếp xúc được cao nhiệm vụ khó khăn tàn bạo đạo cô trên lớp càng không khả năng nói lôi k h ắ c ngồi ở hàng phía trước nghe g i ả n g bài coi như nghe cố sự dù sao cũng không thể rời bỏ phòng học nghe được tiếng chung tan học vang lên tàn bạo đạo cô tuyên bố sau khi tan học rồi rời đi lôi k h ắ c đứng dậy hướng phòng học bên ngoài đi tiểu băng nữ lúc đầu muốn gọi ở lôi khắc nói mấy câu nhưng nhìn đến lôi khắc lập tức rời đi phòng học tiểu băng nữ lại nhịn được không có đi gọi lôi khắc lôi k h á c ra lầu dạy học sau muốn trở về phòng ngủ ngủ một hồi nữa bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để m ô i sau khi đọc khoảng 50-60 c h ư ơ n g sẽ hiển thị ra phần chấm điểm đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé bông tuyết hai hào tâm tặng mình ít đầu thì càng tốt